trần thanh i tới cửa, như ngắm nhìn đạo kia tiêu sái kiếm quan cấp tốc rời xa hắn biết ngày bình thường điệu thấp làm việc triệu đại ca hôm nay như thế cao điệu chỉ vì đem giao long nhất tộc toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn để cho mình có thể thuận lợi thoát thân ngoài mấy trăm dặm bầu trời chung quanh tầng mới bởi vì triệu đại ca cùng giao long chiến đấu làm sạch v một k h năm g sau có thể cùng triệu đại ca gặp lại thu thập đồ đạc xong trần thanh nhu rời đi ở hơn mấy năm việt tử người mặc thanh y xuống núi dọc theo đường đi hắn đều đi ở vắng vẻ trên sân đạo khắt tìm nơi dòng suối nhỏ múc nước đói bụng liền đến phụ cận ngẫu nhiên gặp một chút tiểu khả ai tới nhét đầy cái bao tử hắn mục đích của chuyến này là muốn đi c ổ thủ quốc quốc đô xem một lần nữa thể hội một chút cuộc sống của người bình thường tu vi của mình sớm đã đạt đến kim đan cảnh bình cảnh lại chậm chạp không cách nào phá vỡ nguyên anh trần thanh như tại một năm trước cố ý đi tìm triệu đại ca triệu đại ca nói mình không có tìm được con đường đơn giản tới nói trần thanh như bây giờ thiếu khuyết lòng cầu đạo hắn ưa thích cuộc sống bây giờ đối với tu vi cũng không có bao nhiêu trần thanh như một lần nữa có một mục tiêu hắn muốn đột phá vì triệu đại ca giải vây an tính trong núi rừng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau trần thanh n h u xem xét mắt phương hướng âm thanh truyền tới nơi đó chính là hắn đường phải đi qua vì để tránh cho phiền phức trần thanh n h u lựa chọn tại chỗ chờ đợi nhưng mà chuyện không vừa ý người trần thanh n h u không có ý để quản nhưng xa xa tiếng đánh nhau lại hướng về vị trí của hắn tới gần vì để tránh cho đợi lát nữa phiền phức trần thanh n h u cấp tốc giấu đến trên một thân cây xuyên tấu h qua cành lá trần thanh n h u trông thấy hơn mười vị toàn thân mặc áo giáp người tán tại b ụ n phía mơ hồ đem ở giữa mấy người vây quanh ở bên trong hai tên động phủ cảnh tu sĩ lưng t ự lưng đem một cái chừng mười lăm tuổi người mặc chiến bào thiếu nữ thủ hộ ở bên trong ba người cùng ngoại vi địch nhân lại chiến lại đi công chúa ngươi nhìn ở đây sơn thanh thủy tú thật đẹp một chỗ xem như ngài về sau ăn nghỉ chi đ i ệ n cỡ nào phù hợp ngâm miệng các ngươi thế mà phản bội phụ hoàng ta người kia đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì mười lăm tuổi thiếu nữ nhìn về phía chung quanh những cái kia hẳn là lòng trung thành của nàng thị vệ trong mắt l ử a giận phảng phất muốn đem bọn hắn toàn bộ nhóm lửa chúng ta a kỳ thực cũng là tự nguyện người cầm đầu mang theo khinh bạc c ô n thanh nhìn xem đã tường cao không thể chạm công chúa vừa nghĩ tới hôm nay đi qua vị này công chúa xinh đẹp liền muốn vẫn lạc tại dưới đao của hắn tay của hắn liền bắt đầu hưng phấn mà phát run hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem công chúa cái kia trương mặt tuyệt mỹ cắt thành mấy miếng không có khả năng công chúa đảo mắt một vòng ngoại trừ người cầm đầu những người khác cùng nàng đối mặt lúc đều xuống ý thức đem con mắt tránh đi công chúa m nghe được bên thai âm thanh s i ế t chặt trường kiếm trong tay đáy mắt toát ra một vòng thâm trầm đau thương nàng cuối cùng cái này hai tên thuộc hạ đã ôm lấy lòng quyết muốn chết sau cùng vài chương phụ triện từ cái kia hai tên trong tay tu sĩ bay ra từng đạo lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm bay về phía những thị vệ kia bên trong yếu nhất một vòng mơ tưởng được như ý đều cho ta ngăn trở người cầm đầu kia trên thân buộc phát ra một cố cường đại q u y ề n ý càng là một cái lục cảnh vũ phu trong tay hắn xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương tính toán ngăn lại bay về phía dưới tay hắn những cái kia phụ triện liền tại đây tên lục cảnh vũ phu khởi hành trong nháy mắt cái kia hai tên động phủ cảnh tu sĩ đồng thời quát lên một tiếng lớn cái kia mấy đạo lôi đình hỏa diễm trong nháy mắt quấn ngược đem lục cảnh vũ phu bao phủ ở bên trong hỏa d i ễ m bên trong có thể nghe được người kia gầm thét còn có bất ngờ không kịp để phòng bị đau âm thanh công chúa thừa dịp bây giờ hai tên tu sĩ đồng thời kích hoạt thể nội c ô n chế tiếp đó hai người bọn họ vọt thẳng hướng tên kia lục cảnh vũ phu bọn hắn biết những cái kia phụ triện tối đa chỉ có thể để cho cái kia vũ phu vết thương nhẹ những võ giả này bên trong chỉ có tên này lục cảnh vũ phu đối với công chúa uy hiếp lớn nhất vừa mới tấn công về phía những người khác phụ triện chỉ là một đạo mồi nhử hai tên động phủ cảnh cấp tốc xông vào hỏa diễn bên trong đem lục cảnh vũ phu hai tay ôm lấy không đợi hắn phản ứng hai người tính cả tu vi của bọn hắn đ ố n g nhiên ở hai bên người hắn nổ tung a kèm theo một tiếng hét thảm nổ tung chính giữa bay ra hai đầu cánh tay khí lãng đem chung quanh trăm mét rừng cây toàn bộ nhấc lên một chút thị vệ bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị khí lãng hất bay trên không trùng trực tiếp chọc thương cơ hội công chúa nhắm ngay thời cơ quả quyết xông ra trên người chiến b ả o thoáng qua một vệt sáng vì nàng ngăn lại sau lưng nổ tung đồng thời mượn lực trốn xa hoàng bét công chúa chạy mau đu theo bọn thị vệ biết hôm nay là quyết không thể để cho công chúa sống sót trở về bằng không thì không chỉ là bọn hắn người nhà của bọn hắn Tông tộc, toàn tức trốn trên từ vật triện, trở truy kích tốc Công không giận vương đường, ngừng nhẫn ngại lưng bộ độ. chúa chạy chữ kích vào loại bị đều đưa địa đủ sau sẽ người ra phủ. phụ lấy mắt thấy những thứ này vũ phu cùng công chúa khoảng cách càng ngày càng xa phía trước vị trí nổ mạnh một đạo bóng người đen nhánh từ trong hố loạn trà loạn trọn mà đứng lên chính là bị nhằm vào cái kia lục cảnh vũ phu bây giờ trên người hắn liền không có một khối thịt ngon các nơi tràn ngập một cỗ mùi thịt nhìn qua công chúa đi xa bóng lưng hắn cặp mắt kia đẩy tràn âm độc chi sắc công chúa ngươi là không trốn thoát được ta muốn để ngươi bồi ta cùng đi địa phủ trong cơ thể hắn khí bỗng nhiên tiến vào tâm mạch của hắn một cái dùng sức tâm mạch trực tiếp vỡ vụn đồng thời một chỗ khác gần bí chi địa một mặt gương đồng đ ố n g nhiên p h á thoái người kia cũng thất bại lao trương vậy ngươi liền đi một chuyến a trong bóng tôi không có trả lời tại lục cảnh vũ phu khí tuyệt trong nháy mắt trên không xuất hiện một tia ba động một đạo g i à n mua bóng người đạp không mà đến hắn nhìn cũng không nhìn dưới chân cái tia sâu kiến bước ra một bước thân hình đã xuất bây giờ trước mặt công chúa chứng lão ngài thế mà cũng phải có vứt bỏ phụ vương ta sao công chúa một mắt liền nhận ra người trước mắt thân phận dưới chân không tự giáp n ừ n g lại nàng biết vị này đại năng đều đi ra chính mình là không có chút nào cơ hội đào tẩu công chúa ta chỉ là vì gia tộc có thể tiếp tục tồn tại ngài biết những cái kia tồn tại gần nhất t r i ể n lộ thực lực căn bản không phải chúng ta có thể chống cự trương lao hiếm thấy giải thích một câu đang muốn đem công chúa mang đi ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bên cạnh một cây đại thụ không nghĩ tới vua của chúng ta lại còn vì công chúa ngài an bài một vị người hộ đạo công chúa ba trần thanh lưu thực sự là say cuối cùng thế mà bước lên một cái nguyên anh chương hai trăm bốn mươi hai trần thanh mông châu cỗ sau cái nuôi nhỏ chương hai trăm bốn mươi hai trần thanh mông châu cỗ sau cái nuôi nhỏ vị bằng hưu này sao không đi ra gặp mặt đang khi nói chuyện chứng lão trong tay áo bay ra một tất linh lực chỉ một chút liền đem bên cạnh cây lâm vanh không còn non nữa cũng đem vốn là dấu đi thật tốt trần thanh lưu bạo lộ ra trần thanh lưu có đôi lời không biết có nên nói hay không vị lao tiên sinh này ta nếu nói chính mình là không có ý định đi ngang qua ở đây không biết có thể để cho ta rời đi chứng lão lắc đầu ta sẽ không để cho kế hoạch xuất hiện nửa phần chỗ sơ xuất nói xong chứng lão trong tay áo bay ra một tòa bão tháp trong chốc lát bão tháp đã biến thành hơn trăm mét cao mang theo áp lực kinh khủng hướng trần thanh lưu rơi xuống tòa bảo tháp này là trương lão bản mệnh pháp bảo hắn ẩn chứa cực mạnh chấn áp chi lực nếu là không có trước tiên phản ứng liền sẽ bị bảo tháp xinh xinh đ ẹ chết đối mặt một cái kim đan tu sĩ trương lão trực tiếp tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo không thể bảo là không cẩn thận công chúa đừng xem nếu là hôm nay ta chưa từng xuất hiện vậy ngươi vị này người hộ đạo tất nhiên có thể bảo hộ ngươi chu toàn đáng tiếc trương lão đi tới công chúa bên cạnh nhìn xem cái này chính mình đã từng ôm qua tiểu nữ hải trong lòng thở dài một tiếng công chúa ta có thể làm không nhiều chỉ có thể n h ờ ngươi không thống khổ chút nào thiết đi Trương lão một trưởng v ỗ hướng công chúa tâm mạch ngay tại lòng bàn tay sắp lúc rơi xuống bên cạnh thân đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo t h a n h t h ủ y kiếm minh tấm mặt mo sắt trong nháy mắt biến đổi lập tức xoay người nhìn một đạo bàng bạc kiếm khí từ người kia trên thân kiếm bay ra cùng mình bảo tháp rằng co phúc chốc tiếp lấy lại là một kiếm hắn cái kia nặng như sơn nhạc bảo tháp bị vậy nhân sinh sinh chém bay ra ngoài Trương lão triệu hồi bảo tháp nhìn xem trên bảo tháp hai đạo rõ ràng vết kiếm trong mắt tràn đầy đau lòng quay đầu nhìn về phía trần thanh lưu lần này trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần trinh trọng ngược lại là lão ta đều nói chính mình chỉ là đi ngang qua đại lộ h ư ớ n g thiên chúng ta tất cả đi nửa bên đừng muốn nhiều lời hôm nay lão phu sẽ không để cho ngươi rời đi t r ư ơ n g lão lần nữa tế ra bạc tháp đem phương viên chăm dặm bao phủ một cỗ chấn áp chi lực rơi vào thân thượng trần thanh hưu để cho tu vi của hắn giảm xuống ước chừng nửa thành hắn căm tức nhìn xem cái này không giảng đạo lý lao đầu tử đều nói hắn cùng tiểu cô nương kia không việc gì lại còn chủ động ra tay mỗi một lần cũng là hạ sát thủ người thành thật cũng là có tỷ phí đã các ngươi đều nói ta là tiểu cô nương người hộ đạo vậy trước tiên giết được nhân lại cho tiểu cô nương về nhà thừa dịp trương lão không có tinh lực nhìn mình chằm chằm công chúa lập tức hướng ra phía ngoài chạy nếu là chờ tại chỗ một vị kim đan cùng nguyên anh đại chiến chỉ là dư ba đều có thể đánh chết nàng sau lưng từng lớp từng lớp kinh khủng khí lang đánh tới t r u n g quanh rừng cây toàn bộ chặn ngang cắt đứt công chúa trên người chiến bảo lưu chuyển linh quang càng ảm đ ạ m tại chiến bảo hoàn toàn phá toái phía trước công chúa thối lui đến một cái khoảng cách an toàn tìm chỗ ngồi ẩn nút tốt chính mình bố trí chính mình chạy trốn giả tượng vụ trộn quan sát lên xa xa đại chiến trương lao tới cái kêu mặc kệ nàng chạy bao xa chỉ cần trương lao thắng nàng cũng chạy không、thoát. còn không bằng trước tiên tiết kiệm thể lực vạn nhất tên kia kim đang kiếm tu có thể sáng tạo kỳ tích đâu từng đạo kiếm khí bay ra đem đại địa cắt chém ra vô số đạo dài đến hơn mười dặm khe ránh bầu trời cái kia mấy trăm t r ư ợ n g máy hổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ sau một nén n h a n g trên chiến trường động tĩnh bỗng nhiên tin tức công chúa nín hơi ngưng thần chờ đợi bụi mù tán đi sau kết quả tháp, tháp một đạo cao ngất bóng người từ bên trong đi ra trông thấy cái kia một bộ thanh y rỉa công chúa trong lòng hoan hô một tiếng xem ra thắng lợi là vị kia kiếm tu những cái kia vũ phu bị nàng bố trí cạm bấy dẫn tới một phương hướng khác bây giờ nàng có thể yên tâm chạy về vương thành công chúa từ ẩn nút chỗ chui ra ngoài vừa mới ngầm đầu đã nhìn thấy cái kia kiếm tu xuất hiện ở trước mặt mình ngươi ngươi muốn làm gì công chúa vô ý thức lui lại mấy bước hai tay ôm ngực cảnh giác nhìn xem nam từ này ta là ngươi người hộ đạo đương nhiên là hộ tống ngươi về nhà thật sự đương nhiên có muốn hay không ta lập cái thể gặp tiểu cô nương không chút do dự gật đầu trần thanh lưu thể với trời một đạo huyền ảo cảm hứng rơi vào trên người hắn ta gọi triệu hân kiếm tu đại nhân có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao Có trần h thề, i lời ê n đạo t i nhiều, hỏi ệ u Hân chủ thăm gan lớn rất nhiều, chủ động rất r t về trần thanh, lưu tính danh. Trần thanh lưu trần í n danh. h t thanh lưu triệu ầ n Thanh t Lưu. r hân trong miệng nhắc tới cái tên này con mắt hơi hơi tỏa sáng thanh tịnh tinh khiết hàng người tên rất hay trần thanh lưu không có để ý tiểu cô nương nhớ lầm tên của mình từ nàng chỉ đường hai người tại trong núi rừng xuyên t h ẳ n g qua trần tiên sinh chúng ta bây giờ phương hướng cùng vương thành vị trí hoàn toàn ngược địch nhân có thể phái ra một cái nguyên anh đằng sau chắc chắn còn có càng nhiều sức mạnh hơn cho nên ngươi gần nhất đừng vội trở về trần thanh lưu giải thích một câu miễn cưỡng để cho triệu hân tán thành đương nhiên còn có một câu nói hắn không có nói ra đó chính là tu vi hiện tại của hắn xử lý một cái nguyên anh đã là dốc hết toàn lực tới một cái nữa hắn liền đánh không lại cũng không biết là bởi vì thiên đạo lợi t h ể vẫn là triệu hơn bản tính như thế dọc theo đường đi nàng phảng phất một cái chim hoàng anh trong miệng liệu dịu nói không ngừng coi như trần thanh như không có trả lời nàng nàng cũng có thể lẩm bẩm không n g ầ n ngại chút nào tẻ ngắt tại hai người sau khi rời đi không bao lâu hai tên nguyên anh xuất hiện ở giữa không t r ú n g thả ra cảm giác rất nhanh bọn hắn đã tìm được lao trương thi thể định nhân là một cái sắt lực cực mạnh kiếm tu lao trương bản mệnh pháp bảo nát xem ra vương thành còn có một cỗ chúng ta cũng không biết sức mạnh ta đi vương thành bên kia ngươi nhiễu một vòng lại trở về hảo hai người ngắn gọn đối thoại sau một người hướng về bắc đi một người trước tiên hướng tây lượn quanh một vòng lại hướng bắc hành theo bọn hắn nghĩ vị tiểu công chúa kia không phải vội vã trở về vương thành chính là cố ý lượn quanh một vòng nhưng lại không biết triệu hơn bây giờ phương hướng là xuôi nam hơn nữa thời gian ngắn căn bản không có trở về dự định trạm vào tối trần thanh lưu tìm chỗ sơn động vị kia dân bản địa mười phần nhiệt tình đem sơn động nhường cho hai vị tới cửa khắc nhân hơn nữa còn lưu lại một khối nợ nắng thịt đủ thấy chủ nhà hiếu khách bên cạnh đống lửa trần thanh lưu chuyên tâm nhìn chằm chằm trên lửa thịt rắn lấy ra một đống bình bình lọ lọ thỉnh thoảng vùng một chút gia vị rất nhanh hưng ơ khí tràn ngập cả cái s â n đ ậ u trần tiên sinh ngươi tại sao muốn luôn đi bộ đâu triệu hân nệ lấy đau nhức hai chân có chút không hiểu nhìn qua trần thanh lưu vốn cho rằng vị này trần tiên sinh sẽ mang theo nàng ngự không rời đi sân mạch không nghĩ tới lần này bữa trưa trần tiên sinh mang theo nàng trèo đèo lội suối đến bây giờ mới vượt qua hai toàn núi hơn nữa triệu hân phát hiện dọc theo đường đi trần tiên sinh thậm chí ngay cả tu vị đều không dùng toàn bộ nhờ cường đại thể lực kiên、trì. trần thanh lưu không nói gì. đưa t sáng tay n sớm khi tia nắng đầu tiên chiếu vào sân động triệu hân hai mắt nhắm chặt có nửa phần động tĩnh đủ loại côn trùng tê vàng chim hót bắt đầu ở trong núi rừng vang lên tiếng ồn ào quáy mộng đẹp của nàng triệu h ân đứng lên nửa người trên đánh giá hoàn cảnh chung quanh cặp mắt ngông lung khôi phục rất nhanh tinh thần nàng v ừ a bước ra sân đậu đã nhìn thấy cửa động trên s ử n đổi cái tiêu đắm chìm trong nắng m a i bên trong thân ảnh trần thanh lưu tay cầm trường kiếm từng chiêu từng tức h luyện cơ bản nhất kiếm chiêu trần tiên sinh triệu h ân hướng về trần thanh lưu vấn an bên cạnh dòng suối nhỏ nơi đó có mấy cây thành thục quả thụ người trước tiên có thể lót dạ một chút được rồi triệu ân theo trần thanh lưu nón tay phương hướng đi rất nhanh liền đi tới bên dòng suối cũng nhìn thấy trần tiên sinh trong miệm quả thụ trên ngọn cây treo đầy màu đỏ quả rậ triệu hân chỉ cần hơi đưa tay liền có thể lấy xuống quả dùng suối nước giặt đưa vào trong miệng chua bên trong mang ngọt nước trái cây ở trong miệng nổ tung ăn ngon triệu hân hai mắt con thành m ư ợ n nhà hai tay không ngừng hướng về phía trước hái quả một lát sau trên mặt đất nhiều một đống nhỏ hột trần thanh n h u luyện kiếm xong ánh mắt tại bốn phía tuần hành rất nhanh liền trông thấy ngồi ở cửa động triệu hân còn có một bên chất nổi bật quả trần tiên sinh những trái này ăn thật ngon ngươi cũng nếm thử a hảo trần thanh như nhìn xuống hai tay của mình trên tay tràn đầy vết mồ hôi định đem tay hướng về trên quần áo xóa một chút trước mắt đưa tới một tấm sạch sẽ khăn trần tiên sinh đầu này khăn tay là sạch sẽ nhìn xem trước mặt rực rỡ khuôn mặt tươi cười trần thanh như không có c ử tuyệt những ngày tiếp theo hai người ngay tại trong núi rừng đi tới ngẫu nhiên đi phụ cận tiểu trấn mua chút đồ vật duy nhất khác biệt đại khái là triệu hân khuôn mặt nhỏ đen vài lần bất quá cái này không ảnh hưởng nàng hôm nay vui vẻ sáng sớm hôm nay nàng từ trần tiên sinh trong miệng biết được hôm nay bắt đầu bọn hắn liền muốn hướng về vương thành phương hướng đi muốn về nhà lên đường sau triệu hân một mực ngâm nga bài hát mỗi ngày mấy giờ đường núi cũng không có để cho nụ cười của nàng tiêu thất hôm nay như thế nào vui vẻ như vậy bởi vì muốn về nhà, nhà. triệu ân chuyện đương nhiên trả lời để cho trần thanh lưu xưng sở nhà cái chữ này hắn trước tiên nghĩ tới chính là cái kia ở nhiều năm một viên ngói một viên gạch cũng là đích thân h ắ n chế thành tiểu viện trần tiên sinh chờ về nhà ta dẫn người đi phụ cận buồng n ị c h nhà ta bên kia ăn n g o n chỗ nhưng nhiều không có vấn đề đi về nhà một lớn một nhỏ lại đi nửa tháng triệu ân trông thấy nơi xa cái kia phiến cao vút t ư ờ n g thành trong mắt bất chi bất giác bắt đầu mơ hồ cuối cùng nàng nhà đến triệu ân mang theo trần tiên sinh xe nhẹ đường quen mả ngặt vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ đi đến phần cuối vâng ra ra. thượng c t những ngày này một mực tại phái người tìm ngài ta đi nói cho phụ vương nói xong triệu hân dừng một chút bạch ra ra trần tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta làm phiền ngài mang trần tiên sinh đến ta phụ v ư ơ n g trần tiên sinh làm phiền ngươi chờ ta một hồi hảo trần thanh n h u không có cự tuyệt cùng tiểu cô nương ở chung được tiểu một tháng trong lòng của hắn có cái ý nghĩ dự định đem tiểu cô nương thu làm đệ tử trần thanh n h u tính toán đợi triệu hân sau khi trở về lại cùng nàng nói chờ triệu hân đi xa trong miệng nàng bạch ra ra dẫn trần thanh như kẹo vào một đầu đường nhỏ trần tiên sinh không biết ngươi ở đâu tọa tông môn tu hành kiếm tu trẻ tuổi như vậy trần tiên sinh nói không chừng có thể dòm ngó trong truyền thuyết kia cảnh giới dọc theo đường đi vị này họ bạch tu sĩ đều vòng vo vò mà hỏi thăm trần thanh như lai lịch đại khái là lo lắng triệu hân bị người lừa gạt đi trần thanh nhu đối với có chút mạo phạm không có để ý rất nhanh họ bạch tu sĩ mang theo trần thanh nhu tới một chỗ trang trí hoa lệ phủ đệ một vị quản gia rất nhanh chào đón biết được vị này trần tiên sinh là công chúa nhà mình quý khách quản gia thái độ cung kính đem trần tiên sinh nên vào phủ bên trong an bài hai cái thông minh g i a hỏa ở một bên p h ụ c dịch triệu hân đi tới vương thành lớn nhất một tòa cung điện đẩy cửa ra đã nhìn thấy chính mình v ụ vương ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách xử lý tàu trương lại thêm chút thủy triệu mục nghe được tiếng bước chân vô ý thức phân phó nói trong chén trả vang lên ảo ả o âm thanh triệu mục thủ hướng về cái chén chỗ trục tới lại sở d ư ớ i mắt xem xét chính mình áo đông nhỏ đang bưng chén trả hố nước g n người nhà đầu này trở về cũng không biết thông chi phụ vương một tiếng kỳ hỉ bạch ra ra chắc chắn đã sớm nói cho phụ vương triệu h ân n h ả y cả tương đi tới triệu mục bên cạnh ôm phụ vương cánh tay làm n ú n g nói triệu mục cùng nữ nhi nói chuyện với nhau cắt vào chính đ ề hộ vệ của ngươi đâu những thị vệ kia đều làm phản rồi hai vị khác tu sĩ vì bảo hộ ta cũng đã chết phụ vương cuối cùng trương lão cũng ra tay rồi nếu không phải là vị kia trần tiên sinh ngươi cũng gặp không đến ngươi nữ nhi nói đến phần sau triệu ân trong lòng khổ sở lập tức rung manh tiến ra bổ nhào vào triệu mục trong ngực khóc lớn tiếng đứng lên yên tâm phụ vương sẽ vì ngươi lấy lại công đạo vị này một mực lấy ôn hòa kỳ nhân đế vương hai con ngươi thoáng qua một đạo lăng lệ hạ quang trong đại điện trong nháy mắt lạnh vài lần thật vất vả dỗ tốt nữ nhi triệu mục để cho đại bạn tiễn đưa triệu hân hồi phủ hắn quay người nhìn về phía thư phòng vách tường tấm bản đồ có nhiều chỗ bị màu đỏ thoa lên vị trí trước ra còn có hắn vì nữ nhi chuẩn bị những thị vệ kia nếu đều phản loạn như vậy tòa này trong vương thành chắc chắn cũng không ít phản địch g á m động nữ nhi của hắn hắn sẽ để cho bọn hắn biết tòa thành này chủ nhân đến cùng là ai phần danh sách này bên trên người từng cái chỉ đích danh tiếng nói vừa ra triệu mục cái bóng bắt đầu n h ú c ních một đạo toàn thân bóng người đen nhánh từ hắn trong cái bóng xuất hiện đạo nhân ảnh này tiếp lấy cái kia trương viết đầy tên tờ giấy không nói gì cấp tốc chìm vào triệu mục cái bóng chi này chỉ thuộc về vương thất binh sĩ sẽ tại tối nay triển lộ ra bọn hắn vốn có p h o n g mang triệu mục đạo mệnh lệnh này một chút vương thành tối nay sẽ không lại bình tĩnh đây hết thảy tham hỏi xong mẫu hậu cấp tốc lui về phụ đệ mình triệu h â n hoàn toàn không có phát giác triệu mục không có cam lòng để cho chính mình áo bông q u á sớm n h i ệ m những thứ này hắc á m cùng huyết tinh trần tiên sinh đêm nay cùng đi ra dạo chơi chợ đêm vừa về đến triệu hân tìm quản gia hỏi trần tiên sinh vị trí liền trực tiếp giết tới đây có thể tiên sinh ta trước hết để cho quản gia cho ngươi phía trên một chút trong thành ăn vặt triệu hân vui dạo rực mà thay đổi một thân quen thuộc quần áo chờ đợi bóng đêm tới ngay tại nàng chuẩn bị mang theo trần thanh như lúc ra cửa vị tiên nàng phụ vương đại bạn xuất hiện tại nàng phụ đệ tiểu công chúa vương thượng đề nghị ngày tối mai lại đi trong thành đi dạo chương hai trăm bốn mươi b ố địch nhân phản kích chương hai trăm bốn mươi b ố địch nhân phản kích triệu h ân nhìn đứng ở trước mặt mình cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng vị l a o nhân này nàng biết khi vị này phụ thân đại bạn lúc xuất hiện cũng đại biểu nàng phụ vương ý chí tuyệt đối sẽ không thay đổi tốt h ta ta đã biết trong lúc nhất thời triệu h ân chỗ này cạch cạch mà hướng đi trở về trần tiên sinh phụ vương ta nói đêm nay bên ngoài có thể không quá an toàn cho nên không việc gì đêm mai ra ngoài đi dạo cũng phù hợp vậy tối nay ta liền mang trần tiên sinh đi thăm một chút phủ công chúa của ta tốt triệu h ân mang theo trần thanh ngư ở trong phủ đệ đi lang thang thời điểm một chi binh si từ hoàng cung xuất hiện chia mấy chục tiểu đội rất nhanh dung nhập vào trong vương thành bên ngoài thành một chỗ miếu thành hoàng bên trong mấy vị vương thành trọng yếu gia tộc lão tổ tông lần lượt đi tới nơi này trầm mặc một lát sau một vị trong đó đột nhiên mở miệng ta lưu lại bên trong vương thành huyết mạch có hai chi đã hủy diện nhà ta tại trong vương thành người cũng gần như không còn cái kia theo kế hoạch hành động hảo nam miếu thành hoàng bên trong sáu người toàn bộ đồng ý tại sáu người dưới mệnh lệnh cái này sáu cái gia tộc nội tính ra hết bắt đầu vây quanh tòa k i a một triệu người vương thành bố trí một tòa khổng lồ chất pháp vua của chúng ta cho là giết những hải từ kia chúng ta sẽ đau lòng hắn sợ vẫn luôn không biết những hài tử kia chỉ là một chút dòng thứ huyết mạch nhìn xem giới bóng đêm dần dần hoàn thiện trận pháp một vị trong đó gia tộc lao tổ nhịn không được lên tiếng trong lời nói mang theo không cầm được đ ắ i ý chúng ta vị này tân vương thượng vị sau hai mươi mấy năm kỳ thực làm rất không tệ tài năng của hắn so ra mà vượt vị kia khai quốc hoàng đế đáng tiếc quốc gia của chúng ta sớm đã thói quen khó sửa triệu mục không biết bọn hắn m ấ y nhà từ trăm năm trước liền đã cùng những cái kia tồn tại thành lập liên hệ bởi vì bọn hắn không nhìn thấy nhân tộc chiến thắng những cái kia tồn tại hy vọng mấy trăm năm thời gian vương triều cảnh giới kẻ cao nhất cũng mới ngọc phát cảnh mà đại dương kia bá chủ tộc đàn một cái thu con sau khi thành niên liền có nguyên anh tu vi t h ô i phải điểm cơ duyên liền có thể đưa thân ngọc phát bọn hắn lấy cái gì cùng cái kia tộc đàn liều mạng mấy canh giờ sau đại trận đã bố trí xong một vị am hiểu trận pháp lao tổ hỏi long tộc cần vị kia đã trở lại vương thành đi nàng triều hôm qua liền xuất hiện tại hoàng cung đằng sau một mực trở tại trong trong phụ đệ của nàng những lao tổ này lơ đãng lộ ra tin tức t r i ệ n lộ ra bọn hắn đối với tòa này vương thành lực không chế vậy thì động thủ đi mấy vị lao tổ rơi vào trận pháp mấy chỗ trận nhãn vị trí hai tay đánh ra vô số p h á p quyết toàn bộ tu vi đánh vào đại trận lúc này mới kích hoạt tòa này khổng lồ trận pháp trên trận pháp phương bốc lên một đạo ánh sáng nhạt rất nhanh tia sáng đã tìm được mục tiêu từ trên cao bay vào vương thành bên trên vương thành phương trải rộng trận pháp đối với đạo này ánh sáng nhạt làm như không thấy mặc cho nó nhẹ nhõm tiến vào vương thành tại náo n h i ệ t trên đường phố tuần hành chui vào một cái đang lựu dịu nói chuyện tiểu cô nương thể nội triệu hân là nhìn thấy cái gì không không có gì trần tiên sinh triệu hân cười cười chỉ là trong lòng chẳng biết tại sao bỗng nhiên có loại cảm giác bất an lại tìm không thấy đầu mườn phía trước có nhà cửa hàng bánh bao Nhà hắn bánh bao, mỗi ngày đều nhất hàng thiết phải bao, mỗi mới đều xếp cùng ó thể ta chúng nhanh ăn được, chúng ta đi nhanh đi. c Triệu hân nói Hân may ộ t trời dạng, dù giờ mặc bây v ừ mới m trước đã có người sáng, bánh hàng hàng. Cũng cửa có bao phía a xếp đã ở chủ quán đối với tình hình như vậy sớm đã xe nhẹ đường quen cũng không lâu lắm liền đến phiên trần thanh n h ự cùng triệu hân ăn xong mỹ vị đ i ể m tâm triệu hân vốn định tiếp tục mang trần tiên sinh đi dạo chợ sáng nhưng n lực khác thường cảm giác càng rõ ràng nàng tìm một cái cớ để cho chính mình thủ tịch cung nữ cùng đi trần tiên sinh nàng thì bước nhanh trở về phụ công chúa về đến phòng triệu hân đem người trong phòng toàn bộ đuổi đi ra động thủ giải khai quần áo rất nhanh nàng đã nhìn thấy nơi ngực khác thường cảm giác đầu mơn một khối lớn chừng bàn tay vạy màu trắng xuất hiện tại ngực nàng vị trí không trên người nàng làm sao lại mọc ra vật này triệu hân có thể rõ ràng cảm thấy khối này lân phiến tràn ngập sinh mệnh lực ngay tại nàng ngây người thời điểm ngực n à n g chỗ mới một cái lân phiến cũng bắt đầu mọc ra nàng không phải trở thành mọi người trong miệng v á i vật hơn nữa an điểm tâm thời điểm trần tiên sinh từ khía cạnh hỏi tham quan nàng đối với tu luyện phải chăng có hứng thú triệu hân nghe xong liền biết trần tiên sinh dự định thu nàng làm đệ tử nàng đương nhiên nguyện ý trở thành trần tiên sinh đệ tử không phải là một cái quái vật mà là lấy người thân phận tại nàng suy tư thời gian trước ngực nàng bước lên quả thứ ba quả thứ tư lân thiến nếu là đổi lúc khác nàng sẽ cảm thấy dạng này thuần trắng lân thiến rất hấp dẫn ánh mắt nhưng khi thứ này sinh trưởng ở trên người nàng nàng chỉ có một loại cảm giác chán ghét ác tâm triệu hân không biết mình nên như thế nào đối mặt cũng không biết chính mình nên cầu viện ai làm sao bây giờ trần tiên sinh ta nên làm cái gì trong phòng tiếng khóc kinh động đến giữ ở ngoài cửa cung nữ công chúa điện hạ ngài xảy ra chuyện gì không có không có việc gì không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép đi vào nhớ kỹ là ngoài cửa cung nữ mang theo nghi ngờ trong lòng kiên định giữ ở ngoài cửa trong phòng thu thập song tâm tình triệu hân ánh mắt rất nhanh rơi vào trên treo trên tường thanh kiếm kia đó là nàng mười hai chi tiêu hàng năm cung lúc phụ vương cố ý t i ễ n đưa nàng một cái thần binh nghe nói thanh thần binh này liền xem như bắt cảnh vũ phu k i m thân đều có thể cắt vỡ triệu hân chán ghét mắt nhìn nơi n g ư ợ c lân t h i ế n bước nhanh đi đến bên tường rút ra trường kiếm ngón tay vừa chạm đến lơi kiếm cũng cảm giác được một tia n h ỏ n h ó túi đầu xem xét trên ngón tay nhiều một đạo nhàn nhạt vết thương sắc bén như vậy trường kiếm nhất định có thể đem trên người nàng những thứ này thứ kỳ quái giải quyết tìm đến một tấm khăn trồng mấy lần nhét vào trong miệng triệu hân đem mũi kiếm nhắm ngay một cái tân sinh lân phiến mũi kiếm chống đỡ tại làn da bên d ư ớ i tiếp lấy vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn bàn tay cầm kiếm đ ỗ n g nhiên hướng xuống đâm một cái triệu hân khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn r ă n g gắt gao cắn trong n h n g khăn trên trán buốc lên đại lượng mồ hôi chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức để cho triệu hân đang đau đ ứ n ngoài nhiều một kia vui vẻ kiếm trong tay của nàng thật sự có thể đâm thủng vẩy phòng ngự trong phòng một cái một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi tiểu cô nương cầm trong tay kiếm đối với mình trước ngực sinh sinh cắt xuống một mảnh lớn chừng bàn tay lân phiến lòng bàn tay của nàng hoàn toàn bị máu tươi thấm đầy cắt đi lân phiến đằng sau mang theo hoàn toàn mơ hồ hết đủ cái này lân phiến tại lúc xuất hiện đã là thân thể nàng một bộ phận triệu hân hành vi tương đương với tự mình hại mình hơn nữa còn là một lần một lần sinh sinh đem khối thịt kia cho cắt đi cuối cùng móc xuống một chỗ lân phiến triệu hân miệng lớn thở phì phỏ trên mặt tái nhợt nở rộ một tiếc ư ờ i nàng cúi đầu nhìn xem những thứ khác lân phiến đem trên tay huyết lau sạch sẽ nhặt lên trường kiếm ch trần thanh lưu đi dạo cho tới trưa trở về p h ụ công chúa lại phát hiện bình thường đã sớm xuất hiện ở trước mặt mình tiểu cô nương mãi cho đến giờ cơm cũng không thấy bóng dáng hỏi quản gia quản gia nói công chúa từ sau khi trở về vẫn tự giam mình ở trong phòng trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chút b ấ tan chương 245, t r n ĩ n h m i n tâm chương 245, t r n ĩ n h m i n tâm trần tiên sinh ngại không thể tới công chúa có lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần gián phòng mấy cái cung nữ trung thành mà thi hành mệnh lệnh của công chúa trông thấy trần thanh lưu tới gần lập tức tiến lên ngăn lại hắn đều tránh ra cho ta Vừa vào viện trong ử t ầ n Thanh Như liền người thấy t người r phòng mùi máu tán a n h h một tay o đem g cùng ă n nữ hắn ở trước mặt cùng nữ đẩy ra, hắn một ra, cái đẩy lạc ắ p phá tan cửa phòng, mình, tan Hân. Trong phòng tán Triệu cửa đi vào. l rất nhiều mang huyết lân t h i ế n tại bên tường xóa x ỉ n h một cái toàn thân vậy người đưa lưng về phía hắn nghe tới trần thanh lưu âm thanh người kia bỗng nhiên động nhặt lên trên mặt đất dính máu quần áo tính toán đem xấu xí chính mình che lại trần tiên sinh ta ta không sao chính là trong phòng mà kiếm không cẩn thận đả thương tay đã t h o á thuốc lúc bắt đầu triệu hân trong miệng còn có chút nói lắp đằng sau biên lý do tốt nói chuyện liền trôi chảy nếu là người khác có lẽ không nhận ra những vậy kia là cái gì nhưng trần thanh lưu từ nhỏ đã cùng lòng tộc giao tiếp một mắt liền nhận ra đó là từng viên vạy rồng cái kia toàn thân bị lân phiến bao trùm người chính là hắn cứu triệu hân khi trần thanh lưu tay rơi vào triệu hân trên vai lúc triệu hân toàn thân lắc một cái vùi đầu vào trong quần áo kinh hoàng âm thanh t ừ trong miệng nàng chuyển đến không nên nhìn trần tiên sinh không nên nhìn triệu hân tính toán d â y ruộng nhưng mà chỉ có phía dưới ngũ cảnh tu vi nàng như thế nào là trần thanh lưu đối thủ hai cái hữu lực cánh tay rơi vào triệu hân trên thân cưỡng ép để cho nàng đối mặt chính mình khi trần thanh nhu trông thấy bây giờ triệu hân lúc trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ triệu hân trước ngực trải rộng lân thiến còn có rất nhiều chỗ lươi kiếm quẹt làm bị thương chỗ rất nhiều nơi cũng là mơ hồ hết đ ủ bây giờ triệu hân nhìn xem liền phản g phất một đầu hóa hình không hoàn toàn long tại sao có thể như vậy ta ta cũng không biết triệu hân g ặ p gành mà nhớ lại sự tình hôm nay nàng hôm nay lúc ra cửa còn rất tốt chỉ là ăn điểm tâm thời điểm cảm thấy có chút không thoải mái kết quả trở về liền phát hiện trước ngực mình thế mà lớn một cái lân t i ế n trần thanh nhu đem linh khí độ vào trong cơ thể của triệu hân cẩn thận điều tra một phen p h á đối mặt tình hình như vậy trần thanh như phát hiện mình có chút thuốc thủ vô sách không còn có phương pháp trần thanh như từ trong ngực lấy ra một tấm gốc bài trên bảng hiệu khắc lấy một thanh kiếm hình đây là hắn đang thu thập viện từ lúc tại triệu đại ca trong phòng tìm được ngoại trừ tấm thẻ gỗ này còn có một tấm triệu đại ca lưu cho hắn tờ giấy trên đó viết để cho hắn tại trong lúc nguy cấp có thể bóp nát tấm bảng gỗ đến lúc đó triệu đại ca sẽ trước tiên chạy tới yên tâm ngươi nhất định không có việc gì đang khi nói chuyện trần thanh lưu đã bóp nát tấm bảng gỗ ừ ta tin tưởng ngươi trần tiên sinh triệu hân trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tiếc cười an tính một hồi gian phòng đ ỗ n g nhiên ngoài phòng vang lên mấy chục đạo tiếng bước chân r ồ n r ậ p nữ nhi ngươi không sao chứ trần thanh lưu chưa kịp ngăn cản chỉ có thể trước tiên dùng áo khoác đem triệu hân che k u ấ t phụ vương ta không sao triệu mục ánh mắt rất nhanh rơi vào trên xó xỉnh chỗ những bại kia ngăn trở người sau lưng tiếp tục đi vào hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái từng nghe qua nghe đồn nhấc chân hướng triệu hân đi đến phụ vương trên người nữ nhi có chút không sạch sẽ ngài chớ tới gần triệu hân lúc nói chuyện một mực cố gắng đưa lưng về phía hắn triệu mục ánh mắt rất tốt từ quần áo khe hở nhìn thấy chợt lóe lên lân thiến hắn dùng cường đại ý c h í lực để xuống l ử a dẫn trong lòng tận lực để cho chính mình ngự a khí trở nên bình tĩnh hảo phụ vương không qua tới hân nhi ngươi có việc hô phụ vương nói xong triệu mục đưa cho trong phòng duy nhất cái tia nam tử xa lạ một á tại biết cái kia trần tiên sinh đột nhiên xâm nhập nữ nhi khuê phòng nhận được tin tức sau triệu mục trước tiên liền chạy tới trần thanh lưu đi theo triệu mục sau lưng đi ra ngoài người chung quanh tại triệu mục r a hiệu phía dưới đã lui đến viện lâu chung quanh trần tiên sinh ta tại hồi nhỏ từng nhìn qua một cái dân gian truyền thuyết trần thanh lưu nghe vị này đ ế vương nói chuyện trong lòng thoáng qua vẻ n g h i hoặc như thế nào hắn đột nhiên cùng chính mình tán d ố c nghe đồn cách môi m ấ y trăm năm vương t r i ề u liền sẽ có một vị ưu tú nhất công chúa nhận được thần ban l n từ người hướng thần tiến hóa vị công chúa kia sẽ có được thần ban l n trở thành thần thị nữ cái này trần thanh như tựa hầu nghe không hiểu thế là triệu mục chỉ có thể nói lại ngay thẳng một chút chúng ta phiến khu vực này thuộc về cổ thuốc quốc từ xưa chính là lòng tộc lãnh địa trần thanh như mãnh liệt mà quay đầu nhìn về phía triệu mục trong mắt con ngươi bỗng nhiên c rụt lại triệu q u ố chủ c ý của ngươi là triệu ân chính là cái k i a người bị tuyển chọn ta hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm triệu mục cười khổ một tiếng cũng không lâu lắm rời đi đại bạn nâng một chồng cổ tịch trở về vương thượng những sách vợ này bên trong ghi lại một chút manh mối trần thanh như cùng triệu mục đồng thời cầm một quyển sách l ê tịch riêng phần mình l ẫ xem ngàn năm thời gian cổ thụ quốc đổi mấy cái vương triều duy nhất lưu lại chính là trong sách đôi câu vài lời những thứ này cổ tịch ghi lại trong lịch sử khi vương triều thiết lập sau một trăm linh a i trăm trong năm chắc chắn sẽ có một cái công chúa ngoài ý muốn bỏ mình ta đã kiểm tra cơ thể của triệu hân nàng không có trúng độc cũng không có chịu đến nguyền rùa nàng sinh mạng hiện tại lực rất thịnh vượng so bất cứ lúc nào đều phải khỏe mạnh ta có cái ngờ tới triệu hân bây giờ biến hóa có chút giống thể nội một loại nào đó huyết mạch bị kích hoạt sau xuất hiện p h ả n tổ triệu mục nghe vậy t h ố n khổ nhắm mắt lại vị này tu vi cao sâu kiếm tu đều như vậy nói vậy không phải mang ý nghĩa nữ nhi của hắn từ nay về sau liền không thể lấy nhân tộc thân phận xuất hiện tại vương thành trần tiên sinh ngươi có biện pháp gì không triệu mục mang theo khẩn cầu nhìn về phía trần thanh hưu hắn rõ ràng bản thân vương triệu nội tỉnh vương triệu thiết lập mới hơn hai trăm n ă m có thể đánh đích xác thực có không ít nhưng ở nghiên cứu phương diện này hắn ở đây căn bản không có cái gì nhân tài ta cũng không xác định đông nhiên trần thanh hưu ý thức được có chút không đúng trong phòng tựa hồ an tĩnh rất nhiều hắn lập tức quay người vọt vào phòng đã nhìn thấy một cái mọc da đôi rồng toàn thân cũng là vậy hình người ngã trong vũng máu chỉ có cặp kia màu xanh b ê n mắt còn có thể nhìn ra quen thuộc bộ dáng triệu hân trần tiên sinh sinh mệnh lực c ủ a thân thể này để cho triệu hân tại đâm thủng chính mình trái tim sau không có lập tức chết đi trần thanh như vọt tới triệu hân bên cạnh nhìn xem bàn tay nàng gắt gao nắm chặt t r ư ờ n g kiếm một thân tu vi này tại lúc này đông nhiên có vẻ hơi không biết làm sao ta ta giúp ngươi cầm máu không cần trần tiên sinh ta không muốn lấy sau biến thành một cái quái vật liền để ta an tĩnh rời đi được không hảo trần thanh như gắt gao cắn môi từ trong miệng khó khăn phun ra một chữ trần tiên sinh Ta rất t h í chương n g hai trăm bốn mươi sáu thiên địa đại hoành nguyện chương hai trăm bốn mươi sáu thiên địa đại h o à n nguyện triệu mục nhìn mình sùng ái hải tử ở trước mặt mình rời đi vị này cho tới bây giờ đều thái sơn không sụp ở sắc đê vương đột nhiên xoay người gọi lại bạn chương gia còn có những nhà khác tổ địa đều hỏi giỏ rõ rằng sao triệu mục trong thanh em mang theo vô tận hàn ý đoạn ạ i đoán thời r i u n đoán được hơn h gian trước những người kia đối với triệu hân ra tay triệu hân tình cảnh nhìn như nguy hiểm nhưng lại liền một cái nguyên anh cũng không có xuất động rõ ràng nữ nhi của hắn trở thành những gia tộc kia lấy lòng lòng tộc thẻ đánh bạc trong vương thành những huyết mạch này đã các ngươi không coi trọng vậy ta liền tiêu diệt các ngươi căn xem các ngươi một chút đến lúc đó có đau hay không đến n ỗ i cái kia hai cái quân đoàn triệu mục đem bọn hắn triệu hồi tới là bởi vì vương thành bên ngoài có một đầu nguyên anh láo giao phía trước hắn cùng cái kia láo giao nước giếng không phạm nước sông nhưng bây giờ hắn muốn những thứ này giao lòng vì mình ái nữ cho cùng hắn làm nhiều năm như vậy đ ể vương nên làm mấy ngày phụ thân rồi trong phòng trần thanh như ôm trong ngực triệu hân cảm thụ được thân thể nàng sức sống một chút tiêu thất trong nội tâm điên cùng tự vấn lòng vì cái gì long tộc thậm chí ngay cả hai t ử nhỏ như vậy đều không công tha vì cái gì bọn chúng liền muốn áp bách n h â n tộc vì cái gì đến cùng là vì cái gì rất nhanh hắn tâm h ồ liền có một cái v ă n vọng bởi vì ngươi yếu bởi vì ngươi dễ ức hiếp trần thanh nhũ cười đúng vậy a bởi vì hắn yếu cho nên hắn mới có thể bị người chồng xuống rồng ngủ đông không cách nào phản kháng bởi vì hắn yếu cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đồ đệ trong ngực mình chết đi bởi vì hắn yếu cho nên long tộc có thể không chút kiên kỵ nhục hắn v ặ mẹo vận mệnh của hắn long tộc cái chủng tộc này thật là đáng chết ta trần thanh n ư u nguyện lấy sức một mình để cho thế gian lại không một đầu chân long ta muốn giết hết những thứ này làm hại thương sinh tồn tại nếu có điều niệm tất có vang vọng long tộc không biết một cái trong mắt bọn hắn chỉ là sâu kiến kim đan tu sĩ bây giờ đối với thiên phát phía d ư ớ i hoành nguyện một ngày này là bọn hắn long tộc vận mệnh bước ngoặt thiên địa nghe được trần thanh n ư u hoành nguyện thế là làm ra đáp lại bầu trời bỗng nhiên vang lên vài tiếng lôi mình phụ cận sơn thần kinh ngạc phát hiện địa mạch vậy mà thoát ly bọn họ trường khống một cô địa mạch chi lực tuân ra mặt đất trốn vào hư không mấy cái hô hấp sau địa mạch một lần nữa quay về bọn hắn nắm giữ phản phất vừa mới hết thệ chỉ là một cái ảo giác một đạo hùng hậu địa mạch chi lực chui vào trong cơ thể của trần thanh ngưu tại đỉnh đầu hắn bỗng nhiên nước ra một đường vết rách số lượng cao linh khí toàn bộ quán t r ú đi vào trần thanh ngưu khí thế bắt đầu không bị khống chế để thăng bên trong đan đ i ể n kim đan cấp tốc bành trướng mấy lần sau khi một tiếng vang dọn một bạt thai lớn nguyên anh từ trong kim đan thai ngén mà ra địa mạch cùng linh lực không ngừng chui vào đạo này nho nhỏ trong cơ thể của nguyên anh đồng thời càng nhiều sức mạnh hơn bắt đầu theo trần thanh ngưu ý chí giút hắn tạo dựng nhân thân của mình tiểu t h i ế niệm hồi lâu sau trần thanh lưu một lần nữa mở mắt bây giờ cảnh giới của hắn đã đi tới ngọc phát cảnh đình phong hơn nữa thể nội tiểu t h i ê n địa cũng đã tạo dựng hoàn thành hắn cách tiên nhân cảnh cũng chỉ kém một đạo thời cơ hắn thoáng cảm ứng tại bên ngoài thành trăm dặm chỗ phát hiện thời cơ chỗ bây giờ sắc trời dần dần muộn nửa ngày liên phá l ư ợ n g cảnh trần thanh lưu trên mặt cũng không có một tia vui vẻ ánh mắt của hắn rơi vào xó a sình triệu hân đã không thấy bóng dáng rất nhanh hắn ngay tại một chỗ đình nghỉ mát gặp được tự mình uống rượu triệu mục triệu hân đâu ta đem nàng đưa đến ta trong hoàng lăng những cái tia làm hại tứ phương thần sông hồ thần ta muốn tên của bọn hắn đơn còn có vị trí cầm lấy đi triệu mục lấy ra một phần cặn kẽ sổ ngắn gọn đối thoại sau khi kết thúc tại chỗ chỉ còn lại uống vào rượu đắng triệu mục vị này đã từng đầy người uy nghiêm đế vương trong vòng một đêm trắng đầu trên thân mang theo một cố lao nhân mới có dáng vẻ g i à n mua ra khỏi thành trần thanh nhu rất nhanh liền cảm giác được phụ cận đầu kia lao d a o t ổ tại thân thức d ò vào giang hà phía dưới long cung nhìn thấy cái kia long vương còn có các hảo hữu của hắn uống rượu ống nhạc bưng lên t h ị ngoại trừ gà v i nam còn có một loại khác khi trần thanh nhu trông thấy vật kia lúc đã cho cái này lao đầu da đỉnh đầu cái kia thản nhiên người đang đứng tộc khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người kia lúc lại cảm giác được một tia áp lực khi trần thanh lưu hướng về phía lao d a o lúc xuất kiếm kiếm ý khóa chặt lao giao trong nháy mắt hắn hoảng sợ phát hiện một cái hiện tượng hắn một thân linh lực vận chuyển lúc lại có chút trở ngại chính là cái này một tia trở ngại để cho hắn tránh né động tác chậm n ử a nhịp một đạo kiếm quang từ trên người hắn xẹt qua một cánh tay bay vào trên không lao dao gắt gao che vết thương nhìn về phía trần thanh như ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi khi kiếm quang tới người lúc không chỉ là linh lực của hắn hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo nục thân chi lực tại đạo kia giới kiếm yếu ớt phảng phất gạch nói vụn đụng một cái liền nát hắn tại trước mặt cái này nhân loại liền phảng phất sâu k i ế n đồng dạng trốn lập tức chạy đi hắn muốn đem tin tức này truyền đi có nhân loại có thể đối bọn hắn dao long nhất tộc tạo thành đại đạo đ ạ thắng trần thanh như đã s mấy đạo kiếm quang ngăn ở lao dao đường chạy trốn phía trước đồng thời hắn trực tiếp lấn người mà lên một kiếm phá mở lao dao cánh tay từ cánh tay của hắn một mực đâm vào trái tim của hắn người lao dao gắt gao nắm lấy trần thanh nhu tay cánh tay lại không khí lực lợi còn sót lại toàn bộ ngăn ở trong cổ họng chém lao dao trần thanh nhu lại đuổi theo đem một chút may mắn sống sót thủy tộc toàn bộ thanh lý một lần đi qua lần này thử kiếm trần thanh nhu phát hiện chính mình bây giờ đối diện với mấy cái này thủy tộc sức chiến đấu của bọn họ sẽ vô căn cứ thiếu một thành hơn nữa hắn cùng thủy tộc trên lệnh cảnh giới càng lớn phần này đại đạo áp chế c chính là đầu kia nguyên anh cảnh lao dao lao dao liền thực lực bản thân đều không phát huy ra lần thứ nhất va chạm liền gãy một cánh tay hơn nữa tại chém giết lao dao sau trần thanh như phát giác được mình tại trên đầu đại đạo kia lại đi đi về trước một đoạn theo suy đoán của hắn lại làm thịt vài đầu ngọc phát cảnh áp dao là hắn có thể phá vỡ cảnh giới hàng rào đưa thân tiên nhân cảnh ngay tại trần thanh như đi tới chỗ tiếp theo dao lòng chỗ lúc một chỗ trong cổ chiến trường đang tại long tộc trong vòng vây chạy trốn tán loạn triệu chính đ ô n nhiên dừng bước lại hắn cảm ứng được chính mình cho trần thanh như viên kia lệnh bài ngay mới vừa rồi bén áp chương 247, n g u y ê n lai long tộc cũng là hạng người ham sống sợ chết chương 247, n g u y ê n lai long tộc cũng là hạng người ham sống sợ chết hắn cảm giác phía dưới tấm bảng gỗ cách hắn đại khái khoảng cách trăm vạn dặm nếu là hắn tốc độ cao nhất trở về đại khái một ngày có thể tới nhưng trở về phía trước nhất thiết phải trước tiên đem những cái kia đi theo hắn cái đuôi phía sau long giải quyết bây giờ vây giết hắn long tộc chừng mấy trăm đầu hơn nữa cái này ta long tộc cũng mất ngày thường kiêu ngạo lấy tiểu đội hình thức tụ cùng một chỗ chỉ sợ lạc đàn bị hắn cho làm thịt triệu chính ánh mắt rơi ở bên người bay múa trên tiểu kiếm Chu tiên, có chuyện cần ngươi giúp đỡ. chu tiên kiếm mùi kiếm cấp tốc điểm mấy lần hướng chủ nhân truyền lại ý nghĩ của nó t i ê n tâm đều giao cho ta đi ta thế nhưng là lợi hại nhất có chu tiên lật đ y triệu chính thả ra thần thức cảm giác phía dưới phụ cận những long tộc kia vị trí tăng tốc độ trong nháy mắt đem sau lưng cái đôi vứt bỏ lại từ một chỗ khe núi rơi xuống chui xuống dưới đất vài trăm mét vị trí tiếp lấy triệu chính lập tức mở ra t r ậ t pháp che đậy khí tức của hắn tiếp đó hắn từ hệ thống trong kho hàng tìm ra một bộ hình người khôi lỗi giật mấy cây tóc của hắn vào khôi lỗi nơi ngực triệu chính lại cho khôi lỗi thay đổi một nhẫn chữ vật t ự c phẩm linh thạch hướng về phía chu tiên kiếm đằng sau ngươi liền mang theo khôi lỗi cùng những cái kia d a o long tiếp tục vòng quanh thu đến ta mệnh lệnh sau lại trở về chu tiên kiếm mũi kiếm lung lay biểu thị mình đã nghe rõ triệu chính lập tức kích hoạt khôi lỗi vài cọng tóc kia rất nhanh dung nhập khôi lỗi thể nội một lát sau khôi lỗi trở nên cùng hắn giống nhau như lúc thậm chí liền khí tức t r ê n thân phi thăng cảnh uy áp đều cùng triệu chính bản thân hoàn toàn tương tự triệu chính cảm giác phía dưới liền xem như bản thân hoàn ắ n đều có toàn k tương tự cuối cùng sẽ tiêu hao hơn phân nửa đi thôi chu tiên chu tiên kiếm chủ động rơi xuống khôi lỗi sau lưng đem khôi lỗi bám vào trên thân kiếm tiếp lấy triệu chính đem trận pháp mở ra một k i a kẽ h hở chu tiên kiếm mang theo khôi lỗi của mình nhanh như chớp bay ra ngoài rất nhanh triệu chính liền cảm giác được một đám long tộc từ đỉnh đầu hắn lướt qua đuổi theo khôi lỗi của mình hướng đông đi hắn dùng thuốc tiêu trừ khí tức trên thân nhanh chóng tại trong núi rừng xuyên thẳng qua chờ kéo dài khoảng cách trực tiếp ngự kiếm bay lên không nhanh chóng hướng về trần thanh n g ư vị trí chạy tới bên này trần thanh n g ư quét ngang năm nơi thủy phủ Có c có. Có nước nước đúng vậy kiếm tiên đại nhân ngài muốn cái gì bảo vật ta đều có thể vì ngài lấy ra chỉ cần ngài tha ta một mạng người trẻ tuổi phảng phất bắt được một c o n cỏ cứu mạng khát vọng nhìn chăm chú lên trước mặt vị này kinh khủng kiếm tu vì cái gì bây giờ long tộc hơn năm cảnh đều không thấy nghe ta phụ thân nói là đại tế ti đoạn thời gian trước đem lên ngũ cảnh tộc nhân toàn bộ triệu hồi đi đến nay không có một cái nào tộc nhân trở về thì ra triệu đại ca đến bây giờ cũng vẫn còn đang giúp hắn các người hết thể có bao nhiêu hơn năm cảnh tộc nhân người trẻ tuổi báo đại khái con số trần thanh lưu trong lòng t ă n g thẳng long tộc lại có nhiều như vậy hơn năm cảnh cái kia triệu đại ca bên kia chẳng phải là rất nguy hiểm chính mình lại còn bóp nát tấm bảng gỗ để cho triệu đại ca phân tâm không được hắn nhất thiết phải nhiều chế tạo chút đ ộ c tĩnh thay triệu đại ca chia sẻ áp lực trước mắt con rồng này tựa hồ địa vị không thấp cũng biết rất nhiều lòng tộc bí mật ta tại vương thành trông thấy một nữ tử cuối cùng biến thành một cái long nhân có phải hay không các ngươi long tộc thủ bút người trẻ tuổi vừa do dự một chút cũng cảm giác được vai trái đau xót còn sót lại cánh tay kia cũng rời hắn mà đi đại nhân tha mạng tha mạng lần tiếp theo cắt đi chính là của ngươi đầu là đa tạ đại nhân thủ hạ lưu t ì n h người trẻ tuổi cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh vẫn còn muốn cố nén đau đớn cho trước mặt đao phủ nói lời cảm t ạ hắn một bên sắp xếp ngôn ngữ một bên liếc trộm trước mặt kiếm tiên đáng tiếc trần thanh ngưu trên mặt đều là hờ hững hắn không dám đánh cược chỉ có thể trung thực đem hắn biết đến bí mật nói ra đại nhân ngài cũng biết chúng ta l o n g tộc sinh con khó khăn nếu là không làm thủ đoạn tộc nhân huyết mạch nồng độ chỉ có thể càng ngày càng mầm manh về sau nhiều vị tiên tổ nghiên cứu ra một vật có thể vì l o n g tộc bổ sung giống cái một ít tộc nhân cùng nhân loại kết hợp sau sinh hạ nữ tử tại trải qua mấy đời sinh sôi sẽ xuất hiện độ đậm của huyết thông cao hơn biến lý dị khi dạng này hậu đại xuất hiện tộc ta sẽ cảm ứng được tiếp đó vì đó kích hoạt lòng tộc huyết mạch người trẻ tuổi càng nói âm thanh càng thấp hắn có thể cảm giác được trước mặt kiếm t i ê n trên người sát ý càng ngày càng đậm xem ra thế hệ này giống cái một trong là cái này kiếm tiền bên người người Cũng cảm giác được cổ m ắ thật l ạ n n g lâu trần thanh lưu mới bình phục tâm tình hắn vừa mới sở dĩ không chút do dự độc thủ là bởi vì hắn đoán được những cái kia long hóa nữ tử bị mang về lòng tộc lãnh địa sau sẽ có kinh nghiệm như thế nào đối với những thứ này phía trước là người giông cái long tộc chỉ có thể đưa các nàng xem như sinh con máy móc tại các nàng trước khi chết ép khô giá trị của các nàng tại g i a o long chết đi trong n ấ y mắt long tộc tộc địa bên trong một đầu lao long sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến con của hắn cái tia độ đậm của hết u y thống cao nhất có hy vọng nhất đưa thân chân long hải tử ngay tại vừa rồi bị người giết vị này long tộc đại trưởng lão đ ố n g nhiên đứng lên không lo được tế tự ra lệnh phân ra một đạo phân thân ở lại tại chỗ hắn dùng quyền hạn của mình để cho đại trận mở ra một cái kẽ hở chui ra ngoài giết chính mình hài nhi tên địch nhân kia người kia vị trí tinh tường hẳn tại trong đầu hắn tới gần Tới gần. Rất gần. nhanh, đại trưởng lão đã nhìn thấy lạng yên không một tiếng động lẹn vào đến trần thanh nhu thân sau hướng về phía trần thanh nhu mãnh liệt mà đánh ra một q u y ề n khi nắm đấm tới người lúc trần thanh nhu cảm thấy nguy cơ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn lướt ngang v à i tấc dùng đầu vai đón lấy một q u y ề n kia khó có thể tưởng tượng cự lực chuyển đến trần thanh nhu bị một q u y ề n đánh bay vài trăm m tại đáy sông lôi kéo ra một đạo danh sâu h o m chương hai trăm bốn mươi tám cuối cùng chạy tới triệu chính chương hai trăm bốn mươi tám cuối cùng chạy tới triệu chính đại trưởng lao ánh mắt tập trung vào đáy sông chỗ kia vẩn đục khu vực trong lòng có chút kỳ quái cái này n h â n t ộ c bất quá ngọc phát cảnh nhưng trên người phòng ngự lại cực kỳ kinh người hắn một q u y ề n kia tăng thêm đánh lén đừng nói ngọc phát cảnh chính là cùng hắn cùng là phi thăng tồn tại chúng vào một q u y ề n cũng phải trọng thương nhưng hắn vừa rồi một q u y ề n kia đánh đi ra sau cũng cảm giác quả đấm mình lực đạo bị tháo bỏ xuống mấy thành v ẩ n đục trong nước bùn đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo kim ế quang hướng về rời xa đại trưởng lao phương hướng nhanh chóng rời đi muốn chạy đừng có nằm động đại trưởng lão lạnh lên một tiếng dưới chân khẽ động mấy trăm tấn nước sông trong nháy mắt c u ố n n g ư ợ c cả người hắn tốc độ bạo tăng mấy hơi thở sau chặn lại đạo kiếm q u a n kia đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt xanh xám kiếm q u a n bên trong chỉ có người kia áo khoác còn có một cái tầm thường linh kiếm tại đại trưởng lão khởi hành trong nháy mắt một nháo bên trong trần thanh như đã chui xuống dưới đất vài trăm mét lại ngang đánh một cái hố cấp tốc từ dưới đất chui ra cũng không quay đầu lại hướng phương xa chạy đáng chết tiểu tử đừng hòng chạy tiểu tử kia thế mà hướng về trên quần áo phong ấn chính mình một tia khí tức cùng hết dịch làm lẫn lộn hắn cảm ứng bây giờ đại trưởng lão rõ rõ Thiện tay bóp nát trong tay linh tay bóp k ế mấy đại trưởng lao thét dài một tiếng, một đầu hai ngàn dài tiếng, hai dài hiền trưởng thét một một trượng thần, ngàn khổng long lao lồ dao c p phong tốc t ngự r u h ư ơ ngày cái chết đáng kia loại. nhân n g Mấy sau trần thanh như khí tức trở nên hệ hoại sắc mặt cũng bởi vì mất máu tiểu thủy rất nhiều hắn sau khi hạ xuống cấp tốc l ấ y xuống bên vách núi một gốc linh dược trực tiếp đem làm thuốc bộ phận đưa vào trong miệng nhấm n u ố t mấy lần sau lập tức n u ố t xuống tiếp đó hắn lập tức lên đường rời đi mấy ngày nay đổi trốn bên trong hắn phát hiện một cái để cho hắn có chút tuyệt vọng sự thật truy kích hắn đầu này lao long có bí pháp có thể một mực cảm ứng được vị trí của hắn tối đa cũng chính là dùng khí tức của mình cùng hết u y dịch hơi mê hoặc phía dưới lao long vì chính mình tranh thủ một chút thời gian nhưng dạng này biện pháp dùng nhiều cái kia lao long cũng học tinh trực tiếp dùng lớn phạm vi công kích không có biến mất chính là mục tiêu nhưng nếu là một mực tiếp tục như vậy trần thanh như linh lực cùng thể lực không cách nào một mực duy trì dạng này cường độ cao đổi trong chiến cảm giác được phía trước đạo thân ảnh kia tốc độ r ấ t xuống đại trưởng lao ra tốc tiến lên trong miệng thốt ra từng đạo lôi đình trở ngại trần thanh như tốc độ đi tới tại cố gắng của hắn phía dưới cuối cùng đem trần thanh như b ư c vào một chỗ sân cốc đại trưởng lao hóa thành nhân hình lúc rơi xuống lấy ra mấy khối chân tàng chân thạch bố trí một chỗ kết giới không giống cảnh giới tồn tại không thể phá chờ bắt được người kia hắn nhất định phải làm cho nhân tộc kia nếm thử trên đời này tất cả hình phạt đại trưởng l ã o mưa to gió lớn công kích hướng về phía trần thanh ngưu đánh tới trần thanh ngưu bây giờ phảng phất trong báo một chiếc thuyền con mấy mét thậm chí mấy chục thước thủy triều liên tiếp không ngừng mà hướng hắn đánh tới mỗi một lần thủy triều rơi xuống thuyền con ở trong biển cấp tốc lay động trên thuyền tấm ván gỗ cũng phát ra khó có thể chịu được âm thanh khẳng, khẳng nhưng nó chắc là có thể kiên trì đến vòng kế tiếp thủy triều đại trưởng lao thì càng, công càng kinh ngạc. Quyền cước của hắn. đạo pháp rơi vào cái này nhân tộc trên thân uy lực lại vô căn cứ thiếu đi mấy thành mà sự phản kích của người này lại có thể ẩn ẩn để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp một cái ngọc phát cảnh nhân tộc cảm giác giống như là thiên khắc hắn long tộc càng đánh đại trưởng lão càng là kinh hãi bây giờ trần thanh ngư vẫn là ngọc phát cảnh nếu hắn trở thành tiên nhân cảnh phi thăng cảnh thậm chí là trong truyền thuyết kia hợp đạo cảnh vậy bọn hắn long tộc chẳng phải là lại không sống sót chi điểm kẻ này quyết không thể lưu một quyền đem trần thanh ngư đánh bay đại trưởng lão lấy ra một kiện áp đáy hòm bảo vật đem bảo vật kích hoạt sau trên sơn có khoảng không rất nhanh vang lên dậy đại trưởng lao chủ động vận chuyển lên bọn hắn long tộc hô phong hoán vũ thần thông vì đạo pháp tăng thêm u y năng bất quá mấy hơi thở đỉnh đầu truyền đến uy hiếp để cho trần thanh n g h i u nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại một đầu chỉ là đầu người liền có vài g i ả m lớn nhỏ lôi đỉnh đầu rồng từ trong lôi vân nhô đầu ra đầu rồng trong miệng phát gia đình thai nhức góc long ngâm đem trên mặt đất trần thanh n g h i u một mực khóa chặt thân thể cao lớn mang theo đẩy trời lôi đ ỉ n h trí lực phóng tới trần thanh n g h i u đến đây đi trần thanh n g u chèn ép thể nội còn lại linh lực trường kiếm trong tay bắt đầu kêu khẽ khi trường kiếm đạt đến trạng thái cực hạn trần thanh nghiêu cuối cùng đem một kiếm này chém ra. sáng lạng kiếm quang vượt ngang vài dặm trong nháy mắt xuất hiện tại vị kia long tộc trước mặt đại trưởng lão ngay một bên khác chuyển đến dê nông thanh trần thanh lưu thoải mái mà cười ha h a đúng vậy hắn không có lựa chọn phòng ngự đỉnh đầu lập tức sẽ rơi xuống lôi đỉnh cự long ngược lại đem một kiếm này đưa cho đại trưởng lão chỗ này sơ g ố c là hắn đặc biệt vì mình chọn nơi trôn xương bọn hắn ở đây chiến đấu rất lâu dưới đất địa mạch sớm đã hôn loạn không chịu nổi đến lúc đó địa mạch bạo động nhất định sẽ làm cho cái này phi thăng cảnh lão giả chịu không nổi nhìn xem từ bỏ chống lại trần thanh lưu đại trưởng lao trong mắt mang theo một hồi như thế nào bảo chế cái này giết hắn hải nhi hung thủ đạo kia khổng lồ lôi long gào thét lên hướng về trần thanh nhu lôi long còn không có cần thân trần thanh nhu tóc đã từng c h ế t dựng t h ẳ n g lên thậm chí hắn đều có thể ngửi được tóc nhọn mơ hồ mùi khét l ẹ n xin lỗi triệu đại ca ta thất ước lần sau nhớ k ỹ tuân thủ ước định là được bên hai h o à n g hốt vang lên triệu đại ca đáp lại trước người hắn cũng xuất hiện triệu đại ca bóng lưng là hảo ra sao trước mắt hắn trên thân triệu đại ca bắn ra mãnh liệt kiếm ý một đạo tre khuất bầu trời kiếm quang phóng lên trời đầu kia gào thét mà đến lôi long trong miệm thốt ra lôi đình kiếm q u a n g trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ lôi long đánh tan bầu trời lôi vân điểm điểm lôi đỉnh rơi vào trên thân trần thanh ngưu trên vai nhói nhói để cho hắn tỉnh táo lại trước mặt mình đạo thân ảnh kia không có tiêu thất triệu đại ca nhìn cho thật kỹ chiến đấu kế tiếp triệu chính cũng không quay đầu lại căn dặn một c â u thân hình tiến lên một bước tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất bây giờ đại trưởng lao trước người tiện tay một kiếm đem trong cái này vị trí tại trong trần thanh ngưu mắt vô cùng cường đại đại trưởng lão một kiếm chém bay ra ngoài va sụt một tòa sân mạch vô số kiếm quăng rơi vào trong đá vụn ẩn ẩn truyền đến vài tiếng kêu trên giống một đầu hai ngàn trượng g a o long hiện thân chủ động phóng tới cái kia đột ngột xuất hiện k i ể m tu một người một g a o long trên không trung đánh nhau vô số long huyết cùng v ả y rồng từ trên trời r á à n xuống trần thanh niu nhìn xem đầu kia lão long khí thế dần dần n ể hoài chợt nhớ tới một sự kiện lập tức hướng triệu đại ca truyền âm triệu đại ca lưu lão long một hơi để cho ta bổ đao một lát sau triệu chính kéo lây chỉ còn lại nửa đoạn thân rồng trở về từ trần thanh niu bổ lao long một đao cuối cùng tại lão long chết đi trong n h y mắt trần thanh niu khí thế tăng vọt trong nháy mắt phá vỡ bình cảnh cảnh giới một đường tăng vọt trí tiên nhân cảnh trung kỳ chờ trần thanh nhu mở mắt triệu chính lập tức nói trước tiên đ ừ n g tự thoại cái này dưới đất địa mạch bắt đầu bạo động vừa vặn cho sau lưng ra hỏa chứa chút lễ vật trần thanh nhu chỉ thấy triệu đại ca bố trí hết mấy chỗ chật pháp còn cố ý dùng cái k i a một nửa long thân che lấp tiếp lấy hắn liền vội vã mang theo chính mình đi xa chương hai trăm bốn mươi chín dưới đĩa đèn thì tối chương hai trăm bốn mươi chín dưới đĩa đèn thì tối trốn xa vạn dặm sau triệu chính mới đem trần thanh nhu thả xuống vây tay chu tiên kiếm trở lại trong tay h ắ n những long tộc kia cũng không biết đối với hắn bao lớn thủ h ắ n cũ kia khôi lội thả ra liền một ngày đ liền bị những long tộc kia cho đánh hư khôi lỗi một hỏng nguyên bản ngụy trang liền không có thế là những long tộc kia lập tức thay đổi phương hướng hướng về triệu chính chân thân vị trí đuổi theo mà đi triệu chính sở dĩ phải gấp vội vàng mang theo trần thanh nhu chạy chính là sợ lại chỉ hoán một hồi những long tộc kia liền đổi u tới trước tiên đem thuốc chữa thương ăn trên đường lại nói phía dưới kinh nghiệm của ngươi trần thanh nhu miệng bên trong bị bị kín đủ loại đang dược đợi hắn tiêu hóa một hồi d ư lực vết thương trên người hơi khôi phục một điểm liền lại bị triệu chính nắm lấy chạy trốn triệu đại ca những long tộc kia một mực đi theo ngươi trần thanh lưu rất nhanh đoán được triệu chính nguyên nhân vội vàng như vậy trong lòng càng ngày n ấ y những tên kia liền giống như thuốc cao da chó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được trần thanh lưu nhớ tới triệu đại ca tại trên cũ kia long thi bố trí đồ vật h ắ n đại khái đoán được những long tộc kia đối với triệu đại ca kiên nhẫn không bỏ nguyên nhân long tộc đại trưởng lão rơi xuống chỗ kia sân cốc rất nhanh liền có long phi tới bọn hắn liếc mắt liền nhìn thấy trong sơn cốc nằm cũ kia sắc rồng khổ đại trưởng lão đại trưởng lão làm sao sẽ xuất hiện ở đây giống nguyên bản truy kích triệu chính quân tiên phong toàn bộ rơi vào sân cốc nhìn qua cái kia chỉ có nửa đoạn đại trưởng l từng cái trong đôi mắt mang theo phẫn nộ cùng khát máu trong bọn họ rất nhiều người đều từng chịu quá lớn trưởng lao ân huệ không nghĩ tới vị kia h i ể n lành lão nhân thế mà lại chết nơi này nhân tộc thực sự đáng hận chờ giết cái kia kẻ cầm đầu chúng ta nhất thiết phải huyết tẩy thủ quốc cương vực bên trong nhân tộc đem những người kia huyết mạch biến thành nô lệ ta muốn để bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều trở thành tối hèn bọn xuất sinh dưới sự phẫn nộ long tộc bắt đầu chỉnh lý đại trưởng lao thi thể bọn hắn không có phát hiện hoặc có lẽ là cấp trên long tộc hoàn toàn không để ý đến dưới đất động tĩnh khi bọn hắn rời đi đại trưởng lao thi thể triệu chính bày ra trận pháp bị phát động. đại trưởng lao thi thể phía dưới đột nhiên vang lên nổ kịch liệt mặt đất bị t ạ c ra mấy đạo sâu mấy chục mét khe ránh uy lực nổ tung không lớn cách gần đó long tộc nhiều nhất tổn thất một kiện quần áo nhưng đại trưởng lao cơ thể trong nổ tung lại lần nữa vỡ vụn rất nhiều huyết đ ủ thủ đoạn như vậy để cho bọn hắn càng thêm xác nhận chính là cái kia căm tức triệu chính làm mấy cái l ử a dẫn ngút trời long tộc đang muốn nói chuyện dưới chân bỗng nhiên một hồi lắc lư không c h ờ bọn hắn điều tra một cổ c ù n bạo địa mạch chi lực phá đất mà lên đem chọn ngọn núi bịuôi bao phủ ở bên trong trong cốc vang lên vô số long tộc đau đớn tiếng lăng ngâm sau một n đ ị a mạch chi lực lần nữa khôi phục bình tĩnh mười mấy cái máu tươi rầm rề long tộc xuất hiện tại vị trí cũ ai cũng không nghĩ tới cái tia triệu chính tại giết đại trưởng lão sau lại còn cho bọn hắn lưu lại cả mấy phía trước nơi này có hai mươi đầu rồng bây giờ chỉ có m ộ ư ơ i sáu đầu hơn nữa trong đó hai vị đồng tộc trọng thương còn lại long đô có khác biệt trình độ thương thế mấu chốt là đại trưởng lão cơ thể tại trong vừa rồi đ ị a mạch bạo động bị xé thành vô số m ả n h vụn liều mạng đều liều mạng không trở lại thông chi tất cả tộc nhân lập tức điều tra hạt cảnh nội tất cả người xa lạc tộc chính là muốn đem cái này thuộc quốc bay lê lật cũng phải đem cái tia triệu chính tìm được vô số tiếng rồng gầm phẫn nộ từ sơn cốc vang lên rất nhanh nơi xa liên tiếp vang lên mấy đạo đ ắ p lại tại long tộc khổng lồ động viên phía dưới vô số thủy tộc xuất động chỉ cần là cảm thấy có điểm đáng ngờ nhân tộc nhao nhao bị tóm lên tới tra tấn một phen nửa tháng trôi qua long tộc đều phải đem toàn bộ l ã n h địa lật tung rồi kết quả lại ngay cả triệu chính cái bóng đều không tìm được thật tình không biết lúc này triệu chính cùng trần thanh hưu đang tại một chỗ trong núi trong trạch viện làm khách mỗi ngày cho chủ nhà thường t h ứ c trả luận đạo thật không nhàn nhã trước đây triệu chính cùng trần thanh như vừa lướt qua một chỗ xa xôi rừng núi đỉnh núi lúc chu tiên kiếm liền nhắc nhở hắn nơi này có một đ ạ o ẩn nút trận pháp tại chu tiên kiếm chỉ điểm triệu chính cũng phát hiện trên đỉnh núi trận pháp trận pháp này không có tác dụng khác cũng chỉ có một hiệu quả ẩn ấp ô m thử một lần ý nghĩ triệu chính nhẹ chụp trận pháp kết giới rất nhanh trước mặt bọn hắn trận pháp liền lộ ra một cái hai người rộng lỗ hổng xem ra chủ nhà vẫn là hoan n g h ê n bọn hắn đến dọc theo một chỗ yên lặng c h ạ viện tại viện từ phía trước một cái dâu tóc bạc sơ lão nhân dắt một cái hai ba tuổi hài đồng chở ở cửa ra vào tại nhìn thấy hai người này trong nháy mắt trần thanh ngưu trong lòng lập tức có cảm ứng đây là hai đầu giao long hóa hình tồn tại bất quá trên người bọn họ không có cùng bình thường giao long như thế với khí hắn bất động thanh sắc truyền lại cho triệu chính tin tức triệu chính khẽ gật đầu hắn vận dụng kiếp khí nhìn về phía vị lao nhân kia trên người hắn không có đoan hồn khí t ứ c đ o á n chừng là trong long tộc khó được trí giả lao nhân ra tùy tiện cái giày xin hãy tha lỗi ta chỗ này rất lâu không người đến có khách ở xa tới ta hoan nghênh đều không k ị lao giả cười tiếc lời chậm nhớ tới cái gì thế là tự giới thiệu mình phía dưới ta tên lục hải đây là ta huyền tô n lục triệu chính trần thanh lưu t r ầ m chu gặp qua triệu đại ca trần đại ca biết nhau sau lục hải dẫn khách nhân tiến vào trạch viện trong trạch viện chỉ có mấy gian bình thường gian phòng bốn phía mới trồng đủ loại thường gặp rau quả trái cây sau phòng mơ hồ còn có vài tiếng ra cầm âm thanh truyền đến lục hải đem hai vị khách nhân dẫn tới phòng khách ngồi xuống đổi u huyền tôn đi hậu viện cho gà ăn hắn bưng pha nước trà ngon trở lại phòng khách hai vị các ngươi trên thân mang theo long tộc huyết mạch truy tung còn dám đi vào nơi này chúng ta cũng không nghĩ đến ở đây thế mà lại có một đầu sắp chết già chân long một hỏi một đáp sau triệu chính cùng lục hải lướt nhau đồng loạt cười ra tiếng đem vừa mới đối đầu gây gắt bầu không khí tách ra đúng vậy vị này ẩn cư rừng núi lao nhân là long tộc huyết mạch đứng đầu nhất trần long hơn nữa còn là một đầu niên kỷ sắp đạt đến long tộc cực hạn tuổi thọ lao long tại nhìn thấy triệu chính cùng trần thanh lưu trong nháy mắt hắn liền phát giác được trên người bọn họ cái kia chỉ có long tộc người mới có thể nhìn thấy huyết cựu tiêu ký vị lao nhân này liền long tộc ngao tính đề u bỏ đương nhiên sẽ không để ý hắn và hắn ra nam phục cái gọi là thân thích chớ nói chi là hắn lập tức liền phải chết bây giờ để ý chỉ có chính mình cái kia nho nhỏ huyện tô nhi nghe nói triệu chính cùng trần thanh ngưu diên phần mình r ế t long kinh nghiệm sau vị này long tộc chân chính lao tổ t ô n g ba một chút đập vào trên mặt bàn tiếp lấy v ô tay c ở i to r ế t thật tốt triệu chính cùng trần thanh ngưu mịt mở trao đổi ánh mắt một cái vị này thật là không giống bình thường long tộc lục hải đối với những cái kia chỉ biết là tú bắp thịt hậu nhân đích s á c trứng mắt không phải sao nghe nói triệu chính bọn hắn thu thập nhiều như vậy t ử tôn bất tài hắn vội vàng hướng sau phòng kêu lên t r â m chu ai r ế t hai con gà hôm nay chúc mừng một chút r é sơ chương hai trăm năm mươi lão long rời núi chương hai trăm năm mươi lao long rời núi nhờ vào lục hải bố trí trận pháp bên ngoài những long tộc kia liền triệu chính cùng trần thanh ngưu vị trí đều bị mất chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được bọn hắn ngay tại t h ủ quốc cảnh nội nhưng cụ thể ở nơi nào liền đại tế ti đều không thể đo lường tính toán long tộc không dám đem lửa dẫn phát t i ế t đến những cái kia phổ thông nhân tộc trên thân cho nên những cái kia đi tới t h ủ quốc dự định lấy dao long ma luyện kiếm pháp kiếm tu nhóm xui xẻo một ngày này kiếm tu nhóm bị long tộc từ thiên nam đổi u đến hải bắc một chút không có thực lực từ trạm long biến thành thức ăn của rồng sau đó ba tháng long tộc động tính nhỏ đi rất nhiều lại nửa năm những cái kia nguyên bản đảm nhiệm thần sống hồ thần chức vị giao long từng cái quý vị long tộc tìm kiếm tiểu đội cũng giải tán r i ê n g phần mình trở lại động p h ủ của mình đơn giản là hơn một năm nay lớn điều tra hoàn toàn không có tìm được một điểm liên quan tới cái kia hai cái nhân tộc tin tức cuối cùng đại thế t i chỉ là để cho các nơi long tộc thời khắc cảnh giác phát hiện hai người xuất hiện tin tức lập tức đưa tin đi ra điều tra là không thể nào lục soát lại đi xuống Bằng không thì lần sau nên văn m i ế u mấy cái kia tính khí không tốt p h ù tử tới cửa một ngày này triệu chính sau khi tỉnh lại thông lệ đánh dấu hệ thống lời kế tiếp để cho tinh thần hắn chấn động chúc mừng túc chủ tổng đánh dấu m ư ơ i năm không dễ dàng a không dễ dàng triệu chính nâng vừa tới thủ tuyệt tiên kiếm mặt tràn đầy nhiệt lệ cảm nhận được tuyệt tiên kiếm khí thức chu tiên kiếm hãng tiên kiếm cùng lục tiên kiếm nhao nhao từ triệu chính thể bên trong bay ra cùng mình huynh đệ chào hỏi bốn kiếm hóa thành lớn chừng bàn tay vây quanh triệu chính vòng quanh chịu ảnh hưởng của bốn tiên kiếm sinh ra khí trảng triệu chính thể bên trong công pháp tự động vận chuyển lại bốn tiên kiếm đồng thời phát ra một tiếng kiếm minh một vệ sáng từ bốn kiếm thân kiếm chạy ra trong chấp mắt chui vào triệu chính thể bên trong triệu chính trước mắt một cái hoảng hốt tiếp lấy chung quanh hắn hoàn cảnh đã biến thành một mảnh vô cùng vô tận tinh không một người mặc thanh yỉ toàn thân tản ra sắc bén khí tức thanh niên nam tử đèo kiếm đi tới có thể ở đời sau tập hợp đủ bốn tiên kiếm chắc hẳn ngươi cũng trả giá rất nhiều cố gắng có thể tiến vào ở đây chắc hẳn ngươi đã nhận được sát hại hãm tuyệt bốn kiếm tán thành như vậy bản tọa liền c h u y ể n cho n g ư ơ i mấy chiêu vị này chắc hẳn chính là người trong truyền thuyết kia thông t i ê n thánh nhân không nghĩ tới bốn tiên kiếm gọp đủ lại còn có cơ duyên như vậy triệu chính lập tức giữ vững tinh thần nhìn kỹ thông tiên thánh nhân đạo này lưu ảnh. Đâm, cắt, bổ. từng nhát chiêu kiếm tầm thường từ thông tin trong tay thánh nhân sử dụng mỗi một chiêu nhìn xem đều rất phổ thông liền một tia linh khí đều không thể dung chuyển nhưng triệu chính càng xem sắc mặt càng nghiêm túc một chiêu này một thức nhìn xem phổ thông nhưng khi triệu chính đem chính mình thay vào đến thông tin thánh nhân đối diện hắn h ã i nhiên phát hiện cái kia nhìn như bình thường kiếm chiêu hắn thậm chí ngay cả biện pháp phá giải cũng không có thậm chí cái kia chậm rãi kiếm chiêu để cho hắn có loại cảm giác không cách nào tránh né không cách nào đào thoát phản phất kiếm này kiếm ra chính là tất chúng học được kiếm của ta liền coi như là ta tiệt giáo ngoại môn đệ tử bản tọa đây cũng là vì ta thiệt giáo kéo dài mấy phần hư ơ n g hỏa thông thiên thánh nhân phức tạp nhìn về phía tinh không một chỗ cuối cùng thi triển một lần kiếm chiêu trong tay hắn kiếm trực tiếp đánh trúng cơ thể của triệu chính triệu chính bị kiếm đâm trúng sau vô ý thức lui về sau một bước lại ngầm đầu phát hiện mình ý thức đã trở lại c h ỗ cũ trong đầu mười phần rõ ràng một bộ kiếm chiêu vì hắn chứng minh trước đây một m à n kia cũng không phải hào ảo giác tại tiểu á o viện năm thứ năm khi hoa đạo nở bắt đầu bước lên cánh hoa triệu chính cùng trần thanh như hướng lục hải đưa ra cáo tử vị này sớm đã cùng long tộc thoát ly quan hệ lão nhân đưa mắt nhìn hai vị tài năng lộ rõ kiếm tu rời đi hắn nhìn chằm chằm triệu chính bóng lưng nhìn rất lâu trong thoáng chốc phản phất nhìn thấy trước kia trận kia đang thiên c h i chiến bên trên vị tiết như là cỗ sao trổi vạch qua thần bí kiếm tu đại nhân bây giờ thời đại thật không bằng chúng ta khi đó càng khái một tiếng lục hải phát giác được chính mình đại nạn sắp tới thế là gọi một vị người hầu đem huyền tôn lục đưa đến trước mặt lưu lại thật thà thật thà dạy bảo để cho người hầu mang theo lục trầm tru rời đi lao ra vậy ta phải mang theo tiểu thiếu ra đi nơi nào đi về phía đông đi được càng xa càng tốt là đưa tiến huyền tôn sau lục hải bắt đầu thu thập tiểu viện đem toàn bộ tiểu viện bỏ bao mang đi tiếp đó hắn từng bước từng bước hướng về lòng tộc tổ điệu mà đi hắn những cái kia hậu nhân mặc dù chính xác không để hắn b ấ t lo nhưng hắn vẫn không nỡ đã từng những lao hữu kia huyết mạch bởi vậy bà tuyệt ai không nghĩ tới giả giả lại còn phải vì bọn này cầu thí s u ố i q u ỏ y hậu nhân lo lắng mang theo cảm khái vô hạn lục hải thời gian qua đi ngàn năm lại lần nữa rời núi triệu chính cùng trần thanh lưu sau khi rời đi trước tiên đi một chuyến triệu hân mộ điện trần thanh như gãy chi đào hoa đặt ở triệu trước mắt ộ cuộc nói liên miên nhảy nói đến đây mấy năm cuộc sống lại mấy đây của n nói xong cùng, lời cuối r trên Trần ầ n Thanh Như người, thương Thanh Như vết mặt tiêu thất. mắt địa, vô vô mộ địa, quay người, vết trên mặt cảm quay giác tiêu thất. Tốt, tốt. Trần thanh như bên trong thoáng qua một tia sắc khí lần này rời núi hắn nhất định phải đem những cái tia đáng chết giao lòng toàn bộ chém giết để tế điện hắn vô tội đệ tử thế là thời gian qua đi mấy năm long tộc lại lần nữa cảm nhận được trước đây sợ hãi chỉ cần là ăn qua thịt người long tộc sẽ không có người có thể trốn qua cái tia từ trên trời giáng xuống kế quang vì đề cao hiệu suất triệu chính cùng trần thanh như tách ra hành động bây giờ hai người một cái phi thăng cảnh đ ỉ n h phong một cái tiên nhân cảnh đ ỉ n h phong đối mặt long tộc đại đạo đại thắng còn có xuất kiếm uy năng cũng không kém hơn một vị phi thăng cảnh không đến m ộ ư ơ i ngày vị kia thủ hộ tại đại điện long tộc đại tế ti liền phát hiện nhà mình những có đầy đủ kia thực lực lưu lại hồn hòa tộc nhân bọn hắn hôn hỏa trong vòng một ngày dập tắt mấy đoá chẳng lẽ hai người kia tộc kiếm tu không có chết ở trong bí cảnh trước đây hoa hơn nửa năm xuất động hơn phân nửa long tộc kết quả cũng không có tìm được hai người một chút dấu vết đại tế ti ngờ tới cái kia hai cái nhân tộc đang chết hẳn là tiến vào cái nào đó trong bí cảnh cùng hạo nhiên thiên hạ cách một tầng lúc này mới dẫn đến bọn hắn không cách nào tìm kiếm được triệu chính tung tích của bọn hắn bây giờ hai người may mắn trở lại h ạ o nhiên chuyện thứ nhất lại chính là đem đồ đào hướng về tộc nhân của hắn rơi xuống đại tế ti đã quyết định lần này không đem hai người này còn có huyết mạch của bọn hắn giết sạch sành xanh tuyệt không thu tay lại ngay tại đại tế ti dự định hạ l ệ n h lúc một đạo mang theo ghét bỏ âm thanh từ bên ngoài đại điện chuyển đến cái chỗ chết tiền à y t hương vị vẫn là khó nghe như vậy nghe được thanh âm này đại tế ti như bị xét đánh trong đôi mắt mang theo ba phần thất thỏm ba phần kích động cùng ba phần không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên n g o à i đại điện Trưng tộc tỉnh. Trưng Long nội Long nội tỉnh. 251, 251, tộc nội tỉnh. Đạp đạp. một cái dâu tóc bạc h ơ tướng mạo đỏ thám lao giả giống như đang nhà mình đi dạo xe nhẹ đường quen mà vượt qua bên ngoài đại điện trọng trọng trật pháp cái chỗ chết tiền này trước đây liền nói muốn đem ở đây đập trùng tiến xem ra những lao giả kia cuối cùng vẫn là không có thỏa hiệp lục hải phảng phất không có trông thấy trong đại điện đứng vị kia đại tế thi tự mình ở trong đại điện quay trở ra trong miệng còn không ngừng chửi bậy lấy tòa này từ xa cổ thiên đình thời đại chuyển thừa xuống đại điện xấu quá bích họa còn có thuốc màu này thực sự là ngay cả nhân tộc ba tuổi tiểu nhi thẩm mỹ cũng không có đại tế ti ánh mắt một mực đi theo lục hải trong đầu tìm kiếm vị này hình tượng thuốc da da ngài cuối cùng trở về đừng khóc ngươi khóc lên có thể khó coi chết đi được lục hải một mặt ghét bỏ mà tránh đi đứa cháu này ôm ai hiểu à một cái mặt mũi tràn đầy cũng là nếp nhăn lao đầu trên mặt mang nước mắt nước m ù i h ư ơ n g chính mình đánh tới nếu không phải là nhìn đứa cháu này yếu ớt đến ngay cả mình một quyền đều gánh không được lục hải liền không chỉ là mau tránh ra còn có ra phả bên trong đạ sơn không có tên của ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn làm thân thúc gia ra, ra ta còn tưởng rằng ngài sớm đã tòa hóa đại tế ti rất nhanh thu thập song tâm tình hai mắt sáng lên nhìn mình vị này thúc gia ra, ra thúc gia ra, ra nhưng mà năm đó cùng chí thánh tiên sư lễ thánh cái kia nhóm người kề vai chiến đấu tồn tại vị này bây giờ trở về chắc chắn là nhìn không được bọn hắn những hậu nhân này bị nhân tộc c ước hiếp như thế vì bọn họ chỗ r ử a tới lục hải đều chẳng muốn cùng đứa cháu này nói dóc có như thế chú hắn sao mới mở miệng chính là tòa hóa thân thể của hắn rất tốt sống thêm cái mười mấy năm cũng không thành vấn đề bên trong tòa đại điện này hôn hỏa số lượng so ta khi đó có thể ít hơn nhiều đại khái làm một ngày đổi đến mấy vạn g i ả m lộ đi mệnh lục hải cảm khái m ộ t câu trực tiếp đặt mông ngồi vào phóng hồn hòa trên b à n đại tế ti nhìn xem một màn này mí mắt t r ự c n g ả y trong lòng một mực yên lặng niệm vị này là trưởng bối trưởng bối ở đây để hồn hỏa tại vị diện này phía trước cũng là tiểu nhi bối nghe được lục hải cảm khái đại tế ti trầm m ặ t một cái trước mắt kể từ ngày đi sau đó tộc ta cư ngực v ngay tại nhân tộc g á p bách dưới không ngừng thu nhỏ thậm chí có nhân tộc kiếm tu vì ma luyện n g u kiếm đặc biệt tới tìm tộc ta hải nhi thử kiếm thúc gia Ta thẹn tiền ta không với bối, là có đại e m tộc đán phát triển, ngược đán l để cho bọn nhỏ không bọn ngừng suy tế ti nói đến chỗ động tình trong mắt đều xúc lên nước mắt mà lục hải bây giờ đang n h ả m chán dùng ngón tay lấy ra l ô thai đứa cháu này sợ là không biết hắn bộ này lý do thoái thác trước đây ra ra hắn còn có chú hắn ra ra đều tại l ô thai mình vừa niệm lầm bầm qua lục hải nghe l ô thai đều phải lên kén nói chính mình cũng sắp cảm động đại tế ti luôn cảm thấy thiếu chút gì thiếu cái gì đâu suy nghĩ mấy hơi thở hắn bỗng nhiên phản ứng lại như thế nào chính mình thuốc da ra, ra một điểm phản ứng cũng không có để cho một mình hắn không một cái long ở đây làm đơn độc rất không có ý nghĩa a đại tế ti ngẩng đầu len lén lướt mắt có chút không dám tin vào hai mắt của mình hắn rủi rủi mắt lại không xác định mà lên nhìn hắn không có hoa mắt chính mình vị kia thuốc da ra, ra bây giờ không biết từ nơi nào móc ra một chuỗi dài một mét lớn s â u nướng đang dùng tộc nhân hồn hỏa nướng thịt dường như là đại tế ti ánh mắt không che giấu chút nào kia quá mức trói mắt lục hải nhìn xem trong tay tản ra mùi thơm sầu nướng do dự một chút gỡ xuống mấy khối thịt đưa cho cháu trai ăn không tiến đến trước mặt nướng thịt tản ra một cỗ mùi thơm ra mùi cỗ đại m đà, đ thúc tải thật tệ. không ra ra nấu nướng thật không tệ. Ăn.、Đại、tế ti vô ý thức gật đầu ngay tại hắn tự tay dự định tiếp nhận sâu nướng lúc chật nhớ tới xinh xinh nắm tay rút về nơi này chính là bọn hắn nhất tộc trang nghiêm nhất đại điện người sao có thể ở đây nướng t h ị t đâu hơn nữa thế mà đem tộc nhân hồn hỏa làm nhiên liệu nếu không phải là người này trước mặt là chú hắn ra ra hơn nữa hắn cũng đánh không lại vị trường mối này đại tế ti đã sớm d ơ quải trượng lên rồi hồi nhỏ chính mình cũng không phải không có chịu đựng qua vị này thuốc ra ra nằm nấm khi đó hắn nói đây là cái gì đến từ ra ra yêu thiết quyền Càng nghĩ, đại tế ti khí thế càng thấp t h ú c g i a g i a nơi này chính là bảo tồn hồn hóa chỗ đằng sau còn có chúng ta tổ tông môn bài vị đâu không có việc gì chúng ta sẽ cho bọn hắn nghe vị chính là lục hải không để ý chút nào k h o á t khoác tay đại tế ti nhìn xem vị đại gia này còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể đứng một bên không để cho mình hướng về t h ú c g i a g i a ở đây nhìn hắn sợ đợi một chút lại nhìn thấy một chút để cho hắn huyết áp lên thẳng hình ảnh còn tốt t h ú c g i a g i a không để cho hắn bộ xương g i ả này chờ đợi quá lâu cháu trai đại tế ti mặt đen lại mà xoay người nhìn về phía thuốc da da mặc dù từ bối phận trên nói mình đích thật là đời cháu nhưng cái từ này tại nhân tộc thế nhưng là lời mắng người hắn không tin t h ú c gia g i a không biết t h ú c gia g i a long tộc gần nhất trong vòng trăm năm ra đời long còn có còn tại dựng dục t r ứ n g rồng có bao nhiêu đại tế t i không chút nghĩ ngợi báo ra một vài tuyền một nhóm long đi ra ấu long cùng t r ứ n g rồng tất cả hai trăm đúng ấu long bên trong thư hùng đều một nửa t h ú c gia g i a ngài muốn những hải tử kia là làm cái gì ấu long cùng t r ứ n g rồng thế nhưng là long tộc trong mắt vị này nhanh vạn năm không có hiện thân t h u c gia ra vừa về đến liền mở miệng muốn đi trong tộc gần một ba hải tử đại tế ti nếu là cái gì đều không rõ ràng cũng không tốt cho tộc nhân giao phó trong tộc ngu xuẩn càng ngày càng nhiều ta phải dự phòng ngày nào lòng tộc bị các ngươi bọn này bại ra t ử t hai h ỏ a không còn Khu khu khu. khan. không khó khăn, khổ. chiến thuật tính chất hò hắn thể Thúc nhiên như chút thúc sinh cho hắn, những hải quả tuổi Ngu xuẩn, Đại độc Đại ti Lời tiếp. cái miệng ti ngài biết sôi gian nói tế trước, tế tộc ta lúc có cũng này vẫn ráng lớn này, vẫn bọn vậy. ra ra ra ra, là là bộ đại tế ti nghe được thúc gia g i a sẽ đích thân bồi dưỡng cái này một nhóm tộc nhân liên tục gật đầu đến nôi thúc gia g i a nửa câu sau bây giờ nói không việc gì liền không có quan hệ a ngược lại tộc nhân của bọn hắn đối với huyết mạch thấy liền nhạc đại tế ti cũng chỉ yêu cầu trong tộc ra một vị thiên tài mặc kệ là cái nào một chi ngược lại bọn họ đều là long tộc không phải sao thúc gia g i a có hai tên nhân tộc gần nhất trắng trợn tàn sát tộc nhân của chúng ta hơn năm cảnh tộc nhân đã vẫn là có năm mươi chi số đại tế ti lên tiểu tâm tư ngươi xem láo phu con mắt đại tế ti nghe vậy nhìn lại thấy cái gì sao không có đứa đần Tộc người h â n n của các tớ nhìn i i u l xem vị lão giả kêu mang theo hải tử rời đi vị kia đứng tại cửa đại điện luôn luôn hỉ nộ không lộ đại tế ti háo một mặt tâm trầm bộ dáng do dự một hồi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đại tế ti ân có chuyện cứ nói ấp a ấp đúng như thế giống kiểu gì đại tế ti bất mãn nhìn về phía tộc nhân vừa mới vị kia rời đi lão nhân hắn đóng gói một bộ phận tộc nhân hồn hỏa rời đi cái gì đại tế ti bỗng nhiên quay đầu đã nhìn thấy nguyên bản cả đài hồn hỏa bây giờ thiếu đi nhanh một năm thúc gia ra a thúc gia ra, ra ngài tâm thái vẫn là như trước k i ế t như vậy trẻ tuổi có thể làm sao đâu vị này chính là trưởng bối của hắn lấy đi liền lấy đi đi bất quá hai người kia tộc kiếm tu hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua g ó chôm triệu tập tộc nhân nghị sự ấy một đầu tương lai quy thừa tướng lần nữa dân g ra sinh mệnh của mình một ngày sau một đám nguyên anh trở lên long tộc lại lần nữa tụ tập lần này chúng long hội tụ bọn hắn phát hiện ngày bình thường nhìn quen mắt mấy tộc nhân lại còn không có lộ mặt ngao thanh đâu hắn không phải cách tổ địa gần nhất mấy cái sao tại sao còn không đến còn có nga ba hắn năm ngoái mới nói phải về tổ địa bế quan như thế nào cũng không đi ra đây là một chút cách khá xa long phát ra n g h i hoặc bọn hắn đại khái đều tới không được có ý tứ gì nghe đại tế tin nói hai người kia tộc năm nay lại rời núi cái gì nhân tộc thế mà còn dám khiêu khích ta tộc thanh âm tức giận tại quảng trường phía trước vỡ tổ ngay tại chúng long cảm xúc lên tới điểm cao nhất lúc quả trượng chạm đất â m thanh để cho chúng long lấy lại tinh thần nhìn về phía vị kia tuổi già sức yếu đại tế ti hôm nay ta triệu tập đại gia chính là vì giải quyết cái kia hai tên giết kiếm tu đại tế ti quét mắt quảng trường quả nhiên những cái kia bị thúc ra ra mang đi hồn hỏa lòng một cái đều không tới căn cứ vào tộc ta trí bảo cảm ứng hai người bây giờ hẳn là tại thủ quốc trung bộ khu vực lần này ta muốn để bọn hắn trời cao không đ ư ờ n chạy địa ngục không cửa vào truyền lệ tình lại dưới mặt đất ngủ say tục nhân đem trong tộc trong bảo khố tài liệu toàn bộ lấy ra lần này ta long tộc liền bố trí xuống vạn long đại trận xem hai người đến lúc đó có phải hay không có thể mọc cánh bay tôn đại tế ti lệnh từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát hạ đi tất cả long tộc toàn bộ hành động nguyên anh cảnh trở xuống hấu long lôi kéo từng đám tài liệu đến thuộc cúc đi nguyên anh trở lên thì bắt đầu ở đại tế ti dưới sự chỉ huy luyện tập vạn long đại trận biến hóa bộ này trận pháp là hắn long tộc thời kỳ cường thịnh một vị lao tổ sáng tạo vào trận long tộc số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh đến lúc đó chịu đến trận pháp gia trì long tộc thực lực liền sẽ vô hạn tới gần Những ngủ cái kia ngủ say trong ộ c cũng nhân, là t ọ n thương g h ặ c đại ạ n đàn n sắp tới, vì tộc tự vì u y ệ n phong ấn, đợi đến đợi đại t r ậ n bố chi x o n g bọn hắn sẽ trở thành lòng tiên phong. Trong sẽ trở tộc quốc triệu chính cùng trần thanh lưu mới vừa khô đi một đầu ăn người long đằng sau lại đi khắc giang hà t ì m lại phát hiện phụ cận long tộc lại toàn bộ không thấy từ trong thủy phủ những cái kia long thủ hạ thẩm vấn một phen những cái kia rời đi giao long cũng là đi tổ điện thanh lưu ngươi còn có thể phụ cận tìm được cá lọt lưới sao trần thanh lưu nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng một phen lắc đầu phụ cận ngàn d ò n phạm vi hắn đều không có cảm giác được một con rồng tồn tại đi thôi đi địa phương k h á xem đúng nửa tháng này xuống ngươi có đột phá dấu hiệu sao không có trần thanh như có chút tiếc nuối lắc đầu chính mình nói cho triệu đại ca có thể dựa vào trạm long thu được cảnh giới để thăng cùng cảm n ộ sau mỗi lần triệu đại ca bên kia đều biết đem nhiệt g long lưu một hơi để cho chính mình b ổ đao nửa tháng này bọn hắn cũng giết hơn năm mươi đầu rồng trần thanh như rõ ràng cảm thấy cảnh giới của mình đạt đến bình cảnh đoán chừng còn phải tể điều đại mới được yên tâm còn nhiều cơ hội long tộc liền không có mấy cái không làm chuyện xấu những cái kia phi thăng cảnh hơn làm thịt mấy cái chính mình tiểu lệ chẳng phải có thể đột phá phi thăng bây giờ triệu chính càng xem càng cảm thấy chính mình tiểu đệ cùng tương lai vị kia chạm long người có quan hệ nếu không phải gương mặt này q u á tối khí chất cũng không hợp hắn đều có muốn chạy xúc động triệu đại ca thế nào trần thanh n h u cảm thấy triệu chính hai ngày này nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái thanh n h u trước ngươi có hay không đối với thiên phát qua cái gì h o à n nguyện có trần thanh n h u đem chính mình ngày đó dưới sự phẫn nộ nói ra rõ ràng mười mươi m à lặp lại một lần khá lắm cái này triệu chính trăm phần trăm xác định trước mắt cái này đen thui tiểu tử tuyệt đối là tương lai vị kia tiêu sái chạm long người n g ư ơ i về sau nếu là thu một cái họ trịnh đệ tử nhớ k ý cho hắn đổi tên ở giữa、Tốt. trần ố t t thanh lưu chỉ là đáp ứng đã trải qua triệu hơn sự kiện thời gian ngắn hắn sẽ không lại có thu học trò tâm tư coi như muốn thu đồ đệ cũng nhất định phải tại những n à y nghiệt long giết hết sau đó dựa vào trần thanh lưu đối với long tộc đại đạo cảm ứng hai người cứ như vậy tại thủ quốc cảnh nội lắc lư đứng lên long tộc động tác thật mau bọn hắn đi hơn phân nửa cái t h ủ quốc thế mà một con rồng đều không thấy được lại hai ngày trần thanh lưu rất nhanh tại chính mình cảm giác biên giới phát hiện một con rồng cùng triệu chính một giọng nói hai người lập tức ngự kiếm đuổi theo cái tiếng tựa hồ cùng phát giác được sau lưng nguy hiểm đột nhiên chuyển hướng hướng về hải phương hướng bay đi song phương một đuổi một chạy rất nhanh triệu chính bọn hắn đã đến gần khoảng cách là một đầu ngọc phát cảnh giao long trên thân c ó chừng cái gì chạy trốn phát bảo cách mỗi một hồi tốc độ của nó liền sẽ tăng thêm mấy thành một hồi cẩn thận cái này long đại khái là ném đi ra một cái mồi nhử triệu chính híp mắt nhìn về phía đầu kia nhìn như h o à n g hốt chạy bờ giao long nhắc nhở một câu b i ế t trần thanh như không có bị cựu hận che đậy hai mắt truy kích quá trình bên trong cảm giác vẫn luôn kéo căng truy kích một hồi triệu chính quả quyết xuất kiếm một đạo kiếm quang gạch phá bầu trời vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm rơi vào cái kia d a o l o n g phần đôi máu b ắ n tứ tung một con rồng đuôi mang theo nóng hổi huyết dịch từ không trung vệ xuống cái kia d a o l o n g cũng là n g o n nhân không chút nào lưu lên cái đuôi của mình thậm chí còn mượn cái đuôi cùng l o n g huyết thi triển một cái bí thuật một đạo hồng quang bao phủ toàn thân nó để cho tốc độ kia lại tăng chặn lại nó trần thanh lưu biết do triệu chính y tứ lập tức ngự kiếm dựng lên buộc phát ra cực tốc dự định từ khía cạnh ngăn lại đầu kia g a o lòng ngay tại kiếm của hắn sắp đâm thủng dao lòng cổ lân phía lúc một cái nắm đấm đột nhiên xuất hiện tại kiếm của hắn phía trước một c u c ự lực từ mũi kiếm chuyển lại đến trên thân trần thanh lưu tốc độ của hắn đột nhiên trì trệ cái kia d a o long thuận lợi thoát thân cũng không quay đầu lại rời đi trần thanh lưu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía cái kia đột nhập chiến trường trung nhân nhân vừa mới người này dùng n ụ c quyền cùng trường kiếm của hắn va nhau kết quả người này trên nắm tay ngay cả thương tích miệng cũng không có chỉ nhiều một đạo bạch lớn trung nhân nhân lãnh đ ạ m nhìn xem rất lại phía sau cái kia kiếm tu đổi tới sau đó mới mở miệng h ỏ i câu ai là trần thanh lưu chương hai vạn long chi trận chương hai vạn long chi trận tiếng nói vừa ra hai đạo kiếm quan đột nhiên sáng lên tất nhiên sẽ xuất thủ cứu cái kia giao long đại gia chính là địch nhân rồi cái kia còn nói vớ vẫn cái gì huynh đệ xóng vai cùng tiến lên nam tử trung niên tựa hồ cũng không ngờ tới hai người này như thế không giảng võ đức trong lúc vội vàng chỉ có thể đem hai tay che ở trước ngực ngăn lại đã bay đến trước mặt hắn kế i m quang đang cùng kiếm quang đụng vào trong n y mắt nam tử trung niên b i ế n sắc tiếp lấy hắn không còn chống cự kế i m quang còn theo nguồn sức mạnh này triệt thoái phía sau vài trăm mét tiếp đó một cước đá vào trên kế quang mượn lực tránh đi lúc này hắn mới có g i n h nhìn về phía hai tay của mình trên người hắn mặc toàn thân giáp giờ khác này ở chỗ cánh tay nhiều một vết nứt một tia huyết mục xoay tròn một giọt máu từ miệng vết thương chảy ra cái kia tiên nhân cảnh n h â n tộc kia của hắn tựa hồ đối với bọn hắn long tộc có cực lớn uy lực cho nam tử trung niên chế tạo vết thương so một cái khác phi thăng cảnh còn muốn sâu nam tử trung niên dùng linh khí làm hao mòn miệng vết thương lưu lại kiếm ý phát hiện so dị vãng thương thế xử lý còn muốn hao phí linh lực ta là long tộc đại tế h ti triệu chính trần thanh lưu các ngươi tàn sát tộc ta t ử đệ chuẩn bị nhận lấy cái chết sao như thế nào chỉ cho phép ngươi long tộc ăn người không cho phép chúng ta giết long giết hai người một dòng rất nhanh đánh nhau một tòa vài trăm mét núi cao rất nhanh bị đại tế ti một quyền đem đỉnh đập mất tiếp lấy lại là vài kiếm bay tới sơn phong rất nhanh hóa thành một đống đá vụn lăn xuống mặt đất đại tế ti phát hiện chính mình quả nhiên giả lấy bây giờ giả yếu m ộ ư ơ i bốn cảnh c h i thân vậy mà đều ép không được hai cái này nhân tộc tiểu tử lần này đi ra hắn vốn là có hy sinh chính mình dự định mượn bị một kiếm chém bay trong náy mắt lập tức kích hoạt trên người trận nhãn vạn long đại trận lên phạm vi ngàn dặm c h i địa lập tức vang lên mấy trăm đạo long âm lấy toàn tộc tri lực ra trì tại bản thân đại tế ti rất vui vẻ cảm giác đến thân thể của mình đang khôi phục trẻ tuổi đồng thời lực lượng trong cơ thể cũng tại không ngừng tăng vọt hắn giờ phút này có thể đánh phía trước một trăm cái chính mình bây giờ khi đại trận chi lực rơi vào đại tế ti trên thân phát giác được không đúng triệu chính hai người chém ra kim ế quang mới miễn cưỡng bay đến đại tế ti trước mặt nhìn xem bay tới kim ế quang đại tế ti nhô ra tay hướng về kiếm sắc bén quang trộm tới kim ế quang cùng bàn tay đụ n g vào phát ra tiếng cọ sát t r ó i hai tiếp lấy cái t i a hai tay bỗng nhiên khép lại dầm dầm kim ế quang lại bị đại tế ti sinh sinh bóp nát bây giờ là hiệp của ta rồi đại tế ti đánh giá mắt hai tay của mình trên bàn tay chỉ là nhiều đầu bảy tấn hơn nữa dấu còn tại cấp tốc tiêu thất hắn bỗng nhiên bước ra không khí phát ra một tiếng sắc bén nổ đùng tiếp theo một cái trước mắt đại tế ti thân hình xuất hiện tại trước mặt trần thanh lưu một cái tấn mánh đá ngang quét ngang qua trần thanh lưu vội vàng giơ kiếm phòng ngự thân kiếm chịu đến một cố cự lực cong ra một cái nguy hiểm đường cong còn lại lực đạo theo trường kiếm truyền lại đến trên người hắn trần thanh lưu bị một cước đạp bay ra ngoài đụng xuyên mấy ngọn núi mới ngừng lại được giải quyết một cái tiểu công trùng bây giờ nên thứ hai cái phát giác được tự mình động thủ lúc thể nội sinh mệnh lực nhanh chóng thiếu đốt đại tế ti quyết định tốc chiến tốc thắng thân hình của hắn lại biến m lại xuất hiện tại lúc đã rơi vào sau lưng triệu chính đại tế ti nắm chặt nắm đấm một thân sức mạnh tập trung ở trên nắm tay thậm chí phía trên thân thể của hắn đều xuất hiện một đạo kim sắc long ảnh chết cho ta triệu chính không quay đầu lại trực tiếp hướng về phía sau lưng chém ra một đạo bình thường không có gì lạ kiếm chiêu tựa hồ hắn đã sớm ngờ tới đại tế ti sẽ xuất hiện ở nơi nào kiếm chiêu rất chậm c h ậ m đến đại tế ti nhìn xem một kiếm này như thế nào lên kiếm lại lấy như thế nào quỹ tích hướng hắn chém tới chậm rãi như vậy một kiếm đại tế ti vốn không để ở trong lòng nhưng khi kiếm quang cùng nắm đấm của hắm v a nhau lúc đại tế ti sắc mặt đột nhi cùng triệu chính sau khi va chạm thứ trong lúc nhất thời đại tế ti lập tức lui lại vài dặm trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh nghi bất định hắn giơ cánh tay lên hai mắt rơi vào trên mu bàn tay nơi đó áo giáp đã biến phải rách nước trên tay thêm ra một đạo vết kiếm có thể trông thấy bên trong s ư ơ n g u ố t vừa mới triệu chính sử dụng kiếm chiêu nhìn như uy lực không lớn nhưng chân chính sau khi va chạm trên người hắn long ảnh cơ hồ là dễ dàng sụp đổ nếu không phải hắn rút lui phải kịp thời không để cho kiếm kia thật sự rơi vào trên người hắn sợ là lúc này đại tế ti đã ném đi chút linh kiện bất quá vừa rồi đụng vào cũng làm cho đại tế ti Tì tìm được chiêu kiếm kia một chỗ thiếu só hắn vận chuyển t h ầ n thông đỉnh đầu rất nhanh xuất hiện một mảnh đem phạm vi ngàn dặm đều thâu tóm trong đó lôi vân tiếp lấy lôi quang lấp lóe từng đầu hổ báo long xà tạo hình lôi thú từ trong lôi vân x u n g ra mang theo uy thế cường đại phóng tới hai tên nhân tộc bị đánh bay ra ngoài trần thanh n hưu rất nhanh trở về lại bên cạnh triệu chính cùng hắn cùng nhau đối mặt những thứ này lôi thú lôi thú đại khái là cao công tác phòng liền trần thanh n hưu đều có thể làm được một kiếm một cái tiểu bằng hưu triệu chính thậm chí nhất kiếm liền có thể thanh ra một mảng lớn đất trống mà đại tế ty giống như là không nhìn thấy vẫn như c ũ liên tục không ngừng triệu h o n lấy lôi thú hắn nhìn xem những cái kia bị đánh tan thành sấm xét lôi thú đ á y mắt thoáng qua một tia tinh mang g i ế t đi g i ế t đi g i ế t đến càng nhiều càng tốt triệu chính cơ mười mấy kiếm sau đột nhiên thu tay lại n ô ra tay bắt một cái lôi thú bắt được trong nháy mắt lập tức vận dụng tu vi đem lôi thú chấn áp hắn cấp tốc nghiên cứu phía dưới lôi thú phải ra một cái kết luận bây giờ một lớp này lôi thú so ban đầu cái k i a sóng trở nên mạnh hơn một chút rõ ràng nhất là lực phòng ngự của bọn nó đại khái trở nên mạnh mẽ một phần trăm kế tiếp triệu chính lại tiếp tục xuất kiếm tiếp đó thình lình bắt được một cái lôi thú cùng trước đây so sánh lấy được kết quả là mới trào lôi thú thực lực có có chỗ để thăng những thứ này nguyên anh cảnh lôi thú mặc dù chỉ có thể tiêu hao nhưng nơi xa cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm đại tế ti sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi mỗi khi đại tế ti phát giác được triệu chính ý đồ trong lôi vân tuân ra lôi thú liền sẽ thật tốt mấy thành thanh n h u đừng có lại giết những thứ này lôi thú đưa chúng nó toàn bộ đánh cho tàn phế đừng để bọn chúng chết trần thanh n h u không biết triệu đại ca vì cái gì phân phó như thế hắn vội ý thức chuyển lệnh thân kiếm nguyên bản chém về phía lôi thú đầu người kiếm quang hơi hơi hướng phía dưới đem lôi thú tứ chi trật đức cách đó không xa đại tế ti đem hai người động tác thấy nhất thanh nhị sở. ha <Haha>, ha đã phát hiện sao đáng tiếc lúc này đã quá muộn trong tay đại tế ti đánh ra lấy ngàn mà tính pháp quyết bay vào đỉnh đầu trong lôi vân bất quá mấy cái thời gian hô hấp lôi vân theo nguyên bản màu xám đen biến thành màu mực đ ồ n g dạng l ó e lên lôi đỉnh màu s ắ c cũng từ màu trắng hướng về làm tử sắc quá độ triệu đại ca trần thanh như trước tiên phát giác được đỉnh đầu lôi đỉnh đông nhiên trở nên nguy hiểm tiếp tục triệu chính mắt liếc liền không có lại để ý tới thế là trần thanh như cũng tiếp tục dọn dẹp những cái kia lôi thú không đến chun trả thời gian hai người dưới chân đã chất một tòa lôi thú sơn một đám tứ chi bị chém lôi thú Ở t một, một, một luồng n n g g o khí ư n g về h tức nguy hiểm từ trong lôi vân thấp thỏng hiện đó là cái gì trần thanh nhu kinh ngạc nhìn qua đạo kia người khoác vô số lôi điện từ trong lôi vân đi ra một chữ số cao trăm trượng hình người sinh vật cái này tồn tại xuất hiện nháy mắt hắn cũng cảm giác được trong lòng hiện lên một cỗ khói mù phản phất thiên địch một dạng cảm giác phun lên trái tim viễn cổ thiên đình bên trong một vị lôi bộ cao vị thần linh đương nhiên ở chỗ này chỉ là vị này viễn cổ thần linh trước đây hình chiếu triệu chính vì trần thanh niu giải hoặc nhìn về phía vị này cao vị thần linh trên mặt lần thứ nhất mang lên mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng mặc dù vị này thần linh c h i thân chỉ là hắn đi qua một đoạn hình chiếu nhưng hắn sức mạnh trên người là chân thật khi lôi bộ thần linh hiện thân trong n g a y mắt triệu chính cùng trần thanh niu đều cảm giác được cơ thể đột nhiên trầm xuống một đạo lôi đình lĩnh vực lạng yên không một tiếng động đem phương viên mấy ngàn dặm địa giới bao quát trong đó chỉ cần là bệnh nhân ở đây đều biết chịu đến đại tế ti mang theo cùng nhật nhìn qua trước mặt tôn này thần linh đây cũng là bọn hắn nhất tộc nội t ì n h cũng là bọn hắn không sợ những cái kia hợp đạo cảnh đại năng sức mạnh tại vạn long đại trận gia trì đại tế ti mời tới vị này thần linh đi qua thân thế nhưng là có mười bốn cảnh định phong chiến lược đại tế ti rơi vào trước mặt lôi bộ thần linh dùng trang nghiêm tư thế h à n h một cái cực kỳ cổ lão phức tạp lễ nghi tôn chủ hai người này chính là vũ đ h ụ c chủ tang ư ờ i nguyên bản yên tịnh đứng yên lôi bộ thần linh tại thời khắc này b ỗ n nhiên mở mắt ra trong miệng giận dữ mắng bỏ một tiếng bàn tay hướng về phía lôi vân một chảo tiếp theo một cái trước mắt một đạo mười mấy trượng to lôi quang trợt rơi vào lôi bộ trong tay thần linh một cái từ lôi đỉnh tạo thành vài trăm mét trường kiếm xuất hiện tại trong tay lôi bộ thần linh chạm lôi bộ thần linh p h n g phất miệng ngậm thiên hiến một tiếng chạm dẫn tới đỉnh đầu lôi vân lập tức bạo động vô số đạo trong r ổ phiếm từ lôi đỉnh hướng về triệu chính cùng trần thanh lưu rơi, rơi xuống vị này thần linh hiển nhiên là dự định nhất kích đem mạo phạm thần uy hai cái nhân tộc cùng một chỗ chém giết nơi xa tiêu hao nội tình tỉnh lại vị này thần linh cũ ảnh đại tế ti bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung nhìn qua lôi bộ thần linh đại phát thần vi một màn vị này sắc mặt tái nhuận đại tế ti cất tiếng cười to ngày này sang năm chính là hai cái này nhân tộc ngày rỗ thanh niu giúp ta chặn lại những cái kia lôi đỉnh từng đạo kiếm quan g từ sau lưng triệu chính bay ra cùng lôi đ ỉ n h đụng vào nhau trong lúc nhất thời lôi đỉnh càng không có cách nào đột phá kiếm quan g phòng ngự triệu chính vừa ra tay chính là hắn đã từng tối cường một chiêu một đạo gió xuân tự đại mà dựng lên trong chớp mắt lướt qua phạm vi ngàn dặm tri đ i ệ cuốn lấy cả vùng đại địa sinh cơ chủ động đón lấy cái kia rơi xuống lôi đình chi kiếm、Flank. một đạo gió xuân vừa đụng vào lôi đ ỉ n h chi kiếm liền trực tiếp đụng thành vô số mảnh vụn lôi đ ỉ n h chi kiếm hơi dừng lại một phần mười cái hô hấp lại dẫn vô địch chi thế rơi xuống lòng đất lại dựng rục ra một đạo gió xuân từ dưới đất thổi hướng về không trung một đạo tiếp một đạo gió xuân không ngừng đâm vào lôi đ ỉ n h chi kiếm cùng một cái vị trí cuối cùng khi lôi đ ỉ n h chi kiếm lúc rơi xuống triệu chính trốn đều không trốn lôi đ ỉ n h chi kiếm lau sợi tóc của hắn rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng đau đớn dê n h d trong gió mang theo một tia khí lư hoàng một kiếm này lại trực tiếp đánh xuyên qua tới địa tâm vị trí từ trên cao nhìn lại đại điệu bên trên nhiều một đạo rộng chừng mười mấy trượng khe ránh đen như mực lòng đất bây giờ hiện ra một chút h n g quang nham t ư ơ n g từ dưới đất chậm rãi chảy ra triệu chính nhìn về phía tôn kia lôi bộ trong mắt thần linh mang theo vài phần mừng rỡ tại vị này thần linh mang tới áp lực dưới vừa mới hắn lại lĩnh nộ một chiêu gió xuân sinh sôi không ngừng đem một chiêu này cùng lúc trước kiếm chiêu d u n g hợp lại cùng nhau triệu chính v â y tay đỉnh đầu bay tới một đ o á mây mưa tích tích dầm d ề hạt mưa rơi vào đại bên trên, lòng đất cắt kẽ đất bên trong nguyên bản trơ trụi với cát bắt đầu bốc lên điểm, điểm màu và nhạt bị phá hư mặt đất rất nhanh mọc ra rất nhiều、cảnh. trong chốc lát một lùm mới dừng cây bao trùm tại chỗ chu tiên tự kiếm đ á p lấy do xuân bốn kiếm hòa làm một thể cùng cái k i a lôi bộ thần linh đánh nhau một bên trần thanh lưu tại ngăn lại đỉnh đầu lôi đình đồng thời còn có một k i a nhàn rỗi lực chú ý rơi vào trên không nhìn qua đạo kia cùng lôi bộ thần linh chém g i ế t không phân cao thấp k i ế m quang đáy mắt toát ra một vòng khát vọng ta lúc nào mới có thể giống triệu đại ca lợi hại như vậy gió xuân từ mỗi một chỗ só sình xuất hiện dần dần vượt trên, trên bầu trời không ngừng rơi xuống lôi đình nguyên bản ngàn dặm phạm vi lôi đình thể tích bắt đầu cấp tốc thu nhỏ tám trăm dặm năm trăm khi lôi vân thu nhỏ đến phạm vi t r ă m giảm lúc lôi bộ thần linh thân hình trở nên không ổn định chém ra kiếm quan g uy năng cũng bắt đầu hạ xuống không có khả năng đại tế t i không thể tin được một màn trước mắt chính mình hao hết nội tình triệu hồi ra thần linh thậm chí ngay cả chỉ là hai nhân loại đều bắt không được hơn nữa cứ như vậy phát triển tiếp cái này vạn long đại trận liền bị nhân tộc phá vỡ đến lúc đó phía ngoài binh sĩ chẳng phải là đều biết biến thành vong hồn d ư ớ i kiếm hắn tuyệt không đồng ý đại tế ty lung lay quả trượng tại chỗ nhảy lên tràn ngập mênh mông ý vị vũ đạo theo một khúc kết thúc trong cơ thể của hắn bay ra một giọn kim hoàng huyết dịch huyết dịch tại đại tế ti dưới thao túng bay vào cái kia phiến trong lôi vân hơi đem lôi vân làm lớn ra một kia đây phảng phất là một cái tín hiệu rất nhanh bốn phương tám hướng bay tới vô số dọn huyết dịch nhao n h a u dung nhập trong lôi vân đem lôi vân thể tích một lần nữa khuất trường vị tia lôi bộ thần linh thân hình cũng lại lần nữa ổn định lại mấy ngàn long tộc tinh huyết để cho lôi bộ thần linh chiến lược lại lần nữa khôi phục đình phong đại tế ti che ngực nhìn lên bầu trời một màn đã mất đi tinh huyết của hắn bây giờ đã như trong gió nến tản miễn cưỡng chống đỡ một hơi chỉ vì trông thấy kia hai cái nhân loại bị một kiếm chém giết kết cục đáng tiếc đại khái là không thể trong đại trận gió xuân số lượng càng ngày càng nhiều một tia gió xuân từ lôi bộ thần linh trên thân thội qua tiếp theo một cái trước mắt lôi bộ thần linh khôi giáp trên người phát ra một tiếng thanh thúy g i ò n vang lại một tia gió xuân t h ử khe hở chui vào lôi bộ thần linh trên thân thể xuất hiện một đạo tấp hơn vết thương vô số gió xuân vây quanh lôi bộ thần linh trên người hắn xoạt xoạt âm thanh càng ngày càng nhiều nơi xa dựa vào tại trên vách đá đại tế ti không cam lòng nhìn xem lôi bộ thần linh cũ ảnh bị một chút tách rời thiên địa bất công vì cái gì phiến thiên đ i ệ này yêu quý từ đầu đến cuối cũng là nhân tộc hắn còn có thể làm một chuyện cuối cùng đại tế ti trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt lục lọi ra một khối thủy tinh tiếp đó đ ỗ n g nhiên b ó n nát nơi xa tôn kia thần linh hư ảnh năng lượng trên người đột nhiên bắt đầu bạo động ngay sau đó một cô năng lượng khổng lồ ẩm v a n g nổ tung lôi vân trong nổ tung hóa thành hư không dừng dẫm nhấc lên vô số tồn tại ở đại trận bên trong sinh mệnh khí tức bắt đầu cấp tốc tiêu tan đại tế ti nhìn xem cấp tốc hướng hắn khuyết trương tới sóng xung kích không có chống cự cảm thụ được dán mua cơ thể truyền đến đau đớn đại tế ti trên mặt mang cười tiếp theo tại trong năng lượng của bạo hóa thành hư không một tôn ngụy m ư ơ i bốn cảnh đột nhiên tự bạo hắn cũng không tin hai người k t r ư ơ n g hai trăm năm mươi năm chứng kiến ba năm trước c h ạ m long triển l ĩ n dịch t r ư ơ n g hai trăm năm mươi năm chứng kiến ba năm trước c h ạ m long triển l ĩ n dịch năng lượng cùng bão rất nhanh quét ngang một vòng thực thể hóa năng lượng xung kích đến bên kết giới xuôi theo một chút lưu lại duy trì đại trận giao long như bị xét đánh trong miệng thốt ra mấy ngụm màu tươi đi mau năng lượng quá mạnh mẽ đại trận này ngăn không được một đám long liên thủ chống được đợt tấn công thứ nhất liền không có một cái không bị thương thừa dịp đợt thứ hai xung kích còn tại trên đường đám rồng này lập tức thi triển thủ đoạn không ngừng bận rộn hướng về nơi xa chạy lưu lại duy trì trận pháp long tộc toàn bộ chạy sau đại m ộ tế đ ti dữ liệu đâm vào trên không tệ cái tia lôi bộ thần linh cũ ảnh đột nhiên tự bạo triệu chính cùng trần thanh lưu tại khoảng cách gần như thế đích sắc không thể chạy đi bất quá đại tế ti không biết trên đời này ngoại trừ thiên tài còn có một loại bật gặp người lúc phát giác được không thích hợp triệu chính gần như thuấn di hiểu ai trần thanh ngưu trước mặt tiếp đó đem bọn hắn hai thu vào hệ thống trong kho hàng tại hắn biến mất trong nháy mắt cái k i a cổ cùng bạo năng lượng trong nháy mắt nuốt hết vừa mới hai người chỗ hệ thống thương khố cùng hạo nhiên thiên hạ tồn tại ở hai cái không gian hoàn toàn không cần lo lắng cô năng lượng k i a đánh xuyên không gian uy hiếp được bọn hắn sau đó mấy ngày triệu chính mỗi ngày ra bên ngoài ném một thanh kiếm nhờ vào đó cảm giác tình huống bên ngoài ngày thứ mười ném ra kiếm cuối cùng không có lại bị phá hủy hai người lúc này mới một lần nữa hiện thân nguyên bản sân mạch đại địa đều bi dưới chân bọn hắn nhiều một chỗ không nhìn thấy bờ khổng lồ hát động t r u n g b u a n h liền một tia sinh mệnh khí tức cũng không có thanh lưu phía sau ngươi có tính toán gì triệu đại ca ta muốn đi truy sát những cái kia đào tàu giao long trần thanh lưu không muốn lại đứng tại triệu đại ca bên cạnh xem kịch mắt thấy triệu đại ca cùng địch nhân chiến đấu hắn lại ngay cả hỗ trợ đều không làm được cẩn thận một chút ta trở về viện từ bên kia trước tiên bế quan mấy năm nếu có việc nhớ kỹ bóp nát thứ này triệu chính lại vứt ra một khối lệnh bài cho trần thanh lưu hảo một lát sau một bộ thanh ý bắc thượng triệu đại ca ta h ảnh hoàn â n toàn biến đã đem trong long tộc những cái kia nghiệt long cơ hồ toàn bộ chém hết chạm long sau đó ta có rõ ràng cảm lộ cần tại chỗ bế quan một đoạn thời gian lần này tụ hội chỉ có thể chỉ hoãn một đoạn thời gian triệu chính đem tin cất ký đặt lên bàn giống nhau loại hình thư trên bàn đã mệnh tích tụ thật dày một ngón tay lần bế quan này sau chắc hẳn thanh niu liền sẽ trở thành phi thăng cảnh tại tiểu viện bế quan m ộ ư ơ i năm hắn cực tinh t ư động đem m ộ ư ơ i năm này đánh dấu lấy được một vài thứ đặt ở gian phòng một lần nữa sửa sang lại với tử cất bước đi ra ngoài một cơn gió mát thổi tới triệu chính mượn thanh p h ò n g đã biến mất tại ở ngoài mấy ngàn dặm hắn rời đi liền bảo hộ sân đại trận cũng không có mảy may phát giác triệu chính rất nhanh liền trông thấy một tòa náo nhiệt thành trấn trong đó còn có thật nhiều đạo tu luyện giả khí tức một lát sau triệu chính tiến vào thành trấn đi tới một chỗ người tu luyện tụ tập quán trả muốn một bình trả từ khách nhân trong miệm hiểu rõ lấy gần nhất tin tức nghe nói không s á t vách lạc hà tông cái vị kia thánh tử ở trong cấm địa tìm được đại đạo vết tích cảnh giới đột nhiên tăng mạnh nghe nói xuất quan thánh tử tu vi đã đi tới nguyên á n h cảnh đây coi là cái gì thanh y thì h e l â u một cái thích khách tại cấm địa còn phát hiện to bằng đầu người tinh kim đồng tiền tương lai mấy trăm năm đều không cần sầu tài nguyên tu luyện bán đất đ ồ bán đất đ ồ cấm địa cặn kẽ nhất địa đồ một phần chỉ cần một mươi khối cực phẩm linh thạch, thạch ngươi tăng giá cũng chướng đến quá độc á c ca một chút động tâm khác nhân mắt nhìn địa đồ cũng bị cái kia giá cả đắt đỏ khuyên lui nhao nhao căm tức nhìn tới giao hàng t i ệ u ai lời nói không phải nói như vậy tiểu tử đối mặt đám người không hữu hảo ánh mắt cũng dương dương tự đắc hắn lưu loát phô bảy mấy cái bản đồ công năng mọi người xem ta bản đồ này đem cấm địa phụ cận khu vực an toàn nguy hiểm khu toàn bộ đánh dấu tinh tưởng đây chính là hao tôn chúng ta tông môn rất nhiều nhân lực vật lực có ta bản đồ này tiến vào cấm địa có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm đến lúc đó đại gia liền có càng nhiều thu hoạch tựa hồ cảm thấy t r u n g quanh ánh mắt trở nên có chút lửa nóng tiểu tử này lại tiếp tục đẩy một cái chúng ta bản đồ này đại gia nếu là chế đắt có thể tổ đội cùng một chỗ mua sắm đi nhưng đ ợ c một ư ờ i một ớ i m khối thực phẩm linh thạch đ bọn hắn khẽ cắn ngôi vẫn có thể gạt ra tại người đầu tiên lên tiếng sau quan trả cấp tốc trở nên náo nhiệt mỗi giao dịch một lần cái tiêu ban đất đồ tiểu tử nụ cười trên mặt liền sẽ nhiều mấy phần rất nhanh tiểu tử này liền chuyển tới triệu chính trước mặt hắn nhanh chóng đánh giá mắt triệu chính vị này trên thân bình thường nhìn xem giống như một phạm nhân coi như hắn dùng chính mình độc môn c ô n g pháp cũng không cách nào từ vị này trên thân cảm giác được một tia linh khí đại lão tuyệt đối là đại lão tiểu tử thu liễm trên mặt một chút đ ắ c ý sắc mặt mơ hồ mang lên một chút lấy lòng vị đại nhân này địa đồ ngài cần thiết không ta không cần địa đồ muốn biết mấy cái tin tức triệu chính đưa tới một khối cực phẩm linh thạch không nói dối ngài đừng nói cái này thuộc quốc chính là hạo nhiên cựu châu mấy ngày gần đây tin tức tiểu tử đều biết tiểu tử nhanh chóng nhận lấy linh thạch trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán một khối cực phẩm linh thạch mắt cũng không chấp cái nào mà cho đi ra vị này vẫn là một kẻ có tiền đại lão nhận lấy linh thạch sau tiểu tử con mắt đều sáng lên thật nhiều độ nói một chút gần nhất giao long nhất tộc sự tình đại nhân ngài có thể vấn đối người ta cho ngài nói mười năm trước ra một vị ngoan nhân kiếm tù không phải tại trạm long chính là tại trạm long trên đường một chút may mắn từ người kia d ư ớ i kiếm đào tàu giao long nhao nhao rời xa t h ủ quốc hướng về khắc lục địa đi triệu chính từ tiểu tử thao thao bất tuyệt trong lời nói đông nhiên bắt được một cái tin tức mở miệng cắt đ ứ t hắn ngươi vừa mới nói có một đầu trên long hướng về đông chạy trốn đúng vậy đại nhân ngay ta tông môn trưởng n ó i đầu kia trên long tuổi không lớn Có t về về hạng nhiên u thiên hạ mặt biển mênh mông bắt ngát phía dưới những cái kia thuộc về hải dương bá chủ sinh vật đang săn bắn lấy một đám số lượng lấy ước nhớ bầy cá hàng năm lúc này cũng là những thứ này hình thể ít nhất trăm trượng trở lên quái vật khổng lồ ăn non nê thời điểm mắt thấy cái kia phiến chiếm diện tích vài dặm bầy cá lập tức sẽ tiến vào c ả m ấy rất nhanh liền có thể ăn uống thả cửa một trận những cái kia ở ngoại vi truyền cự vật động tác đột nhiên đình trệ tiếp lấy những thứ này cự vật bỗng nhiên không hẹn mà cùng thay đổi thân hình hướng về cùng bảy cá phương hướng ngược nhau du tẩu nhìn bộ dáng gấp gáp kia giống như trong nhà cháy rồi tựa như mấy cái hô hấp sau nguyên bản tản ra truyền bầy cá ở giữa bỗng nhiên nổ tung từng đoàn từng đoàn màu đỏ một tấm khổng lồ miệng rồng hướng về phía bầy cá dùng sức hút một cái vòi rồng xuất hiện tại mặt biển mấy ngàn tấn bầy cá không có chút nào phản kháng mà bị hút vào trong miệm rồng nuốt c h ừ n g một chút huyết thực chân long hơi khôi phục điểm thể lực ánh mắt đảo qua mặt biển những cái kêu phát g i á c được nguy hiểm sớm đã cách xa cự vật lại lần nữa tăng thêm tốc độ rời xa cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm tại trước mặt chân long bọn chúng những thứ này cá lớn cũng liền vừa vặn đủ để nói nhét đầy cái bao tử cảm giác được sau lưng lại tới gần một đoạn cảm giác nguy cơ chân long không dám chỉ hoãn nhìn chuẩn phương hướng tiếp tục hướng về đông bộ trốn chân long sau khi biến mất không lâu từng chiếc từng chiếc đỏ ngang phá vỡ sóng biển xuất hiện ở mảnh này xa lạ mặt biển trên thuyền tu sĩ t ừ n trên mặt mang lửa nóng, n g cái mặt lửa h ì n lên chăm chú d ư ớ i mặt biển đạo kia n đạo k h ổ gian lồ l thân rồng. Quản sự, ạ mở n h h Nhanh h lên. Nhanh lên, đến lúc đến bản đại gia đó đại c é một long, phân ngươi m khối chân long thịt nếm thử. Mười năm trước, khi long n ế mươi thử. m năm vô số dao long đấm máu chân long rên g rỉ vang vọng đất trời bây giờ cái này một số người truy đuổi khả năng cao là hạo nhiên thiên hạ một đầu cuối cùng chân long cái này cũng là cái này một số người bất chấp nguy hiểm một đường truy kích nguyên nhân vật hiếm t h ì quý cuối cùng này một đầu chân long trên người mỗi một chỗ chỗ đều đã sớm bị người để mắt tới ngay cả giá cả đều đi ra bọn hắn cái này một số người chỉ cần vận khí tốt mò được một khối chân long huyết đ ụ c sau này phú quý thời gian liền đến tài sản to lớn để cho bọn hắn quên đi chính mình truy kích thế nhưng là một đầu chân long phanh đó ngang đột nhiên trì trệ một chút lay tại trên thành thuyền kém chút rơi ra ngoài chuyện gì xảy ra quản sự Quản sự. không đợi đỏ ngang quản sự trả lời chiếc này dài mấy trăm trượng đỏ ngang bắt đầu lay động máy liệt mỗi một lần ưu tiên đều có thằng xui xẹo bị ném ra trở thành dưới mặt biển truyền bày cá điểm tâm phía dưới đó là cái gì cuối cùng có mắt sắc nhìn thấy đỏ ngang phía dưới cái kia khổng lồ bóng tối bóng tối so đỏ ngang hình thể còn muốn khổng lồ những thứ này c h ú n g tộc khác biệt cự vật bây giờ đẻ nén chém giết bản năng liên thủ đụng chạm lấy trên mặt biển đỏ ngang một số người lập tức ngự không hướng về phía những cái kia cự vật phát động công kích những thứ này liền ngọc phát cũng không có tu sĩ Công kích đua bỡn một, cự、so、một, một, một hồi cự vật bắt đầu chân chính công kích một khoảng đường kính mấy ngàn mét thủy đạn vây một tiếng nện ở trên bọn ngang trên đại trận linh thạch trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa không đợi quản sự thay thế hào linh thạch lại là một khoả thủy đạn bốc lên hoa lạp đỏ ngang bên trên tất cả mọi người đều nghe được thanh thúy pha lê tiếng vỡ vụn đó là bọn họ lòng tuyệt vọng nát âm thanh không ta phải sống cứu ta mấy ngày sau chân long trước mặt xuất hiện một mảnh kéo dài không dứt lục địa mục đích của nó mà cuối cùng đã tới chân long từ mặt biển bay ra rơi vào phụ cận một ngọn núi phía trên cả con rồng thân thể đều khoác lên trên núi đá miệng lớn thở phì phò đoạn đường này buôn tập mấy chục vạn dặm liền một lát cũng không có nghỉ ngơi liền xem như chân long thể phách cũng có chút gánh không được tại chân long lúc nghỉ ngơi phụ cận một chút tu sĩ cũng phát hiện cái này di động thiên tài đ ề u b ả o tham lam điều khiển bọn hắn không sợ hai chút nào phóng tới chân long chỗ kết quả đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra chân long ăn chút món điểm tấm gọn trực tiếp quét ngang phụ cận t ô n g môn gia tộc thế lực đem bên trong ẩ n chứa linh khí đ ồ vật toàn bộ ăn hết cảm thụ được sau lưng lờ m ở đến gần cảm giác nguy cơ cấp tốc hướng về nơi sâu xa của đại lục đi chân long sau khi rời đi không lâu triệu chính đi tới nơi đây ba năm trước bảo bình châu nguyên bản dài dạng này chân long đổ bộ vị trí có lưu một mảng lớn trào ấn phụ cận cũng là xốc x í c đá vụt hoàn toàn nhìn không ra đằng sau lão long thành dáng vẻ đầu này chân long như hắn đoán hẳn là ly châu trong đ ầ u tiên tính khí không tốt lắm vương chu tiếp xuống lịch sử triệu chính đã sớm biết bất quá tựa hồ bởi vì hắn l o ạ nhập n dẫn đến vốn h ẳ n nên truy đuổi vương chu trần thanh n lưu ở thời điểm này lựa chọn bế quan mà vương chu tại trần thanh n lưu không có ở đây thời điểm thế mà còn là lựa chọn đi tới nơi này chẳng lẽ là phiến thiên địa này sửa đổi triệu chính hoàn toàn không nghĩ tới vương chu sở dĩ liệu mạng như vậy trốn là bởi vì nàng cảm giác được sau l ư n g nguy hiểm mà lúc này đây một mực đi theo vương chu phía sau ngoại trừ chính hắn còn có ai mắt thấy vương chu lập tức sẽ không nhìn thấy triệu chính không còn suy nghĩ sâu sắc khởi hành theo sau chân long đ ă n g lục bảo bình châu tin tức rất nhanh tại trên tất cả châu sơn thủy công báo leo lên đầu đề trông thấy chân long chạy đến bảo bình châu còn lại tất cả châu tu sĩ nhao n h a u vô đ u ổ i thở dài chân long làm sao lại chạy đến bên trên nhất bảo bình châu chính là đi khác lục địa cũng được à. cái kia nghèo khó bảo bình châu chỉ là đỏ ngang đều phải mở một tháng chờ bọn hắn đi qua món ăn cũng đã lạnh có kẻ thông minh từ chân long một đường đi tới phương hướng cấp tốc đánh giá ra chân long mục đích tin tức vừa ra bảo bình châu vô số đối với chính mình có lòng tin tu sĩ nao n h a o lập tức độc phủ đi tới bảo bình châu duy nhất động thiên chỗ thế gian một đầu cuối cùng chân long có thể chém dụng đầu dòng giả chỉ có ta ly châu trong đ ộ n g tiên dương lao đầu cầm điếu thuốc cán đi đến thêm chút lá cây thuốc lá nhóm lửa sau bắt đầu phẩm vị mùi thuốc lá hương khí trong miệng hắn phun ra sương mù che đậy hậu phương cặp k i a kinh nghiệm mưa gió con mắt bất quá một đầu tiểu x a qua lại thế mà liền để cái này một số người kích động như thế chân long đ ặ t ở viễn cổ thiên đình thời kỳ bất quá là mấy vị trí cao thần linh đi tuần kéo l ĩ n xa khổ lực nhân tộc thực sự là càng sống càng phí dương lao đầu trực tiếp lựa chọn đóng cửa đồng thời cho dương ra cửa hàng thả ra lời nói trong khoảng thời gian này mặc kệ ai tới tìm hắn hắn đều không thấy tới trước ly châu động tiên các tu sĩ tại thấp thỏm cùng trong hưng ơ phấn chờ đợi mấy ngày rốt cuộc đã tới một tiếng đánh vỡ phía chân trời long ngâm 257, chảm long, Dương trưng Dương lao rất hiếu 257, chảm long, Đầu rất hiếu、kỷ. bầu trời xuất hiện một đạo đếm lý t r ư ờ n g khe hở ngay sau đó một cái móng v ố t sắc bén từ khe hở một chỗ khác nô ra tới bắt được khe hở bỗng nhiên dùng sức xé ra khe hở trong nháy mắt mở rộng đến mấy chục trượng tới chân long tới các huynh đệ cầm vũ khí lên a khi vương chu đầu thọ vào ly châu động t i ê n lúc l i ề n phát hiện một đám kim đ a n g cảnh thậm chí long môn cảnh tu sĩ một mặt hương phấn m à hướng nàng bay tới vương chu cẩn thận trước tiên đối người nhóm nổ ngụm long t ứ c liên tiếp tiếng kêu thảm thiết v a n g lên xác định những nhân loại này cũng không phải giả heo ăn thịt hổ mà là bọn hắn vốn chính là một cái heo những thứ này cầm đồ chơi sâu k i ế n là tới khôi hài sao không có thời gian cùng cái này một số người dây dưa vương chu hai cái chân trước tiếp tục ra bên ngoài dùng sức đem khe hở mở rộng đến đầy đủ nàng toàn bộ thân hình trôi vào ba ngàn trượng thân rồng tại ly châu trong động thiên tùy ý g ă n g ra rất nhanh vương chu liền phát hiện mục tiêu của mình nơi xa trong thành trấn cái tiết tại hậu viện ngồi dựa vào lấy dương lao đầu cũng là các nàng trong tộc đời đời truyền lại vị tiêu nhân tộc đệ nhất vị thành thần giả thanh đồng tiên quân ngâm vương chu âm thanh tạ i dương lao đầu bên thai vang lên thanh đồng tiên quân còn xin ngài mở ra thang tiên hải, ta nguyện lấy long tộc bảo khố làm trao đổi nghe được điều kiện này dương lao đầu mí mắt đều không động một cái hắn chậm rãi đập lấy tàu thuốc bên trong khói bụi không nhanh không chậm cầm lấy tàu thuốc chậm rãi hít một hơi ngươi một cái tiểu ra hỏa mặt múi cũng không đủ ta bây giờ đã là long tộc tri chủ không đủ toàn t ộ to to、so、chỉ các n g ư là nghe cỗ này khi huyết hương vị đã cảm thấy say không biết chân long thịt lại sẽ là như thế nào mỹ vị nam tử to con lại lần nữa giữ kiếm nhắm chuẩn chỗ kia vết thương trong tay cự kiếm hung hăng rơi xuống cự kiếm rơi xuống trong n a y mắt một đạo trường tiên một dạng cái bóng cấp tốc tại cường tráng nam tử trước mắt phóng đại trường tiên tốc độ nhanh đến siêu việt nam tử to con tốc độ phản ứng x o á t đôi rồng quét ngang qua một cái không đầu thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống vương chu cặp tia nhà lầu lớn con ngươi quét ngang một vòng phía trước vội vã tìm vị tia thanh đồng tiên quân không có phát hiện lại có nhiều côn trùng như vậy đang có ý đồ với nàng các ngươi cho là người người cũng là cái k i a đối với long tộc có đại đạo đ ể thắng chạm long người vừa văn tiến vào ly châu động tiên sẽ che lấp khí tức của nàng vậy trước tiên đem bảy kiến cỏ này thu thập lại đi thuyết phục thanh đồng tiên quân、Giống long ngâm vang vọng động thiên mỗi một chỗ xó a xỉnh vương chu chủ động nên tiếp những thứ này ham nàng huyết mục cùng thân thể tu sĩ dương lão đầu ngẩng đầu nhìn hướng thiên không đại chiến tại vương chu làm thật sau từng vị hơn năm cảnh từ các nơi xuất hiện chủ động nên tiếp bọn hắn là ngăn trở chân long tấn công kiên cố nhất h ộ thuẫn chỗ xa xa một đá m nguyên anh kim đan cảnh tu sĩ bắt đầu liên thủ bố trí từng đạo tăng thêm trận pháp vì r i ê n g phần mình sư trưởng cung cấp trợ lực nguyên bản trời trong tại nhiều như vậy trên núi tu sĩ đạo pháp bao trùm phía dưới có thể nói là vạn dạng không mây long huyết giống như là không cần tiền từ không trung về xuống dương lão đầu h í p mắt nhìn xem đầu kia vết thương trồng chất chân long chỉ cảm thấy hôm nay làn khói phá lệ có hương vị long tộc những cái kia khi xưa lão bất tử sợ là sớm đã quên trước kia vạn tộc đăng thiên long tộc là sớm nhất một cái phản bội thần linh đầu nhập vạn tộc trong lồng ngực cái kia người long tộc trước đây đột nhiên phản chiến hại chết bao nhiêu thần linh sợ là bây giờ l o n g tộc trong lịch sử đã sớm không nhớ rõ nhưng thanh đồng thiên q u â n nhớ rất rõ ràng những cái kia giấu liền vương chu cũng không phát hiện hơn năm cảnh cũng là hắn cô ý dụng kế hấp dẫn tới vì chính là để cho long tộc cuối cùng đầu này chân long vẫn lạc nơi này nếu không phải cùng ba cái kia lão bất tử ước định hôm nay dương lão đầu mới sẽ không phiền thoái như vậy hắn sẽ trực tiếp tiến lên một quyền đánh nổ viên kia lòng đầu nhìn xem vương chu trên mặt c h ấ n kinh cùng vẻ bối rối dương lão đầu đ ô n g nhiên có uống rượu hứng thú cửa trước bên ngoài kêu lên giúp ta đánh một bầu rượu muốn hai lượng bạc một bầu rượu ngon ai rẻ sơ một bên phản i ể u một bên nhìn lên bầu trời bên trong vợ kịch thời gian này thật không khoái hoạt đông nhiên dương lão đầu đem ánh mắt từ đầu kia chân long trên thân rời rơi vào một chỗ trên đỉnh núi tại ánh mắt của hắm ném đi qua trong n h y mắt nơi đó đột một xuất hiện một đạo người mang đón lá ảnh. dương lao đầu mắt nhìn trong tay mình thần linh bộ phận linh hồn lại nhìn chằm chằm đạo kia người thần bí nhìn một chút vừa mới một mực nhìn trời con mắt bị thái dương chiếu lên có chút hoa dương lao đầu rủi rủi mắt có chút không tin tả nhìn lại một chút cái này thần bí người trẻ tuổi thể nội tại sao có thể có một t i a hỏa thần thần cách sức mạnh dường như là dương lao đầu ánh mắt quá rõ ràng hoặc có lẽ là vị l ã o nhân này liền không có suy nghĩ che lấp lại chính mình trừng trừng ánh mắt người thần bí kia quay đầu giấu ở dưới nón lá ánh mắt cùng dương lao đầu cách không tương vọng một giây sau người trẻ tuổi bí ẩn thân hình biến mất ở đỉnh núi xuất hiện tại d người từ đâu tới ở đây cũng không thể tùy t i ệ n vào một mực canh giữ ở cửa ra vào chạy đường trông thấy người tới thẳng tắp hướng về cửa sân tới lập tức đứng lên ngăn ở cái này mặt người phía trước thiểu ca là vị bên trong kia mời ta tới bên trong vị này dương g i a g i a thế nhưng là g i a Gia hắn đợi kia liền tại đây viện tự ở một cái thanh niên lại còn nói là dương g i a g i a mời hắn tới chạy đường đang muốn nói tiếp cái gì sau lưng chuyển đến dương láo đầu âm thanh để cho hắn đi vào chạy đường tránh ra vị trí cánh cửa thừa dịp cửa phòng đóng lại mấy giây len lén liếc trong mắt tràn cảnh luôn cảm giác một già một trẻ này giữa hai bên có chút xa lạ trong viện triệu chính đánh giá chỗ này không đến mười mở tiểu viện bên trong bộ trí cùng ba ngàn năm sau tựa hồ không có gì khác nhau tại triệu chính dò xét sân đồng thời dương l ã o đầu cũng tại trước mặt quan sát cái này cái này trẻ tuổi đến có chút quá mức phi thăng cảnh mặc dù hắn nhìn không thấu cái kia dưới nón lá che giấu khuôn mặt nhưng vẫn là có thể nhìn ra mấy phần đồ vật trước mặt hắn người trẻ tuổi này đạo linh không đủ một giáp đã là phi thăng cảnh đ ỉ n h phong tu vi hơn nữa còn là danh sưng trên núi khó chơi quỷ kiếm t u người trẻ tuổi người tất nhiên tới gặp ta chắc chắn là có sợ cầu a lớn tuổi người lòng hiếu kỳ thì càng nhiều một ít mắt thấy người trẻ tuổi vẫn luôn không mở miệng dương láo đầu được nhịn không t ra ư Dương ớ c tiên tiếng. i lên g g i a không bằng chúng ta một người hỏi một cái một hỏi một đáp như thế nào có thể dương lão đầu nhìn nhiều người này một mắt thân phận của hắn tại đăng thiên chiến dịch sau có thể nói làm ai danh nhận tích người này một ngụm nói toạc ra thân phận của hắn chẳng lẽ cái này người cùng thần đạo còn có quan hệ triệu chính dương g i a g i a ngươi xem người thật chuẩn không tệ ta cùng thần đạo đích sắc có quan hệ hơn nữa quan hệ còn gần vô cùng dương ra ra ngươi thấy thế nào hôm nay trận này chạm lòng chi chiến chương hai trăm năm mươi tám vấn đạo kiếm linh chương hai trăm năm mươi tám vẫn đạo kiếm linh bây giờ trên bầu trời chiến đấu đã tiến vào hồi cối vương chu thân hình không có ban sơ linh hoạt những cái kia vây công chân long tu sĩ cũng chỉ còn lại gần một nửa vẫn còn tiếp tục tiến công dương lao đầu dương mắt mắt nhìn mở miệng nói tiểu thí hai đánh nhau lúc buồn chán có thể tới đuổi phía dưới thời gian người trẻ tuổi ngươi đến từ nơi nào kiếm khí trưởng thành kiếm khí trưởng thành nhưng từ chưa nghe nói qua ngươi dạng này tuổi phi thăng cảnh ngay hẳn là có thể cảm thấy ta nhưng không có lừa ngươi đối với điều ấy dương lao đầu tán đồng đập đầu người trước mắt này để cho hắn đã nghĩ n g tới cái kia đăng tiên chiến dịch lúc như lưu tinh vạch qua thần bí kiếm đạo khôi thủ lộ diện một cái đã là đ ỉ n h phong tu vi tại giúp người tộc thành công phạt thiên sau vị kia vốn nên thống l ĩ n h kiếm tu khôi thủ lại đột ngột tiêu thất dương gia gia ngươi mấy ngàn năm ngồi bất động nơi này cảm thấy người trước mắt ở giữa như thế nào không thế nào bây giờ lòng của người này tưởng nhớ hoàn toàn không có mắt thấy cho nên phần này đại khảo nhân tộc bài thi điểm số rất thấp người trẻ tuổi đây là vấn đề thứ hai dương lão đầu ngồi thẳng cơ thể nhìn về phía triệu chính ngoại trừ tam giáo tổ sư cùng cực kỳ cá biệt người thông minh những người khác cũng không hẳn phải biết hắn b ị này thanh đồng thiên quân có thể lấy thần linh chi thân trở tại hạo nhiên thiên hạ mục đích trên người ngươi mang theo một tia sáng âm trường hà khí tức ngươi là từ tương lai mà đến hay là từ đi qua tới đây triệu chính chỉ là mỉm cười dương gia gia có đôi khi biết đáp án lại đi xem trận này vợ kịch liền sẽ mất mấy phần hứng thú lời này có đạo lý dương lao đầu cầm lấy tàu thuốc ngây mù nhiễu trận này đối thoại tại hai người ăn ý phía dưới tiến vào kết thúc cùng dương lao đầu một hỏi một đáp vì triệu chính giải h o ặ không thiếu vì cái gì vị kia sớm đã đạo hóa một sẽ ở vạn năm sau truyền thế h ắ n có một cái ngờ tới đại khái cũng là bởi vì hạo nhiên người trong thiên hạ tâm càng ngày càng thấp đang thiên chiến dịch chỗ bốc cháy lên hòa diễm không có bởi vì nhân tộc thắng lợi càng ngày càng vượng ngược lại một mực tại hướng về dập tắt phát triển cho nên vị này cho các tộc bố trí một tấm đại khảo bài thi một cuối cùng lựa chọn tự mình ra trận dương lao đầu cũng thu được tin tức mình m u ố n một g a một trẻ này tiên tĩnh ngồi ở trong v i ệ n ngắm nhìn bầu trời trận kia chạm lòng trận chiến hồi cuối lúc này vương chu sớm đã không còn đào tẩu sức mạnh cảm thấy sinh mệnh lực của mình trôi qua nàng phát ra sau cùng gen dị một tiếng tất nhiên cái này một số người muốn nàng chết vậy nàng liền lôi kéo trong động thiên tất cả mọi người c h n cùng một k h ỏ a ảm đạm long châu từ vương chu trong miệng bay ra long châu bên trong linh khí trở nên bắt đầu cuồng bạo một cỗ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt quanh quần tu sĩ trong lòng chân long muốn tự bạo mau ngăn cản ó trong lúc nhất thời nguyên bản định giữ lại mấy phần thủ đoạn tu sĩ lập tức đem át chủ bãi s ố c lên từng đạo đến từ tông môn đại lao phủ triện hoặc là trí bảo trên không trung lưu lại từng đạo mấy ngàn mét vết tích hơn mười đạo uy lực không thua kém phi thăng cảnh công kích đem vương chu cùng nàng long châu bao phủ ngâm vương chu khổng lộ thân hình từ không trung rơi xuống vị này long tộc một đầu cuối cùng chân long đang chạy trốn sau một tháng cuối cùng vẫn vẫn lạc tại trong tay nhân tộc chân long chết ha ha chúng ta thắng trên chiến trường còn sống tu sĩ trên mặt lại xuất hiện nụ cười bọn hắn đánh giá đầu kia to lớn long thi tính toán lần này mình có thể chia được bao nhiêu đồ tốt d ư ơ n g lão đầu trong tiểu viện triệu c h í n g vớt vớt trong lòng bàn tay một hạt trâu trên hạt trâu trải rộng vết rách tại vị trí trung tâm nhất có một đạo suy yếu đến một trận gió đều có thể thổi tan long ảnh vì sao muốn lưu lại này long một chút hy vọng sống dưỡng lão đầu phát hiện người trẻ tuổi này hành vi h ắ n có chút đoán không ra phía trước đồ long thời điểm hắn ở một bên nhìn xem kết quả trên long mã này phải chết hắn lại đâm một tay đem viên kia kém một tia thì sẽ hoàn toàn bể tan cành long c h â u mò trở về chẳng qua là cảm thấy chân long muốn thật từ thiên đ ị a tiêu thất cũng là một kiện việc đáng tiếc nàng bây giờ cũng không đả thương người bản sự triệu chính đầu ngón tay ngưng tụ ra một d ọ n đậm đà linh dịch long c h â u con rồng kia ảnh rất nhanh trở tới c ặ p kia chỉ còn lại bản năng trong mắt tràn đầy khát vọng đáng tiếc nàng bây giờ bản năng điều khiển không dám rời đi long trâu chỉ có thể cách màn hình mong chờ nhìn qua giọt i a xem xét liền đối với nàng có nhiều chỗ tốt linh dịch triệu chính ngón tay hướng về nơi nào lắc long ảnh liền hướng chạy đi đâu đua n à n g một hồi triệu chính đem linh dịch đưa vào long châu linh dịch đi vào long ảnh liền không kịp chờ đợi xung lại đem linh dịch một ngụm mất vào một khắc này trên người nàng tản ra không che giấu chút nào mừng rỡ cảm xúc một ngọn gió nổi lên phương viên mười dặm linh khí bắt đầu hướng long châu tụ tập một lát sau long châu một nửa đều bị linh dịch tràn ngập cái k i a long ảnh hoàn toàn không có nhà bị chiếm cứ cảm giác đang vui mau tại trong linh dịch v ẫ y vùng thỉnh thoảng hướng về phía dưới thân linh dịch hút mạnh một ngụm dương gia ra, ra cái này long châu còn xin ngài hỗ trợ trước tiên thu chờ tam giáo người tới đem long châu cho bọn hắn chính là hảo dương láo đầu nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến người trẻ tuổi này ý tứ trong lời nói hắn nghe hiểu rồi vậy thì giữ lại viên này không có tác dụng gì hạt trâu nhìn phía sau một chút phát triển phải t r ă n g như hắn lời nói triệu chính cáo biệt dương láo đầu đi ở trên đường lát đá rất m a u tới đến đời sau long thu hà đáng tiếc nơi này cầu bờ bên những kia không có gian những kia quen thuộc cửa hàng thợ rèn triệu chính bỗng nhiên có cái ý nghĩ hắn nhanh chóng đi qua cầu nhớ lại tiệm thợ rèn sắp đặt tại nguyễn thúc thúc thường ngồi vị trí hướng xuống đào sâu t r ắ n trượng từ nhẫn chữ vật chuyển ra một trăm đàn linh cựu bố trí lên lít nha lít nhít mười mấy lớp phong ấn đ tiếp đó hắn dọc theo long tu hà một đường đi lên trên rất mau tới đến tòa kia treo một cây lão kiếm đầu làng tiểu bên cạnh triệu chính hướng về phía làng tiểu phía dưới lão kiếm đầu thi lễ đứng dậy lúc không còn che lấp khí thế trên người một đạo cường đại kiếm ý phóng lên trời hắn đứng phiến đá k h ẽ hở chui ra rất nhiều t h à n h thúy cây cỏ nguyên bản tại quan tưởng viễn cổ thiên đình lắc lư kiếm linh cảm nhận được ngoại giới cái k i a c ô mới lạ kiếm ý đưa tay kéo một phát đem bên ngoài người trẻ tuổi kia kéo vào nàng tiểu thiên địa này kiếm linh tò mò đánh giá trước mặt lạ lấp kiếm tu cặp kia kinh nghiệm vô số mưa gió trong mắt mang theo một chút xíu đã bao nhiêu năm cuối cùng có người từ cái kia trong bốn cái kiếm mạch đi ra con đường của mình kiếm linh phía trước còn cảm thấy bên ngoài những tiểu hài t ử kia đánh nhau có chút t ầ m ý nhưng bây giờ cảm thấy may mắn bên ngoài quá mức t ầ m ý bằng không thì nếu là ngủ một giấc đi qua nàng không phải bỏ lỡ cùng người trẻ tuổi này gặp mặt kiếm khí trường thành trần thanh đô tiền bối ta chẳng lẽ không tính kiếm mẹ ngươi xem một chút chín h n g ư ơ i ngươi vẫn là một cái người sao người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ kiếm đạo chẳng lẽ muốn để cho người ta người đều chết trước một lần thần tiên tỷ tỷ ta hôm nay tới muốn hướng ngại hỏi người này xưng hô rất được kiếm linh tâm ý lại là một cái đi ra chính mình kiếm đạo hợp bối kiếm linh rất phải đối với người trẻ tuổi như này chính mình hẳn là nhiều mấy phần khoan dung nàng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu triệu chính mở miệng chương hai trăm năm mươi chín hợp đạo c h i lộ chương hai trăm năm mươi chín hợp đạo c h i lộ ta muốn tỉnh giáo tại thiên thời địa lợi nhân hòa bên ngoài là có phải có đầu thứ tư hợp đạo c h i lộ kiếm linh thỏa mãn gật gật đầu không hổ là chính mình c á c h đời truyền nhân không đến một giáp đạo linh đã bắt đầu tìm kiếm mình hợp đạo tri lộ hơn nữa còn không có ý định đi đường t ư ờ n g người có biết thiên thời địa lợi cùng người cùng cái này ba con đường khác nhau triệu chính lắc đầu phía trước tại kiếm khí trường thành thời điểm đại khái trần gia ra cảm thấy chính mình cách hợp đạo cảnh còn xa chỉ là đơn giản để phía d ư ớ i liên quan tới thiên thời cùng địa lợi hợp đạo c h i lộ hắn có thể biết cái này ba đầu hợp đạo c h i lộ vẫn là tổng quản đại nhân tại trong sách lộ ra thiên thời cùng địa lợi giống như hai từ đồng dạng mượn ngoại vật hợp đạo dùng cái này đưa thân m ư ờ i bốn cảnh vị kia lão phu tử tiểu đạo sĩ còn có phật đà chính là đồng thời hợp đạo nguyên một tọa thiên hạ thiên thời địa lợi dùng cái này tới đưa thân m ư ơ i làm cảnh man hoàng thiên hạ bên kia có cái mãng p u cũng nghĩ đi theo học đáng tiếc vận đạo không tốt bị người ngăn trở chỉ đành phải một cái ngụy m ư ơ i làm cảnh kiếm linh hời hợt tiết lộ một chút người bình thường không biết được bí mật tân thiên thời địa lợi đơn giản tới nói chính là hợp đạo ngươi có thể nhìn thấy những vật kia xem như bình thường nhất một đầu hợp đạo c h i lộ ngươi cùng đầu này hợp đạo c h i lộ cùng cái kia hai người có sự bất đồng rất lớn triệu chính rất có ánh mắt đem một ly hiện ra n ã i cùng hương t r à nước t r à đưa qua thần tiên tỷ tỷ đây là ta lão gia bên kia đặc sắc đồ uống gọi là trà sữa ngươi nếm thử kiếm linh tiếp nhận ly trả này nho nhỏ nhấp một miếng con mắt hơi hơi sáng lên đến từ đời sau trả sữa lập tức bắt làm tù binh dạ dày nàng cái gọi là người cùng trong mắt của ta chính là nhân tâm tâm lớn bao nhiêu hợp đạo c h i lộ liền rộng lớn bao nhiêu thậm chí lấy mười bốn tri tư cùng mười lăm qua mấy chiêu cũng không phải không có khả năng nhất một h ớ p trà sữa kiếm linh tiếp tục nói yêu tộc có một g i ờ i núi viên hắn hợp đạo c h i lộ chính là lấy tay bên trong côn bổng đánh nát vô số sơn nhạc với hắn trong trời đất liền sẽ có đồng dạng sơn nhạc xuất hiện nay yêu hợp đạo lý niệm quả thật có chút ý tứ nếu như tương lai yêu tộc có thể từ man hoang vào h ạ n nhiên để cho hắn đem h ạ n nhiên cựu châu sơn nhạc toàn bộ chuyển vào hắn tiến đ i ệ nói không chừng có thể thành tự ngụy mười lam cảnh trong nhân tộc cũng có mấy người l mấy người kia mười bốn cảnh s á t lực hoàn toàn ở bọn hắn trong lồng ngực mực nước có bao nhiêu nếu là thi từ vô cùng vô tận như vậy bọn hắn lại là chiến lược tối lâu bền mười bốn cảnh kiếm linh không hổ là đã từng tôn kia cầm kiếm giả một tia thần n i ệ m thuận miệng nhân tiện nói ra vô số mười bốn cảnh đại năng hợp đạo chi lộ dưới cái nhìn của nàng những cái kia hợp đạo thiên thời địa lợi giả bất quá nhị lưu hàng người nói nhiều như vậy kiếm linh đưa ra thử xem triệu chính kiếm đạo kiếm giả đương nhiên muốn lấy kiếm vẫn kiếm triệu chính lui lại mấy bước một thân kiếm ý bắt đầu phát ra vạn năm không đổi lan kiểu bỗng nhiên lên một trận g i kiếm linh con mắt hơi hơi tỏa sáng không thấy nàng có động tác gì trước người xuất hiện một đạo lưỡi kiếm hướng về phía đâm đầu vào gió một kiếm cấp tốc chém xuống lưỡi kiếm cùng gió xuân va chạm trong n g a y mắt vang lên một tiếng thanh thúy va chạm gió xuân phát giác được không địch lại thế là cấp tốc trên không trung rẽ một cái tránh đi lưỡi kiếm lưỡi kiếm đuổi sát phía sau thỉnh thoảng hướng về phía gió xuân chém lên một kiếm một đuổi một chạy ở giữa lưỡi kiếm rất nhanh liền ngăn chặn gió xuân hô hấp ở giữa chém ra tầm m ư ơ i kiếm đem cái kia sợi gió xuân chém thành vô số này liên kết thúc kiếm linh vừa cảm thấy một tia vui vui vui v cái này kiếm đạo chính xác rất thú vị đáng tiếc người trẻ tuổi này tựa hồ vừa mới đặt chân đạo này đi được không xa ngay tại kiếm linh cho là màn trò chơi này lúc kết thúc những cái kia tứ tán gió xuân lại rất nhanh tụ tập đến cùng một chỗ vòng tới lưới kiếm hậu phương hướng về phía lưới kiếm hung hăng thổi lưới kiếm một góc trực tiếp bị gió thổi đánh gãy lưới kiếm rất nhanh phản ứng lại hướng về phía gió xuân cấp tốc bổ ra vô số kiếm gió xuân vừa đánh vừa lui từ lang kiều phía đông một mực chạy đến tối phía tây vị trí cuối cùng không thể trốn đi đâu được hoàn toàn biến mất tại giới kiếm thời khắc này kiếm linh phản phát uống một ly thuận cự trong đ người rất không tệ ta chờ mong ngươi tương lai lên cao vào cái ngày đó tại kiếm linh xem ra cái này trẻ tuổi kiếm tu không phải tới hỏi mà là tới cùng đạo hữu trao đổi hắn đã đi ở chính xác nhất trên đường tiếp tục đi lên phía trước tổng hội đi đến cùng nàng bán thể sóng vài thời điểm thiên hạ này lại nhiều thêm một vị đạo hữu sao có thể không để kiếm linh mừng rỡ nàng bưng lên trong tay trà sữa uống thả cửa trà trong ly một lát sau kiếm linh bắt đầu chỉ điểm triệu chính hắn bây giờ kiếm chiêu kiếm ý bên trên mực điểm sau một tháng triệu chính mới từ lang tiểu tiểu thiên địa đi ra vừa rơi xuống đất hắn liền lào đạo phía dưới nhanh tay tốc chống đỡ trên cầu lan can sắc mặt hơi trắng bệnh một bộ tiêu hao quá lớn dáng vẻ một tháng này triệu chính cơ hồ chỉ có thở hồn hển công phu thời gian còn lại đều tại bị kiếm linh cường độ cao huấn luyện mỗi lần kiếm linh đều đem thực lực gáp chê ở so với hắn vừa vặn cao hơn một bậc mỗi một lần chiến đấu triệu chính đều đánh dị thường b i ệ t khuất cũng may trận này tự ngược một dạng luyện kiếm cuối cùng kết thúc cảm giác được mình tại thời đại này đợi thời gian không nhiều lắm triệu chính cáo từ sau nhanh chóng rời đi ly châu độc tiên trở về hắn cùng trần thanh như ở việt tử vị tiêm ộ t mực tại trong h u ệ n ngồi chơi dương lao đầu hôm nay hiếm thấy đi ra ngoài một chuyến ở trong trấn nhỏ đi dạo đi đến lang ki đánh giá gầm cầu phía dưới treo cái kia không cắn lao kiếm đầu kiếm linh ngươi coi trọng như thế người trẻ tuổi kia trong tiểu thiên địa kiếm linh không thèm để ý cái này suốt ngày không chuyện làm lao đầu tử thường hắn một cái lướt mắt như thế vì sao không đi theo hắn rời đi đâu dương l a o đầu cũng không giận lấy ra tẩu thuốc hít vài hơi lại hỏi một vấn đề chủ nhân của ta chỉ có vị kia những người còn lại chỉ xứng trở thành kiếm thị của ta dương l a o đầu nhìn trời bên cạnh giáng chiều cặp kia trải qua phong xương ánh mắt lóe lên một tia tiếc mới không biết là tiếc nuối kiếm linh không có lựa chọn triệu chính vẫn là tiếc nuối hôm nay đi ra ngoài cùng triệu chính bỏ lỡ thật ủ quốc m mỏng vài trang giấy viết đầy chữ đem tin xem xong trần thanh lưu không bây giờ phải gọi trần thanh lưu hôm nay ngủ thêm một lát ngày mai ngươi liền trực tiếp ngủ mất về sau còn thế nào lĩnh hội sinh hoạt đặc sắc chương hai trăm sáu mươi một ngày này một tia gió xuân thổi lượt bốn toa thiên hạ chương hai trăm sáu mươi một ngày này một tia gió xuân thổi lượt bốn toa thiên hạ triệu triệu chính lục vừa muốn lớn tiếng hô lên triệu chính tên liền cảm giác được triệu chính thời khắc này trạng thái âm thanh lập tức bị cắt đứt lúc này cho lục trầm mở cửa triệu chính quanh người quanh quẩn một tia gió xuân trên thân phát tán một cỗ sinh mệnh khí tức thể nội phảng phất dựng dục một cái núi lửa hơn nữa còn là vô cùng hoạt động mạnh lập tức liền muốn phun ra loại kia lục chầm đối với loại trạng thái này rất quen thuộc tiểu tử này là muốn đột phá triệu chính tới thiên ngoại cái k i a thiên tài vừa đột phá phi thăng như thế nào lúc này mới một tháng nhiều một chút cảnh giới của hắn liền phảng phất ngự kiếm bay lên không đồng dạng sưu sịu dâng đi lên triệu chính, ngươi lập tức muốn đột phá. nhìn xem triệu chính một bộ bộ dáng muốn đi phòng bếp lộng điểm tâm lục trầm vội và ngăn lại hắn tiểu tử ngươi có biết hay không nặng nhẹ ngươi đều phải đột phá còn nghĩ ăn điểm tâm ta biết lập tức ngươi liền muốn đội kiếp còn không thật tốt trở về bế quan yên tâm ta tâm lý nắm chắc nói xong triệu chính thuần thục tránh đi lục trầm ngăn trở hai tay đi vào phòng bếp lấy ra một cái cái t r â u đổ một túi bột mì bắt đầu nhu diện lục trầm đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên thân triệu chính hắn phát hiện làm triệu chính bắt đầu nhu diện lúc hắn quanh người quanh quần cái kia sợi gió xuân càng rõ ràng chẳng lẽ ra hỏ này làm ngừng lại điểm tâm liền có thể đột phá lục trầm bị ý nghĩ này sợ hết hồn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng mặc dù không tin triệu chính đột phá sẽ như thế thái quá lục trầm cũng không có rời đi hắn muốn nhìn triệu chính muốn như thế nào phá khép mở đạo cảnh bình cảnh trong chậu bờ m ì rất nhanh từ sền sệt biến thành một chút xíu mặt sợi thô lại tại trong kia đôi thon dài hai tay biến thành một cái bóng loáng mì v á t triệu chính trên người cái kia cỗ sinh mệnh khí tức bắt đầu hướng ngoài phòng lan tràn lục trầm hình như có cảm giác túi đầu hướng về dưới chân xem xét bên chân của hắn chẳng biết lúc nào mọc ra một đoá vàng óng ánh đo hoa hắn quay đầu nhìn về phía tiểu viện thời khắc này ti sớm đã phủ kín xanh tươi sắc cây cỏ lục trầm ngự không bay đến giữa không t r u n g phóng tầm mắt nhìn tới bây giờ viên này tĩnh mịch trên ngôi sao nhiều một mảnh lục sắc hơn nữa khối này đồ án màu xanh lục còn đang không ngừng mở rộng triệu tiểu ca đột phá dị tượng có chút dọa người a hai mảnh nho nhỏ phiến lá từ dưới đất chui r a tựa hồ cảm thấy chúng quanh khí tức của đồng loại phiến lá từ quận mình trạng thái cấp tốc ra hắn ra. từng mảnh nhỏ cây cỏ bắt đầu lung lay dáng người một tia nhàn nhạt gió xuân từ trên phiến lá bốc lên theo cây cỏ lay động gió xuân chậm g ã i hội tụ đến cùng một chỗ một đạo gió xuân từ phong bếp thổi ra trong chớp mắt lướt qua toàn bộ tiểu viện tại trên ngôi sao vờn quanh một vòng hướng về gần nhất một tòa thiên hạ bay đi hoa sen thiên hạ sâu trong lòng đất đến mấy chục ước nhớ quỷ hồn l í t nha l í t nít h t r e n tại âm lánh bên trên bình nguyên chỉ còn lại hồn phách chính bọn họ chết lặng tại địa phủ quỷ thần dưới sự chỉ huy sắp xếp một đầu quanh co lan tràn mấy ngàn dặm đều t r o n g không đến đ ầ u đội chờ đợi chính mình đầu thai thời điểm hồn phách mất đi cơ thể tăng thêm địa phủ mảnh này hoàn cảnh làm cho những ngày trên thân người tối hoạt bát màu sắc dần dần phai màu chậm dãi biến thành phân biệt rõ ràng hai màu liền ngay cả những thứ kia tại địa phủ thai ngén mà ra quỷ thần cũng tại trong một ngày lại một ngày lặp lại đã mất đi khi xưa sung sướng an tính trong đội ngũ một đoạn đ ố n g nhiên có chút tầm ĩ dọc theo đường quỷ thần liền ngắm đều chẳng muốn ngắm đoán chừng lại là cái nào mới tới vong hồn gây ra đ ộ n g tính qua một đoạn thời gian liền tự nhiên sẽ an tính lại quỷ thần nhóm đối với mấy cái này sớm đã thành thói quen nhưng mà hôm nay không giống với ngày xưa tựa hồ có chút vốn nên dần dần an tính lại đội ngũ lại trở nên càng huyền áo chuyện gì xảy ra không biết hay qua xem một chút đi phu cận quỷ thần thương lượng một hồi rất mau tới đến huyên náo đều đội ngũ bên cạnh các ngươi chuyện gì xảy ra đại nhân ngài nhìn bị ngạn bờ sông chỗ đó nở hoa rồi không phải liền là nở một đoá hoa sao có cái gì quỷ thần vô ý thức trả lời lại đột nhiên ý thức được cái gì quay đầu nhìn về phía vừa mới quỷ hồn ngươi vừa nói chỗ nào nở hoa rồi bị ngạn s ô n g a đại nhân ngài nhìn quỷ thần vô ý thức nhìn sang đầu kia tràn ngập tĩnh mịch trường hạ vốn hẳn nên không có bất kỳ cái gì sinh cơ trên bờ sông chứa một đoá như ngọn lửa nóng bỏng hoa bị ngạn thật sự nở hoa rồi ta vẫn lần thứ nhất trông thấy bờ sông hoa bị ngạn mở ai không phải đâu hoa này thật là đẹp Quỷ t h ầ n cùng phụ cận các quỷ hồn bắt đầu chuyên tâm thưởng thức lên mảnh này hắc bạch trong thế giới khó được một phần thải sắc trong bất chi bất giác bọn hắn đã trao đổi lẫn nhau rất lâu phóng di vãng bọn hắn một năm có thể đều nói không được mười câu địa phủ chỗ sâu nhất vị trí vị kia quanh năm ngồi ngay ngắn ở trên phật đài hoa sen kiếm thánh đ ỗ n g nhiên mở mắt ra n g ẩ g đầu nhìn về phía địa phủ cái kia v i n h viên hắc cá mái vòm có gió nổi lên cảm thụ được cái kia cố vừa mới đến địa phủ phong khí tức vị này kiếm thánh ngón tay làm cầm hoa hình dáng khoe miệm mỉm cười bắt đầu tụng niệm hôm nay xảy ra một kiện kỳ quá chuyện cái gì sắp xếp ta đằng trước vương đại đầu hôm nay thế mà nói với ta mười câu lời nói đội trước đó hắn nhưng làm một tháng đều nghẹn không ra một câu gió xuân cấp tốc lướt qua hoa sen thiên hạ lại thổi hướng sắt vách thanh minh thiên hạ tòa c h ấ n bạch ngọc kinh còn lại đấu tại gió xuân vào thanh minh sau một khắc leo lên dựa vào làn căn chỗ ngắm nhìn bầu trời một chỗ sau lưng của hắn lưng mang cái thanh kia tiên kiếm thân kiếm đang khẽ run tiên kiếm vì chủ nhân rốt cuộc đã tới một vị đối thủ mà cao hứng chờ ta xử lý xong tục vụ liền đi thiên ngoại tiên g ư ơ i cũng đừng để cho ta thất vọng một cái tay rơi vào trên tiên vị này trên kiếm đạo cô độc hơn ngàn năm hai t r ư n giáo g trên thân tản mát ra một cỗ cao nạo chi ý tại thanh minh thiên hạ vây vùng gió xuân lúc thổi tới bạch ngọc kinh một cỗ kiếm y đem hắn ngăn tại ngoài cửa một ngày này xuân quan g rực rỡ thanh minh thiên hạ đông đảo tu sĩ phát hiện những khốn nhiễu bọn hắn kia đã lâu t â ma m và hôm nay tựa hồ ăn ý lựa chọn mai danh nhận tích gió xuân hoàng du một vòng thản nhiên bay vào h ạ o nhiên tại lễ thánh t r ă m c h ú gió xuân qua loa lướt qua trung thổ thần châu mấy người bảy đại lục duy trì có tại bắc câu lô châu cùng bảo bình châu ngừng chân thật lâu vị này tính khí không tốt tiểu phú tay của hắn đ ố n g nhiên có chút n g ỡ muốn tìm cái nào đó gan lớn người trẻ tuổi luận bàn một chút n ằ m sấp địa phong từ trong ngộng thức tình hỏa long c h â n nhân b ấ m ngón tay tính toán ra lệnh một tiếng dừng lại ở phụ cận tu luyện đồ đệ nhao nhao xuất quan hôm nay là một ngày tốt ngày tốt lành ta nằm sấp địa phong một mạch khi thật tốt ăn mừng một trận bảo bình châu nơi nào đó khi gió xuân lướt qua một chỗ tiểu thành trấn một cái nghèo kiết hủ lậu người có học thức khí chất bỗng nhiên biến đổi một đôi sắc bén ánh mắt đem vây lại mấy cái tay chân dọa lùi người có học thức đưa mắt nhìn đạo kia gió xuân rời đi khỏe miệm mang theo và Gió xuân cuối cùng tiến vào một cái người có học thức học đường đem người có học thức quyển sách trên tay tùy tiện lật ra mấy tờ lại cấp tốc chạy đi vượt qua vài dặm hải dương từ treo ngược trên núi chỗ k i a giới môn chui vào chương 261, đột phá sau kinh hỉ chương 261, đột phá sau kinh hỉ kiếm khí t r ư ờ n g thành trên đầu thành trần thanh đều trước tiên quay đầu ánh mắt khóa chặt tại trên đó sợi đột nhập kiếm khí t r ư ờ n g thành xuân phong nhìn một hồi trần thanh đều thu hồi ánh mắt bàn tay tự học g i ả i sợi dâu bên trên phật qua tự n ủ tiểu từ t ú i nhà ai đột phá còn muốn huyên nào bốn tòa thiên hạ đều biết trong lời nói không cầm được g h é bỏ nhưng nếu là có người bây giờ tiến vào nhà tranh liền có thể trông thấy vị kia không nói c ư ờ i tùy tiện lão đại kiếm tiên khỏe miệng nô lên ngay cả tiên kiếm đều ép không được gió xuân chui vào ninh phủ bước lên ninh diêu cùng nguyễn t ú sợi tóc tại kiếm khí t r ư ờ n g thành nội đi dạo tầm vài vòng vung xuống vô số mang theo sinh mệnh hạ giống tiếp đó gió xuân không che giấu chút nào mà từ kiếm khí t r ư ờ n g thành một đường hướng về phía trước tại giắt lạc hà bờ lên như diều gặp gió giờ khắc này bốn tòa thiên hạ tất cả m ư ơ i bốn cảnh m ư ơ i năm cảnh tồn tại đều đem ánh mắt hướng về đạo kia thổi lượt bốn tòa thiên hạ g i xuân man hoang đại tổ cười lạnh liên tục chú đáo chặt chẽ trên mặt mang nhàn nhạt mừng rỡ vị đạo hữu này quả nhiên không để cho hắn thất vọng thiên ngoại chỗ kia thời gian trường hà bến đỏ phật đa phật sướng một tiếng mong ước vị thí chủ này có thể trường bệnh n g à n tuổi lao phu tử t h ì hướng tiểu đạo sĩ huyền diệu chính mình bảo vệ thiên hạ gia dạng này h ậ u bối khi gió xuân một lần nữa trở lại triệu chính thể bên trong trên người hắn bởi vì độ kiếp sinh ra thương thế trong nháy mắt khôi phục gió xuân trở lại hắn tiểu t h i ế niệu đem cái kia khổng lồ sinh cơ đưa đến cái kia phiến hoang vu bên trên đại đ i ệ một hồi mưa bông nhiên rơi xuống. Hoa cỏ cùng tây, tranh nhau chen lấn hòa ch triệu chính cảnh giới cứ như vậy một đường kéo lên không trở ngại chút nào mà đột phá đạo kia kẹt vô số thiên tài hạ người q u a n hải lục trường giáo dọn cơm đơn giản như vậy liền đột phá cái này không khoa học đi theo triệu chính ở cùng một chỗ lục cũng học được một chút trong miệng hắn kỳ kỳ quái quái từ ngữ mười bốn cảnh thật có như thế dễ đột phá nhớ tới chính mình đã từng tiêu phí trăm năm thời gian mới rốt c ụ c đột phá chẳng lẽ là h ắ n quán ngu cái này cũng dẫn đến lúc ăn cơm lục trầm thường xuyên nhìn về phía triệu chính triệu chính vốn định dưới sự nhắc nhở lục trầm chú ý một chút hình tượng đống nhiên dương mắt nhìn thiên ngoại lục trầm có khác tới a triệu chính nhắc nhở sau lục trầm rất nhanh cũng phát hiện thiên ngoại độc tính đầu kia ngụy mười lăm cảnh thiên ma còn có một phiếu viễn cổ thần linh dương nhiệt đang ẩn nấp lấy thân hình hướng bọn họ phương hướng tới đáng t i ế c bọn hắn tu hành không tới nơi tới trốn hơi lộ ra một chút sơ hở xem ra đầu kia thiên ma là nhớ thương triệu t i ể u ca ngươi lục trầm t r e o ghẹo triệu chính ta ngược lại cảm thấy thiên ma là tới giải quyết n g ư ơ i lục trưởng giáo đại đạo thật muốn trở thành tên thiên ma này có thể thật sẽ trốn không chỗ nào trốn lục trầm còn muốn nói điều gì đã nhìn thấy triệu chính hai ba miếng uống sông cháo liền hướng trong phòng chui ngươi muốn làm gì tốt như vậy thì kiếm thạch chủ động đưa tới cửa. đương nhiên không thể bỏ qua đợi ta chuẩn bị một phen một lát sau chuẩn bị đầy đủ hết triệu chính cùng lục trầm cứ như vậy nhìn xem đám kia l ị n h nhân lặng lẽ meo meo mà rơi vào trên ngôi sao này mắt thấy ngoài vòng giáo hóa thiên ma cùng viễn cổ thần linh sở đến trận pháp biên giới triệu chính hướng lục trầm đưa cái ánh mắt đầu kia ngụy mười lăm cảnh thiên ma là lục lao ca ngươi nhanh lên không phải ngươi chủ động muốn cầm đầu kia thiên ma thử kiếm sao lục trầm t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem tiểu hôn đàn này vừa mới là ai nói muốn cầm bọn hắn thử kiếm bằng không thì hắn trông thấy những tồn tại này đã sớm trốn đi còn có thể ở chỗ này chờ bọ sức mạnh nắm giữ không tốt những cái kia viễn cổ thần linh vừa vặn những cái kia viễn cổ thần linh là ta ai cũng đừng nghĩ dành với ta tựa hồ sợ triệu chính đem đầu kia đại phiền toái thiên ma để lại cho mình lục trầm trực tiếp độc thủ mấy đạo khổng lồ đạo pháp hướng về viễn cổ thần linh bao phủ tới triệu chính tâm niệm khéo động trong tay xuất hiện một cái xa lạ trường kiếm hướng về phía đầu kia không có chút phát hiện nào ngoài vòng giáo hóa thiên ma toàn lực chém ra một kiếm khi bên ngoài sân nhỏ trận pháp bị bạo lực phá dài lúc nên đón ngoài vòng giáo hóa thiên ma cùng viễn cổ thần linh là một đạo rực rỡ kế quang còn có vô số đạo tản ra khí tức nguy hiểm đạo、pháp. đạo pháp tới trước một bước lập tức đem viễn cổ thần linh cùng ngoài vòng giáo hóa thiên ma cắt chém thành hai nơi chiến trường thiên ma nhìn qua đạo kia bình thường không có gì lạ kiếm quang tùy ý chụp ra một trường lần này lục trầm bị quân lấy nó cũng không tin một cái phi thăng cảnh kiếm tu còn có thể chạy trốn mấy trăm t r ư ờ n g phương viên khổng lồ bàn tay mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về kiếm quang rơi xuống bàn tay cùng kiếm quang đụng vào trong n g á y mắt thiên ma sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đạo kia nó cho là không có chút uy hiếp nào kiếm quang đang cùng nó đụng vào trong nháy mắt mới lộ ra dấu răng anh kiếm quang mang theo không thể địch nổi lực sát thương trong một đường đi lên trên trực chỉ thiên ma đầu người nguy hiểm nguy hiểm giác quan thứ sáu một mực hướng nó truyền lại cảm giác nguy cơ thiên ma nhãn bên trong thoáng qua một tia tàn nhẫn một bàn tay khác đông nhiên chụp về phía cánh tay kia một đầu vài trăm mét cánh tay dài trên không trung s ẹ t qua một đạo đường vòng cung trong đó kiếm quang triệt để bộc phát cánh tay ở giữa không t r u n g trong nháy mắt tách rời vì vô số bập phấn thiên ma thân thể bắt đầu nút h đích nguyên bản chỗ cụt tay lần nữa mọc ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay thiên ma sắc mặt khó coi với mới cánh tay kia bị chạm nó đồng tộc vĩnh viên thiếu đi một phần vạn mấu chốt nhất là vốn cho là, là phi thăng cảnh triệu chính vừa mới một kiếm kia vi năng không thua gì mười bốn cảnh thiên ma trong lòng có rút lui ý niệm nhưng lại muốn đánh cược một phen nói không chừng vừa rồi một kiếm kia là nhân tộc cho triệu chính bảo mệ n h vật chỉ là muốn đưa nó dọa lùi đâu thiên ma hóa thành một đoàn khói đen trong nháy mắt k h u y ế t tán gấp mấy trăm lần đem triệu chính chung quanh một mảnh toàn bộ bao phủ lại trong khói đen tương đạo hoặc ngự tỷ hoặc dí d ỏ m thanh â m cô gái không ngừng ở trong đó vang vọng triệu chính mắt nhìn một phía thần thức vô pháp xuyên thấu qua mảnh này khói đen hàn hướng về phía âm thanh vang lên vị trí chém ra mới kiếm cũng không có ảnh hưởng cái tia tả âm này thiên ma nghĩ tại trên hắn đạo tâm sẽ mở một đầu lỗ hổng vậy thì nhìn một chút là hắn đạo tâm càng kiên định hơn vẫn là thiên ma sa đoạ chi đạo càng mạnh hơn ẩn vào trong khói đen thiên ma đang thi triển đủ loại thủ đoạn tính toán mở ra triệu chính nội tâm phòng ngự rất nhanh nó liền từ đồng tộc trong trí nhớ tìm kiếm được đối với triệu chính trọng yếu nhất mấy người tình báo một cái gọi nguyễn tú ý chí rộng lớn nữ tử chỉ nàng triệu chính trong đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo hình ảnh trong tấm hình nguyễn tú cả người là huyết té ở trên chiến trường hỗn loạn phía sau là hắn quen thuộc kiếm khí trưởng thành nguyễn tú nhìn hắn trong mắt mang theo vẻ không hiểu đau lòng cùng bất lực triệu chính túi đầu xem xét trong tay hắn nắm lấy một thanh dính đẩy máu tươi t r ư ờ n g kiếm tú tú triệu chính bỏ kiếm xuống trước tiên đem trên mặt đất nguyễn tu ô m lấy vì nàng cầm máu lại phát hiện trong tay thuốc t r ị thương rất nhanh lại bị huyết dịch thấm ướp triệu triệu chính ta biết ngươi là bị thiên ma hoặc tâm ta ta không trách ngươi nguyễn t u nói một cái hư nhược tay chậm rãi nâng lên tựa hồ muốn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng vớt ve chính mình mến yêu nam tử ngay tại tay của nàng lập tức sẽ chạm đến triệu chính một khắc này hình ảnh bỗng nhiên kẹt chuyện gì xảy ra thiên ma cảm thấy kỳ quái chương hai t h i ê n ma không thể trêu vào không thể chơi vào nữ nhân đều chương hai trăm sáu mươi hai thiên ma không thể chơi vào không thể chơi vào nữ nhân đều n g a y xưa thiên ma chỉ cần thi triển bản mệnh thần thông hoặc là bị kẻ dụ hoặc nhìn thấu hư ảo từ trong ảo cảnh đi ra hoặc là người kia liền như vậy chấm luân chưa từng từng có thần thông đang vận chuyển nó huyền hóa ra thẻ nhân vật sắc tình huống thiên ma đều nhanh s ắ p điên nếu là nó bây giờ còn là hình người đã sớm là đầu đầy mồ hôi lại trì h o á n một hồi liền xem như đồ đần cũng nên phát giác được không đúng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nữ nhân này không thích hợp thiên ma toàn lực vận chuyển t h ầ n thông một cỗ lực lượng rơi vào trong ảo cảnh trên thân nguyễn tú lấy ảo giác đi liên quan nguyễn tú chân thân nó muốn nhìn cái này nhân loại nữ tử đến cùng có gì c ổ quái chờ nó đem triệu chính thôn vệ liền treo lên gương mặt này đi tìm cái tiên nguyễn tú để cho nàng tại người yêu trong ngực đau đớn chết đi thiên ma phát hiện lực lượng của nó tại lan tràn lúc gặp một chút trở ngại rất nhanh trở ngại tiêu thất nó vô cùng thuận lợi đem sức mạnh kéo dài nguyễn tú tâm hồ thiên ma đứng ở một mảnh vô biên vô tận hải dương cảm thụ được tâm hồ đặc biệt khí tức n g a đầu cười to ha ha lòng của người này hồ thế mà hoàn toàn không đề phòng nó muốn đem nguyễn tu triệt để nhộn dần biến thành nó hình dạng thiên ma đang tưởng tượng lấy thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy đỉnh đầu có chút nóng d ư ớ n g mắt xem xét trên bầu trời vầng thái dương kia tựa hồ cách nó gần một chút một cái trắng nón mảnh khanh tay từ một bên nô ra giống như là chiếc quả nhẹ nhõm đem cái kia vầng mặt trời t r ó i trang nắm trong tay vớt vớt thiên ma vô ý thức nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa lớn như núi cao vương tọa trên mai vàng một vị khoác lên hỏa hồng sắc khôi giáp nữ tử a tĩnh ngồi ở trên ngai vàng trên thân bình thường liền một tĩa khí tức cũng không có đối với cái kia xâm nhập nàng tâm hồ thiên ma liền nhìn đều không mang nhìn thiên ma bây giờ trong lòng lại tại bồn trồn muốn chết muốn chết cái này nhân loại tâm hồ bên trong lại có một tôn h ỏ a thần nàng lại là h ỏ a thần truyền thế vì cái gì tộc nhân của nó thế mà không để ý đến trọng yếu như vậy tin tức h ỏ a thần tựa hồ không có chú ý tới nó cái này sâu kiến thiên ma lặng lẽ tại mặt biển dưới chân mở ra một động đem thân hình thu nhỏ biến thành một đ o à n xương mù liền muốn đường cũ trở về ngay tại cái kia cửa hang muốn biến mất trong n h y mắt trên a i vàng nữ từ trong mắt nguyên bản quần c u ộ n sóng lớn trong nháy mắt được im đồng thời dừng lại còn có đoàn kia đang chạy trốn sương ngủ. trên mai vàng nữ tử chỉ là rơi xuống một ánh mắt chỗ kia hấp động trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thâm theo cửa hàng trước mắt đem đoàn kia sương mù n ố t hết vây quanh triệu chính cái kia phiến trong khói đen chật vang lên đau hử một tiếng âm thanh thiên ma đạo kia xâm lấn nguyên tu thần niệm trong nháy mắt bị thiêu hủy bị sinh sinh cháy hết đau đớn rõ ràng xuất hiện tại thiên ma não hải khó trách cái này triệu chính lại có thể chém hết bọn chúng nhất tộc tộc nhân thì ra có hỏa thần chuyển thế làm đạo lữ trong hắc vụ hiện ra một đôi triệu chính người bên cạnh đều đặc thù như vậy bộ kia bất động hình ảnh vỡ vụn rất nhanh mới nội dung xuất hiện tại trước mặt triệu chính triệu chính ngồi ngay ngắn một bàn phong phú hiến hội phía trước không lớn viện t ử b à y đầy hiến hội chung quanh t ư ờ n g viện trên các xếp đều gián tiếp lấy vui mừng màu đỏ xem bộ dáng là nhà ai có tin vui rất nhanh đáp án liền công bố một hồi khua chiên gõ chống tiếng v ă n g lên theo một tiếng rơi kiệu đám người nhao nhao nhìn về phía nơi cửa viện một vị người mặc màu đỏ áo cưới trên mặt mang một kia anh khí nữ tử vượt qua cửa ra vào chậu than đi vào việt tử triệu chính thấy rõ ràng tân lương mặt kia lúc nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng trên mặt mang khó có thể tin vị này mũ phượng khăn quảng vai tân lương lại là hắn n i n h d i ê u bây giờ chính phòng bên trong vị kia nghe được động tĩnh tân lang lập tức đổi ra mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười mà đón lấy tân lương của mình tựu i tại cái này vị khuôn mặt xa lạ tân lang sắp chạm đến n i n h d i ê u tay lúc bầu trời bỗng nhiên vang lên hử lạnh một tiếng nguyên bản náo nhiệt hình ảnh đột nhiên đình trệ nguyên bản hẳn là h ảo ảnh n i n h d i ê u trong mắt nổi lên một tia t h ầ t quang nàng đánh giá thời khắc này trắng cảnh nhanh chân vượt qua một bên tân lang đi thẳng tới triệu chính trước mặt còn lo lắng cái gì nhanh đứng lên a triệu chính vẫn là một bộ dáng vẻ không nghĩ ra ninh diêu chừng mắt liếc hắn một cái cũng không biết người này là thật ngốc vẫn là d i ngu rõ ràng bình thường như vậy tinh m i n h một cái thời gian không nhiều lắm ninh diêu một tay lấy triệu chính kéo dậy ngón tay ở trên người hắn một điểm triệu chính quần áo trên người lập tức đổi thành một thân hỷ phục bắt đầu đi vừa mới nói xong nguyên bản bất động hình ảnh lập tức động thân lang thân n ư ơ n g tiến nhanh phòng b ã i đường ha ha chúc mừng hai vị cùng kết liên lý chúc tân lang tân n ư ơ n g sớm ngày mừng đến quý tử từng tiếng chúc mà nói t h ăn đam khách nhân miệng nói ra bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không có phát giác t â n lang đã đổi một cái tại triệu chính vội vàng bái đường thời điểm Trời b ê ngay n o à i m tại vừa rồi trong nháy mắt thời gian trường hà bỗng nhiên tại nó bên cạnh hiện lên một giây tiếp đó một cái sách theo kiếm nữ kiếm tu từ thời gian trường hà hạ du đi tới ngay cả lời cũng không cho nó nói trực tiếp chính là một kiếm một tôn mười bốn cảnh đỉnh phong thuần t ù y kiếm tu kiếm sát lực đã tới gần mười lăm cảnh m ẫ u chốt là thiên ma như thế nào cũng không nghĩ đến tại sao có thể có một cái đời sau kiếm tu đột nhiên xuất hiện chặt nó một kiếm nữ tử kia kiếm tu còn lại sức mạnh trực tiếp tiến vào huyết tượng lại để cho thiên ma mất đi đối với hảo h n h k ô n g chế để nó các thủ ngươi từng cái đại lão như thế ưa thích đóng vai yếu đối sáu ba nữ tử kia kiếm tu sức mạnh cùng nó sinh ra ninh diêu huyết ảnh hoàn toàn không có hao tổn phải dung hợp lại cùng nhau thiên ma nơi nào còn chưa hiểu cái này ninh diêu ở đời sau cũng là một cái nó không chọc nổi đại lão mình tại ở đây hơi làm cho điểm hỏng nàng liền tân sinh cảm ứ n g cũng không nói nhảm trực tiếp rút kiếm đã làm qua tới cái này triệu chính cũng không phải là một thông thường ánh mắt hảo như vậy một cái m ư ờ i l ă m cảnh một cái m ư ờ i bốn cảnh thế mà đều cùng hẳn có quan hệ không thể trêu vào ta còn có lỗi với sao thiên ma lợi lập tức liền muốn lấy lại sức mạnh dự định chạy trốn lại không nghĩ rằng lực lượng của nó vừa có sóng chấn động bên hai liền vang lên một hồi rầm rầm tiếng nước thiên ma nghe rõ thanh â m này hàm nghĩa vị kia đời sau kiếm tiên đang cảnh cáo nó dám động liền muốn lại chúng vào mấy kiếm thiên ma vừa đem khói đen biến hóa thành một bộ phận hình thể chưa ũ n g giác cảm được một k c vị quý khách có thể mở tiệc theo bà mối một tiếng cao âm các vị khách nhân lập tức bắt đầu đậm đũa triệu chính cùng ninh diêu thì bị vây quanh chịu bàn mời rượu uống xong chính mình rượu mừng ninh diêu không che giấu chút nào trên mặt vui vẻ h ắ c h ắ c bây giờ là nàng nhanh tú tú từng bước nàng lấy tay mấy khỏa chẳng biết lúc nào mở ra ghi chép lưu ảnh châu từ các nơi xó x ỉ n h bay vào trong tay ninh diêu ninh diêu kiểm tra phía dưới lưu ảnh trong châu hình ảnh thỏa mãn gật gật đầu bất chi bất giác ninh diêu cũng bị triệu chính làm hư nàng nếu là soi gương liền sẽ phát hiện bây giờ trên mặt nàng thân sắc cùng triệu chính cơ hồ giống nhau như lúc hoàn thành một cọc tâm nguyện ninh diêu hướng triệu chính khoác qua tay hết t h ể chung quanh bắt đầu mất đi màu sắc ninh diêu trong mắt thần quang cấp tốc tiêu thất ngoại giới phát giác được cái kia cỗ tiến vào triệu chính lực lượng của thân thể bắt đầu tiêu tan thiên ma phản ứng đầu tiên là lập tức liền chạy thừa dịp triệu chính còn không có tỉnh thiên ma bỏ qua một bộ phận thân thể trong nháy mắt đi xa mấy trăm dặm liền một bên cùng lục dây dưa viễn cổ thần linh cũng không phát hiện giá hỏa này đào tẩu triệu chính bên người ngoan nhân quá nhiều tiếp tục như vậy nữa thiên ma cảm thấy trước tiên song đời chắc chắn là chính mình triệu chính đối với đó phía trước huyễn tượng hoàn toàn không có ký ức chỉ cảm thấy mình làm mấy cái mộng chờ hắn lại mở mắt phất tay t r u n g quanh khói đen hoàn toàn tắn đi thiên ma tựa hồ đã chạy một chỗ khác chiến trường lục c h â m một người đ ộ c chiến mấy vị viễn cổ thần linh có vẻ hơi một cây chẳng c h ố n g vững nhà triệu chính gọi cái thanh tia lạ lâm trường kiếm thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra ngoài một vị viễn cổ thần linh tựa hồ phát giác được sau lưng nguy hiểm bắt được tinh thần tay lập tức thay đổi phương hướng hướng về phía sau lưng một chỗ đập tới một đạo kiếm quang đ ô n g nhiên sáng lên trong nháy mắt chặt đứt thần linh cánh tay xem thần linh khôi giáp trên người như không chúng viễn cổ thần linh khiếp sợ nhìn xem đạo kiếm con kia qua trong dây lát đem đồng bạn của mình mất hết liền một tia thần miệng cũng không có đào thoát đầu kia thiên ma đâu trông thấy triệu c h í n h xuất hiện những thứ này viễn cổ thần linh vừa sợ vừa giận hắn nhóm ánh mắt đảo qua chỗ kia dần dần tản đi khói đen thiên ma khí tức phai nhạt rất nhiều đầu kia thiên ma mời hắn nhóm tới ám sát nhân tộc thiên tiêu kết quả mới mở đánh một canh giờ thiên ma thế mà tự mình chạy thiên ma các người biết cái gì ta cái này gọi là chiến lược tính chất rút lui giữ lại sinh lực bằng không thì chúng ta đều phải chơi xong thiên ma xem như thấy rõ ràng triệu chính cái này trời sinh khắc tinh nó là trừ không xong vậy thì c ậ u lấy c ậ u mấy ngàn năm chờ triệu chính chết nó lại ra khỏi núi triệu tiểu ca lợi hại a chớ nói chuyện trước giải quyết những thứ này viễn cổ thần linh triệu chính cấp tốc v u n g r a vài kiếm đem thần linh đường lui cắt đứt có giúp đỡ lục trầm lập tức thể hiện ra bạch ngọc kinh ba trưởng giáo phong thái từng đạo cường đại đạo pháp không cần tiền đồng dạng giải ra viễn cổ thần linh muốn thoát thân lại bị lục trầm ngăn chặn triệu chính bây giờ hóa thân một cái thích khách ẩn nấp hư không khi một tôn thần linh lạc đàn trong n á y mắt chắc chắn sẽ có một đạo kiếm quang lạc yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt hắn. quang s á t lực vượt qua thần linh dự đoán bất luận cái gì thần linh chỉ cần chúng vào một kiếm chính là không chết tất thương lại tiếp tục xuống một cái đều chạy không thoát mấy vị thần linh lướt nhau thần lực trong cơ thể bắt đầu bạo tẩu mấy cố năng lượng trong nháy mắt phát sinh nổ tung kinh khủng sung kích trực tiếp đem lục trầm rậm rạp chẳng trị đạo pháp sông mở một cái hố còn sót lại bốn tôn thần linh từ sơ hở lao ra thiêu đốt thần lực đem tốc độ nâng lên nhanh nhất hóa thành một đạo quang cấp tốc biến mất ở trong bầu trời đêm đợi đến bùng nổ năng lượng tiêu thất triệu chính cùng lục trầm trọng mới xuất hiện lục trầm đánh ra triệu chính trường kiếm trong tay tựa hồ muốn nhìn được thanh kiếm này có gì c ổ q u á i thanh kiếm này s á t lực thậm chí viễn siêu hắn dư sư h i n h cái thanh kia tiên kiếm phát giác được lục trầm không che giấu chút nào ánh mắt triệu chính trực tiếp đem trường kiếm thu hồi t h ể nội tiểu tiên điệp trường kiếm bay về trong nháy mắt bên trên sáng lên một đạo quan g mang một lát sau chu tiên t r ở bốn kiếm từ trong ánh sáng bay ra đúng vậy thanh trường kiếm kia từ bốn tiên kiếm hợp nhất mà thành bởi vậy hôm nay mới có thể đánh thiên ma còn có các thần linh một cái trở tay không kịp thực chiến một phen triệu chính cũng cảm thấy cái này mới uy lực của phi kiếm này kiếm có thể có thể cùng tiên ngoại vị kia cầm kiếm giả chân th Khuyết duy, duy cái cái điểm người h ấ chậm rãi tú a sớm hoàn thành tự mình tới thiên ngoại mục tiêu triệu chính tu dưỡng mấy ngày cùng lục trầm cáo biệt sau trực tiếp đi tới rất hoang thiên phía dưới lục trầm nhìn qua đạo kia đi xa kiếm quang trên mặt mang lấy phần phức tạp ý vị từ hắn quen biết triệu chính bắt đầu đã cảm thấy thiếu niên này có chút nóng nảy triệu chính vào hạo nhiên ngắn ngủi mấy năm đã làm mấy kiện đại sự mà bây giờ tới thiên ngoại hơn một tháng triệu chính kiếm trảng vài đầu thiên ma cùng viễn cổ thần linh còn cùng ngụy mười lăm cảnh thiên ma đại chiến hai lần bây giờ thương vừa dưỡng tốt liền lại muốn chạy tới làm sự kiện kia g i a hỏa này cái mông sau chẳng lẽ có roi tại quất hắn chờ lục trầm hoàn hồn phát hiện một vị tiểu đạo đồng chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn hắn lập tức đỡ lấy đỉnh đầu xiên xẹo hoa xem quan hướng tiểu đạo đồng thi lễ một cái sư tôn lục trầm ngươi cảm thấy thiếu niên kia như thế nào rất không tệ thiếu niên nếu là có thể trở thành tiểu sư đệ của ta thì tốt hơn đạo tổ gật đầu đích thật là một vị rất tốt thiếu niên người thiếu niên vốn nên vai làm rõ n g u y ệ t cùng gió mát bà vai lại đặt lên một tòa kiếm khí trường thành gánh nặng trần thanh đều tên kia cũng tân m oan liền mắt thấy một đứa bé tại mỗi thiên hạ bút tổ nếu là tương lai đứa nhỏ này đi thanh minh thiên hạ nói cho ngươi sư hình muốn kiêm nhường mấy phần là lục chầm hơi hơi cúi đầu chờ hắn lại ngưng lên đầu lúc đạo tổ đã biến mất không thấy gì nữa sư tôn coi trọng như thế triệu chính ai cũng sẽ hắn tương lai thật sự sẽ thêm một cái tiểu sư đệ a triệu tiểu ca sau đó hẳn là sẽ đi mở tòa thứ năm thiên hạ hắn muốn hay không cũng đi cùng tham gia náo nhiệt hoặc trở về bạch ngọc kinh ngủ trước một giấc lục trầm tư tắt lấy trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra dư sư huynh rút kiếm tới ngăn cửa hình ảnh nhanh chóng lay động đầu đem bộ kia dọa người hình ảnh bỏ rơi ân hắn vẫn là đi theo triệu tiểu ca tốt phải về thanh minh dư sư huynh tuyệt đối sẽ không để cho hắn lười biếng lục trầm hóa thành một cơn gió mát bay về phía rất hoang thiên phía dưới náo nguyệt trên núi man hoang đại tổ cùng chú đáo chặt chẽ tại lúc này đồng thời ngẩm đầu nhìn trời tại ở gần kiếm khí trường thành màn trời vị một đạo nhỏ như hạt cái thân ảnh từ khe hở bên ngoài chui đi vào người kia phát giác được rơi vào trên người ánh mắt không còn ướt thuốc một thân khí thế hắn quanh người rất hoang t h i ê n lúc trong nháy mắt triệt thoái phía sau mấy trăm dặm chung quanh những cái kia yêu tộc cảm thấy lớn lao sợ hãi trong nháy mắt bóp tắt tất cả thanh âm nhà tranh phía trước trần thanh đều v ố t dầu cười ha hả ha. chương hai trăm sáu mươi bốn thiên ngoại nghị sự chương hai trăm sáu mươi bốn thiên ngoại nghị sự thật thuần túy kiếm ý ta kiếm khí trưởng thành lại ra một vị mười bốn cảnh tiêu tu man hoang những cái kia súc sinh có thể như thế nào ngăn cản ha ha ai biết người nọ là ai Lão đại i k ế một tôn cao h ắ ngàn trượng rời núi viên chân thân xuất hiện tại giắt lạc hà bờ viên bài hai tay nắm chặt trường côn hướng về phía trên bầu trời kiếm tu hung hăng nghẹn xuống côn thân cùng không khí ma sát phát ra sắc bén tiếng nổ đồng đoằng phụ cận những cái tia thu vi thấp hơn nguyên anh cảnh yêu tộc toàn bộ bị chấn chóng đi qua triệu chính bình tĩnh nhìn xem rời núi viên tức giận trên mặt ngón tay nhập lại vạch một cái sau lưng phi kiếm đột nhiên biến hóa mấy lần một đạo so viên bài chân thân còn khổng lồ kiếm quang bay ra cùng viên bài trường côn đụng vào nhau đứng xem lần đụng c h ạ m này man hoang c á c đại vương tọa con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ đơn giản là viên bài một kích toàn lực lại cùng kiếm quang rằng cỏ ở giữa không trung không đợi hắn phản ứng lại một đường bàng bạc kiếm khí chém tới đem viên bài đánh bay ra ngoài vậy mà hai chiêu liền để viên bài bại kẻ này lại là tương lai đánh vào hạo nhi giải ê n b quyết thử do xét viên bài triệu chính thân hình trong nháy mắt biến mất ở trên không chỉ có lao đại kiếm tiên nhìn thấy hắn từ trên đầu thành bay qua trong nháy mắt rơi vào ninh phủ ta trở về nhìn xem trong phòng khách đến đủ tất cả mọi người triệu chính rang hai cánh tay muốn cùng người nhà ôm một chút nguyễn tu h ừ một tiếng ngồi tại chỗ không có động tĩnh n i n h diêu hai tay ôm ngực dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái lưu l o á t quay người tránh đi triệu chính ôm quả quả vốn là cũng đứng dậy rồi kết quả phát hiện mình hai vị tàu tử trên mặt viết đầy không cao hứng hướng về phía lao ca xin lỗi n ở nụ cười dùng ánh mắt nhắc nhở lấy người nào đó ca ngươi vẫn là trước tiên đem hai vị tàu tử dỗ ta cũng may bạch ma ma chủ động đi tới vỗ vô, vô triệu chính mu bàn tay từ hai ánh mắt đánh giá triệu chính trở về liền tốt ngươi nhìn ngươi đều thật gầy quá tại thiên ngoại nhất định rất khổ ca bạch ma ma ta nghĩ ngươi làm nước trẻ tại thiên ngoại lúc liền mộng tưởng như vậy một hôm này hảo ta lập tức làm cho ngươi bạch ma ma quay đầu quét mắt còn ngồi vững tại vị đưa bên trên nạp lan dạ hành lao giả còn không tránh ra cho ta bạch ma ma ta cũng thèm quả quả nhạy cả tương đi tới bạch ma ma bên cạnh kéo lên cánh tay của nàng cười hì hì nói vậy cùng ta đi phòng bếp ta lập tức làm cho ngươi hảo a hảo a quả quả trước khi rời đi cho triệu chính một cái cố gắng lên á n h mắt ca chúng ta đều đi bây giờ thì nhìn bản lánh của ngươi triệu chính nhớ tới tổ sư gia đã từng nói một câu nói nam nhân liền muốn không biết xấu hổ mới có thể thành công hắn bước nhanh về phía trước đứng ở bên người hai nữ tay mắt lanh lẹ mà nắm lên hai cái trắng n o n tay lớn tiếng tuyên bố thật xin lỗi ta sai rồi hai nữ muốn thu hồi tay triệu chính lại âm thầm dùng sức ngược lại đánh chết hắn cũng sẽ không bông tay không làm gì được cái này ra mặt d à y ra hỏa ninh diêu cùng nguyễn tú chỉ có thể theo hắn đi hai nữ lẫn nhau cái này cũng không đại biểu các nàng tha thứ hắn người sai chỗ nào nguyễn tú chừng to mắt nhìn xem triệu chính ninh diêu cũng đem tầm mắt đưa tới trở lấy triệu chính nói ra cái căn nguyên ta không nên đáp ứng lão đại kiếm tiên nhiệm vụ triệu chính nói đến miệng cũng làm cảm thấy hai nữ thái độ biến mềm lập tức tử nhẫn chữ vật lấy ra hai cái hộp quả mở ra xem có thích hay không ninh diêu trong hộp là một cái n u sắc cây trâm triệu chính bắt được trong mắt ninh diêu chợt lóe lên một tia kính diễm lập tức đem cây trâm cầm lấy cho nàng thay đổi dễ nhìn cái này cây trâm quả nhiên x ứ n g nhất ngươi còn không đem lòng tay ra ninh diêu trắng cái này ra mặt dày ra hỏa một mắt đáng tiếc cái nhìn này không có sức uy hiếp chút nào ngược lại để cho triệu chính nụ cười càng rực rỡ thưởng thức xong ninh diêu cây trâm n g u y tú lập tức mở ra trong tay mình hộp nhìn qua hộp dưới đáy bày ra một khối màu tím nhạt ngọc bội n g u y tú khuôn mặt b dễ nhìn a vui miễn miễn cưỡng cưỡng a vừa định nói mình ưa thích nguyễn tú trợt nhớ tới mình còn đang tức giận bên trong dừng một chút lập tức đổi giọng vậy ta một lần nữa điêu một cái nói xong triệu chính đưa tay làm bộ muốn lấy lại hộp tay còn không có đụng tới hộp liền bị nguyễn tú đánh một cái tát tới tới tới để cho ta cho nguyễn nữ hiệp đeo lên bên ngoài phòng khách đứng bạch ma ma cùng quả quả nghe được bên trong truyền đến tiếng cười một ra một trẻ l ư ớ t nhau đồng thời cười khẽ vài tiếng xem ra cái này nước trẻ chỉ có chúng ta uống bạch ma ma ngài yên tâm ta có thể đem những thứ này toàn bao quả quả vũ bộ ngực cam đoan Thiên ngoại nào đó ngôi sao bên trên, bây giờ tới ngoại ngôi giờ bên nào sao đó bây một nho một đạo một phật. Giáo tổ sư hiện thân sau, trong hư không lần lượt lại có mấy người xuất hiện thân. Phật. hư đạo giáo một một Tam mấy Một tổ lượt xuất lại sau, sư có vị xếp bằng ở hoa sen bên trên phật đà đến từ hoa sen thiên hạ cái vị kia c h ấ n áp địa phủ kiếm thánh một vị thấy không rõ bộ g á n g chung nhân nhân vị k i a cho tới bây giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tam sơn chín hầu tiên sinh lễ thánh cùng văn thánh đệ tử tể tinh xuân trần thanh đều cùng lão già mù cuối cùng hiện thân sau khi đến trần thanh đều quét một vòng c h ê i bờ một câu làm sao đều văn năm vẫn là các ngươi bọn này lao ra hỏa xem ra các ngươi giáo hóa công phu không quá ổn á những lao nhân này đều biết vị này đã từng hào hữu là đang khoe khoang khoe khoang chính mình dạy dỗ một cái đi ra mới đạo đồ đệ đám người nết miệng mỉm cười cũng không đáp lại trần thanh đều rất mau đem ánh mắt đặt ở trẻ tuổi nhất cái kia trên thân tề tinh xuân hướng về phía một bên đạo tổ khuyên đ ủ đạo tổ ta cảm thấy n g ư ơ i cái kia đại đệ tử bây giờ thu hồi chính mình phân thân tốt nhất chờ tề t i n h xuân thành dạy làm tổ lại đi chỗ của hắn hôn cái phó giáo chủ ngươi xem một chút hắn tu đạo tu đều nhanh cử chỉ điên rộ đạo tổ không có trả lời hắn biết trần thanh đều chỉ cái gì trước đây ly châu động thiên gặp phải thiết tiếp khi tề tinh xuân đứng ra hắn vị kia đệ tử lại đóng cửa lại đọc sách một khác này là hắn biết khấu tên cùng tề tính xuân đại đạo chi tranh khấu tên thua chờ trần thanh đều nói xong tề tính xuân đi về phía trước một bước chư vị tiền bối ôn chuyện kết thúc như vậy chúng ta có thể thảo luận liên quan tới tòa thứ năm thiên hạ chuyện chí thánh tiên sư cùng lễ thánh đô không có mở miệng xem ra bọn hắn sớm đã thương nghị hảo hôm nay trận này nghị sự giao cho cái này trẻ tuổi người có học thức tòa thứ năm thiên hạ tương lai lại là kiếm khí trưởng thành địa bàn các ngươi muốn đi vào có thể đưa ra chỗ tốt gì trần ư n con buôn tiên. g láo đại kiếm t r thanh đô háo miệng ra liền đem hôm nay nghị sự nhạc dạo định tòa thứ năm thiên hạ t ò a độ triệu chính đã dùng thiên ngoại mấy lần chiến đấu đổi lấy hơn nữa sau này mở cũng không cần h ạ n nhiên thanh minh cùng hoa sen tham dự các người muốn vào tòa kia mới tinh thiên hạ không có vấn đề trước tiên đem điều kiện đã nói không cho điểm cất g i ấ u đồ tốt ai cũng đừng nghĩ tiến lão giả mù mắt liếc thấy một bên trần thanh đô lão gia hỏa này lúc nào trở nên là lạ như vậy trần thanh đô nói nhảm về sau ta kiếm khí trưởng thành muốn sen vào chính là một tòa thiên hạ đến lúc đó không có tiền cầm đầu đi mở tiểu đạo sĩ、si、mấy cái còn có tam sơn chín đợi dạng này đơn thân vạn năm tích lũy gia sản cũng không ít vừa vặn cho bọn hắn dọn dẹp một chút ta muốn hai cái vị trí tam sơn chín hầu tiên sinh trước tiên lên tiếng đem một cái chữ vật phụ triện vứt cho trần thanh đô trần thanh đô thần thức bà qua trong lòng rất hài lòng trên mặt lại làm ra một bộ chúng ta là bằng hữu mới cho ngươi giá ưu đãi miễn cưỡng biểu lộ được chưa ngươi là người thứ nhất ta bán ngươi mấy phần mặt m ũ i nếu không thì đánh một chầu thắng cho ta hai cái vị trí vị tiên ngồi ngay nắn liên hoa đài kiếm thánh đông nhiên lên tiếng suy ngươi một cái quỷ nghèo đánh thắng lại không chỗ tốt không trần thanh đô đánh giá hai mắt hắn ngồi xuống cái kia đoá hoa sen trong mắt lập lòe mấy phần ánh sáng nếu không thì đem ngưới giới mông hoa sen cho ta ta có thể thay triệu tiểu tử làm chủ phân ngưới hai cái vị trí hoa sen kiếm thánh không đáp hắn ngồi xuống hoa sen dùng thật pháp kiếm ý cùng địa phủ chi lực tẩm bổ đã có vạn năm có thừa luận giá trị đừng nói hai cái chính là hai trăm cái danh lệch cũng đủ cái này trần thanh đô thực sự là thật không biết xấu hổ lời hong tiếng ve cũng không cần nói muốn bao nhiêu danh l ệ liền lấy bao nhiêu thứ đi ra chúng ta công khai ghi giá trần thanh đô hư ngồi tại giữa không trùng trên thân tán phát khí thế trong lúc nhất thời càng đem tam giáo tổ sư còn có mấy vị k h á c g i à mười bốn cảnh toàn bộ áp chế lao già mù liếc mắt nhìn lại nhìn không được nhìn lại một chút chẳng lẽ đây chính là kẻ có tiền khí thế kế tiếp một đám thế gian tu vi cao nhất người bắt đầu vì một cái danh lệch nước miếng văng tung tóe hồi lâu sau tam giáo tổ sư phân thân đi trước t ắ n đi những người còn lại cũng lần lượt rời đi nơi đây cũng chỉ còn lại có tề trần thanh đều cùng lao già mù lao già mù ngươi nhìn ta làm gì những vật này lại nhìn bao lâu cũng không khả năng cho ngươi lan ngươi cái lao tiểu từ được tiện nghi còn khoe mẽ lão già mù đều quay người đi ra ngoài mấy bước chậm nhớ tới cái gì để lại một câu nói lại rời đi triệu tiểu tử muốn đi mở tòa thứ năm thiên hạ thì nhớ kỹ để cho hắn tới trước tìm ta như thế nào ngươi bộ xương già này cũng không chịu ngồi yên ta chỉ là lòng hiếu kỳ trọng mà thôi trong hư không sớm đã không thấy lão già mù thân ảnh chỉ có câu nói này đang văn vọng nạo kiều lao ra hỏa chửi bậy phía dưới lão già mù trần thanh đô mới nhìn hướng một mực yên tĩnh trở ở một bên tề tinh xuân tề tinh xuân ngươi không nghĩ tới sớ ngày lập giáo từ ngày mù bận rộn cái gì đâu trần thanh đô lời này nhìn như đối với tề tính xuân bất mãn kỳ thực đang khuyên hắn đừng có lại làm hao mòn chính mình một thân tu vi lão đại kiếm tiên văn bối chỉ là tại trên đủ khả năng chuyện làm nhiều một chút tề tính xuân đối với hiện trạng của mình cũng không cảm thấy có cái gì đọc mấy trăm năm sách lại vừa lúc có chút năng lực hắn đương nhiên sẽ không để cho man hoàng đánh vào quần quận tương lai phát sinh quá mức tuyệt vọng ngươi vị tiên sinh kia thật đúng là vận khí tốt có thể tìm tới các ngươi đám đệ tử này đối với cái k i a hoàn toàn có thể xưng tụng phía sau lương văn thánh trần thanh cũng là quả thực có chút â m mộ xem cái tiêm nghèo tú tài đệ tử thôi sàm cùng tề tĩnh xuân dự định lấy một châu vì chiến trận ngăn lại man hoàng thiên hạ binh phong tả hữu một cái đọc sách vô cùng tốt luyện kiếm hơi chế người có học thức lại có thể để cho hắn người cùng thế hệ nhìn theo bóng lưng bất quá tả hữu ra hỏa này tựa hồ đầu hóc có chút đần hoàn toàn không nhìn ra thôi sàm cùng tề tĩnh xuân cái này bàn lấy thiên hạ vì tử thế cuộc người cố ý lưu lại muốn cùng ta nói cái gì khuyên cô khuyên đến lúc đó tề tĩnh xuân cùng thôi sàm thật không có chí thánh tiên sư chắc chắn sẽ không nhàn rỗi nhìn trần thanh đô bây giờ h i u kỳ người đọc sá k h u ê người hắn tử b đọc sách này Vẫn cho hắn cũng không phải tùy tiện một cái trận pháp tòa đại trận này câu liên trận pháp số lượng liền không giới và đếm hơn nữa mỗi một chỗ trận pháp cũng có thể lẫn nhau câu thống hai hai tăng theo cấp số cộng lại tổ kiến thành một tòa đủ để che chở kiếm khí trường thành hộ thành đại trợ phần đại lễ này vị này người có học thức cứ như vậy tùy tiện lấy ra ta vẫn luôn đánh giá rất cao ngươi cùng sư huynh của ngươi hai người hôm nay xem ra ta vẫn có chút lầm tiền bối quá khét rồi tòa đại trợ này là ta cùng với sư huynh đưa cho triệu chính hạ lễ xem như sớm chúc mừng hắn thành công mở tòa thứ năm thiên hạ cũng chúc mừng lão đại kiếm tiên lập tức sẽ thoát ly đốt l ồ n g phần đại lễ này ta thu yên tâm yêu tộc đánh vào man h o a lúc ta kiếm khí trường thành hắt tới trợ chiến đa tạ tiền bối kiếm khí trường thành khi biết được triệu chính trở về tin tức nguyên bản tại đại điện xử lý nhức đầu tạm vụ tiêu tốn lập tức lựa chọn bỏ gánh trúc cam la cáo ta đi bên ngoài đi loanh quanh sự tỉnh các ngươi trước tiên xử lý bị ném ở dưới trúc cam cùng la cáo lẫn nhau chỉ có thể nhận mệnh mà cầm lấy chất trên bàn tích công vụ như núi xử lý bày ra như thế một vị lãnh đạo cũng là bọn họ mệnh tiêu tốn trên không trung nhanh chóng bay qua thắng gấp một cái tinh chuẩn d ừ n g ở ninh phủ trong sân huấn luyện khoảng không nàng thò đầu ra đánh giá đang cùng ninh diêu cùng nguyễn tú hai người luyện kiếm triệu chính triệu chính lấy một trọi hai không chút nào không rơi vào thế hạ phong trên thân lơ đ ã n thoát ra một chú để cho tiêu tốn con người hơi co lại tiêu tốn nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ nguyên bản nàng còn nghĩ triệu chính vừa mới vừa vào phi thăng phải thu điểm mới sẽ không để cho triệu chính trọng thương nhưng bây giờ triệu chính trên người kiếm ý để cho nàng cũng cảm thấy một tiên nguy hiểm triệu chính tu vi chắc chắn không phải nhập môn phi thăng đơn giản như vậy đợi lát nữa trận đánh đó có thể bung ô tay chân ra đúng vậy khi biết triệu chính trở thành phi thăng cảnh vào cái ngày đó tiêu tốn liền định cùng hắn chiến một hồi đáng tiếc ngày đó triệu chính trực tiếp phi thăng thiên ngoại để cho nàng chỉ có thể hướng về phía ngoài thành núi hoang phát tiết bất mãn trong lòng nhưng bây giờ cơ hội tới tiêu tốn tận lực tản m á t ra một tia khí tức đang luyện kiếm ba người lập tức dừng lại dương mắt nhìn lại tiêu tỷ tỷ nguyễn tú khoái trá hướng giữa không trung tiêu tốn chào hỏi ngay cả ninh diêu cũng đối với tiêu tốn gật đầu chờ sau đó các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy không cần triệu chính đặt câu hỏi tiêu tốn đã nhảy đến trước mặt hắn phát ra mời triệu chính chúng ta tới đánh một trận chương hai trăm sáu mươi sáu ngứa tay tiêu tốn chương hai trăm sáu mươi sáu ngứa tay tiêu tốn không cần triệu chính nghi cũng không nghĩ trực tiếp quả quyết tự tuyệt tiêu tốn giận dữ ngươi giỏi lắm hốt đản trước ngươi nhờ cậy ta chiếu cố ninh diêu cùng n g u y tú ta mỗi ngày đều đem các nàng chiếu cố thật tốt kết quả chính là nhường ngươi tỉ thí với ta một chút thế mà đều không đáp ứng một cỗ cự lực đ ố n g nhiên từ phía sau lưng chuyển đến triệu chính hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm đợi sau lưng cái kia nguy hiểm đ ã ngang quét vào trên thân hắn đã biến thành một đạo lưu tinh từ ninh phủ bay đến bên ngoài thành đi Á á á, trên không lưu lại vài tiếng kêu thảm các ngươi trước tiên tu luyện một hồi ta trở về chỉ điểm các ngươi nói xong tiêu tốn đã đợi không bằng từ ninh phủ rời đi tiêu tỉ tỉ gặp lại n g u tú hướng về phía tiêu tốn bóng lưng miễn cưỡng gạt ra một t i ế cười nàng quay đầu nhìn về phía ninh、riêu. trong lời nói mang theo vài phần lo nghĩ ninh diều ngươi nói triệu chính sẽ không bị chúng ta ẩn quan đại nhân đánh chết đi yên tâm t h i ê n kia bây giờ có thể chịu đánh vô cùng trên đầu tường kiếm thu đều trông thấy một viên sao băng từ trong thành bay ra ngoài một số người còn nghĩ ngăn đón một chút vừa bay lên không đã nhìn thấy ẩn quan đại nhân h ư n g phấn mà đi theo lưu tinh đằng sau bay ra ngoài vì để tránh cho bị đập con ruồi một dạng v ô xuống những thứ này bay lên không ra hỏa lập tức trở xuống tại chỗ một lát sau đầu tường chuyển đến một hồi rung động dữ dội kéo dài tới tận một canh giờ bên ngoài thành mới một lần nữa an tính lại các ngươi nói người kia còn sống không có kiếm thu ánh mắt cũng không tệ bọn hắn mặc dù không thấy rõ lưu tinh bộ dáng nhưng ít ra đều nhìn ra đó là một người sống ẩn quan đại nhân nằm đấm chúng vào một quyền đều phải về nhà nằm mấy ngày thời gian dài như vậy sợ là người kia ngay cả chó cũng bị mất ngày mai xem ai nhà khai thiệp chẳng phải sẽ biết không thấy lao đại kiếm tiên cũng nhìn xem đi các ngươi cảm thấy ẩn quan đại nhân dám thật sự giết người người nọ là ai có cái nào h u y n h đệ thấy rõ ràng chưa dũng sĩ như thế đáng ra chúng ta tặng hoa các ngươi làm sao đều nhìn như vậy ta người này nói xong chợt phát hiện không có người nói tiếp thậm chí người c u n g quanh nhìn hắn ánh mắt đều có chút kỳ quái đúng lúc này người này cảm thấy sau lưng càng ngày càng rõ ràng hạt khí đột nhiên ý thức được cái gì xoay người trông thấy đứng sau lưng người trên mặt mang cười chỉ là biểu tình kia càng giống là bi thương muốn biết như vậy ta quyền đầu cứng không cứng rắn vậy ta thỏa mãn ngươi không đợi người này mở miệng cự tuyệt tiêu tốn trực tiếp thưởng hắn một cái năm đấm người này trực tiếp xoắn úp t h ă n g thiên chỉ còn lại vài tiếng kêu thảm trên không trung vang vọng thu thập song thằng xui xẻo này tiêu tốn lạnh dên một tiếng ánh mắt quét ngang một vòng vụ vô, vô tay thần thanh khí sảng mà thẳng bước đi bên ngoại thành một chỗ bị người dùng nắm đấm s i n h s i n h đập ra tới sâu mấy trăm thước trong hố triệu chính chật vật nằm ở đầy hố một hồi lâu sau triệu chính mới khôi phục khí lực từ trong hố đứng lên khu khu tiêu tốn ra hỏa này nằm đấm thật sự chọn a dù sao cũng là lập bản triệu chính cũng chỉ lấy ra chu tiên kiếm kết quả không nghĩ tới kiếm khí của hắn thế mà cứng rắn bất quá tiêu tốn cái kia hai cái phổ thông nằm đấm đằng sau đi đương nhiên là không có chút nào ngoại ý muốn bị đơn phương làm bao cắt đánh tiêu tốn là đánh thư thái hắn liền t h ẳ n rồi triệu chính chế tạo một mặt thủy tính nhìn mình bộ dáng bây giờ có chút dở khóc dở cười trên người trên pháp bảo khắp nơi đều là quyền ấn nhiều chỗ đều phá duy nhất để cho hắn may mắn là tiêu tốn cố ý lưu lại tay không đối lấy mặt của hắn đi lên mấy quyền như thế có tinh lực bằng không thì lừa gạt nàng cho mình làm lao động tay chân đổi thân quần áo sạch nuốt vào mấy cái đan dược đem trạng thái bổ sung đầy đủ triệu chính một cái lấp mình xuất hiện tại nhà tranh phía trước trần gia gia cảm thấy tự mình mở tòa thứ năm thiên hạ chuyện trọng trách có chút nặng nói đi muốn ai trần thanh đô cũng không nói nhảm tương lai kiếm khí trường thành trọng tâm tất nhiên là tại tòa thứ năm thiên hạ bên kia bên này trừ hắn bất luận cái gì kiếm tu cũng có thể mặc cho triệu chính điều ta cảm thấy ẩn quan đại nhân vẫn luôn rất ránh đi ta tự mình cùng n à n g nói còn muốn những người khác sao triệu chính l ắ t đầu chỉ cần man hoang bên kia không có toàn lực tiến công h ạ o nhiên đầu tường ở đây nhiều tiêu tốn một cái không nhiều nhưng nếu là lại r ú t người người cái kia làm không tốt man hoang luyện binh liền sẽ biến thành chiến tranh chân chính những này là khác ba tòa thiên hạ liệt ra danh sách mỗi tòa thiên hạ dự định đổi lấy tiến vào hai trăm cái danh lệch ngươi xem một chút có hay không cái nào cần triệu chính cấp tốc đảo qua một mắt trong danh sách đồ vật chính xác đều rất có thành ý b ấ t quá đến hắn cảnh giới bây giờ những thứ này ngoại vật tác dụng cơ hồ không có trần gia gia lại thêm một đầu để cho văn miếu bên kia an bài một chút thích hợp dạy bảo đứa bé tiên sinh dạy học có thể cho thêm hạo nhiên bên kia mười cái danh l ạ c h hảo t ò a thứ năm thiên hạ tọa độ tại trong khối ngọc bài này đúng lão già mù nhường ngươi trước khi đi đi một chuyến thập vạn đại sơn d ẹ t sơ cất k ỹ ngọc bài triệu chính trực tiếp cáo từ về nhà trần thanh đô một tia thần n i ệ m xuất hiện tại thiên ngoại rất nhanh liền tìm tới lệ thánh đem triệu chính điều kiện cáo chi cho h ắ n không có vấn đề lễ thánh đương nhiên sẽ không cự tuyệt có thể nhiều mười cái danh lệch vẫn là cơ h ộ i lấy tặng không phương thức đưa ra xem ra triệu chính đối với hạo nhiên còn có cảm tình đúng triệu chính còn có yêu cầu trần thanh đô dừng một chút lấy một loại giọng kỳ quái giống như là học thuộc lòng sách không có chút lên xuống nào nói ra câu nói kế tiếp không cần trong thư viện tiên sinh cùng học sinh tốt nhất tìm chút hương giã bên trong có thể nghiêm túc dạy học biết chữ lao sư chúng ta kiếm khí trưởng thành hai tử h ọ không được quá bao lớn đạo lý chỉ yêu cầu sẽ nhận thức chữ tiểu phu tử ngươi lần này thế nhưng là chiếm đại tiện nghi lễ thánh lộ ra một nụ c ư ờ i khổ triệu chính không cần trong thư viện học sinh cùng tiên sinh ngược lại tìm những cái kia tối đa chỉ có một cái tú tài công danh người có học thức đây là nhìn nhiều không bên trên hắn văn miếu chờ đến lúc chân chính thái bình nên thật tốt chỉnh đốn phía dưới bây giờ văn miếu điều kiện này ta đáp ứng đợi đến tiên môn mở ra thời điểm tiên sinh dạy học sẽ cùng theo những cái kia học sinh cùng nhau tiến vào đi vậy ta liền đi trước trần thanh đô đằng sau bổ sung yêu cầu là triệu chính đi đến nửa đường đột nhiên nghĩ đến tiếp đó hắn lập tức bay trở về đầu tường hướng lao đại kiếm tiên bổ sung dùng hơn hai cái yêu cầu trần thanh đều hiếu kỳ phía dưới t r ra ra, lễ thánh là đại nhân vật vội vàng đều là đại sự không có khả năng tự mình đi khảo sát những người kia nhân phẩm cùng chúng ta hao tâm tổn trí đi trong cực kiếm tiền không bằng trực tiếp lựa chọn thông thường tiên sinh đến nôi đạo lý đến lúc đó bọn nhỏ tự mình đi làm tự nhiên sẽ biết rõ trong sách đạo lý triệu chính lời nói này nhìn như thô tục khó nghe nhưng tinh tế cân nhắc lại quả thật có mấy phần đạo lý chương hai trăm sáu mươi bảy lại vào thiên ngoại thiên chương hai trăm sáu mươi bảy lại vào thiên ngoại thiên nâng bút viết xuống một cái chuẩn chữ tiêu tốn n g n g đầu phát hiện trên b à n cuối cùng chống không hô cuối cùng đem việc vặt vãnh đều xử lý xong tiêu tốn trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài hai tay phản nắm lấy đỉnh đầu mái hiên một cái dùng sức trực tiếp vượt lên nóc nhà nàng hai tay nắm lấy chính mình hai đầu bím tóc đuôi ngựa g i ẫ ở không đủ một tay rộng trên mái hiên đi tới một chữ trong miệng hừ phát một cái không biết tên câu ta muốn trở thành một cái cây vui vẻ lúc tại mùa thu n ở hoa lúc thương tâm tại mùa xuân lá rụng nguyệt quang rơi xuống chỉ có cái bóng đổi tiếp nàng cùng một chỗ cô đơn tới trần thanh đô âm thanh đ ỗ n g nhiên chuyển vào tiêu tốn trong thai tiêu tốn méo đầu một chút dưới chân điểm nhẹ rất nhanh xuất hiện tại nhà tranh phía trước nàng xem thấy từ nhà tranh đi ra trần thanh đô ngự khí thật không tốt mà hỏi thăm làm gì có chuyện gì cần ngươi đi làm không đi tiêu tốn họ đều chẳng muốn hỏi trực tiếp cự tuyệt nàng thế nhưng là hận chết cái này một mực á p chế nàng lao đầu nếu không phải hắn chính mình đã sớm mang theo một nhóm người hướng hạo nhiên báo thủ mặc dù nàng đáp ứng triệu chính cho hắn thời gian mấy năm nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ đối với lao gia hỏa này hảo ngôn hảo ngữ thật sao trần thanh đô âm thanh một mực rất bình tĩnh tiếp lấy n g ự a khí của hắn mang lên một k i a tiếc h nuối như vậy ta liền cho triệu tiểu tử nói ngươi cự tuyệt hắn mời ngươi có thể đi về chờ đã tiêu tốn nghe được triệu chính tên vội vàng gọi lại đã xoay người trần thanh đô trần thanh đô ngươi ngược lại là nói cho ta do a không biết lớn nhỏ một cái đầu ngón tay gậy tại tiêu tôn cái chán để cho nàng phát ra một tiếng kêu đau trần thanh đô xoay người nhìn về phía tiêu tốn triệu chính gần nhất muốn đi thiên ngoại tìm n g ư ờ i giúp đỡ ta đi nhìn chằm chằm tiêu tốn hai mắt trần thanh đô nhắc nhở tiểu cô nương này phải nhớ kỹ ta không phải là không quản động các ngươi mà là bởi vì ta đối với các ngươi có xin lỗi cho nên không muốn quản biết sao cảm thấy đỉnh đầu cái kia chỉ đem chính mình c h â n áp động đậy khó lường tay tiêu tốn nháy máy mắt cái tay kia vớt vớt tiêu tốn tóc giống đổi u h ả i tử vỗ vỗ sau gáy nàng chờ đi thôi giam cầm tiêu thất tiêu tốn đi ra ngoài mấy bước bỗng nhiên xoay người một cái hướng về phía trần thanh đô thụ cải ngón giữa tiếp đó cấp tốc biến mất ở đầu chờ tiêu tốn đi dạo một vòng trở lại cung điện của mình nguyên bản giống trên b à n lại lần nữa chất đầy đủ loại sổ đại nhân những này là hôm nay nhất định phải xử lý sự tình tiêu tốn nhìn chằm chằm t r ú c a m vừa mới để lên một đ ố n g sổ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cái kia còn cao hơn nàng sổ phải xử lý tới khi nào trong nháy mắt nàng liền nghĩ đến phía trước lao bất tử cùng nàng nói đi thiên ngoại khi nào thì đi nàng lập tức liền có thể thu thập hảo t r ú c a m những thứ này ngươi cùng l à c áo trước tiên xử lý vừa mới lao đại kiếm tiên đưa tin ta sau này muốn đi thiên ngoại làm một kiện đại sự đại nhân ngại khi nào thì đi muốn đi bao lâu cần chuẩn bị ngài thích ăn nhất mức quả sao tiêu tốn hai vị trúc quan đồng thời nhìn qua nghe được lạc áo vấn đề tiêu tốn hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt mức quả là tiểu hại t ử ăn đồ vật nàng mới không thích ăn hôm nay chuẩn bị cụ thể lúc nào trở về còn không xác định ta không có ở đây thời gian những sự vụ này hai người các ngươi thương lượng xử lý nếu là có ai không hài lòng chờ ta trở lại lại thu thập bọn họ cấp tốc giao pho x o n g sau tiêu tốn xoay người chạy trong chốc lát ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy trúc a m cùng lạc áo lẫn nhau ăn ý đồng thời thở dài một tiếng ai bảo bọn hắn tìm lãnh đạo chính là như vậy đâu một người bắt đầu chỉnh lý phân loại một người bắt đầu thuần thục phê chữa lên cái k i a từng quyển từng quyển nhức đầu sổ hôm sau triệu chính nhức đầu nhìn xem ngồi ở trên bàn cơm một điểm không khách khi ăn điểm tâm tiêu tốn ngươi chạy tới làm cái gì ta là tới giám sát ngươi miễn cho ngươi lại lén trốn đi nói xong tiêu tốn lại nắm lên một cái bánh bao hai ba miếng ăn vào bụng đồng dạng phối phương như thế nào triệu chính làm chính là muốn so bạch ma ma làm ăn ngon đâu rất lâu không ăn được thức ăn ngon như vậy không nhiều l ắ m ăn chút làm sao lại ngay tại tiêu tốn mở miệng thời điểm tả hữu đều có một đạo ánh mắt nhìn qua triệu chính vội vàng phủ nhận lần trước hoàn toàn là bởi vì ngoài ý mớn và không thì hắn còn có thể trong nhà chờ lâu mấy ngày hậu thiên hậu thiên chúng ta liền đi thiên ngoại chỉ sợ tiêu tốn cái miệng đó lại bốc lên cái gì hủ chết người triệu chính cho nàng trong chén kẹp đầy bánh bao tiêu tốn mắt nhìn trong chén bánh bao không để ý đến một điểm bánh bao liền nghĩ đem nàng đuổi nghĩ cũng đừng nghĩ triệu chính lập tức đưa tới một ánh mắt ba trận tiêu tốn l ắ t đầu ngón tay qua tay m u ố i chân một cái mười năm ngừng lại lần này nàng không để ý tí nào cuối cùng triệu chính chỉ có thể hướng áp thế lực đối đầu đáp ứng nàng ngang ngược vô lý yêu cầu ăn cơm ninh diêu đem triệu chính gọi lên sân huấn luyện đem mình mang lấy một cái màu sắc cảm đạm phù bình an gỡ xuống ra hiệu triệu chính cúi đầu đây là mẫu thân của ta tại ta bốn tuổi lúc tìm trần gia ra cầu một cái phù bình an nó một mực che chở ta thuận lợi trưởng thành đi thiên ngoại nhất định muốn cẩn thận hảo triệu chính cảm thụ được trên cổ lưu lại dư ôn nghiêm túc gật đầu có đạo này phù bình an ta nhất định sẽ bình an trở về gặp ngươi nói xong triệu chính đem ninh diêu ôm vào trong ngực hai người yên tĩnh ôm nhau một hồi lâu sau ninh diêu mới đẩy ra triệu chính ta đi trước l ư ợ kiếm triệu chính một chân vừa bước ra sân huấn luyện bên cạnh liền n ô ra một cái tay kéo hắn lại lôi kéo hắn tiến vào bên cạnh phòng chống người nhắm mắt lại triệu chính theo lời nhắm mắt lại trong lòng lại nói không thể nào lại tới rất nhanh cái chán hắn cảm thấy một tia ôn h u ậ n tiếp lấy một cố ấm áp từ hắn trô mi tâm tràn vào cơ thể hắn muốn tìm lúc cái tia cố ấm áp đã biến mất vô tung vô ảnh tuất bây giờ có thể nhắm mắt mới vừa tiến vào trong cơ thể ta chính là cái gì bí mật nguyễn tú hoạt bắt nợ nụ cười không cần hắn tiếp tục đặt câu hỏi từ bên cạnh hắn chạy đi đằng sau hai ngày ngoại trừ xuống bếp thời gian triệu chính đều cùng ninh diêu nguyễn tú dừng lại tại sân huấn luyện bên trong bạch ma ma cũng biết triệu chính muốn đi tin tức dứt khoát mấy ngày nay trực tiếp đem n i n h phủ đóng cửa từ chối tiếp khách hạnh phúc thời gian lúc nào cũng ngắn như vậy tạm ngày thứ ba ban đêm triệu chính cùng tiêu tốn từ ninh phủ đi ra đi tới đầu tường lão đại kiếm tiên bây giờ lần thứ nhất trong tay cầm kiếm thấy hai người đến cũng không nói nhảm đưa tay vung lên man hoang thiên hạ trên thiên m ạ c nhiều chỗ một đạo mấy vạn dặm không gian kẽ nứt nắm nguyện trên núi man hoang đại tổ kêu lên một tiếng nghiêng nhìn hướng kiếm khí trường thành trong ánh mắt mang theo một tiệ kiếm k�� cái này vạn năm qua kiếm đạo của hắn lại còn đang một mực đề thăng nguyên bản định trước thời hạn đại chiến bây giờ man hoang đại tổ quyết định chậm thêm mấy năm đợi đến hắn man hoang thứ hai tôn m ộ ư ơ i năm cảnh xuất thế đến lúc đó nhìn n g ư ờ i trần thanh đều phải như thế nào ngăn ta man hoang đi thôi nhớ kỹ về sớm một chút triệu chính cùng tiêu tôn l i ế t nhau đồng thời ngự không lấy tốc độ cực nhanh bay về phía cái kia đạo thiên vết tích chương hai trăm sáu mươi tám tọa độ ở dưới người thứ ba chương hai trăm sáu mươi tám tọa độ ở dưới người thứ ba dưới bầu trời đêm không thiếu yêu tục đều nhìn thấy từ kiếm khí trưởng thành bên kia bay lên hai đạo kim quang mặc dù không biết kiếm khí trưởng thành bên kia muốn làm gì nhưng thân là đ ị c h nhân đối phương càng nghĩ muốn làm gì bọn hắn lại càng muốn ngăn cản từng đạo khinh u thiên đạo pháp tự đại mà bay lên bốn phía mấy vạn dặm phương viên linh khí đều bị quấy đến hôn loạn không chịu nổi những thứ này bay đến cao ngàn trượng c h ố n g không đạo pháp mỗi một đạo đều có thể làm bị thương một vị phi t h ă n g cảnh từ dưới đất hướng về trên trời nhìn dạng này hồng quang đầu chỉ trăm đạo người tôi vẫn là ta tới ta nghĩ chúng ta hẳn là không cần ra tay rồi tiếng nói vừa ra chung q a n h lưu lại k i ý ngưng tụ làm một đạo trần thanh đô hữ ảnh hư ảnh bước về trước một bước đã rơi vào triệu chính cùng tiêu tốn sau lưng tiếp lấy hư ảnh đưa tay ngón tay nhập lại kéo một phát kiếm quang nổ sáng trong nháy mắt đêm tối lập tức biến thành ban này kiếm quang ngang dọc và dặm như thần linh thẩm phán một kiếm rơi xuống vô luận là đạo như thế nào pháp tại kiếm quang quét qua trong nháy mắt lập tức ngừng giữa không trung bầu trời đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên từng đạo tiếng thạch t ạ c h những cái kia kinh khủng đạo pháp bỗng nhiên mảng lớn bắt đầu vỡ tan không có bất kỳ cái gì từng đạo pháp có thể vượt qua giống như danh trời đạo kiếm quang kia còn sót lại kiếm quang thẳng vào đại địa đánh nát man hoang đại địa bên trên lại thêm ra một đạo mấy ngàn dặm sông lớn tiêu tốn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem đại địa bên trên đạo kia mới tinh vết kiếm thì ra trần thanh đô lão già kia mạnh như vậy kiếm đạo càng phía trước một đoạn đường phong cảnh thực sự là đặc sắc nàng có chút chờ mong lần này thiên ngoại hành trình đợi nàng tại thiên ngoại sau khi chứng đạo không biết có thể hay không đem trần thanh đô theo trên mặt đất đánh không còn ngăn cản triệu chính cùng tiêu tốn rất nhanh liền theo khe hở bay đến man hoang thiên hạ bên ngoài tiêu tốn cảm thụ được chung quanh tên là tự do không khí chỉ cảm thấy chính mình cả người mỗi một chỗ chỗ c đều đang hoan hô bị trần thanh đô đẻ ép m nàng cuối cùng lần thứ nhất bước ra màn hoàng thiên hạ nơi rách nát này trên người nàng kiếm ý tự nhiên tản mắt ra đem triệu chính đ ẩ y ra vài trăm mét tạo thành một đạo kiếm chi lĩnh vực một k h u ả quả đấm lớn đá vụn từ hư không rơi xuống vừa tiến vào lĩnh vực mấy đạo kiếm quang trợ hiện hô hấp ở giữa khối kia đá vụn đã bị chém làm vô số b ộ t phấn mấy canh giờ sau tiêu tốn quanh người lĩnh vực bắt đầu thu liễm một lát sau nàng một lần nữa mở mắt ra hai mắt bắn ra một đạo tinh quang xem ra ngươi đại đạo tinh tiến không ít không còn đạo kia lĩnh vực triệu chính tới gần sau trên dưới đánh giá tiêu tốn muốn hay không đánh một trầu thử xem tiêu tốn cái kia n hiện a u nhau muốn thử ánh thử cho mắt, t để r u c h í h vội vàng cự tại u xuất Tiêu y ệ t tái phát xuất tình lực ca. Đi. Tiêu tốn Chờ lúc cái chi mảnh hôn hiện đến độn địa, Đi. ngươi lực mở kia ca. tâm tình không tệ nàng mới vừa đỗ nộ để cho kiếm ý của nàng tinh thuần mấy phần đến lúc đó muốn cầm trốn hôn độn ra hỏa thật tốt thử xem quyền cước của mình hai người hết tốc độ tiến về phía trước ngoại trừ linh khí hao hết cần bổ sung mới dừng lại thời gian còn lại vẫn luôn đang đổi lộ chính là như vậy bọn hắn vẫn là hoa năm ngày thời gian mới đến lao đại kiếm tiên cho triệu chính châu kia tọa độ phụ cận làm sơ nghỉ ngơi đem thể lực và linh lực khôi phục lại tốt nhất triệu chính mang theo tiêu tốn bước vào chỗ kia tọa độ chỗ triệu chính kinh ngạc nhìn xem cái k i a n g ồ i ngay ngắn ở không gian kẽ nước trước mặt vị lão nhân kia lão nhân dùng một thân đạo hạnh chống c ự lại chung quanh đại đạo xâm nhập duy trì lấy sau l ư n g đạo kia yếu đớt khe hở không biến mất khi ông già chú ý tới triệu chính cùng tiêu t ố n lúc hắn cặp kia mệt mỏi trong mắt hiện lên vẻ buông lỏng hắn hơi hơi h á mổm hư nhược â m thanh chuyển vào triệu chính trong t a i đằng sau liền giao cho các ngươi dứt lời thân thể của lão nhân triệt để hóa thành hư vô triệu b ố tiên kiếm từ triệu chính thể bên trong bay ra rơi vào kẽ nước tứ giác riêng phần mình v ù n g phát ra huy năng ngăn cản lấy kẽ nước khép lại vừa mới người kia thân hồn của hắn còn có hết thể đều biến mất hắn là một mực c h ấ n thủ ở đây trông coi đạo này cửa vào đáp án ngươi không phải đã nhìn thấy tiêu tôn trầm mặc lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra vừa mới lao n h â n kia thu vi ít nhất cũng là mười ba cảnh hắn vốn hẳn nên có mấy ngàn năm tuổi thọ lại nguyện ý tới đây hư vô trí địa tùy ý đại đạo làm hao mòn hắn pháp tướng kim thân thậm chí là tính mệnh cùng kiếp sau cái này đến từ hạo nhiên thiên hạ láo giả để cho tiêu tốn đối với hạo nhiên thiên hạ ấn tượng có một chút xíu khác biệt chuẩn bị kỹ càng chúng ta lập tức liền tiến vào nói xong triệu chính lập tức triệu hồi b ố n kiếm bố n tiên kiếm với hắn trong tay hợp nhất tại một phần mười cái hô hấp thời gian hướng về phía trước mặt cái nước chém ra vài kiếm đứng xem tiêu tốn trong n g á y mắt này cảm thấy rất rõ ràng cảm giác nguy cơ nàng chừng to mắt nhìn qua cái k i a m ấy đạo kiếm quang kiếm quang những nơi đi qua đại đạo nhao nhao l ù i bước nguyên bản chỉ có cánh tay rộng lối vào tại kiếm quang dưới sự giúp đỡ cấp tốc huyết trương đến một cánh cửa lớn nhỏ triệu chính ra hòa này thế mà vô thanh v mấy ngày trước đây l u ậ n bàn hắn còn nương tay chém ra vài kiếm đem không gian kẽ nước tạm thời cố định xuống triệu chính vừa thở một ngụm cũng cảm giác được một bên đạo k i a mánh liệt ánh mắt quay đầu nhìn sang tiêu tốn hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái ta làm cái gì triệu chính có chút mờ mịt hắn cái gì cũng không làm như thế nào cảm giác tiêu tốn hận không thể lập tức đánh cho hắn một trận bây giờ có thể tiến vào sao có thể tiêu tốn lạnh dên một tiếng một đầu bay vào cái k i a phiến cổng không gian rất nhanh muôn một bên khác liền vang lên một hồi trầm trọng a n h minh chừng m ư i cấp trong gió c ù n phong thứ muôn một chỗ khác thổi ra c ổ n g không gian bốn phía k i ế m quang hơi sáng lên đem đủ để hất bay nhà cồn phong c h â n áp triệu chính bước lên trước đi vào cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng rơi vào trên người bốn phía từng sợi tiêu tán hỗn độn chi khí để cho trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển bắt đầu chạy tắc hơn nữa chung quanh đại đạo quy tắc không che giấu chút nào mà tản ra ác ý quy tắc của nơi này tại bài xích bọn hắn lúc triệu chính quan sát đến mảnh hỗn độn này chi địa sau lưng của hắn mấy chục đạo hỗn độn chi khí lạng yên ngưng kết cùng một chỗ một cái mọc da sư từ đầu hai chân đứng yên sinh vật từ hỗn độn chi khí bên trong xuất hiện nó cặp kia bạo ngược hai mắt mang theo không che giấu chút nào s á t ý nắm đấm ngưng tụ lực lượng cường đại hướng về phía triệu chính không phòng bị chút nào đ â u hung hăng đập tới hiu một thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện tại nắm đấm đánh ra con đường mũi kiếm cùng sinh vật kỳ quái nắm đấm chạm vào nhau hai người rằng có trong nháy mắt lại có ba thanh phi kiếm bay ra đang kỳ quái sinh vật chưa kịp phản ứng lúc đưa nó tứ chi phân ly đợi đến triệu chính xoay người cái này tồn tại mới cảm giác được đau đớn trên người tiếng ê u thảm thiết tại triệu chính bên thai vang dội triệu chính bắn ra một tiệm ký đem sinh vật n g h i chắn quan sát tỉ mị l nó tự a hồ có tiên nhân cảnh tu vi nhưng phòng ngự rất kém cỏi hơn nữa còn không thế nào biết vận dụng đạo pháp hắn mắt nhìn trên đất tứ chi tự a hồ càng ưa thích dùng nắm đấm công kích đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn chi linh như thế nào cảm giác là tạo v ậ t chủ tạm thời qua loa đi ra ngoài 269, trước hỗn trưng 269, trước tiên. vạn năm Hôn khai độn chi linh từ hỗn độn chi khí biến thành nhưng nó lại còn có bình thường sinh linh hết u y dịch cảm giác đau đớn tại triệu chính chuyên chú lúc nghiên cứu lại một đầu hỗn độn chi linh từ sau lưng của hắn lên một tấm dữ tợn miệng rộng hướng về phía triệu chính cắn một cái、Bá. mấy đạo kiếm quan g loé lên một cái rồi biến mất triệu chính nghiêng người tránh đi rơi xuống hỗn độn chi linh tiếp tục vùi đầu nghiên cứu xa xa chấn động qua một hồi chậm rãi tiêu thất tiêu tốn trên mặt mang nụ cười khoái trá trở về bên cạnh triệu chính nàng xem thấy trên mặt đất giải rác một mảnh hỗn độn chi linh tàn chi nhìn lại một chút cái k i a ngồi s ồ m ở hỗn độn chi linh bên cạnh vẻ mặt thành thật bộ dáng triệu chính trong lòng đ ố n g nhiên b ư ớ c lên một tia lanh ý n g ư ơ i n g ư ơ i đang làm cái gì ta tại tìm những thứ này hỗn độn chi linh được điểm một lát sau triệu chính nghiên cứu không sai bị lắm vỗ tay đứng lên có thể đi được chưa tiêu tốn phía trước đánh những cái kia l i nguyên p h á càng liệu chỗ tốn nghiêm đầu suy nghĩ một chút chuyện đương nhiên nói đích xác nơi này đồ chơi càng nhiều càng có ý tứ người đại đạo còn có linh lực tiêu hao cũng không có ảnh hưởng tiêu tốn hoạt động hạ thủ cước lần này nàng nghiêm túc cảm giác phía dưới mới mở miệng đại khái nặng một bất quá cứ như vậy đánh bọn g i a hỏa này thoải mái hơn b ũ n g ta đói bụng tiêu tốn hướng triệu chính đưa tay nàng phía trước nhìn thấy trước khi đi triệu chính một người p h ò n g bếp bận rộn rất lâu h ắ n ở đây nhất định có rất nhiều ăn triệu chính tiện tay từ hệ thống trong kho hàng lấy ra một vật đặt ở tiêu tốn trên tay tiếp lấy nắm lên một đầu trọng thương hỗn độn chi linh định đem nó ném tới ngoài cửa đi xem nó sẽ có như thế nào biến hóa uy như thế nào là mức quả tiêu tốn thanh â m bất mãn từ phía sau l ư n g chuyển đến bây giờ cũng không phải giờ cơm mức quả là tiểu hài tự ăn không ăn liền đưa ta ừ tiêu tốn biết thật đem mức quả còn cho triệu chính nàng liền điểm ấy ăn vật cũng không có ăn những mày nhìn xem trên tay mức quả một hồi lâu nàng mới miễn cưỡng há mồm cắn một cái một giây sau tiêu tốn mặt múi r á n ra chua ngọt hương vị tại lưới nàng nhạy bén nở rộ bốn phần chua năm phần ngọt còn có một phần tươi mát đem hương vị hoàn toàn hòa giải cùng một chỗ triệu chính sách theo đầu kia hỗn độn chi linh vừa tới gần cổng không gian trong tay hỗn độn chi linh cơ thể liền không h i ể u bắt đầu vỡ vụn triệu chính nhanh lên đem hắn ném ra khi hỗn độn chi linh xuất hiện ở ngoài cửa trong nháy mắt thiên ngoại đại đạo quy tắt trực tiếp bung xuống đầu kia hỗn độn chi linh tại một cái hô hấp bên trong liền bị nghiền thành từng sợi hỗn độn chi、khí. hỗn độn chi khí còn nghĩ d ậ y r u a một chút nhưng mà sân khách chiến đấu chỉ giữ vững được một cái c h ắ p mắt liền triệt để tiêu tan triệu chính lúc này phát hiện phía trước bị hắn định trụ cổng không gian tựa hồ biến lớn một t i a chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng tiêu tốn tiêu diệt không thiếu hỗn độn chi linh nguyên nhân t o a thứ năm thiên hạ đến cùng là như thế nào mở ra tổng quản trong sách cũng không có từng viết trước khi đi hắn còn cố ý hỏi qua lão đại kiếm tiên kết quả bị một câu ta cũng không làm qua làm sao biết cho mắng trở về đúng hắn trước khi đi trước thập vạn đại sơn chi từ ra ra cho hắn cùng nhau xem không ra bên trong thủy tinh tiếp đó đem hắn đuổi đi triệu chính vừa lấy ra thủy tinh chỉ thấy thủy tinh kia mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách tại hắn mộng bức trong ánh mắt thủy tinh bên trên vết rách càng ngày càng nhiều mấy hơi thở sau thủy tinh n m vang nổ tung một đạo linh quang tử trong thủy tinh bay ra trong nháy mắt không có vào triệu chính náo hải sau một khắc triệu chính trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn trời sao vâng ẩn dưới trời sao đứng vững vàng một tôn cao vạn trượng pháp tướng pháp tướng hướng về phía tinh không đánh ra một quyền trước mặt không gian lập tức phá toái lộ ra bên trong rậm rạp chẳng trị hỗn độn chi khí chỗ kia thai ngén bên trong thiên đ i ệ tựa hồ phát gi hỗn độn chi khí trong nháy mắt ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn đầu hỗn độn chi linh tôn kia pháp tướng hoàn toàn không thèm để ý những cái kia một mực tại tăng thêm hỗ tương dung hợp thực lực bạo tăng hỗn độn chi linh chỉ là chuyên chú v a n h kích lấy vùng không gian kẽ i a nước rất nhanh nguyên bản chỉ có mấy mét lớn nhỏ không gian kẽ nước có thể dung nạp cái này một tôn pháp tướng ra vào pháp tướng lập tức cất bước đi vào lúc này bên trong đã xuất hiện hai tôn đồng dạng cao vạn trượng hỗn độn chi linh ba tôn cự nhân tại trong không gian kẻ nước chiến thành một đoàn chung q u n h những cái kia nhỏ yếu hỗn độn chi linh không kịp phản ứng tại trong dư âm hoàn toàn tán đi cái kia hai tôn hỗn độn chi linh nhìn như chiếm số lượng ưu như thế nhưng thực tế lại là tôn kia cao vạn trượng pháp tướng đ è lên hai cái cùng cảnh giới hỗn độn chi linh đánh dùng đánh hình dung cũng không đúng nhìn xem cái kia hai tôn không hề có lực hoàn thủ hỗn độn chi linh triệu chính cảm thấy phải nói là pháp tướng đánh tơi bởi hỗn độn chi linh đại khái một nén nhang sau tôn kia pháp tướng thản nhiên đi ra bên trong hỗn độn chi linh đã bị hắn triệt để đánh nổ pháp tướng nắm lây không gian kẽ nước hung hăng xé ra vùng tinh không này đại đạo quy tắc điên cùng hướng bên trong tràn vào những cái kia hỗn độn chi khí không ngừng lại áp sức tồn tại không gian khi hỗn độn chi khí bị áp súc đến nơi hẻo lánh nhất chỗ tại đại đạo quy tắc làm hao mòn phía dưới hỗn độn chi khí không ngừng bị bóc ra lộ ra bên trong sâu nhất viên kia k ỳ điểm kỳ điểm hiện lộ trong ngáy mắt pháp tướng nô ra một ngón tay khoảng điểm tại kỳ điểm bên trong tâm vị trí triệu chính trước mắt đột nhiên nổ tung vô số đạo quang chờ hắn khôi phục t â m mắt lúc trông thấy một màn chỉ có thể dùng hoàn mỹ hình dung tình hình vô lượng hỗn độn chi khí từ kỳ điểm bên trong bắn ra những thứ này hỗn độn chi khí không tiếp tục hóa thành hỗn độn chi linh mà là diễn biến thành thanh trọc nhị khí thanh khí nổi lên trọc khí châm xuống cầm sạch phát cáo đỉnh c h ọ khí cũng chạm đến dưới đáy sau triệu chính trước mặt hiện lộ ra một phương thiên địa diện hóa mà ra một màn c h ọ khí dần dần n g ư n g kết bên trên hỏa diễm tàn phá bờ bãi dẫn tới một trận gió hỏa diễm bắt đầu lan tràn ra phía ngoài khi lửa diễm lan tràn đến biên giới lúc một giọt nước đột nhiên từ bầu trời rơi xuống toàn bộ sơ sinh thiên địa đều đang đổ mưa trận mưa này không biết xuống bao lâu dưới đất phương thêm ra một tia linh khí vô số trời sinh tạo hóa bắt đầu diễn hóa một bên chết tịch thiên địa trong chấp mắt liền tràn ngập h o ạ bát khí t ứ c tận mắt nhìn đến khai thiên tình cảnh triệu chính đối với chính đối với chính mình đã từng lĩnh một cái tiêu k ỳ điểm nổ tung hình ảnh ở trong đầu hắn không ngừng v ă n g vọng thiên địa sơ khai ban sơ hủy diệt mang ý nghĩa tân sinh khi sinh mệnh xuất hiện m h á y mắt triệu chính cảm thấy tự thân mừng rỡ trên người hắn nguyên bản khí tức bén nhọn cấp tốc tiêu tan thay vào đó là một cô đến từ sinh mệnh tươi sống chi khí triệu chính đưa tay đầu ngón tay ngưng tụ ra một tiệc kiếm khí bên trên hủy diệt cùng sinh mệnh khí tức c u ầ n dao một cái hô hấp sau kiếm khí bên trên hai cô chọi nhau sức mạnh mất cân bằng kiếm khí trong nháy mắt nổ tung triệu chính không có thất vọng lần nữa ngưng tụ ra một t i ệ kiếm khí nhiều lần mấy vạn lần trong tay h hủy diệt cùng sinh mệnh khí tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau chương 270, xúc động là ma quỷ chương 270, xúc động là ma quỷ đ ố nộ n kết thúc triệu chính nhớ tới trước đây chi từ ra ra phản phất tại trên đường tùy tiện nhặt được thứ gì liền ném cho thủy tinh của hắn trong lòng cảm khái vặt h ầ n tương lai thuộc về kiếm khí t r ư ờ n g thành thiên hạ hắn sẽ cố gắng để cho cả tòa thiên hạ có thể mỗi người như l ò n g nhân tâm hướng về phía trước để cho vị kia thất vọng vạn nam lão nhân có thể có một chỗ an tâm chi địa ngươi vừa mới ngưng tụ đạo kiếm khí kia làm sao làm đi ra ngoài ngay tại triệu chính thành công ngưng tụ ra cái k i a sợi kiếm khí trong nháy mắt tiêu tốn từ kiếm khí bên trên cảm thấy đối với sinh mạng mình uy hiếp thân thể nàng bản năng đều đang sợ cái k i a sợi kiếm khí nếu là nàng cũng học xong chẳng phải là có thể đối với trần thanh đô tạo thành uy hiếp tiêu tốn hiếm thấy tính khí tốt mà hướng triệu chính đặt câu hỏi triệu chính hào phăng phô bày chính mình mới lĩnh nộ át chủ bài khi tiêu tốn thấy rõ bên trong k i a kiếm khí kia g ầ n chứa cái gì d ư ơ n g mắt nhìn về phía triệu chính ánh mắt phản phất tại nhìn một người điên gia hỏa này là thực sự ngại chính mình sống đủ rồi thế mà không biết sống chết đi nghiên cứu hủy diệt cùng tân sinh hai người sức mạnh dung hợp. mẫu chốt vẫn là thật làm cho hắn làm ra tới còn muốn học sao tiêu tốn lắc đầu liên tục nàng còn không có hưởng thụ đủ mới không muốn tự mình tìm đ ư n g chết đi thôi kế tiếp chúng ta cần tìm được chỗ này không gian k ỳ điểm đem hắn đánh vỡ sau này mảnh không gian này liền có thể tự động diện hóa thành tòa thứ năm thiên hạ là lao bất tử kia nói với ngươi lão đại kiếm tiên không biết là từ trên sách nhìn thấy triệu chính thuận miệng lửa gạt phía dưới bất quá nhìn tiêu tốn ánh mắt rõ ràng nàng không có tin tưởng thế là triệu chính đổi một thuyết pháp kế tiếp ngươi đoán chừng có rất nhiều đỡ muốn á n h so vừa rồi những cái kia bao cắt còn dán chắc nói lên đánh nhau tiêu tốn mới có hứng thú khẳng định không biết có phải hay không những cái kia hỗn độn chi linh bị đánh sợ triệu chính hai người một đường đi sâu vào ít nhất mấy trăm dặm cũng không có nhìn thấy một đầu hỗn độn chi linh thậm chí càng đi bên trong liền hỗn độn khí số lượng cũng bắt đầu thiếu ngay tại tiêu tốn trở nên không nhịn được thời điểm nơi xa một đầu hỗn độn chi linh chợt l ó e lên đừng chạy trông thấy bao c ấ t trong nháy mắt tiêu tốn một cái rậm trong nháy mắt đuổi theo theo nàng một câu kia hô to nguyên bản là tại chạy trốn lao dầu chạy nhanh hơn chơ triệu chính đuổi theo đã nhìn thấy tiêu tốn hướng về phía đầu kia hỗn độn chi linh bên cạnh đánh bên cạnh truy mắt thấy đầu kia hỗn độn chi linh thương thế trên người càng ngày càng nặng lại một đầu phi thăng cảnh hỗn độn chi linh nhịn không được xuất hiện một cái che khuất bầu trời cầm lớn hướng về tiêu tốn chỗ cấp tốc rơi xuống đến hay lắm tiêu tốn đầu tiên là một cước đưa tay bên cạnh hỗn độn chi linh đã bay trong nháy mắt đ ẳ n g không mà lên d i ơ lên mảnh khảnh cánh tay nên đón tiếp lấy hai cái lớn nhỏ hoàn toàn không thành tỷ lệ nằm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau x o、so、ạ x o -so、ạ một tiếng thanh em gậy xương vang lên đầu kia hỗn độn chi linh trong miệm hét thảm một tiếng che lấy gãy xương cánh tay phải, trước hết đầu kia h ố n độn chi linh cũng t h ừ a dịp tiêu tốn bị ngăn cản phút chốc c h ạ y ra tiêu tốn nơi nào sẽ để cho hai cái chủ động đưa tới cửa bao cắt rời đi trong nháy mắt liền có quyết định triệu chính c o n thứ nhất h ố n độn chi linh giao cho ngươi nói xong tiêu tốn liền biến mất ở triệu chính trước mắt vì sao muốn bỏ qua thứ nhất bao cắt đương nhiên là bởi vì thứ nhất bao cắt không kiên nhận đánh nàng còn không có như thế nào xuất lực thứ nhất bao cắt liền ngã xuống thứ hai cái bao cắt thực lực có thể so sánh thứ nhất mạnh hơn nhiều cũng đầy đủ khăn đánh đừng đổi quá sâu bất đắc dĩ triệu chính chỉ có thể hướng về phía tiêu tốn bóng lưng chuyển âm một câu biết đạo mấy giây sau nơi xa xa xa chuyển đến một đạo hồi âm theo tiêu tốn đi xa triệu chính cũng chuẩn bị khởi hành đi tóm lấy đầu kia hỗn độn chi linh từ trong thủy tinh bảo tồn hình ảnh nhìn chỉ cần đem trong không gian lận nút hỗn độn chi linh toàn bộ tiêu diệt cái k i a bị hỗn độn chi khí che giấu kỳ điểm liền sẽ tự động bạo lộ ra những thứ này hỗn độn khí tức dựng dục tồn tại sau khi xuất hiện chính là trong lối không gian hết thể dị loại bắt đầu s á t lục cũng không biết hỗn độn chi linh là có phải có linh trí nếu là hỗn độn chi linh có linh trí vậy hắn có thể thử bắt giữ chút hỗn độn chi khí mang ở trên người dễ dàng như thế mang theo lại kháng đánh tay chân triệu chính thế nhưng là có chút trông mà thèm a lúc triệu chính đổi u kịp con thứ nhất hỗn độn chi linh hắn quanh người bỗng nhiên ra nhiều bốn tôn mười bốn cảnh hỗn độn chi linh hỗn độn chi linh thành tứ phương đứng thẳng vô luận triệu chính trốn nơi nào đ ộ n đều sẽ bị chặn lại phía trước tiêu tốn ở thời điểm những thứ này hỗn độn chi linh không dám đi ra chờ tiêu tốn đi bọn chúng rượu không kịp chờ đợi xuất hiện xem bộ dáng là coi hắn là thành quả h ư n g mềm vòng vây hình thành trong nháy mắt bốn tôn hỗn độn chi linh đồng thời đậu nhất phương lĩnh vực từ hỗn độn chi linh trên thân bước lên cấp tốc đem phương viên mấy ngàn dặm chi địa bạp phủ ở mảnh này lĩnh vực phía dưới bất luận cái gì không phải hỗn độn chi linh sinh vật h ắ n thực lực đều biết thiếu ít nhất hai thành lĩnh vực bày ra bốn tôn hỗn độn chi linh trong n g á y mắt đánh ra vô số đạo m á n h liệt quần ấn liền một tia không gian tranh né cũng không có tranh k i ế m quang phi nhanh một tiếng kiếm minh đem hỗn độn chi linh tạo thành động tĩnh xinh xinh đẻ xuống nhìn từ đằng xa trong lĩnh vực đ ỗ n g nhiên nước ra vô số lỗ h ổ n g kiếm ý sắc bén từ trong cái khe lộ ra đem khe hở sẽ rách thành vô số mảnh cuối cùng lĩnh vực đến một cái cực hạng m vang nổ tung bụi mù tán đi một cái tiếng bước chân từ trong lĩnh văng lên triệu chính từ bên trong đi ra quần áo trên người liên phá hủy cũng không có theo ý hắn n i ệ m khéo động bốn tiên kiếm trong nháy mắt lướt qua cái kia bốn tôn trọng thương hỗn độn chi linh hỗn độn chi linh tứ chi cùng cơ thể phân ly ngay tại triệu chính dự định nghiên cứu tỉ mỉ lúc một đạo truyền âm b ô n g nhiên bay vào hắn trong thai triệu chính ta phát hiện một cái có ý tứ chỗ dường như là những thứ này bao c á t hãng hộ ta đi vào trước nhìn một chút triệu chính một cái tắt đập vào cái chán trước khi đến hắn ngàn đinh linh vạn dặn dò kết quả tiêu tốn căn bản không đem lời hắn nói để trong lòng đều nói xúc động là ma quỷ ma quỷ ngươi chính là trông thấy chơi vui chờ khoảng ta một chút muốn chết à cấp tốc đem trên mặt đất hỗn độn chi linh giải quyết triệu chính ngự kiếm bay về phía truyền âm phương hướng rất nhanh hắn liền đến tiêu tốn khí tức cuối cùng biến mất vị trí trên mặt đất có bảy tám đầu biến thành thân mềm hỗn độn chi linh mà tiêu tốn vết tích ngay ở chỗ này bên trong g ã y mất tiêu tốn sẽ không đùa dỡn mà hắn không có trông thấy nàng nói vật kia là những cái kia hỗn độn chi linh đem vật kia giấu rồi triệu chính thả ra cảm giác một tấc một tấc tra xét không gian chung quanh không phát hiện chút nào triệu chính cười những thứ này hỗn độn chi linh sợ là không biết có đôi khi làm được quá hoàn mỹ ngược lại là một loại nh chạm ú tiên tứ kiếm trong nháy mắt trí. Triệu một thân toàn trong tiên trong toàn trùm. kiếm người vài giảm linh kiếm, kiếm khí bén nhọn hiện lên, nháy đứng hắn quanh chính quán đến bốn bén nhọn khoảnh phiến này bén khí khắc, khu kiếm khí ra, hoàn toàn bao chú bay sắc bộ bị ở vị vực lực c nguyên bản bị triệu chính ư ớt t h ú c kiếm khí trong nháy mắt bộc phát phương viên mười dặm không gian tại kiếm khí phía dưới bị phá hư phải không còn hình dáng duy chỉ có một nơi liền một tia tổn hại cũng không có tìm được bốn tiên kiếm bay vào trong tay triệu chính hóa thành một đạo trường kiếm chương hai trăm bảy mươi một không biết chi địa chương hai trăm bảy mươi một không biết chi địa đi một tiếng s ắ c lệnh trường kiếm trong nháy mắt đâm vào khối kia không gian tiếp lấy vô lượng kiếm khí lập tức dẫn bạo chỗ kia t ư ờ n g không gian tại kiếm khí cắt xuống trở nên càng ngày càng mỏng rất nhanh một c h ố t như hố đen cửa vào xuất hiện triệu chính có thể rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh còn đang không ngừng khép lại ý đồ ngăn cản hắn tiến vào bên trong ngươi khăng khăng không để cho ta tiến ta lại phải vào triệu chính nắm chặt trường kiếm một đạo vượt qua thiên ngoại kiếm quang bay vào cửa hàng trong nháy mắt cửa hàng chung quanh mơ hồ kia kháng cự cảm giác tiêu thất tiêu tốn khí tức từ chỗ sâu chuyển đến triệu chính trước tiên ở phụ cận bố trí mấy tầng chất pháp ghi nhớ chỗ cửa hàng t o à độ phòng ngừa những cái kêu hôn độn chi linh tại hắn sau khi tiến vào làm phá hư làm xong những thứ này triệu chính không do dự nữa một đầu xuống tới trong cửa hàng chỉ có một con đường hơn nữa còn rất tối lượng nhiều đến triệu chính có chút c h ó n g đầu chờ hắn cuối cùng bay qua dài ràng giặc thông đạo vừa ra tới liền có hai cái to lớn quyền ấn hướng hắn bay tới xem ra hắn đến chủ nhà rất hoan n g h ê n vậy hắn đương nhiên không thể cự tuyệt chủ nhà hảo ý một đạo khổng lồ kiếm khí từ trường kiếm bay ra một kiếm đem quyền ấn chém làm hai nửa t h u ậ t tiện đem cái kia hai cái đánh lén h ô n độn chi linh chém bay ra ngoài triệu chính rút sạch mắt nhìn giới này nơi này có rõ ràng lớn đạo quy tắc cây cối chung quanh cũng rất cao lớn thấp nhất cây đều năm trăm l i n cao cùng h ô n độn chi linh hình thể xứng đôi tại chung quanh hắn có không ít nghe được động tinh h ô n độn chi linh bước lên chỗ xa xa s a ơ lầm chuyển đến từng trận chấn động triệu chính hơi lên cao chút nhìn sang liếc thấy gặp cái kia cùng một tôn cao ngàn trượng h ô n độn chi linh chiến đấu tiểu nữ hải chính là để cho hắn tìm một hồi lâu tiêu tốn tôn kia ngàn trượng hỗn độn chi linh rõ ràng không đơn giản tiêu tốn quyền cước đánh vào trên người nó chỉ có thể gây nên vài tiếng kêu đau. chỉ dùng quyền cước tiêu tốn đang từ từ rơi xuống hạ phong gia h ỏ a này đến bây giờ lại còn cất giấu bản bệnh phi kiếm không cần sau l ư n g truyền đến đắc phong đánh gãy triệu chính suy nghĩ hắn xem xét mắt chính mình tựa hồ rơi xuống hỗn độn chi linh hà hồ liền một hồi này chung quanh xuất hiện mười mấy đầu mấy trăm trượng cao hỗn độn chi linh nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng triệu chính tâm niệm kẽ h động thân hợp trường kiếm hóa thành một đạo sắc bén vô sòng kiếm quang trong nháy mắt đem đánh tới năm đấm xuyên thủng từ hỗn độn chi linh sau vai trôi ra kiếm quang tốc độ thời khắc này thật sự phảng phất hóa thành một đạo quang không đến chun trả thời gian những cái kia vây lại hỗn độn chi linh toàn bộ trọng thương ngã xuống đất kiếm quan cấp tốc lướt qua rừng rậm hướng tiêu tốn trợ rút một chỗ khác chiến trường tiêu tốn càng đánh càng tâm phiền tôn này hỗn độn chi linh có thay đổi vị trí tổn thương năng lực đặc thù nàng không biết đánh c h ú n g bao nhiêu lần chỗ yếu hại của nó đội người khác đã sớm chết bao nhiêu lần nhưng mỗi một lần cũng là chung quanh một chút nhỏ yếu hỗn độn chi linh chết bất đắc kỳ tử tôn này ngàn trượng hỗn độn chi linh kêu thảm vài tiếng lại trở về đầy máu định nhân như vậy có thể so với tiểu cường để cho nàng cảm thấy ác tâm mấu chốt nàng tiến vào chỗ kia cửa hang tại nàng rơi vào nơi đây sau, đã không thấy tâm hơi. bằng không thì nàng sớm đã đi ngay tại nàng lâm vào khổ chiến thời điểm một đạo quen thuộc kiếm quan g thoáng qua một kiếm đem hỗn độn chi linh trái tim xuyên thùng sau kiếm quan g tiêu thất hiện lộ ra bên trong triệu chính cẩn thận tên i t i ê u có thể thay đổi vị trí tổn thương chán ghét vô cùng lúc này ngã trên mặt đất giả chết hỗn độn chi linh không giả hai tay mang theo một cỗ m a n h liệt phong áp chụp về phía cái này người đột nhiên xuất hiện loại nó muốn đem cái này nhân loại biến thành một bãi bánh thịt có thể thay đổi vị trí tổn thương vậy nếu như trong né mắt đưa nó sinh mệnh hao hết không biết nó còn có thể hay không sống triệu chính thân hình lại tránh thoát hỗn độn chi linh cánh tay từ hỗn độn chi linh trước người bay đến sau lưng nó hóa thành kiếm quang chui vào hỗn độn chi linh chỉ cảm thấy sau lưng tựa hồ bị mũi đốt một ngụm nhưng mà bàn tay đập tới không thể đập tới cái k i a trơn trượt nhân tộc lúc này tiêu tốn công kích đ ư ợ c tới nó một bên ứng phó tiêu tốn công kích một bên cảnh giác cái k i a n ú p trong bóng tối nhân loại cái này nhân loại nữ nhân quyền cước lực sát thương kém xa cái kia đột nhiên xuất hiện nhân loại nam tử tiêu tốn nhảy lên hỗn độn chi linh cánh tay trong nháy mắt nhảy vọt đến đầu của nó bên cạnh một quyền đập về phía đầu của nó hỗn độn chi linh nâng lên cánh tay phải chuẩy một cái t bay ở giữa không t r ù n g cánh tay bỗng nhiên cứng đờ tiêu tốn một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào hỗn độn chi linh trên đầu kinh khủng lực lượng trực tiếp xuyên thủng đầu của nó tại một bên khác nổ tung một chỗ mấy thước h u y t đ ậ u đ b n g nhiên tiêu tốn cảm thấy dưới chân có chút không thích hợp túi đầu xem xét nàng chỗ đặt chân như thế nào tại rơi xuống không không chỉ là nàng nơi đặt chân có vấn đề hỗn độn chi linh cả người đều tại rớt xuống đất phảng phất nguyên một khối xếp gỗ mấu chốt nhất mấy khối bị q u đi hỗn độn chi linh cơ thể trong nháy mắt sụp đổ biến thành một đống khối thịt triệu chính ngươi làm sao làm được chỉ cần kiếm của ta rất nhanh sắt lực đủ cao nó tự nhiên không cách nào thay đổi vị trí tổn thương ngược lại là ngươi như thế nào bản mệnh kiếm một mực cất giấu triệu chính tinh tưởng cảm giác được tiêu tốn trong đan điền đạo kia hoạt động rất mạnh kiếm ý rõ ràng chúng ta vị này ẩn quan đại nhân cũng không phải như một ít sách l ưu đoán không có bản mệnh phi kiếm không muốn dùng tiêu tốn sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh đông nhiên nàng muốn đứng dậy bên cạnh người này là triệu chính hắn căn bản vốn không biết chuyện phát sinh năm đó suy nghĩ nói xin lỗi nhưng nhất thời lại ngượng n h ị mặt m u i thế là nàng lựa chọn nói sang chuyện khác ngươi đang xem cái gì ngươi không cảm thấy lúc này rừng rậm an tĩnh có chút quá phận bởi vì tiến n t vào chỗ không tìm được vị tia đại năng đối không gian trưởng không cực cao cửa vào rõ ràng bị cái kia tồn tại giấu rồi phía trước triệu chính bên ngoài cái kia tồn tại cách khoảng cách rất xa cùng triệu chính đấu pháp đều có thể kiên trì một hồi lâu hiện tại đến cái kia tồn tại sân nhà hai người để phòng nhìn về phía chỗ kia rừng rậm một cái giàn mua cánh tay từ nhánh cây bên trong nô da nhẹ nhàng đẩy ra nhánh cây lộ ra giả chân dung một đầu một người cao đứng thẳng đi lại lao viên lao viên niên kỷ tựa hồ rất lớn trên người da đều lỏng đi xuống túi tại trên đầu khớp xương một cái tay nắm căn rèn luyện bóng loang quà trượng chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ như, như, như trẻ con tinh khiết như thế một đầu giàn mua lao viên lại làm cho triệu chính cùng tiêu tốn rất cảm thấy áp lực đơn giản là bọn hắn tại lão viên hiện thân một khắc này liền nô ra thân thức một chớp mắt kia bọn hắn xuyên thấu qua lão viên g i ả yếu cơ thể nhìn thấy một tôn cao vạn trượng cường tráng tự viên tinh thần tại trong tay nó chỉ có thể có thể xưng tụng một cái đồ chơi lão viên há mổm phát ra vài tiếng trầm động âm thanh cái tia ngôn ngữ rất lạ lẫm nhưng truyền vào triệu chính trong hai lại tự động biến thành hắn quen thuộc ngôn ngữ nhân tộc các ngươi vì sao muốn tới đánh vỡ tộc ta bình tĩnh ngươi cũng là hỗn độn chi linh là cũng không phải muốn biết đáp án liền đi theo ta nhìn xem đầu kia lão viên bóng lưng rời đi triệu chính cùng tiêu tốn lết nhau lựa chọn theo sau đi tới đi tới triệu chính liền phát giác được chung quanh từng đạo nhìn chăm chú ánh mắt bất quá tựa hồ bởi vì lão viên tồn tại ánh mắt chủ nhân chỉ là nhìn xem bọn hắn không có trực tiếp đ ộ n g thủ đi ra rừng rậm cảnh tượng trước mắt để cho triệu chính cả kinh trước mặt tọa lạc một tòa có mười mấy gia đình thôn xóm nhỏ thôn xóm chung quanh là một khối khối t r ồ n g trọt chỉnh tề để thối không biết tên thực vật tại trong ruộn sinh trường rất tốt nông thôn bận rộn cũng là giống như lão viên dáng hỗn độn chi linh bất quá so với những cái kia khổng lồ dáng xấu xí hỗn độn chi linh những thứ này như người thường lớn nhỏ hỗn độn chi linh hình dạng của bọn nó không thể nghi ngờ vừa mắt hơn rất nhiều các ngươi cùng những cái kia hỗn độn chi linh đồng nguyên nhưng lựa chọn ngoài ra phương thức tiến hóa hình ảnh trước mắt để cho triệu chính nghĩ tới đã từng cùng gen người có chín mươi chín tương tự tinh tinh những cái kia chỉ có bản năng hỗn độn chi linh thì tương đương với tinh tinh mà lao viên còn có thôn này bên trong hỗn độn chi linh chính là nhân tộc tổ tiên có thể nói như vậy lao viên suy tư tắn đồng gật đầu ngươi muốn cùng chúng ta giao dịch cái gì ta t ừ trên người nàng ngửi thấy mùi của thức ăn ta muốn c á p ngươi trồng c h ọ n đồ ăn hạt giống xem như trao đổi ta ước hẹn buộc những người khổng lồ kia nhóm can đoan c á p ngươi ở chỗ này an toàn hạt giống chúng ta có thể cho ngươi điều kiện đổi một cái sắp rời đi thông đạo vị trí phóng xuất thông đạo đây không phải là ta giấu ở đây đối với chúng ta mà nói chỉ có thể vào không thể ra những cái kia hỗn độn chi linh đâu bọn chúng lại như thế nào đi ra triệu chính để xuống trong lòng một tia kinh nghi nhớ tới những công kích kia bọn hắn hỗn độn chi linh những tên kia thế nhưng l ạ chạy đến giới này ở ngoài khi ngoại giới có tồn tại khai thiên tích địa trong bọn họ bộ phận cơ hội chịu đến triệu hán từ nơi này tiêu thất nếu là không có người ra ngoài vậy ngươi như thế nào học được n h â n tộc ta trồng t r ọ n phong ốc xây dựng nội dung cách rất gần triệu chính chú ý tới những cái kia nhà gỗ là rất thường gặp chuẩn mao kết cấu dạng này tinh xảo kết cấu chắc hẳn cái này mười mấy đầu hỗn độn chi linh là nghị không ra tới tại vạn năm trước có một n h â n tộc ngoại ý muốn lưu lạc nơi này về sau hắn dạy cho chúng ta như thế nào trồng t r ọ n thu hoạch tránh né mưa gió ta nơi đó còn có tiên sinh nhật ký các ngươi có hứng thú có thể xem lão viên từ trong nhà tìm ra một bản gia thú chế tác nhật ký đem hắn đưa cho triệu chính mở ra ra thú bên trong chữ viết thật là bốn tòa thiên hạ lưu hành nhìn thiên thứ nhất nhật ký thời gian cái tia lưu lạc ở đây nhân tộc sống động niên đại tựa hồ còn tại đăng tiên c h i chiến phía trước đi xa thiên ngoại vị này gọi là lao vương người hắn ngoại ý muốn rơi vào một chỗ hát động tại trong hát động đi nửa năm ngoại ý muốn rơi vào ở đây về sau đoán chừng là quá nhàm chán hắn phát hiện lao viên dạng này hỗn độn chi linh biến dị thể bọn hắn sinh ra hình thể liền so đồng tộc nhỏ yếu mấy chục lần cũng không có tùy thời gian tăng trưởng sức mạnh lao vương nhất thời cảm thấy thú vị liền nhặt được chút n u i chơi không nghĩ trong ớ i Viên Lao bọn hắn t i ể n mạnh năng lộ lực l ra sau, cực học tập. Về v ư ơ l i ề nhật mang t e o cho nào hoạch Trong bọn bọn hắn tại chỗ này định cư, dạy cho bọn hắn như thế nào dùng hai tay cùng ăn. n chỗ thế hai thu h tại tay trí tuệ tới dạy cư, đồ ký lão vương nâng lên một điểm như lão viên một dạng biến dị thể không có sinh sôi năng lực triệu chính giờ mới hiểu được vì cái gì đi qua và năm n cái này thôn trang nhỏ cũng mới mười mấy hộ người trong lúc đó lao viên cũng đưa tới một chút bản địa đồ ăn một chủng loại giống như củ sắn ăn uống triệu chính nếm thử một miếng cái kia cảm giác phản p h t trong miệng tại nhai lấy một nắm đất hơn nữa còn là cảm giác mười phần xoàn loại kia cũng khó trách lao viên muốn hướng bọn hắn đổi lấy hạt giống cùng lao viên trao đổi đ ư ờ n g này triệu chính dùng mấy bao lúa giống lúa mì cùng mấy thứ rau quả hạt giống từ lao viên trong tay đổi lấy giới này bản đồ chi tiết còn có đủ loại tình báo giới này phương viên trăm vạn dặm ngoại trừ h ô n độn chi linh còn có mặt khác ba cái tộc đàn tồn tại trong đó thực lực cường đại nhất chính là h ô n độn chi linh tại lao viên trên bản đồ đánh dấu bốn cái tộc q u ầ n phạm vi lãnh địa còn có một số lao viên cùng đồng bạn của hắn d ò xét đến một chút h i ể m địa. trở về tạm thời xây dựng nhà gỗ đem trận pháp bố trí tốt triệu chính lấy ra trong ngực một tấm phụ t i ệ n bên trên lập lòe một tia ánh sáng nhạc xem ra lão viên đối với hắn giấu giếm vài、thứ. Tấm triện rất thể thoại thật kiểm phụ phụ hiệu chính chắc hắn hay giản, đối người kia nói là lời thật hay là lời nói dối. Nếu là lời nói dối, triện này đơn cùng Nếu là là là là quả có buổi ê trên n sẽ x ấ t hiện ánh nhiều phụ lời nói dối càng nhiều triện sáng, càng càng sáng. u b tối lúc triệu chính cùng tiêu tốn cơm nước xong xuôi riêng phần mình chìm vào giấc ngủ khi thời gian đi tới d ạ n g sáng một điểm tả h ư u triệu chính mở mắt ra từ cửa sổ tránh ra tại thôn cấp tốc lượn quanh một vòng lại trở về gian phòng cùng lúc trước so sánh trong tay hắn nhiều mười mấy tấm đã kích hoạt phụ t i ệ n hắn cầm lấy một tấm phụ t i ệ n đem linh khí chuyển đi một thanh â m ghé vào lỗ hai hắn văng lên viên r a ra, ra lãnh về tới cái kia hai cái không có lông chính là trong truyền thuyết nhân loại hẳn là bằng không thì n g ư ờ i gặp qua vừa xuất hiện tựu thành niên biến dị thể bất quá bọn hắn quần áo trên người thật là đẹp mắt so r a thú sinh đẹp hơn triệu chính một mặt bất đắc dĩ n g h e xong tờ thứ nhất phụ triện ghi chép tâm thanh xem ra bắt quái không chỉ là thiên tính nhân loại l i ê n với n g h e xong rất lâu cuối cùng đợi đến hắn cần nội dung t h ô n trưởng thời gian lại chỉ có một tháng yên tâm lão viên bày mưu lập kế âm thanh vang lên thông đạo đều lấp kín a â hơn nữa thông đạo bây giờ đã bị ta chuyển rời đến tóc vàng bên kia rất tốt chờ qua mấy ngày ta lại cùng hai người lộ ra tin tức này đến lúc đó kim mao nhất tộc không biết còn chú ý không để ý đi lên thảo phạt n g h e xong tất cả phụ triện bên trong nội dung triệu chính cười xem ra con vợ ư n g i ả này không chỉ đem lão vương giáo đổ v ậ t học xong hơn nữa còn phát dương quan g đại liền tam thập lục kế bên trong xua hổ nuốt sói đều chơi đến thuần thục như vậy thông đạo đích sắc không phải lão viên tận tảng nhưng đó là hắn chỉ điểm bọn thủ hạ làm bất quá lão viên bọn hắn ngoại trừ một thân kèm theo bản sự đối với phụ triện hoàn toàn không rõ ràng cũng làm cho triệu chính nhẹ nhọn thu được những thứ này tin tức trọng yếu đương nhiên khả năng lớn nhất chính là đem lão viên bọn hắn coi làm sủn g vật nuôi lao vương đối với lao viên trở tồn tại phòng một tay lao vương khi đó nhân tộc sinh tồn vốn là rất khó khăn hắn cũng không muốn vì nhân tộc lại chế tạo một cái đại địch lao viên trong miệng tóc vàng cùng hỗn độn chi linh tựa hồ ân đoán từ đâu tới đã có từ lao viên khẩu khí nhìn ít nhất tại lao viên lúc kia kim mao nhất tộc cũng đã là tử địch của bọn hắn tất nhiên bạn năm trước cái kia lão vương là nuôi chơi vậy nói không chắc trong nhật ký của hắn cũng lưu lại một vài thứ triệu chính lập tức đem phần kia nhật ký tìm kiếm đi ra chương hai trăm bảy mươi ba người đã chết rất nhanh triệu chính ngay tại trong nhật ký tìm được mười mấy nơi cần linh khí văn tự đem linh khí đưa vào trước mặt hắn nhật ký nội dung bỗng nhiên có biến hóa nha đã lâu không gặp cái này quen thuộc mà nói tựa hồ cái kia lão vương tại cùng người quen nói chuyện phiếm ta cùng hắn trong tương lai sẽ có gặp nhau sao triệu chính không trải qua tự hỏi rất nhanh hắn trông thấy tiếp theo đoạn nội dung trên mặt xuất hiện mấy đạo hát tuyến hh t t có phải hay không bị sợ hết hồn phía trên câu kia là ta viết chơi cũng không biết tại sau khi ta chết những tiểu tử kia có hay không thật tốt giữ lại ta đồ vật yên tâm lão viên bảo tồn được rất tốt c ũ nếu g đích là nhân tộc vẫn là ở vào t ầ g thấp nhất vậy ngươi có thể cầm chìa khóa mở ra chỗ này động tiên mang theo những tiểu tử kia trở về lũ tiểu gia hỏa mặc dù thực lực không bằng bọn hắn đồng tộc nhưng một dạng có rất dài tuổi thọ tăng thêm ta dạy bọn hắn rèn thể thuật đến lúc đó lại là một cỗ trợ lực đúng mở ra động tiên chìa khóa tại ta trong huyện mộ mộ huyện ta an bài tại đỉnh núi nhớ k ỹ đi tìm hơi sửa sang một chút suy nghĩ lao viên tại triệu chính trong nhận thức rất mạnh là bởi vì vạn năm qua tu luyện để cho trong cơ thể hắn nắm giữ quá nhiều năng lượng mà hỗn độn chi linh tựa hồ không có bình cảnh chỉ cần thực lực đạt đến tự nhiên đột phá đến kế tiếp cảnh giới lao vương niên đại đó nhân tộc còn không có võ đạo chỉ là có một chút dùng để rèn luyện thân thể rèn thể thuật vậy thì mang ý nghĩa lao viên có một cái tuyệt đối nhược điểm bất có thể phi chỗ này trong đầu tiên những cái kế hỗn độn chi linh vô pháp tự nhiên từ trong hỗn độn chi khí hệ thân dường như là nơi lây quy tắc hạn chế còn đối với triệu chính tu luyện như vậy giả không tốt lắm chính là nơi đây không có chút nào linh khí thể nội linh khí dùng một điểm liền ít đi một chút cái này cũng là lão vương lựa chọn dùng linh khí mở một chút khải phần thứ hai nhật ký nguyên nhân lão vương nâng lên trong động tiên một chút địa phương nguy hiểm bên trong cũng cất giấu một chút cơ duyên hắn liền từng đi qua một lần tuyệt địa sau khi ra ngoài thọ nguyên nhiều để thăng ngày mai liền ra ngoài đi loanh quanh trước tiên tìm được lão vương mộ lại đi những cái kia tuyệt địa nhìn một chút hôm sau không đợi lão viên bưng trên thức ăn môn triệu chính cùng tiêu tốn liền xuất phát hắn sợ đến lúc đó lão viên lại bưng tới một chậu không muốn để cho miệng của mình cùng dạ d à y lại chịu dày vò rời xa thôn sau hai người cấp tốc bay lên không trên không trung lượn quanh một vòng trở về lại thôn đỉnh đầu nhìn xuống dưới chân s ơ n mạch rất nhanh triệu chính liền biết lão vương nói chính mình mộ huyệt rất dễ tìm là có ý gì trên đỉnh núi có một người công việc mở đi ra ngoài cực lớn khuôn mặt tươi cười khuôn mặt tươi cười chung quanh không có sạch sẽ rõ ràng lao viên xử lý rất chuyên cần ở đó hạ to một vị trí là một cái rõ ràng nấm mộ hạ xuống sau tiêu tốn liền đứng ở một bên chờ đợi tìm m n mối phiền p h i như vậy sự tình hoàn toàn không thích hợp nàng nàng liên đưa thích một quyền đem chế tạo thứ phiền thoái giải quyết triệu chính rất nhanh liền tìm được manh mối trước mộ phần trên bia mộ cũng có một chỗ hấp dẫn linh khí tiết điểm đưa vào linh khí mộ bia bắt đầu biến hóa mộ bia ở giữa xuất hiện một đạo chỉnh tề vết nứt tiếp lấy một cái trong suốt chìa khóa từ mộ bia phía dưới chậm rãi nổi lên chìa khóa bộ dáng cùng mở ra phương thức đều cùng lao vương trong nhật ký viết một dạng triệu chính đưa tay ra nắm chặt chìa khóa lúc chìa khóa bên trên chuyển đến một hồi hấp lực để cho tay của hắn một mực hàn tại chìa khóa bên trên cùng lúc đó chìa khóa bên trong một cái ngủ say vạn năm linh hồn không chút do dự vọt thẳng vào trước mặt cái này trẻ tuổi hoạt bát cơ thể lao vương triệu chính một mắt liền nhận ra cái này xâm nhập trong cơ thể hắn linh hồn thân phận là ta ha ha ta cuối cùng có thể sống thêm một đời tiểu tử còn muốn cảm tạ ngươi đặc biệt vì ta đưa tới cơ thể ta liền không so đo ngươi phá hư ta mộ huyện sai lầm lao vương nói xong một cố cường đại lực lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn bốc lên trong nháy mắt đem triệu chính linh hồn giam cấm tại một tấc vông hắn thì vọt thẳng vào triệu chính mi tâm cường đại lực lượng linh hồn bắt đầu n h ộ m dần triệu chính mi tâm không gian chỉ cần để cho hắn đem mảnh không gian này toàn bộ biến thành hình dạng của hắn là hắn có thể phục sinh a lại có một cái bản mệnh phi kiếm thì ra ngươi vẫn là một cái kiếm tu lão vương lại hơi cảm giác phía dưới trên mặt vui mừng càng rõ ràng tu v i thế mà còn là mười bốn cảnh t ố t lại có thể tiết kiệm nhiều năm k h ổ tu tiểu tử ta thật muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn không cần cảm ơn một cái trả lời bỗng nhiên tại phía sau hắn văng lên lão vương kinh ngạc q u a y người đã nhìn thấy h ắ n là bị giam cầm lấy triệu chính xuất hiện ở trước mặt hắn ngươi làm sao có thể tránh thoát phong ấn của ta lão vương cực kỳ hoảng sợ phải biết rơi vào nơi đ â y sau phát hiện linh khí không cách nào bổ sung lão vương liền bắt đầu nghiên cứu linh hồn vì chính là đánh cược cái kia một phần vạn cơ hội mấy ngàn năm nghiên cứu l ã o vương tại phương diện linh hồn tạo nghệ cực sâu từ hắn bộ dạng này giống như thực chất linh hồn liền có thể nhìn ra nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phong ấn thế mà không hề có động tĩnh gì liền bị người trẻ tuổi này tranh thoát thậm chí phong ấn lúc nào bể tan cảnh hắn đều không có cảm giác giữa lặng lẽ l ã o vương trong lòng bịt kín vẻ lo lắng thể nội linh hồn chi lực toàn bộ tuôn ra lão vương thân hình không ngừng biến lớn biến lớn đến cuối cùng lao vương đã biến thành chiều cao trăm trượng bây giờ nhìn ngươi còn có thể làm cái gì hoa văn lao vương nhìn xuống bây giờ giống như con kiến hôi nhỏ bé triệu chính giơ lên che khuất bầu trời bàn tay mang theo lăng lệ phong áp hướng triệu chính vị trí cấp tốc rơi xuống tại mi tâm không gian một người tu vi lại mạnh linh hồn cũng chỉ có lớn như vậy nhưng mà hắn không giống nhau lao vương sống sót những năm k i a một mực tìm kiếm bên trong vùng không gian này cơ duyên đem những cái k i a tầm bộ linh hồn chi vật toàn bộ dùng tại trên người mình lao vương rất tự tin tại trên linh hồn lĩnh vực liền xem như những cái tia cao cao tại thượng tần linh cũng sẽ không là đối thủ của hắn và anh bàn tay rơi xuống đất l ã o vương nụ cười trên mặt đột nhiên chuyển biến làm nghi hoặc có phải hay không đang nghi ngờ như thế nào không có đánh tới người l ã o vương không có trả lời cấp tốc giơ cánh tay lên hướng phía bên phải đập tới đi không có vẫn là không có đánh tới cái này đáng chết cô trùng như thế nào đáng ghét như vậy liền không thể thành thành thật thật lăn ra ta l ã o vương cơ thể sao l ã o vương thời đại thay đổi a triệu c h í n h bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt l ã o vương liên tiếp vung ra và i kiếm l ã o vương vội vàng hai tay gác ở trước người ngăn cản vụt l ã o vương khó có thể tin nhìn mình cánh tay vốn nên vô địch hắn bây giờ trên cánh tay xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm vết kiếm còn đang không ngừng mở rộng hai đầu mấy trục thức cánh tay biến thành bốn đoạn rơi xuống đất lao vương ngươi nhìn chỉ có lượng không có chất nhưng chính là một cái nhìn dọa người hộ giấy lao vương cuối cùng nhìn thấy là một mảnh đủ để sáng mủ ánh mắt hắn kế i quang t gặp lại lao vương triệu chứng đưa lưng về phía rơi là tả trên đất lao vương mảnh vụ linh hồn rời đi hắn không có phát hiện tại phía sau hắn những manh vụ kia đang từ từ hòa tan biến thành một đoạn chất lỏng mặt của lao vương tại trong chất lòng trợt lóe lên đi chất lòng trong nháy mắt nổ bắn ra ngoài chờ đến lúc triệu chính phát giác được nguy hiểm nửa người dưới của hắn đã bị chất lòng bao vây lại đồng thời một cỗ xâm thực chi lực không ngừng từ chất lòng thẩm thấu đến trong linh hồn hắn ha ha tiểu tử ngươi nói rất đúng bất quá ngươi cũng c h ờ quá xem thường lao tiền b ố i a lao vương từ chất lòng một chỗ khác xuất hiện mặt mũi bên trong tràn đầy ý cười bản tọa trước kia nếu không phải bị vây chết ở chỗ này đã sớm đột phá thành thần bây giờ ngươi chủ động đưa tới cửa cỗ thân thể này bản tọa liền thu nhận yên tâm bản tọa sẽ thật tốt để cho cỗ thân thể này dan l ã o vương càng nói càng kích động nhanh hắn đã cảm thấy chính mình ăn mòn kẻ này một phần mười linh hồn càng về sau người này năng lực chống cự càng yếu nhiều nhất một cái canh giờ sau là hắn có thể lần nữa cảm nhận được nắm giữ nhục thân khoái hoạt thời gian từng chút từng chút đi qua l ã o vương hơn nửa người đã toàn bộ tiến vào triệu chính linh hồn bây giờ triệu chính chỉ có một cái đầu thuộc về mình những bộ phận còn lại đã toàn bộ bị l ã o vương xâm chiếm rất nhanh lão vương càng nhiều linh hồn hướng triệu chính vào tới h ì n thể bành trướng mấy vòng lao vương trực tiếp đem triệu chính nuốt vào thể nội vô tận linh hồn trí lực hướng triệu chính bay đi hắn muốn triệt để d i ệ t s á t triệu chính sau cùng một tia ý thức rất nhanh triệu chính điểm này còn sót lại ý thức tiêu thất lao vương triệt để nắm giữ c ố thân thể này linh hồn hoàn thành đoạt xá lao vương dự định rời đi mi tâm không gian đi cảm thụ phía dưới bùn đất tơi mát thức ăn mỹ vị đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đem chính mình dưới mộ rượu ngon móc ra thật tốt nhấm nháp một chút ân lao vương sửng sốt một chút ánh mắt quét một vòng phát hiện mình thế mà còn là trong này chuyện gì xảy ra mình không phải là hẳn là trở lại trong thân thể sao thử lại một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút lao vương linh hồn lấp lóe vẫn là dừng lại ở tại ch chẳng lẽ hắn đoạt s á c đạo này linh hồn là giả lao vương đông nhiên ý thức được cái gì vô ý thức ngầm đầu đỉnh đầu vốn phải là một mảnh hôn đ ộ n mi tâm không gian bây giờ một cái đem toàn bộ không gian đều lấp đầy ánh mắt xuất hiện ở phía trên hôn đản có loại một đối một đánh một trận thế mà bố bấy dập tới hại một cái lao tiền bối ngươi triệu chính ánh mắt rời đi trong tay viên kia hạt châu t h u ậ n tay cho hạt châu bên ngoài bố trí một tầng yên lặng kết giới như vậy thì nghe không được những cái kia đáng ghét thanh n m trong này chính là trong mộ cất dấu lao dạc kia tiêu tôn tò mò hướng về triệu chính ở đây n í c h lại gần Phần. theo động tác của nàng rất nhanh trong hạt châu lại xuất hiện triệu chính linh hồn bên trong lão vương không chút do dự nhào tới cùng triệu chính đại chiến triệu chính đem hết toàn lực cuối cùng vẫn là kém lao vương một chiêu bị nó nặng thương sau một phen cực khổ linh hồn tranh phong lão vương lại lần nữa hao phí không thiếu lực lượng linh hồn lại lần nữa đoạt xác triệu chính nhưng mà đoạt xá thành công hắn vẫn như c ũ bị vây ở nơi đây lão vương triệt để phá phòng ngự tiêu tốn nâng hạt trâu cười ha ha thậm chí nhìn không lão vương phá vỡ biểu lộ còn chưa đủ nàng cố ý tại trên kết giới chọc lấy một cái hố nghe lão vương trong miệng âu nôn h i ngữ ý cười thẳng tới đáy mắt lão vương vẫn là quá đơn thuần lật qua lật lại cứ như vậy vài câu so với trên chiến trường yêu tộc lật qua lật lại cứ như v y vài câu so với trên c h ế trường yêu t c l o vương những lời này chỉ có thể cho tiêu tốn chế t m triệu chính trực tiếp đem lao vương mộ sốc lên mộ h u y ệ t phía dưới là một đạo kế hoạch chỉnh tề thêm đá tại thêm đá p h ầ n c u ố i là một chỗ đóng chặt mật thất triệu chính huy động liên tục vài kiếm mật thất cầm mở hắn đi vào xem xét mật thất bên trong chỉnh tề trưng bày lao vương khi còn sống vất v ả cần cù thu thập đủ loại d ư ợ c thảo kim loại rõ ràng lao vương đã sớm kế hoạch chờ đợi một cái may mắn t í ế n lên đoạt xá sau lại sống lại một đời đáng tiếc ở đây phủ bụi quá lâu những dự thảo kia bên trong dược lực sớm đã trôi qua ngược lại là trong góc đống kia kim loại cũng không tệ lắm cũng là ít nhất thượng phẩm linh binh có thể dùng đến tài liệu. Ngược lại là tiện nghi hắn. triệu chính đối với nhật ký cái kia lao vương vẫn luôn mang theo cảnh giác không có cách nào bên cạnh những lao tiền bối môn tâm nhãn người này nhiều hơn người kia hắn một tên tiểu bối không cần thật chút lúc này mảnh xương vụn đều không còn lại bởi vậy từ trong nhật ký phá giải trừ chân chính lao vương nhật ký sau triệu chính liền đi hệ thống trong kho hàng lục lọi lên những năm này hắn ngoại trừ dưỡng thương thời gian vẫn luôn tại đánh dấu ngoại trừ bốn tiên kiếm còn thu được không thiếu vật ly kỳ cổ cái ở lao vương hạt châu chính là trong đó một cái nó có thể chế tạo ra một cái tuyệt đối chân thực huyết cảnh đem địch nhân hút vào hạt châu nội bộ tại không có bên ngoài lực tác dụng phía dưới không phải mười bốn cảnh đ ỉ n h phong căn bản là không có cách từ nội bộ đột phá đến nỗi triệu chính vì cái gì rõ ràng như vậy bởi vì hắn vụ n trộm cầm một đầu hỗn độn chi linh thí nghiệm chờ triệu chính từ mật thất đi ra tiêu tốn đem hạt châu ném cho hắn thuận tiện vứt cho hắn hai cái để cho hắn xem xét liền nghĩ nuốt lấy đan dược vừa mới ta chơi mấy lần hạt châu này liền phun ra cái này hai quả đan dược ngươi xem một chút đâu triệu chính đem bên trong một cái đưa cho tiêu tốn ăn nó có thể tăng thêm của ngươi tinh thần lực lượng cái này đan dược là hạt châu kèm theo sản phẩm hạt châu có thể thu nạp trong đó tù phạm sức mạnh tới thai n é n đối ứng đan dược triệu chính quét mắt trong hạt châu lão vương tiêu tốn đoán c h ừ n g chơi đến có chút rất lão vương thân thể đều mỏng manh rất nhiều theo trạng thái này lão vương nhiều nhất còn có thể cho hắn cống hiến một cái đ ă n g ă dược tiêu tốn nuốt vào đan dược sau lập tức cảm thấy của mình tinh thần lực lượng cấp tốc tăng trưởng cùng lúc đó nàng nguyên bản bước một bước ra ngoài liền bị kẹt lại đại đạo bây giờ xuất hiện một tia bưng lỏng ta muốn bế quan mấy ngày tiêu tốn quét mắt trực tiếp chui xuống đất chỗ kia mà thất triệu chính tiếp tục tiêu hao lão vương linh hồn đợi đến lão vương thân hình yếu đến một trận gió đều có thể thổi đi hắn lập tức đem lão vương bắt bắt đầu tìm ki Tiêu h ó a xong láo v ư ơ n g k hai trăm u h n bảy mươi lăm vượn ra mấy c ánh phát c h o trăng c q u a n h bố g chương hai trăm bảy mươi lăm vượn ra ánh trăng sang chương hai trăm bảy mươi lăm vượn ra ánh trăng sang bay l ạ nhẹ nhàng mở hộp ra nóc lao viên nhìn qua bên trong nằm một quyển da thú trong đầu nhịn không được nhớ lại hắn đã sớm lật nhìn không biết bao nhiêu lần ký ức cái tiên làm bạn hắn trải qua ấu sinh kỳ dạy hắn biết chữ cầu sinh t r i thức vĩnh viễn tinh lực thịnh vượng lao vương tại đống dương một này thân ảnh của hắn bỗng nhiên còng xuống thời điểm đó lao viên không biết lao vương trạng thái về sau mới phát hiện từ h ì r lao vương gian phòng tìm được nhấn lại l ã o vương biết l ã o vương linh hồn còn dừng lại ở chỗ này chỉ cần có một nhân loại xuất hiện ở đây đem bọn hắn lừa gạt đến lao vương trước m ộ c địa lão vương liền có thể một lần nữa phục sinh đem cuốn g i a thú kia ông ra lão viên dùng e m ái động tác bày ra g i a thú nhìn xem lão vương trước khi chết viết xuống những cái tia cầu sinh tồn quyết yếu lương thực là trọng yếu nhất mỗi một năm xuân hạ thu ngoại trừ trồng trọt đồ ăn còn nhất thiết phải tổ chức đi bên ngoài thu thập nhịn cất giữ đồ ăn bởi vì đây là lão v ư ơ n g viết bởi vậy lao viên cùng các đồng bạn của hắn vẫn luôn làm theo về sau một lần thiên t a i trong ruộng không có một chút sản xuất dựa vào những năm qua thu thập đồ ăn bọn hắn thuận lợi vượt qua cái này đến cái khác hai năm bên t như như r là sau, sau một i m i n hồi n g lâu lão viên mới thu thập song tâm tình lần nữa đi ra gian phòng bắt đầu chỉ huy đám người đối với thôn làm lớn dọn dẹp nhìn qua trong kho lúa tràn đầy đồ ăn từng cái tinh khí thần tràn đầy hậu bối lão vương chắc chắn không nghĩ tới chính mình đem hắn giao cho mình thôn Nếu Chính Viên động, Viên nói một tiếng, biết Triệu là Lao lý Lao tâm hoạt thể một cười đối với chỉ có ha ha, kết ỳ thực Lật Triệu nhặt trừ chút thời tìm nghĩ nhiều. Chính định, nhảm chán cho mình chút thời gian, càng nhiều hơn chính là vì chính mình ức, xác càng ngươi xong Vương liền Vương ban Viên ngoại gian, sơ bởi buổi i suy về Láo Lao Lao là là xem đem vì vì ký k đã m đường lui. k ế quả chờ lao vương tự mình tìm tòi ra một bộ đoạt xá chi pháp lại tức giận phát hiện những thứ này hỗn độn chi linh thế mà không có linh hồn lao vương sử dụng tốt mấy cái hỗn độn chi linh đoạt xá phát hiện những súc sinh này một điểm phản ứng cũng không có phương án thứ nhất thất bại cho nên lão vương mới dự định chiếu phương án dự bị tới đó chính là kiên nhẫn chờ đợi một cái mới may mắn tiến vào nơi đây lão vương mộ huyện chung quanh bố trí trận pháp bổ sung năng lượng nhìn vết tích đều rất mới thời gian sẽ không vượt qua nửa năm lão viên một đời kia đoán chừng đã bị lão vương lừa gạt quẻ rồi nhất là cuối cùng lão vương còn không hiểu đều hiểu chết mất ánh trăng sáng mới là đứng đầu vô địch tồn tại lão vương tại lão viên trong lòng địa vị coi như không địch lại ánh trăng sáng cũng không sai được nhiều triệu chính bay đầu nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn trong mật thất thân ảnh cảm thấy trong cơ thể nàng khí tức bắt đầu không ổn định có chút đau đầu Tiêu t ố chờ chờ. nếu người đ n cùng r là trên r tay hắn không có đầy đủ linh thạch cái kia tiêu tốn liền sẽ trở thành trên đời này người đầu tiên bởi vì linh khí không đủ mình bị hút khô mà chết một m ư ờ i bốn cảnh thành tấn linh thạch từ triệu chính trong nhẫn chứa đổ đổ ra đem tiêu tốn đạo kia đơn bạc thân hình hoàn toàn bao phủ mắt trần có thể thấy từng khối trong linh thạch linh khí vừa tới gần cơ thể của tiêu tốn liền bị hút một cái mà khoảng không linh khí có bổ sung tiêu tốn khí tức bắt đầu ổn định kéo lên cao lại qua một tháng trong mật thất linh thạch đôi bỗng nhiên nổ t u n g tiêu tốn chống lạnh ngựa đầu cười lớn ha ha ha ta cuối cùng trở thành cười một hồi nàng trông thấy triệu chính n mẹ cả tương đi tới bên cạnh hắn vui vẻ nhón chân lên vô vô bờ vai của hắn triệu chính ta cũng là m ộ mươi bốn cảnh a ân m ộ ư ơ i bốn cảnh như vậy đem cái này thanh lý một chút đi triệu chính mặt không thay đổi móc ra một trang giấy đây là cái gì với liếc mắt nhìn tiêu tốn liền hô to không có khả năng trên giấy viết nàng lần này đột phá triệu chính vì nàng cung cấp m ư ơ i vạn khối linh thạch tiêu tốn trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một khối linh thạch giá cả mười vạn khối bán đứng nàng đều không d ậ y nổi triệu chính không nói chỉ là yên lặng chỉ hướng phía sau nàng tiêu tốn vô ý thức q u a y người nhìn xem mật thất chung quanh mặt đất nơi đó đã toàn bộ bị trống r ô n g linh thạch lấp đầy số lượng kia cùng mười vạn khối cũng kém không có bao nhiêu ta không có tiền trái lo phải nghĩ cũng không có nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp tiêu tốn lý trực khí tráng hô một tiếng kiếm khí trường trong thành trần thanh đô lại không cho nàng lĩnh lương nàng thu vào thuần nhìn cùng ngày có bao nhiêu xui xẻo yêu tộc bị nàng đ ụ vào tiêu tốn nhớ một chút chính mình mỗi lần sau đại chiến lợi thức có đôi khi tiền trong tay còn muốn phụ cấp phía dưới c h ú t cam cùng lạc áo hai chân chính đến tiền trong tay của nàng liền không có còn lại bao nhiêu cái thanh kia cái này ký a triệu chính tự hồ không ngạc nhiên chút nào tiêu t ố n trả lời chuyển tay lại lấy ra một trang giấy đây cũng là cái gì vừa mắt nhìn tiêu tốn khỏe miệng nổi lên v ẻ cổ quái nụ cười ngươi muốn ta làm việc cho người trả nợ đúng vậy a ngươi xem một chút điều kiện này một tháng làm một lần sống một năm cũng liền mười hai lần làm một mười năm chúng ta nợ lần liền xóa bỏ điều kiện tốt như vậy ngươi đi đâu đi tìm hơn nữa ta chỗ này còn bao ăn cơ hội mất đi là không trở lại triệu chính hoàn toàn không có phát hiện tiêu tốn nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng trong tay háo tay đang lặng lẽ nắm lại n ắ m đấm đợi đến triệu chính tới gần đến nàng một tay bên trong lúc tiêu tốn bỗng nhiên bạo khởi một quyền đánh vào triệu chính trên bụng tiếp lấy vô số quyền c ư ớ c trong nháy mắt ra thân gọi ngươi một mực niệm niệm niệm niệm kinh a niệm không phải liền là một điểm phá linh thạch sao cô nãi nãi trở về liền đến man hoàng cho ngươi cấp m ư ơ i đầu linh mạch trở về tiêu tốn vừa đánh một bên phát tiết cảm xúc không thể không nói dạng này đánh tâm tình thoải mái hơn đừng đánh nữa lại đánh mất quả mất quả cái k i a nhỏ nhắn xinh s ắ n nằm đấm nghe nói như thế trong nháy mắt rừng ở triệu chính đầu phía trước một cm chỗ nằm đấm b u n g ra một cái tay bày tại trước mặt triệu chính ngón tay lung lay triệu chính lập tức tức thời móc ra hai cây mức quả một nén nhang sau thu thập thỏa đáng triệu chính đem quần áo trên người biến hóa thành một loại phong cách khác khí chất trên người biến đổi theo nhẹ nhàng vung tay á o đóng lại t h ậ t pháp chương hai trăm bảy mươi sáu ai là diễn viên chương hai trăm bảy mươi sáu ai là diễn viên đại nhân đỉnh núi nồng vụ bắt đầu tản tốt tốt tốt lập tức triệu tập tất cả tộc nhân trở về thôn nghe được tin tức này lão viên kích động đứng lên tại chỗ bồi hồi mấy lần lại hạ mấy đạo mệnh lệ n h cửa thôn hoan nên mỗi cái trong tay đều an bài một bó hoa nhà ăn bên kia để bọn hắn động tắc nhanh lên nguyên liệu nấu ăn liền dùng những ngày này thu thập những cái kia biết rõ người tới rời đi lão viên cũng đang muốn ra cửa đ ỗ n g nhiên hắn liếc xem trong gương chính mình trên người hắn cái này hoa lệ g i a thú cùng trong trí nhớ chính mình có chút không giống cửa phòng cấp tốc đóng lại qua một hồi lão viên người mặc không có chút nào trang sức g i a thú đi ra trên da thú còn lưu lại một t i ê mụi thành đó là da thú không có hoàn toàn xử lý sạch sẽ lưu lại một điểm hương vị đứng tại cửa thôn nhìn đỉnh núi nồng vụ dần dần tàn ra lão viên trong đầu không khỏi lại bắt đầu phát ra năm xưa ký ức đ ạ p đ ạ p trong trí nhớ tiếng bước chân từ cửa thôn đường đá bên trên văng lên lão viên ngơ ngẩn nhìn về phía cái k i a còn chưa tản đi sương mù một kiện trắng bệnh thanh sam từ trong sương mù bay ra lão viên ánh mắt rơi vào áo xanh một góc nơi đó còn có ba đạo nhàn nhạt, nhạt với chảo đó là h ắ n đầu niên lịch ngậm tại người k i a trên quần áo dấu vết lưu lại theo quần áo đi lên nhìn là một tấm cùng trong trí nhớ khác biệt khuôn mặt thế nhưng khuôn mặt bên trên nụ cười lão viên hết sức quen thuộc triệu chính đánh giá lập viên trong mắt lập lập lõe phức t khi nhỏ người cũng già a lao vương thời gian trôi qua quá lâu nghe được cái kia tên quen thuộc lao viên hơi hơi n g ử a đầu chân núi chính là không tốt thỉnh thoảng liền đến điểm báo cắt bay và o mí mắt cảm tạng ta trở về triệu chính đánh giá cửa thôn náo nhiệt vui mừng gật đầu khi nhỏ người đem thôn quản lý rất không tệ những người khác đâu lão viên nụ cười trên mặt dừng lại nhỏ nhất đồ đần nằm ngoài đi trên bàn cơm lão viên hiếm thấy chuyển ra một vỏ rượu cùng triệu chính đối ẩm hai người uống rượu nói xong trước kia cùng một chỗ kinh nghiệm những sự tính kia liền bên tay nhạt méo rượu trái cây đều trở nên có tư vị rất nhiều qua ba lần rượu hai cái đã có tuổi láo ra hỏa có chút t i ể u lựa ư kém cuối cùng lần lượt say ngã tại trên bàn rượu trẻ tuổi hỗn độn chi linh đem hai cái lão nhân mang lên lão viên trong phòng thu xếp tốt phanh triệu chính bị một tiếng tảng đá rơi xuống đất âm thanh đánh thức đứng lên xem xét lão viên tại nảy ra gian phòng của mình gạch khi nhỏ người lớn tuổi như vậy còn nghĩ phá nhà đâu nói bậy bạ gì đó mau tới đây giúp ta lão viên cười mắng một câu thả xuống trong tay gạch đá đi tới một bên quả nhiên là giả lúc này mới chuyển mấy khối tảng đá cái này eo cũng có chút không thoải mái triệu chính đi tới nhìn lên gạch đá phía dưới lộ ra gần phân nửa cửa hang hà nước lượng lấy động tay thử một chút một khối gạch đá đều năm chắc ngàn cân quả thật có chút độ khó rất nhanh cửa hàng t r u n g quanh liền dọn dẹp ra tới lộ ra phía dưới chỉnh tề sạch sẽ bậc thang lao viên tìm đến một ngọn đèn dầu dẫn triệu chính h ư ớ n g xuống hai người rất mau tới đến dưới đất mật thất lao viên đem t r u n g quanh ngọn đến n ó n lửa triệu chính phát hiện cái này mật thất chừng mấy trăm bình bên trong phân loại đặt vào đủ loại đồ vật số lượng nhiều nhất là đủ loại kim loại nguyên thạch còn có không ít triệu chính quét qua hai mắt tỏa sáng đồ tốt đồ vật trong này đủ ngươi luyện ch lao viên trong lời nói mang theo vài phần kiêu ngạo cùng tự hào là phát đạt tài chủ đối với chính mình đã từng trí thân khoe khoang ẩn ẩn còn có để cho lão vương biết trước đây đem thôn giao cho hắn quyết định không có vấn đề đủ hoàn toàn đủ còn sót lại ta còn có thể cho ngươi chế tạo mấy thứ hộ thân phủ những thứ kia ngươi tùy tiện dùng không đủ ta để cho bọn nhỏ lại đi tìm chút hảo mấy ngày kế tiếp cuối thôn t ò a kia phủ bụi nhiều năm lò luyện lần nữa giấy lên hòa diễm triệu chính tại lò luyện phía trước bận rộn mấy ngày cuối cùng thành công đoán tạo một cây đen như mực trường côn còn có mấy cái lẹ thẻ hộ thân phủ lão viên tới đưa cơm liếc mặt một cái liền nhìn thấy trên bàn trường côn còn có những cái kia xem xét cũng không phải là p h à m vật hộ thân phủ đã hoàn thành phôi thu hoàn thành đợi đến sau khi rời khỏi đây lại đem luyện hóa thực lực của ta lại có thể tăng trưởng mấy thành hảo đi ra chỗ kia thông đạo ta để cho hải tử rời về tới bây giờ cũng tại ngoài thôn hôm nay uống chút rượu chúc mừng một chút lão viên từ cái làn bên trong lấy ra một bình rượu trái cây lung lay uống triệu chính b ư n g chén rượu lên nhóc một miếng ổ lên một tiếng như thế nào hôm nay rượu này sức lớn tư vị càng đầy khi nhỏ ngươi cất giấu rượu ngon như vậy thế mà không có sớm lấy ra ha ha rượu này thế nhưng là cất vào hầm trăm năm mười đàn cuối cùng mới có một bình như vậy nếu không phải là ngươi ta đều không nỡ lấy ra làm một lát sau triệu chính trên mặt đã tràn đầy men say cái này rượu này t ố t chỉ là có chút bên trên nói xong triệu chính cũng bởi vì tự lực chống đỡ hết nổi kẻ ở trên bàn nguyên bản uống say lao viên ngần g đầu trên mặt nơi nào còn có men say hắn đánh giá hôn mê triệu chính cặp tia sạch sẽ ánh mắt bên trong tràn đầy tính toán lao viên vô vô tay hai cái hôn đ ộ chi linh từ ngoài phòng đi tới đem hắn đưa đến phía sau núi đi đem bình thường chuẩn bị những thứ tốt kia đều mang lên là triệu chính đứng tại xó a xỉnh mắt lạnh nhìn bị bắt đi l ã o vương quả nhiên con vượn già này đối với l ã o vương chính là có cảm tình đã nhiều năm như vậy điểm này cảm tình cũng sớm đã không có chính là đáng tiếc hắn cố kia rất thật khôi l ỗ i triệu chính nhận nấp thân hình đi theo lão viên sau lưng đi qua quanh co tiểu đạo đi tới một chỗ ẩn nút ngọn núi phía trước l ã o viên tự thân lên phía trước hét lớn một tiếng nguyên bản thân thể khô gậy trong chớp mắt huyết khí tràn đầy lao viên hai tay ôm lấy trước mặt cử thạch hắc lao viên tràn đầy bắp thịt hai tay trong nháy mắt nổi cân xanh k h ố i kêu ít nhất mấy tấn cự thạch một chút bắt đầu có động tĩnh một hồi lâu cự thạch cuối cùng rời đi một đường nhỏ sớm đã chờ đợi ở một bên hỗn độn chi linh mang theo say rượu lao vương tránh vào sơn động bên trong ánh đến n ó m lửa tại lao viên dưới sự chỉ huy trong sơn động vị trí dọn dẹp ra một cái mấy mét hô sâu đem hắn bỏ vào đem trong bình đồ vật cẩn thận đổ vào nhớ kỹ cẩn thận một chút đừng tung ra tới mấy cái hỗn độn chi linh đem lão vương ném trong hô sau cẩn thận ôm lấy ngoài động một người cao cái bình cẩn thận đem cái bình ưu tiên bên trong mang theo mùi hôi thối chất lỏng theo đàn miệng một giọt chất lỏng trước tiên rơi vào trong hầm cùng đ á y hô vách đá tiếp xúc trong nháy mắt trên tảng đá bốc lên một tia khói trắng n h i ề u một chỗ ăn mòn lỗ nhỏ ông cái bình hỗn độn chi linh càng ngày càng cẩn thận chất lỏng này nếu là không cẩn thận rơi tại trên người bọn họ bọn hắn cũng gánh không được tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng đem lão vương quần áo trên người cấp tốc ăn mòn lại không có thương tổn tới lao vương cơ thể đợi đến hố to lấp đầy lão viên phất, phất tay khiến người khác đều đi ra ngoài hắn bắt đầu dọc theo hố to khắc họa lấy một chút cổ quái đường vân làm lao viên đem hố huyệt chung quanh bố trí xong nâng người lên lập tức cảm thấy sau l ư n g vị trí chuyển đến đau từng cơn giả quả nhiên là giả lúc này tựa hồ bởi vì trong nước quá lạnh say rượu lao vương chậm rãi tỉnh táo lại hắn mở mắt ra phát hiện mình toàn thân trần trụi mà nằm ở trong một hồ nước hát thủy bờ hố lao viên dùng một loại để cho hắn không thoải mái ánh mắt đánh giá hắn lao viên ánh mắt lao vương rất quen thuộc bởi vì lúc trước hắn chính là đánh như vậy lượng lấy cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ý thức được không ổn lao vương lập tức dự định rời đi cái này bãi quỷ dị chất lỏng kết quả hắn đụng cái tị mịch chỉ văng lên điểm, điểm hắn vô ý thức xem xét trong cơ thể hắn tràn đầy linh khí đâu ba trong đan điền giống t u y ế t liền một giọt linh khí cũng không có sơn động xóa sỉnh một cái khôi lỗi côn trùng chuyên chú nhìn chăm chú lên trong sơn động hai vị nhân vật chính tận tâm tận trách đem thời khắc này hình ảnh tiếp sóng ra ngoài vài dặm bên ngoài một chỗ sơn lâm triệu chính cùng tiêu tốn đang nồng nhiệt mà thưởng thức trong sơn động hình ảnh ta còn tưởng rằng n g ư ờ i đem láo giả kia tiêu diệt đâu lại còn hảo tâm an bài cho hắn một bộ nhục thân nếu là không còn láo vương một màn này đặc sắc kịch bản chẳng phải thưởng thức không tới sao cũng đúng tiêu tốn nghĩ nghĩ một bộ khôi lỗi đổi một bộ khôi đáng lao vương linh hồn triệu chính cuối cùng lưu lại một kia đem hắn cắm vào đến trong khôi lỗi cũng vì khôi lỗi dự tính một cái giả tạo ký ức trong trí nhớ lao vương cùng triệu chính khổ chiến rất lâu cuối cùng đem triệu chính đoạt xá sau đó nhập chủ thân thể mới chữa trị linh hồn tổn thương tiêu tốn rất nhiều thời gian bắt đầu triệu chính còn nghĩ chính mình đi đóng vai lao vương nhưng lại lo lắng lao viên có cái gì không biết thủ đoạn không phải sao lão vương cái này kinh nghiệm phong phú lao tu sĩ chẳng phải mắc l ử a khi nhỏ ngươi đây là muốn làm cái gì lao vương tựa hồ còn định dùng lời khuyến cáo cái này đã từng địch ngậm phách khỉ nhỏ lao vương ngươi không cần tìm ngươi giấu ở dưới nách nhận chữ vật vật kia năm đó ta liền biết n g ư ơ i phóng địa phương nghe vậy lao vương sầm mặt lại bây giờ hắn c ỗ thân thể này lực lượng của thân thể nhiều nhất so ra mà vượt một cái thất cảnh vũ phu muốn xử lý lao viên từ nơi này đi ra ngoài tỷ lệ rất nhỏ ngươi rốt cuộc muốn làm gì lao vương ta g i ả lao viên đại khái là c h ạ m mệt mỏi từ bên cạnh rời cái băng ngồi vào lao vương trước mặt cầm quần áo kéo đi lên trên cánh tay làn ra túi đang g ầ y gò trên đầu khớp xương hơi chút kéo liền muốn lắp mấy lần ngươi nhìn ta đã sắp chết già rồi k h k h nói xong lão viên ho khan kịch liệt một hồi lâu liền con g đều không con một hồi lâu sau lão viên mới ngồi dậy đánh giá lao vương cô kia tràn ngập sinh mệnh khí thức còn có sức sống thanh xuân nhục thân nhưng ta còn không có sống đủ lão vương trong lòng cảm giác nặng nề biết tình huống b ế t bắt nhất xuất hiện khi xưa cái kia khi nhỏ thế mà lại phản bội hắn tình huống này hoàn toàn là hắn không có suy tưởng qua người quên ta nói qua các ngươi hôn độn tri linh là không có linh hồn đoạt xá chi pháp đối với các ngươi vô dụng mặc dù gặp phải nguy cơ sinh tử nhưng lão vương vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo rất nhanh liền nghĩ đến một cái lý do khuyên nhủ lao viên t hận. Hận vì sống sót lao vương khi xưa những cái kia ghi chép lao viên toàn bộ lật ra đi ra hơn nữa hắn còn phái rất nhiều hài tử đi bên ngoài tìm tòi thấy hắn mang về đủ loại chuyện cổ quái vợt tại dùng những tộc nhân kia thí nghiệm đoạt xá chi pháp một lần lại một lần sau khi thất bại lao viên phát hiện một cái bà bối đó chính là trong hố những cái kia chất lỏng màu đen loại chất lỏng này có thể thôn vệ linh lực hòa tan sinh linh thân thể chỉ cần m ộ ư ơ i ngày không đến không có vào trong đó sinh linh liền sẽ hóa thành mới dung dịch lao viên trong lúc vô tình phát hiện loại chất lỏng này có thể m a diện sinh linh ý thức phối hợp thêm chính hắn nghiên cứu ra ngưng kết ý thức phụ chú liền có thể thực hiện loại khác đoạt xá lao viên từng dùng một cái tộc nhân đoạt xác một cái chỉ có man lực không có đầu góc hỗn độn chi linh hơn nữa còn thành công hắn rất nhiều tộc nhân vì tiếp tục sống sót đều dùng biện pháp này mà lao viên một mực kiên trì tiếp tục chờ đợi cuối cùng để cho hắn trở đến một bộ hoàn mỹ nhất thân thể một cái tuổi trẻ nhân tộc thân thể hơn nữa nguyên chủ nhân ý thức lao vương cái này người tốt còn giúp hắn ma d i ệ t để cho lão viên tiếp xuống đoạt xá có thể tiết kiệm rất nhiều công phu có cỗ thân thể này hắn cũng không cần bị vây ở phương thiên địa này có thể đi cảm thụ phía dưới lao vương miêu tả nhân gian thiên đình đến cùng lạt như thế nào p h â n khích nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt nước đ ỗ n g nhiên nổi lên vận sóng trong nước bốc lên một cái thủy nhân đem lão vương từ phía sau đột nhiên ôm lấy thủy nhân lực lượng cường đại trực tiếp lôi lão vương hướng về đ á y hố đi lao vương ra sức dãy ruộng m đâm hướng về phía sau l ư n g vật kia đầu đập vô số phía dưới nhưng mà lại không cách nào thoát khỏi trên người gò bó lão viên trong tay bấm n i ệ m pháp quyết ánh mắt một mực khóa chặt tại trong hố nước thằng đến động tính bên trong biến mất một hồi lâu lão viên mới kích hoạt dưới chân phụ chú lão vương ý thức hẳn là bị hát thủy triệt để làm hao mòn sạch sẽ bây giờ nên hắn nhập chủ cốt h â n thể này từng viên phụ chú giống như là vật sống từ dưới đất bơi tới lão viên bên cạnh theo hai chân của hắn chui vào trong thân thể của hắn theo hàng trăm hàng ngàn cái phụ chú chăn vào lão viên cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên c h ậ nhẹ ngày xưa hô hấp nặng nề tại lúc này đều trở nên dễ dàng hơn hắn ngắm nhìn một phía nhìn thấy một cái giống nhau như lúc hắn đứng tại hố nước bên c đó chính là hắn nguyên bản s ắ p khô kiệt cơ thể mà lúc này hắn có linh hồn đã không còn thân thể liên lụy thân thể mới của ta ta tới lão viên chủ động bay vào trong hầm t r u n g quanh chất l ỏ n g phảng phất có linh tính đồng dạng chủ động tránh đi lão viên cái kia tân sinh linh hồn ngay tại lão viên linh hồn lập tức sẽ tiến vào cỗ thân thể kia lúc một đạo linh quang đột n h i ê n từ trong thân thể bước lên linh quang bên trong đạo kia suy yếu đến chỉ còn lại một đạo tàn ảnh linh hồn chính là lao vương lao vương ngươi lại còn sống sót khi nhỏ ngươi cũng chớ quá xem thường lão tiền bối a lời này lao vương nói đến có chút thuận miệng tựa hồ chính mình ở nơi nào nghe qua bây giờ trọng yếu là thừa dịp những thứ này cổ quái chất l ỏ n g rời đi lập tức xử lý lao viên linh hồn lao vương linh hồn hóa thành một đạo kiếm hướng lao viên chém tới mặc dù lao vương linh hồn không sánh được lao viên một phần mười nhưng ở trên linh hồn lĩnh vực lao vương có thể sử dụng thủ đoạn có rất nhiều mà lao v i ê n mặc dù kinh nghiệm phong phú nhưng chân chính điều khiển linh hồn của mình đây vẫn là đầu một b à n bởi vậy lao v i ê n không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong mắt thấy tiếp tục như vậy nữa chính mình cách cái chết liền không xa lao v ư ơ n quyết định chắc chắn nguyên bản tránh đi hát thủy trong nháy mắt vào tới đem quấn quýt lấy nhau hai cái linh hồn trong nháy mắt vớt h ắ t thủy từ một chỗ thoát nước lỗ chảy ra lão vương cơ thể hiện lộ ra thân thể một ngón tay đ ỗ n g nhiên núp ních một chút Trưng 278, người đang chờ cái gì? Trưng 278, người đang chờ cái gì? một cánh tay chậm rãi nâng lên chống đỡ lấy mặt đất lão vương chậm rãi đứng lên nửa người trên một đôi mang theo một chút xa lạ con mắt đánh giá thân thể này phúc chốc yên tĩnh sau vài tiếng cười to tại đ á y hố chuyển đến ha ha ha lão vương xem ra cuối cùng vẫn là ta thắng cỗ này tân sinh cơ thể mặc dù sức mạnh yếu giống như một cái hải nhi nhưng lão viên biết chỉ cần bổ sung linh khí là hắn có thể một lần nữa nắm giữ đỉnh phong lúc sức mạnh từ trong góc tìm được đã sớm cất ký áo ra thu phục mặc lão viên hử phát không biết tên khúc nhìn hai bên một chút có chút tiên đối nếu là lúc này có một bình rượu liền tốt nói xong phía sau hắn liền đưa qua một bình rượu cảm tạ không k h á c h khí lão viên vừa uống một n g n h rượu liền nghe được sau lưng trả lời sau lưng tại sao có thể có người hắn vừa muốn có động tác nguyên bản điều khiển như cánh tay cơ thể đ ô n nhiên mất đi khống chế hắn ngơ ngác nhìn thân thể của mình không bị khống chế đứng vững sau lưng một cái rõ ràng tiếng bước chân vang lên lao viên kiệt lực hướng về bên cạnh nhìn lại một cái nhìn quen mắt ra hỏa xuất hiện ở trước mặt hắn triệu chính thân thể của hắn đều bị lao vương c h i ế m cứ hắn làm sao có thể còn sống đã chết triệu chính còn rất tốt sống sót t i ê n lặng vạn năm lao vương ngược lại không còn lao viên từ bên trong ngửi thấy chính mình quen thuộc nhất mùi âm mưu triệu chính nhìn xem khôi lỗi trong cặp mắt kia chấn kinh bừng tỉnh không cam lòng các loại thần sắc từng cái lấp lóe không có lựa chọn cố ý đi khoe khoang bao nhiêu cái ví dụ đều nói cho hắn một sự kiện nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều trước đây thư từ hồ lao long thành kia không k cái diện, nhiều đi liền i từng vật tất tất, đi lên liền dùng toàn nhân phản nếu như lên dùng lực, ế một tới vật sớm đổi đã Định! m nhân chính. đạo pháp quyết đánh vào khôi lỗi lao viên trên linh hồn cũng hiện ra vô số phong ấn đem hắn tất cả ý thức gáp chế hoàn toàn một lát sau trước mặt khôi lỗi trong mắt thần quan g tiêu thất bây giờ cỗ này khôi lỗi đã hoàn toàn tại triệu chính dưới thao túng bên ngoài sơ động mười mấy cái hỗn độn chi linh ở đây chờ rất nhanh trong động liền vang lên tam trường lưỡng đoàn tiến đánh những thứ này hỗn độn chi linh trên mặt vui mừng nhanh chóng rời đi ngăn ở cửa động cự cử thạch thôn trưởng thôn trưởng ngài thành công quá tốt rồi lao viên thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu bây giờ nên thi hành kế hoạch bước kế tiếp đem chỗ kia thông đạo chuyển rời đến t a trong viện là sau một ngày tất cả hỗn độn chi linh đều đi tới lao viên trong viện bọn hắn đưa mắt nhìn lao viên từ thông đạo rời đi mang theo hy vọng chờ đợi lao viên trở về một khắc này đến lúc đó bọn hắn lại không cần bị khốn tại cỗ thân thể này có thể đi tới chỗ kia mênh mông v ô n g g ầ n thiên địa tìm được chân chính lớn tự do thôn trưởng những trái này ngươi cầm đi bên ngoài nếu là khí huyết không đủ có thể tạm thời bổ sung nhà ta gà hôm nay vừa làm thịt thôn trưởng ngươi mang lên lao viên nhìn xem từng cái hài tử đem nhà mình đồ tốt không keo kiệt chút nào mà dâng lên đổi ngày bình thường hắn sẽ rất vui mừng cảm thấy chính mình giáo dục rất thành công nhưng bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thu hồi những thứ này đồ tốt tạm biệt sau lập tức chui vào thông đạo trở lại lần nữa rời đi thông đạo lao viên cảm nhận được thân thể mỗi một chốt đều đang hoan hô một đạo xa lạ năng lượng chui vào trong cơ thể của hắn cỗ thân thể này đang đ i ề n vị trí bắt đầu xung danh một loại nào đó chất lỏng phản p h ấ t hạn hắn đã lâu sau đó hạ xuống cam lâm lao viên có thể cảm nhận được cơ thể tán phát cảm giác vui sướng đây chính là linh khí sao triệu chính cùng tiêu tốn từ trong khôi lỗi bay ra nhận lấy lao viên chủ động nộp lên đủ loại đồ tốt bởi vì có lao viên tại đằng sau thanh lý hôn độn khí quá trình m ộ ư ơ i phần thuận lợi những cái kia bị đại đạo quy tắc gọi đến hôn độn tri linh trông thấy lao viên sau chủ động ngăn cản lên những cái kia không có linh trí đồng loại lao viên bên cạnh cái kia hai cái người xa lạ tộc lao viên giảng dạy là mới đến nhân loại tới bên kia đồng bạn mục đích là hoàn thành khai thiên chỉ phí phí hết nửa tháng nơi đây không gian kỳ điểm liền hiện lộ ra một cái như có như không t ả n ra mông lung tia sáng quả cầu dùng thân thức cảm giác đi qua nơi đó không có vật gì nhưng mắt thường lại có thể trông thấy cái kia tản ra ánh sáng đồ vật triệu chính thao túng lao viên hướng về phía kỳ điểm công kích mấy lần kết quả lao viên công kích liên kỳ điểm chung quanh quanh quần vòng sáng cũng không có đánh vỡ t a đi thử một chút xem ra lại là một cái nhịn đánh bao cát tiêu tốn chủ động yêu cầu ra sân tiêu tốn đứng tại chỗ bắt đầu tụ lực sau người hiện ra một cái nàng bản tôn hư ảnh theo hư ảnh cấp tốc l ư n g thực linh khí chung quanh đều bởi vì áp lực nặng nghề ngừng di động đánh vào kỳ điểm thượng quyền phong đem kỳ điểm phía sau không gian thiết cắt ra vô số khe ránh kỳ điểm chung quanh v ầ n g sáng bị một quyền đánh tan nhưng bản thân vẫn bảo trì hoàn hảo tiêu tốn dường như không hài lòng kết quả mấy cái hô hấp hướng về phía kỳ điểm đánh ra mấy trăm quyền cương đại phong áp đem nàng linh khí chung quanh toàn bộ bước lui vài trăm mét đợi đến gió hêm sóng lặng tiêu tốn phát hiện cái này kỳ điểm thậm chí một điểm phản ứng cũng không có nàng trực tiếp xoay người rời đi đi tới triệu chính trước mặt dỗi ra một cái tay trên thân tản ra ta rất tức giận ai cũng không nên cùng ta nói chuyện khí chết hai chuỗi mức quả rơi vào trong tay tiêu tốn nàng nếm thử một miếng trong lòng n ộ khí hơi n h ỏ c h ú t đi thẳng tới một bên n g ô i giận đi triệu chính gọi ra trường kiếm nhớ lại phía trước nhìn thấy màn này khai thiên t r i cảnh hướng về phía kỳ điểm vung ra chính mình l ĩ n h ngộ không lâu cái kia kiếm chiêu k i ế m quang giống như dao nóng cắt m ỡ b ò tơ lụa mà vạch phá không gian t r u n g quanh lôi ra một đạo dài đến mấy ngàn mét không gian kẽ n ư ớ c k i ế m quang trong chớp mắt đã mất đến k ỳ điểm thượng hai người rằng co một hồi k i ế m quang cuối cùng là hết sạch sức lực rất nhanh tiêu tan triệu chính cẩn thận quan sát lấy kỳ điểm bên trên chỉ nhiều một đạo bạch vấn xem ra chính mình cái kia gà mờ khai thiên t h ứ h a i cách này vị tiền bối còn có một khoảng cách lớn thời g triệu chính chậm rãi hoàn thiện lui ra thiên thức thứ hai thứ hôm nay lên triệu chính cơ bản liền ở tại phụ cận k ỳ điểm có khi hắn tưởng tận xem xét rất lâu mới có thể chém ra một kiếm một kiếm sau đó nhớ lại vừa mới kiếm quan g cùng k ỳ điểm và chạm chi tiết tiếp tục hoàn thiện đạo này kiếm chiêu có khi triệu chính lại đột nhiên hướng về phía k ỳ điểm huy động liên tục mấy chục kiếm ghi chép trên đó bạch mấn vị trí hắn phát hiện k ỳ điểm bản thân còn có năng lực tự lành hắn ngày đầu tiên chém ra đạo kia bạch mấn tại vài ngày sau đã hoàn toàn tiêu thất thời gian lung dung lại là một tháng trôi qua hôm nay tiêu tốn hơi không kiên nhẫn mà hỏi người rốt cuộc muốn đợi cho lúc nào đối với nàng mà nói tại một chỗ nhiều nhất chờ m ộ ư ơ i ngày nửa tháng sau đó thì đi tìm kiếm ngoài ra có thú chỗ có thể ở chỗ này chờ triệu chính một tháng toàn bộ nhờ nàng nhớ triệu chính tay nghề bây giờ nhìn triệu chính một mực cọ sát lấy kỳ điểm tiêu tốn cũng có chút không kiên nhận được nữa h ắ n nếu không thì cho một cái lời chắc chắn chính mình trực tiếp rút kiếm đem cái này kỳ điểm chém ra tính toán chờ ta một nén n h a n g triệu chính đứng tại trước mặt kỳ điểm trường kiếm trong tay lấy tiêu tốn quen thuộc một cái cơ sở kiếm chiêu chém ra một kiếm này nhìn một điểm y lực cũng không có hơn nữa nhẹ như vậy lung a y có ích lợi tiêu tốn mới vừa ở trong lòng lời bình xong kỳ điểm thượng liền phát sinh biến hóa chương 279, t h i ê n địa sơ khai chương 279, t h i ê n địa sơ khai kỳ điểm cái kia cứng rắn v ỏ ngoài chuyển đến một đạo rõ ràng vỡ tan âm thanh khi tiêu tốn ánh mắt ném đi qua trông thấy kỳ gọi lên vết dạn số lượng đang không ngừng tăng thêm không có khả năng cái kia rõ ràng chỉ là một cái cơ sở nhất kiếm chiêu hơn nữa triệu chính huy kiếm lúc liền kiếm mang cũng không có xuất hiện như thế bình thường không có gì lạ một kiếm thế mà để cho viên này cứng rắn vô cùng kỳ điểm phán đức tiêu tốn đang muốn mở miệng hỏi thăm viên t i ê kỳ điểm ẩm vang nổ tùng trong ư ớ c cảnh, c mắt xuất hiện h kỳ cảnh, để à n quên đi c hương í n h không à o nứt ra một đạo ngàn lý trưởng lỗ hổng số lượng cao hỗn độn chi khí như vợ hoàng hà trùng trùng điệp điệp hướng về phía dưới đại lục rơi xuống thời khắc này đại lục giống như là v t sống thông tính lấy trên bầu trời hỗn độn chi khí bản thân còn đang không ngừng tăng trưởng khi trong hư không vết rách tiêu thất tòa này tân sinh đại lục diện tích đã không kém hơn mặt khác bốn tòa thiên hạ khi đại lục hình thành một khắc này tiêu tốn đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi cảm giác nguy cơ nàng lập tức đem tầm mắt rơi xuống trên đại lục tòa nào đó trên núi cao địa thủy hòa phong bốn đạo đại đạo quy tắc b ô n g xuống đại lục mới trong khoảnh khắc h ỏ a diễm gió lốc mưa to cùng đ ị a mạch khí tức quyết tán đến toàn bộ đại lục khi luồng thứ nhất sinh cơ xuất hiện tại đại lục mấy lúc triệu chính đột nhiên động một đạo kiếm ý từ hắn trên người bay ra trong nháy mắt vượt qua mấy và dặm rơi vào trong đại lục đạo này ngoại lai kiếm ý v liền phản phất đồ ăn rơi vào trong ao cá sấu đang tại diễn hoa đủ loại đại đạo quy tắc điên c u ồ n g hướng kiếm ý phương hướng dựa s á t vào bọn chúng muốn đem đạo kiếm ý này triệt để tiêu diệt lăng liệt hàn phong mang theo có thể trong nháy mắt đóng băng một tòa thành nhiệt độ thứ nhất đến kiếm ý bị hàn phong quét qua hình thể lập tức liền nhỏ một vòng thấy thế kiếm ý quay đầu chạy chạy ra hàn phong vòng đây tại đại lục các nơi tránh né lấy đủ loại đại đạo quy tắc công kích tiêu tốn không biết xảy ra chuyện gì nàng chỉ có thể nhìn triệu chính sắc mặt càng ngày càng khó coi huyết xác biến mất triệu chính thao túng đạo kia còn thừa không có mấy kiếm ý Tận lực t r á n né h mươi bốn cảnh hậu kỳ một mươi bốn cảnh trung kỳ khi tu vi của hắn nhanh rơi xuống m ộ ư ơ i bốn cảnh cánh cửa lúc những cái kia vây quét kiếm ý đại đạo quy tắc đột nhiên biến mất cái kia sợi vốn thuộc về kiếm ý của hắn tại thời khắc này hắn cũng đã mất đi k h ô n g chế triệu chính cười hắn biết chính mình kéo dài thời gian sách lược thành công ta trong nhận chứa đồ thuốc chữa thương giúp ta lấy một chút ngươi vừa mới đến cùng làm cái gì tiêu tốn thô bạo mà đẩy ra triệu chính miệng đem cái kia một b ì n h đan dược toàn bộ dốc vào nghĩ thử hướng bên trong thêm một đạo đại đạo cuối cùng nếu là ta không có đ o á n sai hẳn là thành công người điên rồi tiêu tốn chừng to mắt nhìn xem triệu chính nguyên bản nàng cho là mình quá điên phía trước còn kế hoạch vứt bỏ kiếm khí trưởng thành nhưng nghe đến triệu chính vừa rồi lời nói mới biết được chính mình hành động trước kia hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu triệu chính cử chỉ này mới thật là trong nhà xí thắp đèn lồng tự tìm cái chết đường lớn kia quy tắc có tốt như vậy khiêu khách sao không gặp trước kia ly châu động thiên rơi xuống đất tề tinh xuân lấy mười bốn cảnh tu vi đi ngăn cản thiên kiếp nếu không phải triệu chính đột nhập cái này kinh tài tuyệt diễm người có học thức cuối cùng đều chỉ có một cái thân tử đạo tiêu kết quả yên tâm ta có năm chắc thể nội đan dược bắt đầu phát huy tác dụng triệu chính lung lay sắp đổ cảnh giới chậm dại ổn định lại cái k i ê u phiến đại l ũ mới chung quanh đã có hải dương xuất hiện một tầng thiên mạc từ không tới có đem phiến thiên địa này cùng hư không ngăn cách tận mắt nhìn đến một tòa trời mới ở dưới sinh ra cùng diễn hóa đối với triệu chính cùng tiêu tốn cũng là di túc chân quý cơ duyên cùng ngày màn tạo ra bên trong thiên địa diễn hóa liền bắt đầu tăng tốc ngày đầu tiên một tia linh khí từ thiên địa dựng dục mà ra dưới mặt đất sinh ra vô số linh mạch nhiều vô số kể linh thực nhao nhao phá vỡ mặt đất phun ra nuốt vào lấy chung quanh linh khí nồng nặc ngày thứ hai nguyên bản hoang vu đại địa đã bị s a n h b i ế t thay thế một ngày này gió nổi lên đem linh thực hạt giống đưa đến hải dương trong nước chậm rãi xuất hiện mang theo yếu ớt sinh mệnh khí tức tế bào ngày thứ ba trong hải dương vô số kỳ lạ bầy cá dưới đáy biển v ấ y vùng tại thực vật ở giữa chơi bừa ngày thứ tư đầu thứ nhất cá lên bờ tiến hóa làm cái thứ nhất bỏ sinh vật nguyên bản chỉ có tiếng mưa gió đại địa bắt đầu huyên áo một tháng sau tòa thứ năm thiên hạ đã triệt để thai ngén mà ra thương thế khôi phục tốt triệu chính cùng tiêu tôn l i ế t nhau phá vỡ màn trời bay vào tòa thứ năm thiên hạ sau khi đi vào bọn hắn trước tiên dừng lại ở trên không cảm thụ được tòa này thiên hạ đại đạo có gì cảm giác tiêu tôn không có trả lời tinh thế cảm thụ được tòa này thiên hạ cùng man hoang thiên hạ khác biệt nàng thân ở nơi đây không có cảm giác được một tia đại đạo áp chế thậm chí nàng lờ mờ cảm thấy tòa này thiên hạ đối với nàng thể nội kiếm ý dường như đang truyền đạt thân cận chi ý tòa này thiên hạ đối với kiếm t u tựa hồ rất hữu hảo đúng vậy triệu chính bắn ra một tiểu phương thiên địa này đại đạo gia trì kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt mấy lần ở đây kiếm tu sát lực có thể tăng thêm ít nhất một thành mà các tu sĩ khác đi vào thực lực sẽ vô căn cứ thấp ba thành triệu chính ngay lúc đó lớn mật cử chỉ cuối cùng thành t i ể u tòa này thiên hạ đối với kiếm tu thân cận kiếm đạo đã dung nhập phiến thiên địa này trở thành cái kia bốn tòa thiên hạ tầm thường tồn tại thông qua mình cùng đầu kia kiếm đạo liên hệ triệu chính hiểu rõ một cái bí mật chỉ cần có kiếm tu ở nơi này trở thành thứ nhất ngọc phát cảnh liền có thể thu được phiến thiên địa này gia trì biến thành một cái khí vận tri tử nếu là ai có thể thứ nhất đột phá m ộ ư ơ i bốn cảnh vậy thì cả tòa thiên hạ ngay tại đứng tại hắn nàng sau lưng biến thành chân chính thiên hạ đệ nhất nhân thiệt thòi thiệt thòi sớm biết ta liền nhiều nhẫn mại mấy ngày tốt tiêu tốn khổ não âm thanh từ một bên chuyển đến rõ ràng nàng cũng hiểu rõ nơi này huyền bí đừng suy nghĩ chính là ngươi ở nơi này đột phá m ộ ư ơ i bốn cũng sẽ không bị thiên địa thừa nhận chỉ có đem dấu ấn đại đạo nơi này phương thiên địa mới có thể thu được thiên địa hữu hái triệu chính nhìn có chút h ả hê nhìn về phía tiêu tốn gặp nàng chắp tay trước ngực bóc ngón tay kéo kẹt vang dội hắn vội vàng nói sang chuyện khác mặc dù chúng ta không thể trở thành tòa thứ năm thiên hạ khí vận c h i tử nhưng nơi đây thiên địa sơ khai thế nhưng là có rất nhiều cơ duyên chúng ta là phiến thiên địa này nhóm đầu tiên khách đến thăm tiêu tốn ánh mắt soát một chút sáng lên nàng tùy ý quét một vòng có thể nói nơi này cơ duyên con cái eo liền có thể nhặt được mặc dù đại bộ phận đối với nàng cảnh giới bây giờ hiệu quả không lớn nhưng nàng có thể mang về cho trúc cam cùng lá cáo hai người đi đi đi, nhanh chóng vơ vét đi tiêu tốn vội vã thúc giục chương hai trăm tám mươi đưa tới cửa người trèo thuyền chương hai trăm tám mươi đưa tới cửa người trèo thuyền bên hai chuyển đến từng trận phong thanh triệu chính dương mắt nhìn xuống q u a người h n cảnh sát dùng tốc độ cực nhanh hướng lui về phía sau lúc này hắn đang lấy toàn thân huyền không tư thế trên không trung cấp tốc bay lên một mực không được đến đáp lại thánh tình nóng này tiêu tốn trực tiếp bắt được triệu chính ngự không phi hành vốn cho rằng triệu chính sẽ phản đối không nghĩ tới nàng bay một hồi bên hai một điểm động tĩnh cũng không có túi đầu xem xét ra hỏa này một mặt bộ dáng hưởng thụ thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại ra hỏa này ngủ thiết đi lại dám tại nàng khổ cực gấp rút lên đường thời điểm ngủ hôn đản đi chết đi mang theo triệu chính q u ầ áo cái tay kia chật ra tăng lực đạo một đạo lưu tinh từ trong tay tiêu tốn ném ra trên không vang lên vài tiếng sắc bén âm bạo bị n à n g ném ra ngoài triệu chính hóa thành một k h o a lưu tinh đập về phía cách đó không xa sân phong ẩm ẩm đỉnh núi trực tiếp bị ném ra triệu chính đâm cháy tiêu tốn nhìn xem cái k i a bị vùi vào trong đá vụn triệu chính tâm tình một chút tốt lên rất nhiều đau đau đau triệu chính che lấy sau hót bao lớn từ trong đá vụn đứng lên hắn mắt nhìn đầy đất tảng đá lại nhìn giữa không t r ú n g cười rất đắc ý tiêu tốn nơi nào không biết xảy ra chuyện gì kế tiếp chính mình gấp rút lên đường nếu là chậm ta một kiếm chém ngươi tiêu tốn ngón tay hướng về phía triệu chính vị trí xé qua một đạo kiếm khí trong nháy mắt không có vào sân phòng một vết nước xuất hiện cấp tốc lan tràn đến triệu chính dưới chân nếu không phải là triệu chính phản ứng nhanh lập tức vọt đến một bên đã vừa mới bị khe hở nuốt vào đi có mạnh như vậy kiếm ý quả nhiên lục chi so người kém xa nói nhảm coi như triệu chính là khen chính mình tiêu tốn hướng hắn đưa cái ánh mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị tựa hồ muốn nói nếu là ngươi dám lười biếng tiếp theo kiếm liền sẽ rơi trên người ngươi tại bọn hắn sau khi rời đi tòa này cao mấy trăm thước sân phòng từ chân núi bắt đầu biến thành hai tòa cách không nhìn nhau vết núi vơ vét một bộ phận cơ duyên bọn hắn từ đại lục biên giới c h ậ m dai hướng về trung tâm đi đ ỗ n g nhiên triệu chính dừng lại ánh mắt nhìn về phía đông phương mộ c h â u ngồi ta mới vừa từ phương đông hướng cảm thấy một tia như có như không kêu gọi cách gần đó không triệu chính cẩn thận cảm thụ sau trả lời cái tia cố kêu gọi đại khái tại trăm vạn d ò m bên ngoài đi đi nhìn một chút nói không chừng là phiến thiên địa này đối với ngươi vị này khai hích giả bàn thường đâu cũng đúng trong sách trắng cũng mở ra ngũ thải thiên hạ cũng được tòa kia thiên hạ trọng yếu nhất cơ duyên cây tia cây đảo cũng không biết tại ảnh hưởng dưới của hắn bây giờ tòa này thiên hạ lại sẽ tặng cho hắn như thế nào bảo vật một lần nữa rời đi đại lục tại rộng lớn trên biển phi hành linh khí k h ô kiệt bọn hắn liền sẽ rơi xuống trên thuyền nghỉ ngơi chờ khôi phục lại hướng phía trước bay bọn hắn nghỉ ngơi thuyền là tại một chỗ khe núi tìm được bảo thụ chế thành thuyền nắm giữ chống cự phong bạo năng lực hơn nữa loại này vật liệu gỗ bản thân còn có thể chủ động hấp dẫn linh khí chung quanh xem như một kiện không tệ mang bên mình chỗ nghỉ ngơi bất quá triệu chính cùng tiêu tốn không để ý đến một điểm bởi vì thuyền sẽ chủ động hấp dẫn linh khí linh khí nồng nặc để cho những cái tia đáy biển tồn tại cho là lại là ban đêm khi hai người đều lúc nghỉ ngơi thân thuyền đ ố n g nhiên kịch liệt đung đưa nguyên bản ngủ say triệu chính bị từ trên giường bỏ rơi tới hắn hơi chút cảm giác trên thân thuyền bố trí trận pháp đang chịu công kích dày đặc nhiều nhất lại có c h u n g trà thời gian phòng ngự trận pháp liền sẽ phát thoái triệu chính đi tới mặt thuyền ánh mắt hơi hơi rời xuống đã nhìn thấy thân thuyền phía dưới chen đầy cự vật mà càng xa xôi mặt biển còn có thể trông thấy những cái kia t r ă m trượng bóng đen hướng hắn ở đây bơi lại thuyền nhỏ cùng những thứ này cự thú so sánh ngay cả n é t kẽ răng đều không đủ bởi vậy những thứ này cự vật càng nhiều thời điểm vẫn là tại riêng phần mình chiến đấu. xua đổi cải bại dưới mặt biển động tĩnh để cho chung quanh vài d ả m dưới mặt biển phương đều tràn đầy mùi màu tươi những thứ này cự vật động tĩnh tựa hồ hấp dẫn tới khó lường tồn tại một đầu bóng đen từ đen như mực đáy biển n ô ra trong nháy mắt xuyên thủng một cái cự vật vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự bóng đen dư thế không giảm trong chớp mắt đã n g ệ n ở thân thuyền trên trận pháp Phang. pháp phụ Chỉ một chút, trên thân thuyền trận pháp cũng bởi vì vượt qua phụ tải, hóa thành qua trên trận cũng thấy rõ bóng đen là cái gì. một vượt tải, bởi vì nó đôi u rắn cùng bình thường khác biệt mà là hình vòng xoáy quấn quanh ở nó p h ầ n đôi vừa mới chính là nó dùng cái đôi u q u ấ t nát thân thuyền t r ậ n pháp lúc này thanh xà đang dùng cái đôi u quấn lên vừa mới bị nó cái đôi u xuyên t h ủ n g cự vật trái tim từ ngụm n g chầm dài ăn cái này so với cả thân thể nó đều vẫn còn khổng lồ đồ ăn t r u n g quanh vốn là còn tại tranh đấu mười mấy đầu cự vật tại thanh xà hiện thân trong ngáy mắt liền đã quay đầu chạy cuối cùng đầu kia t ố i tới gần thuyền nhỏ cự vật liền thành duy nhất cái kia thằng xui xẻo một đầu phi thằng cảnh trời sinh yêu thú đầu này thanh xà đoán chừng tại hải đi là không ít cơ duyên ở trên biển bay mấy ngày triệu chính đ o á n t r ư ờ n g phía sau bọn họ ít nhất còn phải ở trên biển bay nửa tháng nếu là có đầu này thanh xà tới kéo thuyền tối ngủ liền sẽ không có đồ vật đến q u ấ y dày dường như là cảm thấy trên bầu trời ác ý thanh xà đuôi rắn trong nháy mắt b ắ n ra sau m ộ t k h ắ c đã xuất bây giờ trước mặt triệu chính đ ô i rắn mang theo khí tức sắp bén thẳng tắp bắn về phía triệu chính đầu vị trí triệu chính hai mắt nhìn chăm chú lên cách mình càng ngày càng gần đuôi rắn phê bình nói tốc độ rất không tệ cũng không biết thể lực của ngươi có hay không hảo khi đuôi rắn cách hắn không đến một ngón tay khoảng cách triệu chính mới con ngón đ ú n ra đem đuôi rắn đánh bay hắn không cần quá lớn triệu h h a n xà t ê n mặt b ể thể n lần, không chế, trên thân tuân ra mấy đạo ánh、chớp. Thân hình loại lên, còn nhanh lần không gãy mấy mấy một cấp Rất loại tốc phục cơ chế, chớp. buộc trước có tốc phát t khôi ra ra đạo đó độ. so tốc t độ. r i ệ chính nói đầu hơi hơi hướng về bên cạnh một bên một đầu sắc bén đôi u rắn l a o mặt của hắn bay qua hắn còn dự định tiếp tục t r e o chọc đầu này thanh x à kết quả đôi u rắn xuyên thủng phía sau hắn tường gỗ một cái mang theo rời g ư ờ n g khí âm thanh từ trong phòng văng lên đồ vật gì triệu chính người muốn chết sao phanh cửa gian phòng vẹo một cái từ trên tường bay ra ở không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung m n g đẹp bị quấy n h u tiêu tốn mang theo một thân nộ khí thu hồi vừa mới đạp cửa chân triệu chính vội vàng chỉ vào trên mặt biển đầu kia thanh x à vừa mới chính là con rắn kia quay dày ngươi nghỉ ngơi tiêu tốn rời ánh mắt đi trong nháy mắt khóa chặt thanh x à tựa hồ phát giác được k h ô n g ổn nguyên bản định công kích thanh x à quay đầu liền vào trong biển vật nhỏ người chạy sao tiêu tốn phút chốc càng không ngừng nhập vào trong nước biển hướng về đầu kia thanh x à đuổi theo mấy cái hô hấp sau mặt biển b ỗ n nhiên nhấc lên vô số đạo trăm mét cao biển động thậm chí còn có từng trận đau đớn tê minh thanh vang lên sau một lúc lâu, Tiêu tốn từ d ư ớ i m ặ t biển đi r a trong t a y kéo lấy m ộ t đáy ầ u nửa chết, nửa n chết s ố b i r ắ n t h a n h xà so v ớ i t r ư ớ c kia s ư n g lên chương hai vòng, trong cặp mắt kia, đầy cuộc đời không còn trăm n g tám h mươi n g mốt đáy biển thái dương hoa mặt biển xuất hiện một đạo tốc độ cực nhanh sóng bạc chung quanh nghe vị chạy tới cự v ậ t nhóm chỉ có thể nhìn qua sóng bạc cái đuôi khoảng không chạy nước miếng một đầu mười t r ư ợ n g thuyền nhỏ tản ra mùi vị mê người trên mặt biển rong ruối ở đầu thuyền vị trí một đầu hai trăm triệu thanh xà nhanh chóng phá vỡ mặt biển hướng về phương đông mau chóng đuôi theo Cái đuôi của đuôi nó một m ự canh quấn q u ở trên thuyền giờ sau trở về nếu là không nhìn thấy ngươi cẩn thận quả đấm của ta dưới mặt biển tơ lụa du động thần rắn bỗng nhiên cứng ngờ tiếp lấy thanh xà trực tiếp bộc phát ra tốc độ nhanh nhất chỉ cần nó ăn rất nhanh hoàn toàn có thể sờ s o n g hơn nửa canh giờ không thể không nói thanh xà này thể lực chính sắc hảo cả ngày hôm nay nó liền mang theo thuyền bơi năm mươi và dặm triệu chính đã có thể rõ ràng cảm giác được cái tiêu t i ê u to đổ vật vị trí ẩn quan đại nhân như thế uy hiếp thanh xà ngươi liền không sợ thanh xà lén trốn đi coi như đang nấu cơm triệu chính cũng nghe rõ trên thành thuyền tiêu tốn cùng thanh xà đơn phương giao lưu mượn nó một trăm cái lá gan nó cũng không dám tiêu tốn cười lạnh một tiếng vô ý thức cảm giác phía dưới thanh xà trên người đạo kiếm khí kia vị trí thanh xà cách thuyền trăm dặm vị trí vui chơi là một đầu nghe lời xuất sinh đang tại trong b i ể n thoại mái săn ngồi thanh x à đột nhiên cảm giác được trên thân phát lệnh viên tiêu cực lớn đầu v ộ i vàng hướng nhìn một phía là nữ ma đ ầ u tới nhìn hai bên một chút không có phát hiện nhân loại thân ảnh thanh x à yên lòng xem chừng thời gian quyết định chờ canh giờ sắp tới lại trở về thanh minh thiên hạ vốn cho rằng có thể tại bạch ngọc kinh nhiều s ờ mấy ngày cá lục trầm thở dài một tiếng lần nữa đi tới thiên ngoại sư phó có mệnh đệ tử chỉ có thể chạy chân gãy s á n g sớm hôm sau thanh xả chuyên cần mà lôi kéo thuyền tiếp tục đi tới đến lúc chạm v à tối triệu chính gọi lại thanh xả cái ti cảm giác ở đây bình thường không có gì lạ ngay cả linh khí đều s o địa phương khác thiếu một chút tiêu tốn quét mắt không nhìn ra nơi này có đặc biệt gì nếu là thật có cơ duyên gì nhất định có bất p h ẳ m chỗ bên ngoài lộ ra mà ở trong đó thậm chí trong vòng nghìn dặm liền một cái trong biển cự vật cũng không có có thể thấy được nơi này cằn cỗi nói không chừng là bị bên trong đồ vật hút khô triệu chính lời này đương nhiên là nói dỡn cái này tòa thứ năm thiên hạ là nàng và hắn nhìn xem diễn hóa nơi nào sẽ có người thứ ba xuất hiện người trên thuyền chờ ta ta xuống biển tìm xem tiêu tốn gật đầu đáp ứng chủ yếu là trong nước biển này nàng nắm đấm đánh vào trên cự vật sức mạnh sẽ tiêu giảm rất nhiều hoàn toàn không có trên lục địa quyền quyền đến thịt thoải mái cảm giác lẻn vào trong biển triệu chính lần theo trong lòng kêu gọi đi tới một chỗ đáy biển s ơ n mạch rất nhanh hắn liền đã xác định cái kia cố kêu to đầu mườn tại s ơ n mạch đang phía dưới vị trí một đạo mang theo cực độ sắc bén khí tức kiếm ý từ trong biển hiện lên đang tại đáy biển vây vùng thanh x à cảm thấy cố kiếm ý này du động đôi rắn đ ố n g nhiên cứng nở đầu cơ giới nhìn về phía kiếm ý buộc phát vị trí cái kia một mực cười tủm tịm rất ôn hòa nhân loại nam tử đạo kiếm ý kia khoảng cách và dặm cũng có thể làm cho trên người nó nổi da gà thanh xà rất xác định lập tức sẽ chém ra một kiếm kia nó tuyệt đối gánh không được thì ra một đôi nam nữ này bên trong nam cái kia mới là nguy hiểm nhất nguyên bản thanh xà còn tính toán đợi nó rút ra thể nội đạo kiếm ý kia sau lập tức liền chạy đi bây giờ những thứ này tiểu tâm tư cũng bị mất như thế to một cây đùi chỉ cần nó một mực ô m lấy về sau tại biển cả nó không phải đi ngang kiếm ý như lao dễ dàng cắt ra mảnh này ít nhất ngàn mét cao sân mạch nặng mấy tấn cự thạch từ trên dây núi rơi xuống dưới đáy biển nhấc lên một hồi mánh liệt thủy triều tiêu tán kiếm ý theo dòng nước hướng ra phía ngoài khuếp tán chỉ cần cảm thấy kiếm ý cự vật liền xem như đang tại c h é m giết đều lập tức dừng tay hướng về rời xa kiếm ý phương hướng bơi đi triệu chính lại lần nữa chém ra vài kiếm mấy đạo kiếm quang tuần tự rơi vào trên lúc trước đạo kia vết kiếm tiếp tục thâm nhập sâu s ơ n mạch chờ cuối cùng một đạo kiếm quang tiêu tan s ơ n mạch cuối cùng bị đánh xuyên một đạo mang theo ánh sáng nóng bỏng từ s ơ n mạch dưới đáy b ắ n ra tia sáng xuất hiện trong n g a y mắt nước biển t r u n g quanh nhiệt độ lao nhanh lên cao rất nhanh chung quanh ngàn dắm nước biển bắt đầu sôi trào thanh xả đối với nước biển biến hóa rõ ràng nhất dường như là bởi vì triệu chính chặt nước sân mạch đem bên trong hạn chế đánh vỡ không cần hắn lại ra tay vườn mặt trời này tự thân tán phát quang nhiệt đã đem sơn mạch hỏa tan làm hỏa hồng sắc nham tương khủng bố như thế nhiệt độ rời đi sơn mạch sau đã thu liễm tựa hồ vần g mặt trời này tại tự chủ khống chế chính mình kỹ năng triệu chính tới một chút hứng thú có ý thức thái dương sao không biết bên trong chờ sau đó sẽ có hay không có tam túc kim ô xuất hiện nếu là có hai cái thì càng có ý tứ khi mặt trời xuất hiện lúc ở đáy biển tiêu tốn nhịn không được xuống tìm triệu chính cái này chính là cơ duyên của ngươi tiêu tốn nhìn xem viên kia vừa lộ đầu liền đem phương viên trăm dặm sơn mạch hòa tan thái dương chỉ cảm thấy chỗ này thiên địa có chút ngoại hạng nhà ai ban thượng khai đích giả trực tiếp lấy ra một vần mặt trời không biết nhưng đều gọi ta đích thật là thứ này triệu chính vô ý thức đưa tay một giây sau mặt ngoài mặt trời bay tới một tia kim hồng sắc h ỏ a diễm cẩn thận tiêu tốn vừa nhắc nhở một tiếng đã nhìn thấy cái kia sợ i nhiệt độ ít nhất vạn độ h ỏ a diễm khéo leo chờ tại triệu chính lòng bàn tay thậm chí ngay cả nước biển chung quanh cũng không có mảy may biến hóa vừa mới đồng dạng kim sắc h ỏ a diễm thế nhưng là trước mắt liền đem một mảnh núi đá hỏa tan làm nhảm tương tại triệu chính trên tay thế mà biết điều như vậy hôm nay thực sự là mở mắt tiêu tốn không biết chờ sau đó phát sinh một màn sẽ để cho nàng cảm thấy thế giới này không có thái quá nhất chỉ có càng kỳ quái hơn thái dương tránh thoắt gò bó tiêu ừ đấy b ể n mới mọc l n đoạn, ánh sáng vô tận bắn một mà t vô ra ra. i ê tốn vô ý thức nghi h ắ mắt m lại. Đợi đến tia đến n s á tiêu t ấ t l ạ mở mắt lúc, ngờ à n p h nhìn i về phía triệu chính chẳng lẽ ra hỏa này tại ngàn năm trước còn để lại di sản gì bây giờ đầu góc mơ hồ còn có triệu c h í n h hắn hoàn toàn không biết người tự tới làm quen này tiểu nha đầu thậm chí tiểu nha đầu như thế nào ôm lấy hắn hắn đều không thấy rõ mặc dù có thể cảm thấy tiểu nha đầu đối với hắn phát ra từ nội tâm thân cận triệu c h í n h vẫn là tại trong tiểu nha đầu nhanh khóc lên bộ dáng đem nàng xách é t Thiếu ra, tự Tiểu xuống. xưng nô nô tiểu Nha ra, đ ầ n g tiếp tục tới gần, triệu Chính ngăn Triệu Chúng đưa tay trực tiếp ngăn nàng. Chúng ta trở về trên xuống h c phía trước lớn như vậy một v ầ n g mặt trời đột nhiên tiêu thất chắc hẳn cũng cùng cái này đột nhiên hiện thân n o n o có liên quan mặc dù không biết nha đầu này vì cái gì đối với chính mình vượt mức bình thường mà thân cận nhưng triệu chính tự nhận là coi như nàng muốn dở trò q u ỷ cũng có thể chấn áp lại trở lại đầu thuyền gia hiệu n o n o an phận ngồi xuống triệu chính nhìn chằm chằm con mắt của nàng nghiêm túc nói nói một chút đi ngươi đến cùng là ai ta là n o n o a thiếu ra đây vẫn là ngươi cùng tiểu thư lấy tên n o n o đang thương nói xong b ỗ n nhiên vô đầu một cái kinh hô lên một tiếng ta nhớ ra rồi nôn、no -No、quay đầu tìm kiếm từ bản thân mang bên mình túi rất nhanh liền tìm ra một quyển sách trang đã xoay tròn nhật ký dầm dầm lật sách tiếng vang lên nô、no、nô -no、hai tay dâng quyển nhật ký trong miệng thỉnh thoảng phát ra a thì ra là thế âm thanh nâng nhật ký nô、no、nô -no、rất cảnh giác tiêu tốn đầu vừa hướng về nàng ở đây lệnh một điểm nàng lập tức khép lại quyển nhật ký dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm tiêu tốn thiếu g i a nói qua quyển nhật ký là mười phần đ ồ riêng tư không cho phép chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào nhìn lời này để cho triệu chính có chút lấy người viết nhật ký chuyện này chỉ có hắn kiếp trước thời đại kia mới có người làm chẳng lẽ nói tiểu nha đầu này thật là hắn tương lai nhận lấy nha thiếu ra tiểu thư đã từng đã nói với nô nô ngươi bây giờ còn không có cùng nô nô trung đụng ký ức nô nô trong đôi mắt mang theo mấy phần tiếp lối bất quá nàng rất nhanh lại tinh thần h ắ c h ắ c quả nhiên tiểu thư không có lựa gạt nô nô nô chỉ cần tiếp tục ngủ liền có thể nhìn thấy thiếu ra phía trước viên kia thái dương ngươi biết cái nào sao thái dương nô nô nghĩ nghĩ bừng tỉnh cái kia là nô nô khi xưa nhà bây giờ nô nô tỉnh liền đem nhà thu lại ngươi nói là ngươi một mực tại trong mặt trời ngủ nghe nô nô vậy dĩ nhiên lời nói một bên yên tỉnh ăn dưa tiêu tốn cũng không nhịn được lên tiếng hỏi thăm đúng vậy a nono trước đó vẫn luôn ở nơi đó ngủ lần thứ nhất gặp phải thiếu gia lúc thiếu gia thế nhưng là đem nono -no ra nóc nhà đập một cái hố thật lớn phải không vậy ta kiểm tra một chút ngươi thiếu gia của ngươi thích gì nhất thiếu gia đương nhiên là thích nhất tiểu thư nhà ta nono -no nghĩ cũng không nghĩ đáp án há mồm liền ra tiêu tốn liếc mắt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem triệu chính ánh mắt kêu phẳng phất tại nhìn một cái rắt rưởi đều có ninh diêu cùng nguyễn tú nam nhân này lại còn đi t r e o chọc cái thứ ba nữ tử thực sự là nghĩ một kiếm chặt hắn ngươi chờ đón mỏ ta thế nhưng là rất một lòng cảm thấy bên cạnh tán phát hàn ý triệu chính nhìn về phía nono -no. vội vàng nói sang chuyện khác n o n o nàng hỏi là ta thích ăn cái gì đồ ăn thiếu gia thích ăn món cay tứ xuyên thích nhất là nồi lẩu thiếu gia của ngươi cố hương ở nơi nào hai nữ h à i một hỏi một đáp ngoại trừ tiêu tốn hỏi một chút xảo trá vấn đề khác liên quan tới triệu chính nội dung n o n o trả lời không sai chút nào n o n o ngươi trước hết ở tiêu tốn sắt vật a quen thuộc như thế hắn thậm chí ngay cả hắn một chút theo bản năng quen thuộc đều biết triệu chính có chút tin tưởng n o n o nói bất quá lúc hắn hỏi thăm nô nô trong miệm tiểu thư thân phận có chút kẹt tiểu thư chính là tiểu thư a đây là nô nô trả lời đằng sau mấy ngày đường về lúc triệu c h í n h quanh coi lòng vòng thử mấy chục lần kết quả hoàn toàn không có từ nô nô trong miệng đạt được một điểm liên quan tới nhà nàng tiểu thư tin tức bất quá từ nô nô dùng thái dương đương ra đến xem trong miệng nàng tiểu thư đoán chừng là hỏa thần nhất hệ thần linh một trong trên thuyền nhiều một tiểu nha đầu trên chặng đường trở về không còn một thẻ mỗi ngày nô nô giống như một cái chim s â n ca liễu diễu cũng không cảm thấy phải ẩm ý liền ban đầu đối với nô nô còn có chút xa cách tiêu tốn tại hưởng qua nô nô bưng lên mỹ thực lập tức thân cận không thiếu mấy ngày sau thuyền nhỏ cuối cùng cập bờ thanh xả phi ô phủ ở bờ biển nhìn qua rời đi ba người bóng lưng. c ặ đôi a trong mặc t t h d h ông nỡ chúng thoải chúng ta cùng đi thôi. Nô、no, nô、no, mái thanh t xa, xa bay xà nhưng nó sợ chính mình lại tiếp tục tại trước mặt nữ ma đầu lắc lư không sống tới trường không hai ngay tại một nhóm ba người nơi này phương thiên địa với vùng tìm kiếm lây kiếm khí trường thành mới xây thành trì vị trí chầm chầm từ từ lục cứ việc lại không tình nguyện cũng đã đã tới thiên ngoại một chỗ bến đỏ hắn cùng với bến đỏ chỗ cái vị kia láo tăng thi lễ một cái c ấ p bộ hướng phía trước đặt mạnh sau một khắc thân hình của hắn biến mất ở giữa thiên địa chờ lục t r ầ m đứng b ư n g thân hình phát hiện mình bây giờ đứng tại trên một chỗ tản ra cổ lão khí tức bến đỏ ngoài mấy thước là một đầu tuần trào không ngừng trông không đến ngọn nguồn trường hạ thời gian trường hạ không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể trông thấy đầu này trường hà bản thể theo bến đỏ đi lên rất nhanh lục trầm tịu nhìn thấy một mảnh rộng lớn khu kiến trúc ở trong đó mỗi một tòa cung điện đều có một khối đại lục lớn nhỏ ở giữa dùng trên đời chân quý nhất bảo thạch tô điểm liền cung điện bản thân cũng là một kiện khó được trí bảo nơi đó chính là vạn năm trước viễn cổ thiên đ ỉ n h lục trầm từng nghe sư tôn nói qua một vị phi thăng cảnh muốn từ xa cổ thiên đ ỉ n h một mặt bay đến một chỗ khác hao phí hắn toàn bộ thọ nguyên mới có thể làm được đáng tiếc không thể tận mắt đi nhìn một chút đi dạo một vòng thu thập xong tâm tình lục trầm một chân bước ra bến đỏ một thân m ư ơ i bốn cảnh tu vi t r i n lộ định trụ dưới chân nổi lên trường hà bậm nước nhờ vào đó tại thời gian trường hà bên trong tiến lên lục trầm mỗi một bước đều đi phá lệ chắc chắn nếu là hắn không cẩn thận bị dưới chân sóng lớn lỡ út đến lúc đó không biết sẽ bị c u ố n đến cái nào thời đại đi coi như hắn cái kêu biết đánh nhau nhất sử tôn đến lúc đó cũng v ẫ t không trở về hắn tại trong thời gian trường hà đi rất lâu lục trầm cước bộ rẽ ngang tiến vào một đầu n h á n h sông nơi này nước sông bình tĩnh không lay động thậm chí ngay cả lưu động vết tích cũng rất khó phát giác ngoặt vào đầu này nhánh sông không bao lâu lục trầm tự nhìn thấy một cái ngoài ý liệu thân ảnh là người quân A. hắn mau tới phía trước cùng người kia trả hỏi chương hai t h ờ i gian ngừng lại chi địa chương hai thời gian ngừng lại chi đ ị a t r ị n h thanh chủ thật là đúng dịp lục cười rất vui vẻ nếu là đội địa phương khác nhìn thấy vị này bạch đế thành thanh chủ hắn lập tức liền sẽ tránh ra thật xa chỉ sợ vị này thành chủ đại nhân để mắt tới chính mình chính mình là thông qua thời gian bến đỏ quan g minh chính đại tiến vào thời gian trường h ạ mà cái này trịnh ở giữa rất hiển nhiên là lén qua tới t r ị n h lao ca đến hay l ắ m a vốn là lục trầm hoàn cảm thấy địa phương muốn đi hắn cái này cánh tay n h ỏ bắt chân chấn không được nhưng bây giờ có trịnh ở giữa đội tiếp lục trầm cảm thấy chính mình nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn nguyên lai、like、là lục trợ giáo trịnh ở giữa sắc mặt lạnh nhạt quay người lại cùng lục trầm trào hỏi tựa hồ hoàn toàn không ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp phải vị này bạch ngọc kinh ba trường giáo trịnh lão ca ngươi làm sao sẽ tới địa phương vắng vẻ như vậy lục trầm một bộ dáng vẻ như quen thuộc đi đến trịnh ở giữa bên cạnh đưa tay ra muốn đỡ lên trịnh ở giữa không để lại dấu vết mà hướng bên cạnh rời một bước tránh đi lục trầm cánh tay mỉm cười chỉ là trong lòng đối với một vị trưởng bối kinh nghiệm có chấu n g h i hoặc cho nên tới tìm kiếm manh mối a ngoại trừ vị kia chạm lông người còn có vị nào có thể bị trịnh lão ca gọi trường bối vị kia chắc hẳn lục trường giáo cũng nhận biết trịnh ở giữa thừa nước đục thả câu. không có nói toạc ra đáp án a ta cũng đã gặp chính lao ca không ngại nói một chút vị tiền bối kia là ai lục trầm một bộ bộ dáng cảm hứng thú vị kia chảm long người chứ hắn vị kia đại sư tỷ chẳng lẽ còn có những sư huynh khác tại thế trịnh ở giữa trong đầu thoáng qua ngàn năm trước một màn một cái năm sáu tuổi hài tử nghiêm túc hướng về phía một vị thanh niên dập đầu khi đó còn trẻ chảm long người đem hài tử đỡ dậy hỏi hài tử tính danh biết được hài tử họ trịnh t r ầ m mặc phúc chốc quyết định ban cho đứa bé kia một chữ ở giữa khi đó còn tuổi nhỏ trịnh ở giữa có chút hiếu k ỳ sư phụ mình như thế nào luôn yêu thích tại một bức chân dung bên cạnh uống rượu đã đổi tên trần thanh lưu trảm long người nói mình sở dĩ nguyện ý nhận lấy hắn là bởi vì từng có một cái bạn bè đ ể cập qua họ trịnh là hắn một cái duyệt phận có tu luyện thành sau trịnh ở giữa từng tốn thời gian đi tìm sư phó trong miệng vị kia bạn bè trong mấy trăm năm cũng không có tìm được một tiêu manh mối về sau thẳng đến hắn tại bạch đế thành bên ngoài cùng một vị gọi t ề t ĩ n h xuân người trẻ tuổi giao lưu mới thu được một t i ê manh mối càng là tìm kiếm ân sư bạn bè dấu vết trịnh ở giữa càng là giật mình hỏa l o ngay chân nhân đột nhiên triển lộ 14 cánh nhân nhiên Những thứ triển n đột lộ tu vi. cùng tại h i ti ê n v n hệ. trịnh ở giữa cùng lục chầm hiện thân nháy mắt nguyên bản chống trải thời gian ngừng lại chi địa trong nháy mắt náo nhiệt lên mười mấy tôn tản ra cổ lao khí tức quái dị tồn tại nhao nhao từ trong ngủ mê tỉnh lại t ừ n g đôi hoặc tham lam hoặc ánh mắt tò mò rơi vào hai vị này người mới chiến thân cảm thấy chung quanh những cái kia ít nhất phi thăng cảnh đỉnh phong khí thức vì để tránh cho không cần thiết chiến đấu lục chấm hơi thả ra một chút khí thức đỉnh phong mười bốn cảnh tu vi lập tức t h i ế n lộ thế là nguyên bản phong phú ánh mắt lập tức tiêu thất hơn phân nửa lục trường giáo đến đây chắc hẳn cũng là đến tìm người a vậy chúng ta liền ở đây tách ra ở đây tiền bối đông đảo chính l ã o ca ta vẫn trước tiên cùng ngươi làm xong việc lại đi làm sư tôn nhiệm vụ lục trâm một bộ vì trịnh ở giữa an toàn nghĩ bộ dáng dù sao thì một câu nói ngươi trịnh ở giữa đi cái nào Ta lục trầm t i ể u đi cái nào t r ị n h ở giữa không nói một lời chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên lục trầm lục trầm cũng không chút nào biết cái gì gọi là lúng túng cứ như vậy trực câu câu nhìn qua trịnh ở giữa rất có một loại ta có thể cùng ngươi đối mặt đến thiên hoàng địa lao cảm giác vậy thì đi thôi dẹp sơ t r ị n h lao ca ngươi lần này tới tìm người nào lao tiền bối sư tôn ta cho ta một tấm bản đồ ngươi xem một chút có hữu dụng hay không t r ị n h ở giữa quét mắt tấm bản đồ kia phía trên đánh dấu mỗi một cái vạn năm trước lao ra chỗ ân thân đích sát so với hắn suy tính nhanh hơn nhiều có miếng bản đồ này coi như lục trầm không tồn tại tốt rất nhanh hai người liền đi đến một chỗ tản ra khí tức mục nát môn hộ lục trầm chủ động tiến lên gõ cửa đợi một hồi bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại ai nha xem ra vị này lao tiền bối có chút không chào đòn chúng ta đây xem ra có chút g i a hỏa còn không biết thời đại đã thay đổi t r ị n h ở giữa cười hắn x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng bao trùm tại trên cánh cửa không thấy hắn có động tác gì toàn bộ môn hộ đột nhiên bắt đầu run l ờ y bầy cũng dẫn đến môn hộ phía sau không gian cũng bắt đầu lay động ờ dừng tay một cái kinh hoàng âm thanh từ trong môn hộ vang lên chị ở giữa không có ngừng tay bây giờ động tinh kịch liệt đem trước mặt tấm này mục nát môn hộ đều bổ ra mấy đạo vết n ư ớ c mắt thấy một giây sau môn hộ liền muốn triệt để vỡ tan kéo kẹt môn đông nhiên mở một cái đầu đầy mồ hôi lão giả từ bên trong thò đầu ra trên mặt mang mấy phần miễn cước người hai vị quý khách mời đến mời đến lão nhân trên mặt lộ vẻ cười trong lòng lại mắng rất bẩn mẹ nó người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không giảng võ đức không có biết một chút nào tôn lão ta không phải liền là chân chậm một chút thế mà một lời không hợp liền muốn trực tiếp phá nhà lão giả tức giận nếu không phải là đánh không lại hai cái này người trẻ tuổi hắn cao thấp m nên trả i t n m lời như thế i i lần. t nào chẳng lẽ muốn nói nếu không phải là ngươi cái kia sư tôn chặn lấy thời gian trường hạ hắn đã sớm đi ra ngoài tiêu dao tại địa phương khi ho cò gáy này đồ tốt đi nữa cũng chịu không nổi có ác lân cận thỉnh thoảng đến nhà a đáng tiếc trước kia người tiểu đạo sĩ kia đã đã biến thành bốn tòa thiên hạ biết đánh nhau nhất cái kia bây giờ tiểu đạo sĩ chính là đứng bất động hắn đều đánh không lại vì mình cái mông suy nghĩ lục đắm chìm có dây vào cái cảm giác đó đụng một cái liền bể cái ghế chính mình từ trong nhẫn chứa đồ móc ra hai cái ghế cho trịnh lão ca phân một cây sau đó lục trầm t i ể u dự định yên tĩnh ngồi ở một bên chuẩn bị ăn dưa lao giả nhìn thấy lục trầm thế mà chỉ lấy hai cái ghế trứng mắt liếc hắn một cái cẩn thận ngồi ở kia đem niên đại xa xưa lao trên ghế lao tiền bối nghe nói ngươi từng tại đăng thiên chiến dịch phía trước ngay tại nhân gian hoạt động không trước kia ta đã từng đi theo vị kia đạo sĩ cầu đạo thậm chí ta còn cùng tiểu đạo sĩ sư tôn của ngươi đồng hành qua một đoạn đường nói lên đoạn lịch sử kia lão giả trên mặt đều tàn r a quang đây chính là trong đời hắn thời khắc tỏa sáng nhất cái kia lão tiền bối có thể hay không nghe nói qua một vị nắm giữ bốn thanh bản mệnh kiếm kiếm t u chương hai trăm tám mươi bốn thủy hỏa chi tranh trần tướng chương hai trăm tám mươi bốn thủy hỏa chi tranh trần tướng không có lão giả không chút do dự lắc đầu khi đó kiếm t u nhiều nhất cũng chỉ có hai thanh bản mệnh kiếm tự hồ sợ hai người này không tin lão giả lại giải thích nói các ngươi đều biết kiếm t u chính là một cái n u t văn thú khi đó chúng ta lập ngưu phản công thiên đ ỉ n h tài nguyên cũng là tập trung ở những cái kia đăng tiên một trận chiến cường giả t r ê n thân nơi nào có dư thừa tài nguyên đi móng đám kia kiếm tu nói đến mặc dù kiếm tu bắt được tài nguyên rất ít nhưng năm đó trận chiến kia hai vị kiếm đạo thủ khoa xuất kiếm thế nhưng là thật sự kinh diễm bạn năm a kiếm đạo khôi thủ hai vị lục nhịn không được lên tiếng chẳng lẽ hắn cùng vị này lão tiền bối không tại một cái thời không sao như thế nào đột nhiên xuất hiện hai vị kiếm đạo khôi thủ các người biết đến kiếm đạo khôi thủ hẳn là vị kia viễn cổ mười hào một trong lão giả cố ý nước đục thả câu đến nỗi một vị khắc đi khô cụ lao tiền bối trà này thế nhưng là sư tôn ta trước kia tự mình t r ồ n g xuống ngài n ế m thử xem ngay bắt quái thế nhưng là lục trầm thở bình sinh yêu thích nhất lao tiền bối một ho khan là hắn biết nên làm như thế nào thanh đạm hương trà hòa tan trong không gian cổ xưa khí t ứ c lao giả nhấp một mục trà tiếp tục vì hai vị hậu bối phổ cập khoa học vạn năm trước một phen tri thức mặt khác vị kia mặc dù không có bình viễn cổ m ư ờ i hào nhưng chúng ta những lao gia hỏa này đều công nhận vị kia so viễn cổ m ư ờ i hào công lao càng lớn lao giả lời nói này để cho nguyên bản xuất thần trịnh ở giữa cũng nhìn lại viễn cổ mười hào bên trong mỗi một vị tồn tại bây giờ đều là không bình thường đại nhân vật vì hạo nhiên định chế lễ pháp lễ thánh vị kia khai sáng phụ triện một mạch tam sơn chín hầu tiên sinh vị kia đã từng lực gáp trần thanh cũng chờ thiên tài kiếm tu kiếm đạo khôi thủ các người biết trước kia chúng ta vì sao lại t h ắ n g s a o bởi vì các tiền bối thật lợi hại cái rắm lão giả nâng trung trả lên uống thả cửa một ngụm nóng nóng bỏng đáng tiếc xoáy bất quá một giây lão giả vội vàng đem trong miệm mở thủy phun ra lẹ lưỡi trong miệm phát ra bị đau tiếng lách cách não kịch kết thúc lão giả ngồi xuống lần nữa khi đó chúng ta yêu tộc còn có khác các tộc chỉ là bởi vì sống không nổi cho nên lựa chọn liều chết đánh cược một lần l i ê n biết đánh nhau nhất tiểu đạo sĩ khi đó cũng không suy nghĩ chúng ta có thể thắng lợi tiền bối đó là bởi vì cái kia một đạo hóa lục trầm làm vai phụ cũng có vị kia đã từng thiên đế nguyên nhân đương nhiên càng quan trọng chính là thời điểm đó thủy thần cùng hỏa thần đột nhiên nội chiến thăng thêm đứng tại nhân tộc ta bên này cầm kiếm đứng i ả song phương cao cấp chiến lược ngang hàng này mới khiến chúng ta đám người ô hợp này cuối cùng có thể thám hiểm những thứ này n à y nào chúng ta đã sớm biết ai ai ai đừng nóng nội a các ngươi chẳng lẽ không muốn biết thủy hỏa chi tranh trần tướng gặp lục trầm muốn thu đi nước trà lão giả cũng không tiếp tục t h ử a nước đục thả câu người trẻ tuổi kia thực sự là không biết tôn lão nhà ai đem t r à n g â m khách nhân còn không có uống say hưng liền muốn rút đi tiền bối thỉnh tiếp tục chuyện này trước kia chỉ có ta biết lão giả một mặt tràn đầy phấn khởi nói thủy thần cùng hòa thần các nàng là bởi vì một nhân loại nam tử đánh lên ân chú ý tới hai người trẻ tuổi ánh mắt tò mò lão giả thản nhiên n h ấ p một miếng t r à tiếp tục nói vạn năm trước đoạn lịch sử kia ngươi nói tiểu thư nhà ngươi bởi vì triệu chính cùng đồng bào đánh một chợ tiêu tốn kiếp sợ nghe nô nô trong miệng lơ đãng lộ ra tin tức đúng vậy a n、no、ô nâu -no、nghiêm túc một chút gật đầu sau đó trên mặt mang lên mấy phần sinh khí thiếu ra một người tốt như vậy thế nhưng là vị đại nhân kia thế mà cảm thấy thiếu ra rất xấu thậm chí còn vụn trộm đối với thiếu ra hạ thủ nếu không phải là tiểu thư phát ra được thiếu ra nhất định sẽ thụ thương a cái kia nhà ngươi tiểu thư cùng vị đại nhân kia chiến đấu cuối cùng người nào thắng thời gian ngừng lại chi đ ị a trước kia trận kia thủy hỏa chi tranh cũng không phải các ngươi tưởng tượng chỉ có cái kia một hồi lao giả nhấp một mục trà tiếp tục vì hai vị hậu bối phổ cập khoa học lấy trước kia những cái kia không muốn người biết lịch sử ban đầu là hỏa thần dưới quyền một vị mười bốn cảnh định phong thần linh đem m ạ o phạm vị kia kiếm tu thủy thần trúc oan xinh xinh thiêu chết về sau thủy thần dưới trướng thần linh tự nhiên muốn trả thu lại một tới hai đi đến cuối cùng hai vị kia mười làm cảnh định phong tồn tại trực tiếp tại thiên ngoại đánh lên các ngươi như biết vạn năm trước thiên ngoại này thế nhưng là có đếm bằng ngàn tỷ tinh thần nhưng ở trận chiến ấy ngoại trừ viễn cổ thiên đình bởi vì vị kia một gia trì thiên ngoại tinh thần chỉ còn lại lẻ tẻ những thứ này vị kia kiếm tu đâu lão tiền bồi các ngươi có ai gặp qua chân dung của hắn lục trầm chủ động thêm một ly trả trong tay lấy ra một cái hạt dưa không hổ là lao tiền bối kiến thức chính là so với bọn hắn những bọn tiểu bối này nhiều không nghĩ tới lại có thể nghe được dạng này bắt k h á i vị kia cầm xuống hỏa thần nhân tộc tiền bối có thể xưng tấm gương chúng ta không có lao giả tiếp nối lắc đầu nghe đồn ngoại trừ hỏa thần còn có bên người nàng cực kỳ thân cận mấy cái trúc thần ai cũng chưa thấy qua cái kia kiếm tu bộ dáng cái kia lao tiền bối ngài lại như thế nào có thể xác định vị kia là nhân tộc mà không phải thần linh một thành viên hậu sinh người cùng thần khác nhau có thể so sánh nhân cùng yêu lớn hơn ra đôi mắt này nhưng không có mủ trước kia đăng thiên một trận chiến trước kia thế nhưng là có một đạo kiếm quang t ừ viễn cổ thiên đình bay ra vì bọn ta phốc liền một đầu đ ă n g thiên chi lộ lão giả nói xong lại nâng c h u n g trà lên uống một ngụm hướng một bên ấm trà ra hiệu lấy một mực ngồi an tính chỉnh ở giữa đột nhiên đứng lên quay người rời đi chính l ã o ca ngươi không nghe lục t r ầ m vội vàng đứng lên đuổi theo ngay cả trên tay qua tử sắt cũng không kịp ném ta đã nhận được vật mình muốn vị này thay hắn mở ra một k i a đáp án đối với vị kia chưa từng gặp mặt qua sư bá chị ở giữa có một cái lớn gan suy đoán chính lao ca tới đều tới rồi chớ nóng vội trở về đi cơ hội khó được vừa vặn chúng ta cùng một chỗ xông vào một lần chỗ này thời gian ngừng lại chi niệm nói xong lục trầm đã ôm lấy trịnh ở giữa rời đi chỉ có thanh âm của hắn từ môn hộ ngoài chuyển tới lao tiền bối trên bàn mấy thư ăn uống xem như tiểu tử nhận lỗi xin hãy nhận lấy lao giả túi đầu nhìn lại khoe miệng một hồi rút rút trên bàn lục trầm cái gọi là ăn uống chính là vừa mới tiểu tử kia pha xong còn lại nửa ấm nước trà ngoài ra còn có một cái hắn móc r a không có gặm bao n h i ê u hạt dưa đạo tổ làm sao lại nhận lấy như thế một cái không cần mặt mũi ra hỏa Tòa thứ khi ba người đi đến một chỗ linh khí đậm đà ngoài sơn cốc lúc một đường hoạt bát nô nô một cái lắc mình xuất hiện tại triệu chính trước người thiếu ra bên trong có nô nô cô rất đáng ghét hương vị không thể đi vào trong nữa là tiểu thư nhà ngươi trước kia định nhân nô nô lắc đầu hắn nhóm còn chưa xứng hẳn là một vị khác đại nhân thuộc hạng nô nô ánh mắt tại chung quanh sơn cốc tuần hành rất nhanh liền khóa chặt một chỗ vị trí thiếu ra các ngươi lui xa một chút để ta giải quyết cái này lén lén lút lút ra h ò a Trưng thực Nono lực nói thế nào hơi lui ra phía sau một chút nếu là địch nhân thực lực vượt chỉ tiêu chúng ta cùng tiến lên n o n o đưa tay từ hông bên cạnh ba lô sờ một cái một cái chừng một người cao hai tay cự phủ xuất hiện tại trong tay nàng tại triệu chính cùng tiêu tốn trong ánh mắt kinh ngạc n o n o hai tay nắm ở cự phủ nho nhỏ bộ dáng trên thân buộc phát ra một cố cường đại khí thế cái này dịu d í t tiểu nữ hải thế mà cũng là một vị mười bốn cảnh dưới đất côn trùng đi chết đi cự phủ bên trên bay ra một đạo quan mang t r ờ i nghiêng một dạng cảnh tượng khủng bố giữa không trung n h i ệ lên đạo ánh sáng kia rơi thẳng vào cách đó không xa sơ gốc đường k í n h mấy trăm dặm cự hình sơn cốc bị một búa từ giữa đó bổ ra phủ quang giống như cắt bánh gà tổ nhẹ n h ó n cắt vào sơn cốc hạ phương không biết bao nhiêu dặm một cái tiếng va chạm g i ò n dã văng lên dưới mặt đất một đạo đồng dạng không kém khí thế bay lên không một cái trăm trượng cánh tay từ sơn cốc trong cái khe nhô ra một tôn cao vị thần linh khí tức từ dưới đất b ố c lên các ngươi lại dám giấu ở thiếu g i a t h i ê t niệm tại thần linh khí tức xuất hiện trong nháy mắt nô nô liền nhận ra hắn là ai mặc giáp giả dưới quyền một tôn cao vị thần linh mặc giáp giả trước đây cùng tiểu thư cũng không như thế nào đối phó mà đối phương một vị thủ hạ đắc lực thế mà xuất hiện ở đây chắc chắn là nghĩ đến đối với thiếu gia bất lợi n o n o lửa giận trong lòng trong nháy mắt nóng lửa cơ thể bày tỏ hiện ra một thân hỏa hồng sắc mỹ lệ áo giáp trên khải giáp chợt dấy lên một đám lửa trong nháy mắt đem n o n o bao khỏa trong đó tôn tiêu cao vị thần linh vừa đứng thẳng người đã nhìn thấy một đạo tre khuất bầu trời phủ quang hướng hắn bay tới hắn trong tay xuất hiện một cái phản g phất ưu ảnh một dạng trường đao mang theo chạm phá thiên địa khí thế trường đao đến phía dưới mà lên đón phủ quang vỗ tới sinh sinh giữ lấy cao vị thần linh trường đao trong tay theo thời gian trôi qua nô、no、nô -no、cảm thấy dưới l ư ỡ i dịu l ư ỡ i đao bắt đầu chậm rãi nhấc lên bây giờ nàng thế mà về mặt sức mạnh đánh không lại hắn nàng không cho phép hòa tới treo cao với thiên bên ngoài thái dương bây giờ mặt ngoài hỏa diễm xoay tròn một tia thái dương tinh hỏa thoát ly mặt ngoài mặt trời lần theo tiếng kia triệu hắn xuất hiện tại nô、no、nô -no、trước người cái kia sợi kim s ắ c hỏa diễm dung nhập nô、no、nô -no、thân thể trong nháy mắt nô、no、nô -no、quanh thân hỏa diễm lập tức tăng vọt mấy lần a a a cho tá nát nô、no -no、hét lớn một tiếng cự phủ trong tay chậm r tại tôn kia cao vị thần linh trong ánh mắt không thể tin cự phủ đem hắn trường đao bổ ra nô nô hóa là một m đoàn lưu tinh trong c h ố p mắt đã đâm vào linh thân thượng tôn kia cao vị thần hắn lào đảo mấy bước không cần hắn phản ứng một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu rơi xuống đồng thời nô nô cũng tại bây giờ giơ b ớ a lên hướng về phía cao vị thần linh phần eo vỗ xuống trong điện quan g h ỏ a thạch cao vị thần linh ném ra trường đao đón lấy đạo kia mang theo khí tức nguy hiểm kiếm quang đồng thời hắn một tay nắm tại một phần mười giây cắm vào nô nô cùng hắn cơ thể giữa khe hở xoạt phẩm chất vị thần khí trường đao bị kiếm quang một phân thành hai từ giữa đó cắt ra. trên đó lộng lây lấp lóe mấy lần sau rất nhanh tiêu thất xoạ x o ạ n cao vị thần linh bàn tay truyền ra một tiếng tiếng sương đức hắn dùng cơ thể đi ngăn cản nono l i bữa kết quả cái tay kia bàn tay cùng cổ tay ở giữa chỉ còn lại một điểm cốt n ụ c còn liền mới cao vị thần linh nguyên bản trên mặt lãnh đạm toát ra rõ ràng đau đớn biểu lộ hắn lạnh rên một tiếng khôi giáp trên người cấp tốc thu nạp linh khí t r u n g quanh một cái hô hấp sau tại chỗ t r u y ề n đến một hồi nổ kịch liệt nguyên bản dơ bữa lên chuẩn bị chém ra phủ thứ nhì nono bị quần bạo khí lạng hất bay triệu chính chém ra kế quang cũng bởi vì mất đi mục tiêu rơi trên mặt đ mượn trên thân thần khí áo giáp tự bạo che lấp cao vị thần linh thu nhỏ vì trở thành niên nhân thân hình cấp tốc hướng về thiên ngoại trốn xa cái kia phản bội thiên đình thần linh chờ lấy hắn triệu tập thiên ngoại đồng bào cùng một chỗ tới có thể bắt được mặt khác tên i kia kiếm tu cũng đúng lúc có thể thuận tay bóc chết ha ha thì ra thần linh cũng sợ chết ta một cái cười lạnh âm thanh đ ỗ n g nhiên chuyển vào cao vị thần linh trong thay hắn vô ý thức nhìn lại một cái tú khí nằm đấm ở trong mắt hắn không ngừng phóng đại nắm đấm đã xuyên qua hắn trước ngực đứng không khắc ở hắn trên đầu một cỗ cự lực từ trên nắm tay v ọ t tới cao vị thần linh thân hình đột nhiên trì trệ không khí phát ra một tiếng nổ đùng hắn từ không trung cấp tốc rứt xuống đập xuyên mấy ngọn núi thân hình bị đá rơi t r ố n cất không thể tha thứ hắn cư nhiên bị một cái nhân tộc làm đục đá rơi từ dưới đất hiện lên nhất đạo lĩnh vực bày ra cao vị thần linh từ trong đá rơi, một cước bước ra, quanh đá rơi tại dưới áp lực cường đại t r ớ c mắt đã bị nghiền ép vì vô số bờ phấn nhân loại các ngươi dĩ hạ phản thượng đang chết một đạo mấy trăm triệu trường ấn từ không trung hiện lên dùng tuyệt đối cường đại hướng về tiêu tốn chỗ rơi xuống đứa đần tiêu tốn nhìn cũng chưa từng nhìn đỉnh đầu uy hiếp chỉ là lạnh lùng ôm ngực thì ra thần linh cũng không giống những người kia nói không vui không buồn tôn này đã bị l ử a giận bao phủ lý tri cao vị thần linh sợ là quên ở đây cũng không chỉ có nàng một người một đạo kiếm quan g kịp thời đổi tới cùng rơi xuống cực lớn trưởng ấn rằng có cùng một chỗ một cái hô hấp sau lại có mấy kiếm bay tới đem trưởng ấn chém thành vô số khối một bên khác nô nô trực tiếp phóng tới tôn kia thần linh nàng quanh người hỏa diễm khi tiến vào cao vị thần linh lĩnh vực sau hỏa diễm chịu đến một tia áp chế nô nô hô to một tiếng t i ể u thư giút ta phía sau nàng một đạo ngồi ngay ngắn cực lớn vững tọa vớt vớt một vần mặt trời hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất triệu chính không có phát hiện đạo kia toàn thân bao phủ tại trong khải giáp thân ảnh ánh mắt từng tại trên người hắn dừng lại một cái trước mắt cùng lúc đó cao vị thần linh lĩnh vực cũng theo hư ảnh tiêu thất tiêu tán lĩnh vực bị phá cao vị thần linh lần này là thật sự trọng thương nô nô hoàn toàn không cho hắn cơ hội t h ở dốc khiến cự phủ tiếp nhị liên tam tiến công cao vị thần linh thân thượng nhiều hơn rất nhiều đạo vết thương trên người khí tức cũng biến thành hỗn loạn lĩnh vực bị phá tiêu tốn trước tiên vào cùng nô nô cùng một chỗ đối với cao vị thần linh tiến hành đánh đôi triệu chính đứng tại chỗ xa xa thỉnh thoảng đưa tới một đạo kim ế quang đ e m cao vị thần linh đường chạy trốn hoàn toàn phong tỏa tiêu tốn một quyền phá vỡ cao vị thần linh dựng lên hai tay theo sát phía sau nono kéo lấy cự phủ đ ẩ y lên thật cao cự phủ mang theo lực lượng cường đại trọng trọng đánh xuống hai đầu cánh tay phóng lên trời cự phủ sức mạnh lưu lại trong đó ở giữa không trung hai đầu cánh tay rất nhanh hóa thành vô số tinh quang t á n đi một đạo xúc thế đã lâu kim ế quang phiêu nhiên m à qua cao vị thần linh nhãn bên trong thần quang trong nháy mắt tăng gọn một hơi sau thần quang tiêu tan thân thể của nó bất lực nga xuống vô tận linh khí từ thần linh trong thân thể phun ra、ngoài. nguyên bản bị phá hư hầu như không còn chiến trường lại xuất hiện vẻ sinh cơ chương 286, bỏ qua tương lai cùng đi qua người chương 286, bỏ qua tương lai cùng đi qua người thời gian ngừng lại chi điện lục cùng trịnh ở giữa vẫn ở đây thăm dò không thể không nói ở đây thực sự là một chỗ bảo tàng điện những cái kia từ quá khứ một mực còn xuất lại đến nay tồn tại bọn hắn trải qua lịch sử để cho lục trầm cùng trịnh ở giữa đều mở rộng tầm mắt lục trầm đã hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ bây giờ là trịnh ở giữa lôi kéo không để hắn đi dọc theo thời gian ngừng lại chi địa xâm nhập mấy trăm dặm hai người trước mắt xuất hiện một vị nhân vật đặc biệt một tôn m ộ ư ơ i bốn cảnh đ ỉ n h phong tồn tại thậm chí đạo lực chi thâm hậu cùng lục trầm sư huynh vị tia thật vô địch còn lại đấu cũng không kém một chút vị này đạo linh không sai biệt lắm hơn hai trăm tuổi cô gái trẻ tuổi nhắm mắt xếp bằng ở một chỗ ngóc ngách vị trí mặc dù nàng không có chút động tác nào nhưng chỉ cần trông thấy nàng mỗi người cũng sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của nàng chị ở giữa đối với vị này xa lạ m ộ ư ơ i bốn cảnh có, có chút hứng thú ngừng chân nơi này chị ở giữa hướng về phía nữ tử thi triển nhiều loại đạo pháp Mặc tham o n h gia c i đạo pháp mấy lần sau trịnh ở giữa từ trong phong phú đạo thuật tìm được nữ tử như thế trạng thái manh mối trịnh lao ca cái này mọi từ sẽ không chết ta đại khái là trịnh ở giữa bây giờ vừa vặn cần một cái người xem đối với lục trầm vấn đề hắn hiếm thấy giải thích một câu nàng thời khắc này thời gian lâm vào ngừng cho nên đạo pháp của ta không cách nào công kích được nàng bởi vì giờ khắp này nàng chỉ là một cái bóng mờ đợi đến đặc định thời gian đạo hư ảnh này mới có thể trở thành chân thân vậy nàng lúc nào có thể hoạt động chính ở giữa đánh ra mấy đạo đạo pháp đo lường tính toán phía dưới đại khái còn có ba ngày chính ở giữa đối với kết quả này chính mình cũng có chút kinh ngạc vị này đến từ tương lai thiên hạ đệ nhất nhân thế mà ba ngày sau liền sẽ t h ứ c t ỉ n h ba ngày thời gian hắn cùng lục trầm cũng chờ đổi bọn hắn đối với vị này tương lai cường đại tồn tại xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng có mấy phần hiếu kỳ thời gian thoáng một cái đã qua ngày thứ ba giữa trưa vị k i a m ộ t mực nhắm mắt mười bốn cảnh tồn tại mỹ mắt khẽ nhúc ních ngay tại nàng mở mắt trong nháy mắt cặp mắt của nàng bắn ra một vệ t h ầ n quang phản p h ấ t xuyên qua thời gian ngừng lại chi địa nhìn thấy cái k i a tất phải g i ế t người thân ảnh trên người khí thế cấp tốc kéo lên vì chắc chắn nữ tử ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc nàng đại đạo theo nàng nhất nghiệm sụp đổ đồng thời lực lượng càng thêm cường đại tràn vào trong tay nàng bàn mệnh kiếm nàng hướng về phía trước mặt hư không huy động liên tục vài kiếm mỗi một đạo kiếm q u n g đều để đứng xem lục trầm dâng lên mấy phần kiếm k�� nàng chém ra những cái kia kiếm quang mỗi một kiếm đều có chém dụng một tôn phi thăng cảnh đ ỉ n h phong năng lực thậm chí một chút m ộ ư ơ i bốn cảnh hơi không chú ý cũng sẽ bị kiếm quang đánh trọng thương nữ tử kiếm tu lấy tương lai chi thân nghịch lưu thời gian trường h ạ hướng về phía đi qua người ra tay hành động như vậy không tuân theo giới này quy tắc đại đạo bung xuống trong nháy mắt thêm lâm nữ tử kiếm tu trên thân khí thế trên người nàng đột nhiên dừng lại phảng phất không ngừng xúc thế nước sông tại lúc này đ ỗ n g nhiên nhiều một đầu vỡ đê thông đạo t r ớ c mắt liền phát triển mạnh mẽ đây hết thể nhìn như trôi qua rất lâu kỳ thực từ nữ tử kiếm tu tỉnh lại đến đại đạo bung xuống chỉ trải qua hai cái hô hấp không đến mắt thấy nữ tử kiếm tu thân hình dưới con đường lớn lập tức sẽ tiêu tan một mực bảo vệ ở một bên trịnh ở giữa đột nhiên ra tay một đạo p h ù triện từ hắn trong tay h áo bay ra rơi vào nữ tử kiếm tu cái chán đồng thời hắn một cái tay khác lấy ra một bộ trông rất sống động khôi lỗi trịnh ở giữa hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết trong tay hắn khôi lỗi trên thân chậm rãi nhiều một tiện nữ tử kiếm tu khí tức khi nữ tử kiếm tu thân hình triệt để tiêu tan trịnh ở giữa triệu hồi đạo phù kiết triện đem hắn dán tại khôi lỗi sau lưng tiếp lấy mấy đạo đạo pháp đánh ra phụ triện chậm rãi dung nhập kh trịnh ở giữa hai ngón cấp tốc đô r a đ i ể m tại khôi lỗi trên trán xác lệnh một tiếng tỉnh lại vốn nên vô c h i vô giác k h ô i lỗi bây giờ trong miệng phát ra rên rỉ một tiếng nó hoặc có lẽ là nàng chậm rãi mở mắt ra mở mịt nhìn xem chung quanh ánh mắt cuối cùng rơi vào hai cái cần ngưỡng mộ trên người nhân loại thời kỳ viễn cổ n h â n tộc đều cao như vậy sao không nữ tử kiếm tu rất nhanh ý thức được không phải viễn cổ n h â n tộc ghen không giống nhau là thân thể của nàng nhỏ đi nàng bây giờ thể nội là một cái mai tinh vi linh kiện thân thể của nàng tại mới vừa rồi dưới đường lớn đã hoàn toàn biến mất như vậy cứu nàng hẳn là hai người này một trong các ngươi từ đại đạo thủ hạ cứu ta là muốn biết cái gì một cái thanh âm thanh thúy từ nữ tử kiếm tu trong miệng phát ra âm thanh cùng nàng bây giờ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thế nào thế nào cảm giác tương phản mười phần phấp chính ở giữa cùng nữ tử kiếm tu ánh mắt đều nhìn về phía cái kia nhịn không được cười ra tiếng người ha ha các ngươi không cần phải để ý đến ta để cho ta trước tiên cười đủ ha ha n g ư ơ i đến từ tương lai bỏ qua đại đạo cũng muốn chém giết là ai nữ tử kiếm tu kinh ngạc mắt nhìn mở miệng chỉnh ở giữa không nghĩ đến người này chỉ là ngắn ngủi nhìn qua nàng đại đạo l i ê n đem mục đích của nàng suy đoạt tám chín phần mười ta là vì chúng ta thế giới kia tương lai muốn g i ế t là ai xin lỗi ta không cách nào nói ra chỉ có thể xác định người kia là các ngươi cái thời đại này sinh linh nữ tử kiếm tu cũng không nói đến người nọ có tên chứ thời đại này tại các nàng trong lịch sử là hỗn loạn nhất một thời đại có cùng người kia là địch thế lực nhưng càng nhiều hơn chính là người kia giúp đỡ trả ra giá lớn như vậy liên vi giết một cái đi qua người đáng giá không lục trầm chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh nhìn về phía nữ tử kiếm tu trong ánh mắt mang theo vẻ không hiểu đáng giá nữ tử kiếm tu nói năng có khí phách trả lời nếu là người kia tiếp tục ở đây cái thời đại hoạt động mạnh ta thời đại những cái kia đã từng lập lòe nhất thời thiên tài đều biết bởi vì đi qua thay đổi từng cái biến mất ở chúng sinh trong trí nhớ vô luận chúng ta dùng đạo như thế nào pháp đều không thể giữ lại những thiên tài kia linh hồn loại kia cố gắng sau đó cũng không có thể ra sức tuyệt vọng các ngươi căn bản vốn không biết ý của ngươi là người kia mỗi một lần hành động đều biết ảnh hưởng đến các ngươi thời đại kia đúng vậy ta có một phần danh sách đó là chúng ta thế giới đứng đầu nhất mấy ngàn tên thiên tài mấy năm thời gian, bây giờ phần kia danh sách bên trên đã có hơn ba trăm cái tên biến thành chống không nữ tử kiếm tu lại nói chút vật gì khác cuối cùng bởi vì nàng cái này sợ i ngay cả tàn hồn cũng không tính linh hồn thực sự quá h ư n h ư ợ c cuối cùng trận này nói chuyện gián đoạn nàng rơi vào trạng thái ngủ say c h í n h ở giữa đoán nữ tử kiếm tu trước đây mỗi một câu nói đông nhiên không đầu không đôi nói câu sư bá thì ra ngài làm nhiều như vậy kinh t i ê n sự tình thông qua nữ tử kiếm tu ngôn luận kết hợp trước đây manh mối c h í n h ở giữa đã xác định vị kia không biết tên sư bá chính là nữ tử kiếm tu tất phải giết người hắn duy nhất không nghĩ hiểu là Sư sao bá làm sao có thể k kiếm kiếm đúng vậy tòa này thiên hạ từ triệu chính để danh mệnh danh là kiếm khí thiên hạ tiêu tốn cùng nâu nâu -no cũng cảm thấy cái tên này rất thích hợp khi triệu chính nói ra kiếm khí thiên hạ bốn chữ lúc trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một hồi tiếng oanh minh đó là n à y phương thiên địa đại đạo cùng đại đạo của hắn sinh ra c n g minh thế là hắn biết từ đây phương thiên địa này chỉ có thể có một cái tên hơn nữa lấy hắn đối với kiếm khí thiên hạ đại đạo ảnh hưởng về sau lao ra người tới ở đây s á t lực lại so với khắc bốn tòa thiên hạ cao hơn rất nhiều biết thiếu ra phải về kiếm khí trưởng thành nô nô chủ động từ trong bọc lấy ra một đầu thuyền con thuyền con mang lấy ra hình thể mở rộng mấy chục lần biến thành một đầu một trăm triệu quái vật khổ thiếu ra ta cái này phi thuyền có thể thiết lập chỗ cần đến sau tự động phi hành hơn nữa bản thân lực phòng ngự coi như mười bốn cảnh cũng phải phí chút công phu mới có thể đánh vỡ rất lợi hại là nôn nô tự mình luyện chế sao không tệ nôn nô quả quyết trả lời tiếp đó lại có chút ngượng ngùng đổi thêm một câu kỳ thực nôn nô luyện chế phi thuyền thời điểm tiểu thư cũng chỉ điểm không thiếu tiểu nha đầu bộ dạng này ngượng ngùng bộ dáng nơi nào nhìn ra được là trước kia cái kia d ơ cự phủ khắp nơi chặt thần thiếu nữ ba người lên thuyền con thiết lập xong kiếm khí trường thành chỗ cần đến sau phi thuyền tự động khởi động triệu chính hôm nay phát hiện trong tay gương đá lại lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất chạm vạn tối lúc ăn cơm hắn vô ý thức một giọng nói hắn cần bế quan nếu là ngày thứ hai không có kịp thời xuất hiện không nên kinh hoàng tiêu tốn cùng nô nô gật gật đầu hoàn toàn không có ảnh hưởng rơi đua tốc độ ban đêm hôm ấy triệu chính kích hoạt gương đá lại lần nữa lẻn vào thời gian trường hà không chờ hắn tại trường hà phía trên đứng v ữ n g phía sau hắn nước sông phía dưới đột nhiên bay tới bốn đạo cực nhanh kiếm quang triệu chính hoàn toàn không nở tới cho tới bây giờ chỉ có một mình hắn thời gian trong trường hà thế mà lại xuất hiện tập kích phát giác được nguy hiểm triệu chính chỉ tới kịp thả ra một thân ki ai ngờ cái kia bốn đạo nhìn xem không dễ thấy kiếm quang hắn uy năng lại vượt quá hắn trường khống kiếm quang nhìn như chẳng phân biệt được tuần tự kỳ thực bốn kiếm lúc rơi xuống có mấy phần một t r o n g hơi thở khoảng cách đệ nhất kiếm chém ra triệu chính quanh người phòng ngự kiếm thứ hai triệu chính kích hoạt mấy chương p h ụ triện toàn bộ chém vỡ kiếm thứ ba triệu chính trên người pháp bảo pha thoái liên tiếp ba đạo phòng ngự cũng vì triệu chính tranh thủ một cái chớp mắt thời gian hắn ngón tay nhập lại hướng về phía sau l ư n g kiếm thứ tư vạch ra một đạo kiếm quang cùng đánh tới kiếm quang đụng vào nhau triệu chính kiếm uy sau khi va chạm giang có một cái chớp mắt liền ẩ Bởi vì trong miệng thốt ra mấy mục máu tươi một thân tu vi tạm thời không cách nào vận dụng một kiếm tia ẩn chứa lực lượng cương đại đem triệu chính đánh bay ra ngoài thân ảnh của hắn không ngừng hướng thời gian trường hà thượng du phi hành hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bay về phía trước không biết bao nhiêu dặm cuối cùng nghiêng nghiêng rơi vào trong trường hà bị một đá bọt nước mặc quyền không biết đi đâu một thời đại thời gian ngừng lại chi địa t r ị n h ở giữa trong tay trạng thái ngủ say khôi l ỗ i đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trong thanh â m mang tới mấy phần vui mừng ta chém g i á c kiếm có bốn kiếm chém chúng người kia người kia đã chết rồi sao không biết vốn lấy người kia tu vi hiện tại đã chúng ta b ố n kiếm coi như át chủ bài nhiều hơn nữa không chết cũng tàn phế đến lúc đó người kia rơi vào so thời đại này càng cổ láo tuyến thời gian chắc hẳn sẽ càng chóng chết nữ tử kiếm tu rõ ràng cũng không cảm thấy chính mình đánh lén có thể đem cái kia không ngừng thay đổi tương lai người kia giết chết nhưng chỉ cần nàng đem hắn t r ọ n thương để cho người kia không có năng lực phản kháng rơi vào kế hoạch bên ngoài thời không tại trong nàng suy tính người kia tuyệt đối sống không được c h í n h ở giữa không để ý đến lâm vào vui sướng trạng thái nữ tử kiếm tu nàng không để ý đến một sự kiện đó chính là đi qua đã định theo lý thuyết hôm nay nàng đánh lén có thể sớm tại trong ngàn vạn chuỗi nhân quả nói không chừng nàng hôm nay xuất hiện chính là vì để cho sư bá của hắn tiến vào cần phải đi thời đại c h í n h ở giữa đối với nữ tử kiếm tu bỏ qua hết thể để hoàn thành chuyện này hành vi vẫn là rất thưởng thức bởi vậy vị này ma đạo khôi thủ cũng không có đem khả năng này nói ra liền để nàng cao hứng bao nhiêu một hồi tốt trên tuyến bay khi nắng sớm xuất hiện nô nô thói quen gõ vang triệu chính cửa phòng thiếu gia ăn điểm tâm thiếu gia gõ xong nô nô đợi một hồi lâu bên trong cũng không có động tĩnh chuyển đến nàng thử thăm dò trong chiều kêu lên thiếu gia vẫn không có trả lời nô nô có chút luôn uống lập tức đẩy cửa vào trong phòng không có mở hay thiếu gia người ở đâu thiếu gia nô nô động tĩnh đem tiêu tốn hấp dẫn tới nô nô thế nào tiêu tiểu thư là thiếu gia thiếu gia không thấy tiêu t ố n n một tiếng ánh mắt đảo qua triệu chính gian phòng trong phòng không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích hơn nữa triệu chính đồ vật đều tán lạc tại trên bàn xem ra hắn biến mất cũng không tại trong kế hoạch của hắn triệu chính có lưu lại cái gì lời nhắn sao không có nô、no、nô -no、lắc đầu rất nhanh a một tiếng nhắc nhở lấy tiêu tốn ta nhớ ra rồi đêm qua thiếu gia không phải đã nói hắn muốn đi tu luyện nếu là hôm nay chúng ta không gặp được người không cần lo lắng tiêu tốn lông mày cũng không có g i ã n ra tối hôm qua triệu chính đúng là đã nói lời này nhưng các nàng bây giờ thế nhưng là tại thiên ngoại phụ cận gần nhất tinh thần cũng tại bên ngoài mấy vài d m tối hôm qua nàng rất xác định phi thuyền chung q u n không có một tia sóng linh khí tiêu tốn tiếp tục tại trong phòng tìm kiếm manh mối nhưng nàng ngày bình thường cũng không phải tâm tế cái kia tìm tới tìm lui không hề phát hiện thứ gì b ự c bội tiêu tốn một cước đá vào trên bên người c ủ a trụ l ệ c h cạch một cái tinh thạch sáng lên từ cột trụ phía trên rơi xuống tiêu tốn cầm tinh thạch tìm được nono nhìn nàng một cái phải chăng có thể từ trong tinh thạch phát hiện cái gì a đây là tiểu thư đồ vật nono tiếp nhận tinh thạch kinh hô một tiếng nono chạm đến tinh thạch trong ngay mắt một cái tin tức từ trong tinh thạch tràn vào trong thân thể của nàng nono trong miệm phát ra a a âm thanh sau một lúc lâu trên mặt nàng lo lắng biến mất không thấy gì nữa tiêu tiểu thư tiểu thư lưu lại cho ta tin tức nói không cần lo lắng thiếu gia ă n ủi nàng sẽ chiếu cố tốt thiếu gia tiểu thư nhà ngươi bây giờ tại thiên ngoại không tại a nono bây giờ cũng không biết tiểu thư chuyển thế tới nơi nào vậy làm sao ngươi biết triệu chính bây giờ ở nơi nào trong tinh thạch có một đạo tiểu thư lưu cho nono tin tức bên trong nói thiếu gia đi tiểu thư bên kia xem ra từ nono ở đây là h ỏ i không ra cái gì tiêu tốn đẻ xuống phiền n ã o trong lòng chuẩn bị một hồi trở về kiếm khí trưởng thành hỏi một chút nhìn lão dạc kia nhìn hắn có cái gì manh mối t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám tiểu thư n、no、ô n -no、ô rất nhớ người t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám tiểu thư n、no、ô n -no、ô rất nhớ người mấy ngày sau phi thuyền trực tiếp chui vào man hoang thiên hạ màn trời mang theo đầy trời hỏa diễm từ mấy vạn dặm không trung hướng về kiếm khí trường thành b ã y thấp a nơi này chính là man hoang thiên phía dưới sao nguyên lai、like、là nơi này n、no、ô n -no、ô trước ngươi tới qua không có n、no、ô n -no、ô lắc đầu nhìn xem chỗ này thiên địa trong mắt mang theo một tia g h é t bỏ linh khí nơi này quá ít hơn nữa cũng hỗn loạn trước đó cũng là một chút phạm sai lầm thần linh đất lưu này đợi lát nữa vào thành đừng có chạy lung tung nếu là có việc liền đi trong thành cung điện kia tìm ta ta trước đi tìm một lão bất tử hỏi một chút triệu chính tung tích nono nhớ kỹ hai người không nói vài câu phi thuyền đã rơi vào kiếm khí trường trên thành phẳng không thu hồi phi thuyền tiêu tốn trực tiếp thẳng hướng đầu tường nhà tranh bay qua nono rơi vào trên đường phố đánh giá chung quanh trên đường đủ loại cửa hàng nhà kia bánh bao thịt nghe tựa hồ có chút hương nono sờ lên túi bên trong là vài ngày trước thiếu ra cho nàng tiền tiêu vặt một lát sau nono hai tay ôm một đống ăn uống trên đường chậm rãi đung đưa trong lồng ngực đồ ăn lạc yên không tiếng động giảm bớt rất nhanh nono liền nhớ lại một kiện chuyện trọng yếu tiêu tiểu thư quên cho nàng nói thiếu gia nhà ở nơi nào nô nô gọi lại một người đi đường hỏi thăm a ngươi tìm triệu chính a hắn liền ở tại ninh phủ từ con đường này đi lên phía trước gặp phải thứ hai cái ngõ nhỏ liền q u ẹ p trái lại đi thẳng đến cuối nhìn thấy chính là ninh phủ đại môn nô nô cầm ra đồ ăn ở bên trong nói lời cảm tạ trong lòng đắc ý mà suy nghĩ thiếu gia ở đây rất nổi danh a về sau nếu là lạc đường cũng không cần lo lắng tìm không thấy đường về nhà nhanh chóng giải quyết trên tay ăn uống nô nô nhảy cả tương hướng ninh phủ đi đến tiêu tốn vừa rơi xuống tại đầu tường liền hướng về phía nhà tranh đập ra m ư t quyền ngay tại quần q u ầ n q u y ề n ý lập tức rơi vào trên nhà tranh lúc cửa phòng đóng chặt mở ra trần thanh đô từ bên trong đi ra hắn chỉ là đem ánh mắt ném đi qua một mắt đạo kia có thể đem phi thăng cảnh trọng thương q u y ề n ý không một động tĩnh khí mà tự động tán đi như thế nào cho là ngươi thành mười bốn cảnh liền có thể đùa nghịch tiểu tính tỉnh trần thanh đô h i ế p mắt nhìn về phía tiêu tốn đ á y mắt thoáng qua một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới tiêu tốn lần này ra ngoài không đến ba tháng sau khi trở về thế mà đột phá mười bốn cảnh tiêu tốn vừa muốn chống đỡ một hồi trước mắt trần thanh đều biến mất biến thành một cái nối liền trời đất trường kiếm mà nàng bây giờ ngựa đầu nhưng không nh tấn thăng mười bốn cảnh vui sướng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất thay vào đó là một chút xíu tuyệt vọng k i ế n càng hãm t i ê n tiêu tốn bây giờ xem như biết do ý gì nàng phía trước liền như là một con nết ngồi đại giếng thiết nghĩ đột phá mười bốn cảnh sau liền có thể cùng lao đại kiếm tiên tương xứng lại không nghĩ trần thanh đều nói bởi vì áy n ấ y cho nên bỏ mặc nàng mà nói lại là thật sự triệu chính mất tích ngươi biết hắn đi cái nào sao trần thanh đô trong tay h áo tay bấm đốt ngón tay phúc chốc nhữ mày hắn lại không tính ra triệu chính thời khắc này vị trí coi như triệu chính vận dụng mặt kia gấm đá mỗi lần nhiều nhất tiêu thất s u ố t cả đêm ngày thứ hai tuyệt đối sẽ xuất hiện suy tính phương diện này hắn không am hiểu thế là trần thanh đô lập tức truyền âm lao già mù hắn sẽ không có việc chỉ là đi một chỗ bí mật mà bế quan đem tiêu tốn đổi u đi biết xảy ra chuyện rồi lao già mù cũng lập tức tới đến đầu tường hai vị cộng lại hơn hai vạn tuổi lao n h già mù c ũ n thủ t h ô i d i ễ n rốt c u ộ c đ ế n một g ó c h ì n h ảnh. Trần t h a n h tất cả xem m ộ t chút lao g i lao già mù cũng tại bây giờ quay đầu nhìn qua hai người cũng là hai mặt nhìn nhau bọn hắn trông thấy triệu chính tại qua sông lúc bị một cái kiếm tu đánh é n tin tức tốt là triệu chính chính xác còn sống tiêu n tức x tốn i u vừa mới truyền âm nói kiếm khí thiên hạ thành công mở ra mà nàng cáo chi trần thanh đô tọa độ là một chỗ thích hợp nhất kiếm tu bảo địa cũng là tương lai kiếm khí trưởng thành căn cơ cái này đích sắc là một tin tức tốt nhưng trần thanh đô cũng không biết khi triệu chính mất tích tin tức chuyển đến ninh phủ ở trong đó mấy cái đại tiểu thư sẽ làm ra như thế nào phản ứng hắn chỉ có thể xác định một điểm tự mình một người là tuyệt đối không g á n h nổi trần thanh đô mắt liếc bên người lao già mù chi từ đạo hữu từ đạo hữu bất tử bần đạo người đạo pháp cao hơn nên gánh chịu trách nhiệm lớn hơn một hồi mang theo ý lệnh gió thổi tới lao già mù không hiểu run một cái hắn tiết lộ lấy trên người ngoại bảo chẳng lẽ là g i ả thế mà bắt đầu sợ lệnh ninh phủ một tràng tiếng gõ cửa sau bạch ma ma mở ra cửa phủ trông thấy một cái khả ái tiểu nha đầu đứng ở trước cửa tiểu cô nương người gõ cửa là vì chuyện gì vị này di di thiếu gia nhà ta nói hắn liền ở nơi này ta tới nhờ và thiếu gia à, n g ư ơ i thiếu gia là triệu chính n g ư ơ i trước tiến đến đây đi bạch ma ma đánh giá tiểu n h a đầu hẳn không phải là triệu tiểu tử ở bên ngoài gây nợ cảm tạ Di Di. n h a đầu n g ư ơ i tên là gì tại sao muốn gọi triệu chính t h i ế u gia Di Di, ta gọi nono hô thiếu gia thiếu gia là tiểu thư để cho ta gọi như vậy a cái kia nhà n g ư ơ i tiểu thư tính danh bạch ma ma neo lại mắt giống như lơ lắng hỏi nono đang muốn mở miệng trả lời dư quang bỗng nhiên liếc xem một cái thanh ý của nương một con mắt nàng liền định trụ nhà đầu thế nào bạch ma ma còn tại nghĩ hoặc đã nhìn thấy nô nô reo họ một tiếng chạy đạo k i a n g ư ờ i áo xanh ảnh vào tới nguyễn tú vừa mới đến phòng khách đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cái ấm áp tiểu ra hỏa xông vào ngực của nàng hai cánh tay ôm chặt nàng túi đầu xem xét là một cái bảy t h á n tuổi bộ d á n g khả á i tiểu nha đầu tiểu nha đầu tại nguyễn tú trong ngực cọ sát thẳng đến nghe được đỉnh đầu tiếng ho khan lúc này mới lưu luyến không rời ngẩng lên đầu mong chờ nhìn qua nguyễn tú trong lời nói tràn đầy không muốn xa rời tiểu thư nô nô rất nhớ ngươi bạch ma ma đi về phía trước cước bộ đột nhiên dừng lại thì ra tiểu nàng nhấp chuyển hướng về hậu viện đi đến nàng muốn thu thập một cái phòng đi ra tú tú sát vách một gian phòng một mực không người ở vừa vặn cho n o n o an bài bên trên bị n o n o ô ổ lấy còn lấy tiểu thư xưng hâu nguyễn tú bây giờ là không hiểu ra sao tiểu n ộ i muội ngươi có phải hay không nhận lầm người bởi vì n o n o cái kia trương khuôn mặt nhỏ n h ắ n đ a n g yêu nguyễn tú đối với nàng b ạ o phạm hành vi không có sinh khí vẫn như cũ ôn tồn hỏi lấy lời nói không có n o n o không có khả năng nhận sai tiểu thư phát giác được nguyễn tú trong mắt m ở mịt nôn、no、nô -no、phảng phất một gốc bị thái dương bạo chiếu thật lâu hoa trong chớp mắt trở nên trôi này cạch, cạch vậy sao ngươi chứng min ta là trong miệng ngươi tiểu thư nono kia đang thương hề hề dáng v ẹ để cho nguyễn tú cảm thấy chính mình phản phất phạm vào một cái sai lầm lớn chỉ có thể trước tiên an ủi phía dưới tiểu n h a đầu tiểu thư ngươi nhìn đây là n g ư ơ i tiến đưa nono hộ thân hòa diễm còn có cái này phi thuyền cũng là tiểu thư giúp nono lợi chế còn có khi nono lấy ra từ trên thuyền bay tìm được khối kia tinh thạch nguyễn tú mắt quang lập tức bị hấp dẫn lấy đây là nơi nào tới